trước đó có ý tứ gì bởi vì không có sơ hở à, ha ha sơ hở làm tóc của ngươi nhanh đi đem bằng lái cầm bề sinh hoạt trợ lý không biết lái xe không ngại mất mặt à. vừa nghĩ tới lâm hồng không có bằng lái lâm ninh liền giận không chỗ phát thiết về phần lúc trước nói sơ hở lâm ninh không làm sao có ý tứ cùng lâm hồng giải thích dù sao cái này đặc thù đạo cụ thật sự là có đủ rất thật không cùng tony liên hệ là bởi vì sợ để lộ bí mật sợ lao rôn bên kia biết được chân tướng coi là bị chê đùa thẹn quá hóa giận trả thủ chính mình cùng tony liên hệ là bởi vì bên cạnh cần một cái biết chính mình bí mật người tùy thời nhắc nhở chính mình vốn di thân phận dù sao đặc thù đạo cụ có nhiều người tiền hệ thống thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi khủng bố đến mức nào chỉ có tự mình biết lâm hồng không có lại nói tiếp thành thành thật thật giúp đỡ xử lý tóc lâm ninh phủi mắt một bên vừa mới lâm hồng lấy ra hộp trang sức t h u ậ n tay mang lên trên lúc trước tại úc đảo mua dọn nước hình ngọc lục bảo thai sức càng cao điều càng an toàn đây là lao rôn trước đó kéo hạ lần mang cho đề nghị của mình lâm ninh mặc dù không hiểu rõ vì cái gì nhưng vẫn là nghe đi vào con jean tiểu b ạ c dày áo sơ mi c h á nổ nhà bên ngoài đáp lâm ninh đứng tại thử đ ồ trước gương chuyển vòng cầm khoản c h á nổ bao ném cho lâm hồng cọp t i n nhà đồng hồ hoa hồng bánh đậu sắt săn môi đợi lâm hồng đem túi bên trong đồ vật làm tốt trước khi ra cửa lâm ninh phủi mắt ngay tại đánh y ổ g ộ t đồ đồ buồn buồn nói như thế nào cảm giác mỗi lần nhìn hắn đều tại bị đánh có thể là ăn đồ, đồ đậu ồ đ phộng đường bị phát hiện đi lâm hồng nghĩ nghĩ cười nói đồ đồ này tính tình cũng không biết là học của ai y o g u t thích ăn cho hắn chính là trong nhà lại không phải là không có được g a hỏ này sợ là cái ngốc cậu đồ, đồ đánh hắn hắn thế mà tưởng rằng tại cùng hắn chơi nhìn hắn cái đôi da o hoan ha ha lâm ninh lắc đầu nay một người muốn đánh một người muốn bị đánh đáng đ ờ i ra thang máy lúc gặp phải đại vệ lâm ninh c ư ờ i lên tiếng c h à o ra hiệu lâm hồng đem lúc trước cố ý cất vào giấy vòng mỹ phẩm dưỡng ra đưa cho đại vệ trước đó mua nhiều đều là mới không có hủy đi qua lấy về cho trần tỷ không cần đâu chúng ta đều là người thô kệch không dùng được những thứ này đại vệ liên tục khoát tay cự tuyệt nếu như là dùng qua đại vệ thu cũng liền thu đây là mới đại vệ thật đúng là không làm sao có ý tứ mới thật không cần đứng tại bên cạnh xe lâm ninh xoay người lại liếc nhìn đại vệ thật cảm ơn lâm tiểu thư nhà ta vị kia thật không dùng được những thứ này vớt đi lâm ninh nói xong lên xe một bên đại vệ có chút xấu hổ gãi gãi đầu lâm hồng thấy thế cười cười đem cái túi nhét vào đại vệ trong tay chạy c h ậ m thượng tay lái phụ cùng với động cơ gào thét màu hồng hồng kỳ s 9 mới từ chỗ đậu ra tới liền thử thượng một bên huyền ảnh tả hữu đều là chính m ì n h xe lâm ninh cũng n ư ờ i xem đại vệ liếc nhìn rời đi hồng kỳ s c đi đến huyền ảnh bên cạnh hà hơi đệm lên ống tay á o xoa xoa lúc trước hai chiếc xe xẹt qua địa phương chương một trăm bảy mươi tám phòng thay quần áo cho dù đại bộ phận tây kinh yêu xe nhân sĩ đối chiếc này màu hồng hồng kỳ s 9 có nhất định miễn dịch người chụp hình cũng không ít đến đi đâu tiện tay chụp tấm hình chiếu nhiều cái đề tài nói chuyện tiện tay chụp cái tiểu thị tần nhiều mấy cái tán lại không chậm c h ễ cái gì không ít người đem lâm lão bản mới nhất động vấn đề lên lưới vậy bộ t ị m tộc chờ áp thượng lại mới tăng bao n h i ê u chú ý cùng điểm tán làm người trong cuộc lâm ninh cũng không biết chiếc này tương lai cảm giác khoa học kỹ thuật cảm giác m ư ơ i phần xe lâm ninh không có mở qua mấy lần chờ đen đỏ thời điểm lâm linh chuyển đường này cũng không tìm được xe này âm nhạc công năng ở đâu đầu phố chụp hình vi quy điều khiển hiện tượng là hoàng sơ làm việc trực tiếp cũng là vì tuyên dương giao thông pháp làm trong màn ảnh xuất hiện chiếc kia màu hồng hồng kỳ s chín lúc hoàng sơ phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt vỡ tổ gia pha nữ thần lâm lão bản hoàng sơ duyên phận đến rồi ngoại trừ lâm lão bản còn có thể là ai toàn thế giới cái này nhàn sắc hồng kỳ s chín cứ như vậy một chiếc chật chật ta phát hiện hoàng sơ cùng lâm lão bản còn rất có duyên a này đều có thể gặp vỡ ta cược một món lễ vật hoàng sơ khẳng định làm như không thấy ngươi thua hoàng sơ đã đ ộ n g lễ vật đã đưa hoàng sơ đã sớm nói lễ vật đều là làm từ thiện cớ sao mà không làm màn hình rất nhiều có đặc hiệu màn hình không ít đều là cấp bậc không thấp chủ một cái chừng trăm khối lễ vật h i ệ n nhiên không chút coi là gì hoàng sơ là nghĩ làm như không thấy tới làm sao chiếc kia màu hồng hồng kỳ S9 tựa hồ liền đang chờ mình bình thường hai cái đèn đều đi qua cũng không hề rời đi ý tứ khác nhau đối đãi thế tất sẽ chọc cho người chỉ trích hoàng sơ có chút lắc đầu mang theo trợ lý đi tới lâm lão bản lại gặp mặt h i hoàng sơ lâm ninh quay cửa xe xuống cười lên tiếng c h à o cũng không có gì khẩn trương cùng khó chịu đang chọn đèn nhắn sắc vẫn là lại mang giày cao góc rồi đều không có xe này không chút mở qua có chút không quen vậy đi a còn dừng chỗ này làm gì cảm ơn hoàng sơ vất vả b ậ i bãi lâm ninh cười vây vây tay quay đầu thời điểm k i a đôi giọt nước hình ngọc lục bảo thai sức trong nháy mắt vào kính đây là trước đó bị người để lên vòng k i a đôi vòng thai a c ộ n tin nhà lúc trước có người phổ cập khoa học qua một tám trăm vạn đ h c tệ cười khóc xác định không nhiều đánh cái lẻ không phải một trăm tám mươi xác định một n g h n tám trăm vạn vậy bộ cho đầu kia phổ cập khoa học bình luận điểm qua tán lâm lão bản nhẹ nhàng thế này sao lại là vòng hai rõ ràng là một bên một chiếc hot chín trăm một mươi tám cũng có thể là một bên một tòa phòng phẫn nộ thiện ý nhắc nhở hạ khối kia đồng hồ cũng là cỏ tiền nhà bốn trăm sáu mươi vạn dáng vẻ đầu chó van cờ lưu hạm a kẹo đã khóc trắng tại nhà vệ sinh thành đoàn ôm đùi đi lại nói lâm lão bản chân rất dài cũng không biết lâm lão bản cùng lưới hồng vương ai tương đối mưu không biết ta chỉ biết là lưới hồng vương vụng trộm chú ý đồ đồ tiểu công chúa hội bồ còn bình luận qua thật đáng yêu lâm lão bản nói thế nào không có phản ứng phong phát sóng trực tiếp bên trong cái gì cũng nói mật mật ma ma màn hình rõ ràng so lúc trước nhiều rất nhiều màu hồng hồng kỳ ép chín vào bãi xe đua thời điểm nhận được tin tức lanh tuyết liền chạy chậm ra ký túc xá lâm ninh theo chỉ thị tiêu tại làm việc trước lầu r ừ n g xe s o n g mới từ vị trí lái xuống tới liền bị lanh tuyết ôm vào trong ngực trước ngực một chen lâm ninh còn không có, có phản ứng bên hai liền chuyển đến lanh tuyết thanh âm đã lâu không gặp lần thứ nhất cùng nữ nhân như vậy thân mật lâm ninh thật đúng là có chút chịu không nổi trước ngực chen lợi hại gương mặt bỏng lợi hại vành thai ngứa lợi hại nhịp tim nhanh lợi hại b u n g tay cố nén trong lòng dị dạng lâm ninh lạnh mặt nói ha ha nhân gia quá kích động nha với hung hát ôm hạ lanh tuyết lúc này mới lui về phía sau một bước túi thấp đầu chơi ngón tay một bộ làm sai chuyện dáng vẻ nào có gì vãng kia t h à n h lãnh bộ dáng lâm ninh không cao hứng nhi phủi mắt khoan thai tới trầm lâm hồng này muốn đổi thành tổn sân người chính mình này sẽ hiển nhiên đã ngồi lâm hồng cười cười hẳn là nhìn ra lâm ninh lo lắng nhẹ dọn g tại lâm linh bên t h a y nói nhận biết nàng an toàn an toàn em gái người a muội không có gì trước mặt hai người nói xong thì thầm bị không để ý tới lanh tuyết trực tiếp nói làm gì không để ý tới nhân ra thanh âm nị muốn chết lâm n h đánh cái giật mình nghiêng người liếc nhìn lanh tuyết quanh quần áo sơ mi giày cao gót ghim cao đôi u ngựa trang dung lanh diễm lanh tuyết thấy thế nào đều cùng người ta hai chữ không khớp hảo bình thường, điểm. Rất bình thường nha lanh tuyết rõ ràng muốn giả non rốt cuộc lâm ninh lười nhác theo nàng diễn kịch khoanh tay hơi ngước đầu một bộ mới bắt đầu ngươi biểu diễn dáng vẻ muốn hay không chạy hai vòng lâm ngưng không ăn manh m ọ i bộ này lãnh tuyết cũng mất giả bộ nữa ý tứ thanh âm khôi phục ngày xưa thanh lãnh chỉ chỉ một bên đường đua được lâm ninh không có do dự sở dĩ c ô ý đổi nữ trang đến đưa xe ngoại trừ không nghĩ quét đại gia hưng bên ngoài rất lớn một bộ phận nguyên nhân là muốn lên đường đua thể nghiệm hạ trước này hồng kỳ ép c h i n k i ê m lịch thiên tuyên truyền số liệu trăm km 1.9 giây là thật là giả thử một lần liền biết đi mang ngươi đổi xe đua p h ụ lãnh tuyết vỗ tay phát ra tiếng lúc xoay người cao đôi u ngửa q u o n cái xinh đẹp đường vòng cung không cần nhất định phải mặc đây là đường đua quy định lãnh tuyết dậm chân tại chỗ đêm đó chiếc kia điên cuồng bẹn n h ỉ thêm càng còn tại trước mắt lần này đổi siêu tốc độ chạy vạn nhất xảy ra chuyện gì đối với người nào đều không tốt nha đã lanh tuyết kiên trì lại là đường đua quy định lâm linh cũng không nói gì thêm nữa đi theo lanh tuyết phía sau vào đường đua bên cạnh thấp lâu còn không có sửa xong tại chờ linh kiện đi ngang qua sửa chữa gian thời điểm lanh tuyết chỉ, chỉ một bên đầu xe bị hủy đi loạn thất bát tao màu xanh s ố n thêm càng hướng về phía lâm linh nói không có chuyện gì không kịp lâm ninh bình tĩnh k h o á t khoác tay xe quá nhiều ít mấy chiếc thật không có cảm giác gì ba người trước sau chân vào phòng thay quần áo lanh tuyết hẳn là trước tiên có chút chuẩn bị từ một bên mang khóa trong ngăn tủ lấy ra bộ màu hồng xe đua phục đưa cho tiến lên một bước lâm hồng lâm ninh có chút bất đắc dĩ liếc nhìn xe đua phục ngăn sắc xoay người lại chính muốn nói gì thời điểm lanh tuyết trên người quằn q u ầ n cùng áo sơ mi đã nhét vào một bên trên ghế dài chân là thật dài màu da là thật trắng dáng người là thật sự hảo mắt nhìn thấy lanh tuyết còn muốn tiếp tục kịp phản ứng lâm ninh vội và nói ngươi làm gì thay quần áo a nay quần áo kín gió đề nghị ngươi chỉ mặc nội y tốt một chút lãnh tuyết thoải mái ngầm đầu có chút buồn bực liếp nhìn lâm ngưng vậy ngươi cũng không cần cởi cái này đi lâm ninh dùng ngón tay chỉ lãnh tuyết trước ngực đằng sau kia hai chữ không có không biết xấu hổ nói ra miệng kinh nghiệm lời tuyên bố không mặc có thể thoải mái một chút ngươi có thể thử xem lãnh tuyết nói chuyện đồng thời động tác trên tay cũng không ngừng trước mắt trắng bóng một mảnh lâm ninh liền vội vàng chuyển người tử trong lòng khẩn trường sau khi lại là nhiều một chút cái gì không thể không thừa nhận nay đạo có ngoại trừ nhỏ chút bên ngoài cùng đồ thật không có gì kém phản ứng lớn như vậy làm gì ngươi lại không phải là không có ta kia là n g ư ơ i thay xong không lâm l i n h hà to miệng l ờ i đến k h ỏ e miệng đạo cụ hai chữ kịp thời sửa lại khẩu ngươi không đổi chờ ngươi đi ra ngoài đổi lại n h a lãnh tuyết không hỏi nhiều chỉ coi là thiên kim tiểu thư chú ý hai đầu chân dài đạp vào ông quần dường như nhớ ra cái gì đó lãnh tuyết nói tiếp ngươi không xuyên qua cái này không có ngươi quay tới ta cho ngươi làm mẫu hạ làm sao mặc không cần đều là nữ nhân ngươi thẹn thùng cái gì sức lực ta nói không cần chân đạp đi vào khóa kéo kéo đến e o mặc thêm vào nửa người khóa kéo kéo đến đầu đại khái cứ như vậy biết đúng rồi cẩn thận kẹp đến thịt nhất là ngươi tốt chưa nhanh được rồi được rồi liền đi ra ngoài một hồi thanh em h u y ê n náo qua đi đổi qua quần áo lanh tuyết vây quanh lâm n i n h trước mặt ngươi xác định không cần muốn ta giúp ngươi đi ra ngoài a chờ ngươi vung lấy cao đôi ngựa lanh tuyết ra phòng thay quần áo lâm linh nhìn lanh tuyết kia thức tha bằng lưng sờ sờ chính mình nóng lên gương mặt trong đầu hình ảnh thật đúng là có đủ đặc sắc chương một trăm bảy mươi chín đua xe trong đầu hình ảnh lâu khó rút đi kia chợt lóe lên trắng non đường cong còn tại trước mắt một bên trên ghế giải viền gen nội y ỉa áo sơ mi q u a n g quần mang theo nhiệt độ cơ thể tản ra hương thơm cùng khoản cùng màu nội y ỉa lâm ninh trước kia xuyên qua cũng n é m qua kia tơ lụa xúc cảm thường cho lâm ninh mang đến không ít bối rối liên tiếp làm mấy tổ hít sâu lâm ninh như cũ có chút khô nóng khó nhịp giữa mắt lúc vừa lúc đối đầu lâm hồng tươi cười gương mặt lâm ninh không cao hứng nhi nói câu cút lâm hồng cười, cười. khoát khoát tay bên trong màu hồng xe đua phục lâm ninh bất đắc dĩ thở dài theo lâm hồng trong tay nhận lấy trong ấn tượng này còn là lần đầu tiên mặc liên thể phục lâm ninh điều cả nửa ngày vừa rồi đem khóa kéo kéo đến đầu xe đua phục rất dày rất nặng thực b u ồ n mực chỉ là vừa đi ra phòng thay quần áo lâm ninh liền đã ra khỏi không ít mồ hôi bên trong áo sơ mi q u ầ n jean giữ mình nội ý ỉa lúc này đã ướt hơn phân nửa nữ khoản xe đua phục một số bộ vị không khoa học thiết kế càng làm cho lâm ninh này ngắn n g i mấy bước đường mỗi một bước đều là g à y vỏ quần áo không thích hợp sao lâm ninh dị thường làm phòng thay quần áo bên ngoài lãnh tuyết hơi nghi hoặc một chút không có gì lần đầu tiên mặc có chút không thích ứng lâm ninh tùy tiện tìm cái cớ qua loa tắc trách nói nhiều mặc mấy lần liền tốt ta trước đi lấy xe đợi chút nữa thấy lãnh tuyết gật gật đầu cũng không có quá coi là gì thẳng thắn dứt khoát xoay người nhanh chân hướng một bên đi đến lâm ninh cũng muốn nhanh chân làm sao điều kiện thực sự không cho phép mercedes sl g cùng hồng kỳ s 9 đều là vật hy hãn nhận được tin tức nhân viên công tác cùng ăn dưa còn chúng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như thế thị giác thị yến hai chiếc xe vào đường đua thời điểm bên sân đã đứng không ít nghe hỏi bởi tới xem náo n h ậ n người đường đua thực chính quy nên có công năng đều có đọc dây khi đếm ngược kết thúc trong nháy mắt lâm ninh lần thứ nhất đem hồng kỳ s 9 đạp cần ga tận cùng cùng với động cơ oanh minh màu hồng hồng kỳ s 9 đột nhiên lao ra ngoài t r ă m km có hay không một trăm chín giây lâm ninh không biết tê mấy đường đua rộng bao nhiêu nhiều hẹp đường rẽ kêu cái gì hẳn là như thế nào quá lâm ninh không hiểu lâm ninh lúc này chỉ cảm thấy ý thức theo không kịp thân thể trái tim nhắc đến cổ họng cảm giác rất khó chịu lâm ninh chỉ biết là lại không hàng nhanh liền muốn phun lòng chân ga hàng tốc độ xe không hơi chỉ chốc lát nhìn vận tốc bề ngoài sáu mươi biểu hiện lâm ninh n g ẹ n khẩu khí kia rốt cuộc hô lên vừa mới còn quyết trí tiến lên màu hồng quái thú trong nháy mắt thay đổi manh đắt đát bên sân mọi người nhất thời có loại nói không ra bị đẻ nén cảm giác n à m cái này xong nay mẹ nó còn cần đến bao đường đua hai nữ không có cất bước đảo quanh liền đã rất lợi hại ngươi còn nghĩ nhìn cái gì đường rẽ bên trong cắt ngoại đạo cắt quong ngươi hỏi nàng một chút hai biết là cái gì không gậy mảnh hàng đương đoán chừng cũng không biết là làm gì làm cũng không thể nói như vậy chiếc kia s lờ vẫn được hữu mô hữu dạng chiếc kia hồng kỳ s chín thì khỏi nói vừa nhìn chính là dê hãng hành p đương ngừng chân ga đi thiên hạ chủ nay hồng kỳ s chín chính là cho này n h à n sắc t r ả đạp lái xe chính là g i a pha nữ thần lâm lão bản màu hồng là tiêu chuẩn thấp nhất g i a pha nữ thần ý tứ còn có chiếc phe g i a di ra pha sẽ không cũng là phần a a chính mình lục xoát đi bên ngoài sân đám người trò chuyện lửa nóng chàng bên trong hai người cũng không có nhản dỗi một cuộc m nhi so tài hữu nghị lâm ninh bằng vào ô tô tính năng ưu thế dũng đoạt t a quân hai chiếc xe mở đến bên sân xuống xe lanh tuyết lấy nón an toàn xuống đánh xuống tóc hướng về phía lâm ninh khoa tay cái ngón tay cái lâm ninh mắt chợ chừng cuối cùng tìm tới chính mình thất bại nguyên nhân người như thế nào có mũ giáp quên lấy cho ngươi tốt ta lấy ra chúng ta lại so lần lần sau đi nóng quá đi tắm vòi sen sao lãnh tuyết một tay ôm đầu n ó n trụ một tay đem xe đua phục khóa kéo hướng phía dưới kéo không ít lâm ninh liếc nhìn khóa kéo vị trí vừa nghĩ tới ở trong đó quan cảnh mặt liền bỏng lợi hại về phần tắm vòi sen đề nghị lâm ninh quả quyết lắc đầu không đi cho dù nội ý đã sớm ướt đấm lâm ninh cũng không có ở bên ngoài tắm rửa ý nghĩ thậm chí liền cởi xe đua phục ý nghĩ đều không có áo sơ mi trắng đấm là giả gì lâm ninh không mới biết lãnh tuyết cũng không có cứng cầu cười vây vây tay vào phòng thay quần áo lâm ninh l i ế c nhìn lánh tuyết kia thức tha bóng lưng theo túi bên trong cầm qua điện thoại thuận tiện ra hiệu lâm hồng gọi đại vệ mở huyền ảnh qua đến đón mình một lát sau trên mạng liền có màu hồng hồng kỳ S9 thượng đường đua video nóng nhất đầu kia video tiêu để còn rất hấp dẫn người lâm lão bản tốc độ cùng kích tỉnh lâm ninh có chút hiếu kỳ ấn mở l i ế c nhìn tuyên bố video người cũng không biết nghĩ như thế nào phối thủ xì dự ạ ghẹn bối cảnh vui video rất rõ ràng rõ ràng bị biên tập qua chỉ có ngay từ đầu cất bước trong nháy mắt cùng đằng sau hai chiếc xe đua tốc độ đoạn ngắn màu hồng hồng kỳ s chín một ngựa đi đầu vị trí l á i chính mình không có mang mũ giáp hơi có vẻ s ố c xít lọn tóc hơi ướt thoạt nhìn cũng chỉ như vậy bình luận rất nhiều lâm ninh đại khái mở ra đều là khen chính mình kỹ thuật lái xe đẹp cảm thấy hài lòng cho tác giả điểm c á i tán cũng đối với kỹ thuật lái xe của mình lại có nhận thức mới đại vệ đến thời điểm lâm ninh vừa đi theo đổi qua quần áo lanh tuyết làm hồng kỳ s chín gửi vận chuyển thủ tục lần trước đại vệ nhận điện thoại về sau cái kia thanh huyền ảnh chìa khóa xe lâm ninh liền không muốn trở về lúc này đến là thuận tiện không ít l a n tuyết tóc mở áo sơ mi và áo k i a hơi lộ ra bên ngoài góc vương vai một tử xương quay xanh áo sơ mi trắng hạng như ẩn như hiện màu đen viên đền gen t h u ậ t nhìn gợi cảm cực kỳ buổi tối cùng nhau ăn cơm lãnh tuyết cắn môi đề nghị có t ố t ta trở về thay quần áo khác địa chỉ phát ta lời đến khoe miệng có chuyện gì đổi thanh tốt lâm ninh cũng không biết là cái gì được ta định h ả o phăng ăn đợi chút nữa phát ngươi ngoại c h ạ t buổi tối thấy đi lâm ninh chỉ chỉ một bên ngừng có một hồi màu hồng m i ế n ảnh cũng không có lại cùng lãnh tuyết k h á c sáo xuyên nặng nghề xe đua p h ụ mang theo lâm hồng lên xe lúc trước mọi người vây xem nhìn chậm rãi rời đi rồi, rồi sợ phẹn tưởng không khỏi chập chập miệng nhà người khác chờ xe màu hồng huyết ảnh quả nhiên là lâm l á o bản phong cách chật chật tài xế kia mang theo bao tay trắng nhìn liền thực chuyên nghiệp dáng vẻ ngang tàng hiếm thấy nhiều quái đây coi là cái gì lâm l á o bản tại ú c đảo kia mới gọi ngang tàng ha ha thượng cái phòng vệ sinh vệ sĩ ngăn cửa quản g i a tán tiền sao a o lô chụp tiểu ảnh trận thế kia chật chật lâm lão bản vì cái gì không khởi xe đ u ô phục vừa nghĩ tới kia đổ mồ hôi lâm ly dáng vẻ ta liền không nhịn được t ai không tin được tôi h đầu năm nay ai biết bên ngoài phòng tắm đều có cái gì chương một trăm tám mươi giang co màu hồng huyễn ảnh bình ổn chạy trả lại nhà con đường biệt m u ộ n rất lâu lâm ninh rốt cuộc thoát khỏi trên người cái này nặng nề oi bức màu hồng xe đua phục thấm lòng người phi hương khí theo xe đua phục rút đi trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ toa xe vị trí lái thượng đại vệ hít hít cánh mũi phá vỡ toa xe vốn có yên tĩnh ninh tiểu nhã bên kia về sau liên hệ bưu không ít thứ tới ninh tiểu nhã nửa ngồi phịch ở chỗ ngồi phía sau lâm ninh lúc này đầu góc rất loạn trong lúc nhất thời thật không có nhớ tới đại vệ trong miệng ninh tiểu nhã là ai chính là cái kia nghĩ quên một nhóm đồ vật cho tiệm tạp hóa dân mạng còn có nàng bằng hưu bùn đầu nha tức lòng đã bán mấy món biết vậy cái này tiền quy củ cũ vẫn là ba thành ân cảm ơn đại vệ lần này không có lại từ chối liền vội vàng cười cảm ơn một tiếng hết sức chăm chú lái xe lâm ninh nói chuyện không hăng hài lắm dựa vào thành ghế thất thần nhìn đ ầ y trời sao trần xe trong đầu kia bơi trắng nón đường cong lại là như thế nào cũng tản ra không đi không ai sẽ chủ động tìm một chiếc ruột do sở p h ẽ n tồn phiền phức không bao lâu lấy lại tinh thần lâm ninh liền đã thấy chính mình c h i ế c k i ê m c ờ lạ r ẹ n về một toàn thân là mồ hôi cảm giác cũng không tốt đẹp gì sốt ruột tắm rửa lâm ninh vội vàng xuống xe còn chưa đi đến cửa phòng tắm đã cởi đến còn sót lại n ộ i y ỉa lâm ninh tắm rửa thời điểm đồ đồ liền đã ngồi s ồ m ở cửa phòng tắm lúc này chính lay vừa ra tới lâm ninh cầu ôm một cái bọc lấy áo choàng tắm lâm ninh đem đầu tóc vén đến một bên cười cúi người đang muốn đem tiểu ra hỏa ôm vào ngực bên trong chưa từng nghĩ đồ đồ nhảy dựng lên liền hướng về phía ph vung t r ả o rơi xuống đất rút đi nhất mạch mà thành đợi lâm n i n h kịp phản ứng thời điểm đồ đồ đã chui vào ghế s o f a thực chất này lâm n i n h v u t v u t bị đồ đồ đánh trúng bộ vị có chút kinh ngạc nhìn một bên ngay tại thu thập xe đua phục lâm hồng mang thủ mang thủ ta chỗ nào chọc giận nàng rồi người đem nàng đậu phộng đường đều dọa mất đi còn không gọi nhà a lâm hồng cười chỉ chỉ lâm n i n h trước ngực nhắc nhở ta đi lâm n i n h cười cười vốn dĩ kế hoạch phòng giữ quần áo cũng không đi lúc này chùm khăn tắm ngồi xếp bằng canh g i ở đồ đồ trốn tránh xô p a bên cạnh s o mang thủ lâm n i n h tự nhận không có thua qua bất luận kẻ nào càng đừng đề cập là một đầu bút bê và mèo đồ đồ mở to vô tội mắt xanh nhìn ghế s o f a bên ngoài lâm n i n h trong miệng phát ra mèo mèo tiếng tê ơ lâm n i n h bẹ v à o tay con con ngón tay hung tận nhìn ghế s o f a thực chất đồ đồ một người một mèo rằng co thật lâu nếu không phải điện thoại văng lên ai cũng không biết lâm n i n h có thể ngồi bao lâu điện thoại là làm bùa vựa y n i đánh tới tiểu tỷ tỷ thanh âm mềm mại đang yêu n h i ệ tình t thân thiết báo cho chiếc kim màu đỏ rực làm bùa vựa ị n i ạ vẹ nờ đỏ đã sửa xong cũng biểu thị lúc trước dự lưu họ lý điện thoại vẫn luôn liên lạc không được lúc này mới thông qua tổng bộ tìm được lâm nữ sĩ phương thức liên lạc điện thoại bên này lâm ninh chỉ nói câu chạy đi đâu liền đem điện thoại ném đến một bên lâm hồng trong tay một chiếc làm bồ hựa ì nỉ ạ vẹn lơ đỏ, đỏ nào có đánh đồ đồ quan trọng mắt nhìn thấy trong nửa ngày đồ đồ đang muốn trốn đi lâm ninh không hề nghĩ ngợi bước đôi chân dài liền đuổi theo có lẽ là khăn tắm trói không thế nào dán chắc hay là lâm ninh bước chân bước quá nhiều một chút cút điện thoại lâm hồng lại quay đầu lúc trong tầm mắt chỉ còn lại có một mặt trắng non bóng lư Khăn tắm còn tắm rớt, lâm ninh lúc luôn là lỗ. cập có nhiều phiền mượn, luôn cảm chẳng chiến dịch này, chính này đừng nhiều phiền muộn, này, mình là thua lỗ. Dây thường thấy Dây đề thua xuống â n danh giáo t t h lãnh tuyết, song thương thực Ninh i ệ p Lâm song tuyết, Từ cao. xe u ố n g x khởi đến phòng thay quần áo đến đường đua đến rời đi lanh tuyết mỗi một bước đều là lúc trước thiết kế lâm nưng trước sau biến hóa tự nhiên chạy không khỏi người thiết kế hai mắt làm bộ thực cao lãnh là lanh tuyết cho lâm ngưng n h ắ n hiệu lâm ngưng ngại hung ngượng ngùng dán g vẻ tại lanh tuyết xem ra đ ư n g đề cập có nhiều mê người ngồi ở văn phòng lanh tuyết k h é cắn miệng môi giới trong ánh mắt hiện ra g ả o hạt ánh sáng Đen phòng ăn, loại à lãnh định n chỗ tuyết này h n à dùng cơm thể nghiệm hấp dẫn rất nhiều tới cửa cảm nhận ngắn ngủi hát cám khách hàng cũng hấp dẫn không ít cùng loại lãnh tuyết như vậy người có dụng tâm khác lãnh tuyết đến huệ chặt thời điểm lâm ninh vừa mới đổi thân váy ngủ đang dùng hai chân kẹp lấy đồ đồ đầu to hai cánh tay qua lại đ ậ p không ngừng đồ đồ một bộ sống không còn gì liên tiếp dáng vẻ đừng đề cập có nhiều đáng thương nguyên bản tại lâm hồng dưới chân ị ô gụt cũng cụt đ ô i yên lặng chạy vào màn cửa bên trong tại lâm hồng chợ giúp hạ gõ đồ đồ nhất đốn thần thanh khí sảng lâm ninh l i ế c nhìn lãnh tuyết phát tới mẹ chặt thuận tay trở về cái tốt một gốc đ ầ u phượng đường giải quyết xong lân đoán l i ế c nhìn mỹ tư tư liếm láp đậu phượng đường đồ đồ lâm ninh cười vào phòng giữ quần áo trang điểm kỹ năng càng phát ra thành thạo tiểu bạ hóa trang xong lâm ninh tại phòng giữ quần áo dạo qua một vòng cố ý chọn xong tám cm dây băng n u n g tơ d à y cao gót màu đen rộng chân q u e n quần hợp m ự c nhà đen trắng rừng mưa áo sơ mi lâm ninh có chút n g ử a đầu lau cái củ cải đinh không không một mặt lạnh đi ra phòng giữ quần áo đồ đồ da hỏa này chính ô m đậu phộng đường liếm không ngừng trông thấy lâm ninh thời điểm liền cái ánh mắt đều không đáp lại lâm ninh bẻ bẻ ngón tay lười nhắc cùng một con m è o kiến thức vẫn là lúc trước kia khoản ché nổ bao cùng cọc tín đồng hồ đổi đổi i hoàn toàn thai sức kia khoản rất lâu không có mang van cỡ liền bàm kẹo nhà vòng t Trước tiên thang ra cửa. Cửa thang máy đại máy vệ liếc nhìn lâm i ế c nhìn l Ninh mang kia giác 8cm góc dày, tự linh ê trên n trắng, n tay bao g ồ vào r k ô n quên tại đối nói bên trong người g tại đối sắp xếp cười h chính mình thay ca. Lâm Ninh o ca. c Lâm gật gật đầu cùng lâm hồng ngồi vào huyễn ảnh xếp sau màu hồng huyễn ảnh tại bảo vệ túi trào hạ lái ra địa khố lâm n i n h quay cửa xe xuống trước mắt lại là đứng tại ư ớ c đảo đỉnh tháp phong cảnh b à i xe đua chính mình thực sự có đủ mất mặt buổi tối tự nhiên muốn lấy lại danh dự lanh t u y ế lúc này còn không biết lúc chiếc cái kia ngượng ngùng lâm ngưng đã thay đổi sớm đến phòng ă n nàng chính tính toán trở một lúc hành động mau hồng huyễn ảnh chậm rãi dừng sắt ở đèn cửa nhà hàng bên ngoài lâm linh q u o a n h tay bưng ngồi ở hàng sau trên mặt mang nhàn nhạc cười đại vệ chạy chậm vòng qua đầu xe cung kính lai xe cửa lâm linh nhẹ nhàng đáp đại vệ đưa cánh tay xuống xe phía sau là mang theo bao lâm hồng lâm linh bước tiêu chuẩn bộ pháp không coi ai ra gì đi đến ngoài cửa tiệm phủi mắt một bên đang muốn tiến lên lanh tuyết lanh tuyết hiển nhiên có cố ý trang điểm như thác nước tóc dài dịu dàng chăn dùng lộ vai trường sam quần thưởng một đôi vạ len tín đồ dày để bằng không có lúc trước lanh diễm không nói cái đầu cũng thấp không ít nhiệm vụ mới lâm ngưng k h í chàng rõ ràng cùng buổi chiều tại bãi xe đua lúc ấy khác biệt cố ý trang điểm còn non chút lãnh tuyết lúc này đừng đề cập có nhiều hối hận cái đầu so lâm ngưng thấp không ít nói chuyện đều cảm giác yếu chút lâm ngưng ngươi đã đến ân nhà hắn cửa hàng có điểm đặc sắc tay bắt cơm cũng cũng không tệ lắm ân ngươi có cái gì ăn kiêng sao ta trước tiên cho bọn họ nói không có ba câu nói nhảy ba chữ lâm ngưng rõ ràng không phối hợp lãnh tuyết vừa mới tính toán trong nháy mắt phế đi hơn phân nửa vậy chúng ta đi vào đi lãnh tuyết gỡ đem đầu tóc lại nói tiếp lúc đã khôi phục ngày xưa t h a n h lãnh được đen phong ăn lâm ninh trước kia nghe nói qua câu kia h á t cám cuối cùng là ánh sáng lâm ninh hiện tại còn nhớ rõ lãnh tuyết vì cái gì định căn này phong ăn trong lòng có ý đồ gì lâm ninh không thèm để ý ăn một bữa cơm mà thôi không có nam nhân sợ nữ nhân đạo lý dựa vào chỉ thị đưa điện thoại di động chờ phát sáng vật phẩm tồn vào tủ chứa đồ lâm ninh hái biểu thời điểm phục vụ viên cười lắc đầu quả quyết tự tuyệt trên chân mang theo chung người mù phục vụ viên tới dẫn đường thời điểm một đoàn người đã mang được rồi một lần b ị mắt lãnh tuyết đáp nhân viên phục vụ lâm hồng đắp lanh tuyết lâm ninh nắm lấy lâm hồng cánh tay không bao lâu liền mỏ tới một bên bàn ăn món ăn dựa vào đoán bộ đồ ăn dựa vào sở khó trách lúc trước lanh tuyết nói nhà hắn tay bắt cơm không t ộ i che đậy thị giác về sau dùng cơm cố ăn cơm tuyệt đối là cái khiêu chiến lâm ninh trên b à n tìm tòi nửa ngày cuối cùng vẫn là theo lâm hồng trong tay nhận lấy thìa loại này chỉ dựa vào vị giác cùng khíu giác đi cảm nhận món ăn mị lực dùng cơm phương thức thực mới lạ rất có chờ mong cảm giác không được hoàn mỹ chính là lâm ninh cái thứ nhất liền ăn nguyên một khối khương một bên không ít tình lữ đang liếc mắt đưa tỉnh cùng với thanh âm huyền áo làm cho người ta không tự chủ sẽ liên tưởng chút có không có lãnh tuyết hẳn là tính cân đối không tốt tay tổng bắt sai chỗ một lát sau đã bắt lâm ninh mấy lần theo m u bàn tay tới cổ tay lại đến cánh tay lâm ninh mới đầu không để ý về sau bị sờ nhiều hơn cuối cùng có chút phát giác đợi lãnh tuyết lần nữa sờ lên đến thời điểm lâm ninh trở tay bắt lấy lãnh tuyết cổ tay đem lãnh tuyết t u n g tới b a n g lang vang là lãnh tuyết trước ngực đụng tới bộ đồ ăn tiếng vang à là lãnh tuyết trong miệng phát ra thanh âm lâm ninh nhô đầu ra khỏe môi miếch lên cười một cái tay khác sờ lên lãnh tuyết cổ dán lãnh tuyết bên t a i thấp giọng nói ngươi như vậy chơi vui à lâm ninh thanh âm rất bình thản một cái khác cầm lãnh tuyết cổ tay ngón tay nhẹ nhàng vệt lên chơi vui chơi vui sao chơi vui lâm ninh thanh âm mang theo tia lanh ý ngón tay có chút dùng sức chơi vui sao ân dùng sức nhanh lên hướng về phía lỗ hai ta nói chuyện đ ừ n g ngừng lãnh tuyết khẽ cắn miệng môi d ư ớ i sắc mặt thường hồng một câu dùng sức đ ừ n g ngừng đến là đem lâm ninh nói cho ngộng không khỏi theo lãnh tuyết nói nói tiếp nói cái gì muốn nói cái gì đều được cách gần một chút ân lanh tuyết khí tức hiển nhiên không bình thường k ê u một tiếng thở gấp làm lâm ninh trong lòng s ố p giòn không được thì phản ứng lâm ninh lúc này vung lòng tay nhận được tự do lanh tuyết sao có thể coi như thôi trở tay đem lâm ninh t ú n trở về đồng thời thuận thế liền hôn lên vẫn luôn chú ý bên này lâm hồng lần này lại là phản ứng cực nhanh tại lanh tuyết sắp đặt thành mong muốn thời điểm lâm hồng tay vừa lúc xuất hiện tại hai người trước mặt ai ai một cái tay hai bên hai người đồng thời thở dài cũng không biết là tại thán cái gì đưa tay không nhìn thấy năm ngón tay hoàn cảnh bị phóng lớn thêm không ít g i á quan lâm ninh cảm thụ được trước mặt lãnh tuyết hừng hực hô hấp lúc này cũng không biết nói lâm hồng cái gì tốt luôn cảm thấy hỏng chính mình chuyện tốt dù sao b ạ i xe đua nhìn lãnh tuyết thân thể hôn một chút làm đền bù cũng là nên lâm ninh liếm liếm môi một cái tay điểm nhẹ hạ lâm hồng cánh tay ra hiệu lâm hồng thối lui đến một bên theo lâm hồng thu tay lại trước mặt hừng hực khí tức càng phát ra nồng đậm lâm ninh có chút hướng về phía trước d i ỏ xét hạ thân mắt nhìn thấy liền muốn hôn lên thời điểm bên thai chuyển tới một nam nhân mang theo tia thanh âm tức giận lại là ngươi lạnh nữ sĩ chúng ta nơi này không chào đón ngươi bên này động tinh không nhỏ rơi lả tả trên đất bộ đồ ăn phòng ăn chủ quản là người bình thường như thế nào lại làm như không thấy rất nhanh lâm ninh ba người liền bị chủ quản mời ra phòng ăn bị trục xuất phòng ăn lâm ninh còn là lần đầu tiên nhưng không thể không nói gặp lại quang minh đấy cảm giác thật đúng là rất không tệ lâm ninh cười cười ra hiệu lâm hồng cho phòng ăn làm đủ l i n ngủ đem bị t mắt gấp lại chỉnh tề bỏ vào túi bên trong lưu làm kỷ niệm hai gọ má phiếm hồng lánh tuyết có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu không thì chúng ta đổi một nhà ta biết có nhà ngày liệu không tồi trở về đi trên đường tùy tiện ăn một chút cái gì liền tốt lâm ninh p h ủ i mắt hệ thống nhiệm vụ mới sắp tạo ra cũng lười chạy xa nhà lãnh tuyết lên xe bóng lưng có chút mất tự nhiên lâm ninh từ phía sau lưng nhìn sang luôn cảm thấy hai đầu chân dài kẹp căng thẳng một chút dun d u sờ p h ẹ n t ô m dẫn đầu lãnh tuyết mẹ xe dc 6 3 theo sát phía sau đi ngang qua lầu 51, lâm ninh ra hiệu đại vệ ngừng xe cùng nhau lúc xuống xe lâm ninh xoay người lại liếc nhìn vị trí lái đại vệ nhẹ nói đại vệ cười khoa tay cái ok thủ thế lần trước mang về nhà họ điểm tấm ngọt nữ nhi đồng đồng thức t í c h lâm ninh không có chờ hai người đỗ xe ý tứ phủ i nhãn quan quang điện bậc thang bên cạnh cung kính tiếp khách hơi ngước đầu đi vào thang máy xoáy khí tiếp khách tiểu ca cung kính ấn thang máy đuổi tại cửa thang máy đóng lại trước lui ra ngoài nguyên một giang ngắm cảnh trong thang máy chỉ có lâm ninh cùng lâm hồng hai người lâm ninh quanh tay nhìn xuống dần dần thu nhỏ mặt đất khỏe môi n ế t lên c ử i nhạt ánh mắt mê ly nhiệm vụ đường đua tranh phong ban thưởng trang phục tệ hai trăm ban thưởng danh vọng năm trăm nhiệm vụ mới sinh thành rất đơn giản ngoại trừ danh vọng ban thưởng thật rất đồng dạng có thể tham Tiếp thi định chính chỉ danh nhưng chính hữu nghị xếp hạng danh xác xếp cần có cầm. đối liền vọng vọng là, là, dự, đấu bao n thưởng mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không như n rất thế mặc dù à hào bao cầm. Có bao nhiêu người dự thi lâm n i n h không rõ ràng minh tinh trong đội có bao nhiêu nghề nghiệp lái xe lâm n i n h vẫn là có chút nghe thấy bất lao nam thần lâm c h i anh tác gia đạo diễn hàn hàn nghĩ đến cũng sẽ không đem thứ nhất tặng cho chính mình lâm n i n h cười lắc đầu trọng tại tham dự đi lãnh tuyết cùng đại vệ vào cửa hàng thời điểm lâm linh chính đoan ngồi tại tầm mắt vị trí tốt nhất điện thoại giao diện là những năm qua đường đua ra niên hoa tin tức như lâm ninh suy đoán như vậy từ trước ra niên hoa trước mấy tên đều cùng người bình thường không quan hệ không phải nghề nghiệp lái xe chính là nửa nghề nghiệp thật đúng là rất khi dễ người đang nhìn cái gì lãnh tuyết lúc này hẳn là hoãn quá mức nhi rõ ràng bình thường rất nhiều đường đua ra niên hoa thi đấu hữu nghị thoạt nhìn còn thật có ý tứ lâm ninh vẫy vẫy tay cơ nói khẽ muốn hay không cùng nhau người đệ đệ đã báo danh lãnh tuyết hai mắt tỏa sáng nếu như lâm ngưng chịu đi k i a không thể tốt hơn dù sao khách sạn cái gì đều là nàng、cái、này n cái i Tây k hừ thành phố siêu tốc độ câu lạc bộ phó hội trưởng tại tại một gian, chỉ là suy nghĩ một chút Tuyết chút trướng. tối, tắm tắm phố chạy phó hội chính mình chỉ nghĩ Lánh bành phim kinh nhau chuyện h bài là làm là Đến cùng Ngưng an gian, liền cùng siêu suy Sợ cái câu đều lạc lúc có cảm xúc độ đó đem bộ Lâm lý. rửa xưa. xử gì, dị, hắn không cần đi lâm ninh hừ một tiếng thuận miệng nói a ngươi đệ hắn rất tích cực như vậy không tốt đâu lãnh tuyết liếc nhìn ngồi đối diện lâm ngưng thử khuyên ngủ ngươi mặc kệ nhà ngươi tham gia qua mấy lần thi đấu hữu nghị ân hai lần thành tích như thế nào trọng tại tham dự thứ mấy đếm ngược thứ hai lãnh tuyết gỡ đem như thác nước tóc dài không để lại dấu vết quay đầu thanh âm thấp không ít bao nhiêu lúc trước tại đường đua cùng chính mình tương xứng lãnh tuyết thế mà chẳng qua là đếm ngược thứ hai n à y tại lâm ninh xem ra có chút không thể tin nữ lái xe bên trong đã rất cao lãnh tuyết túi t h ấ p đầu vớt vớt chính mình phát hơi thấp giọng nói thứ nhất đếm ngược là ai thầm mặc đùng lãnh tuyết lần này trả lời cập nhanh thanh âm cũng so lúc trước lớn thêm không ít tổng cộng bao nhiêu người hơn năm trăm chiếc xe cơ bản đều là chạy tuần hành đi dự thi không nhiều lời phân tổ thi đấu phân tổ thi đấu ân tính theo thời gian thi đấu thẳng tắp r a tốc thi đấu sẽ dựa theo xe tính năng chia khác biệt tổ đ ư ờ n g ngươi nói ta đi tham gia có thể đi vào trước mười sao xếp hạng danh vọng ban thưởng thật nhiều bất kể nói thế nào lâm ninh vẫn là muốn tranh gỡ xuống xem tổ đ ư ờ n g đỉnh cấp tổ cứ như vậy mấy chiếc xe một tên sau cùng cũng kém không nhiều trước mười lãnh tuyết nghi nghĩ cho đáp án có ý tứ gì một tên sau cùng liền có thể vào trước mười ngươi không phải nói không ít người a bình thường xe hình tuyển thủ dự thi không ít đỉnh cấp xe hình thực tế không có mấy cái bỏ được chạy phe tổ chức cũng sẽ không đem bù gà ti coen nisek mercedes benz cùng phe ra j bốn i tám hugh z a k l n benny và h í n t r ă i một những này phóng cùng nhau tính năng n g h i ê n ép đây là tiếp theo có thể là sợ sẽ ra chuyện cho nên đi dù sao đều không như thế nào tiện nghi cái này tổ đừng cần gì xe phe ra j rafa hồng kỳ S9, kém một chút đó chính là bù gà ti kia nhất đương lạc a ân rõ ràng lâm ninh cười gật gật đầu lãnh tuyết ý tứ không khó lý giải xe không là vấn đề thẻ đen hữu cầu tất ứng nghĩ đến sẽ không để cho chính mình thất vọng về phần mua xe điểm này tiền lâm ninh thật đúng là không chút coi là gì lấy tiền đổi danh vọng thấy thế nào đều là kiếm hai người cho chuyện này phục vụ viên đã dâng đủ đồ ăn đại vệ vẫn như c ũ lựa chọn đóng gói ngồi bàn bên lâm ninh cũng không có khuyên can hoa ị huế vẫn là kia mùi vị phối bữa ăn g i à u có điểm đại điểm tâm ngọt so sánh lần trước có mới sáng ý sầu riêng nương nhạ bên trong tây mét đổi thành kem ly cửa vào thơm ngọt tơ lụa tựa như ăn mới mẹ đông lạnh sầu riêng bình thường có một phong vị khác một bên còn thả hai đầu kẹo cao su chính là có đủ quan tâm ăn cơm xong lãnh tuyết còn muốn tăng ca lâm ninh tâm hệ nhiệm vụ hai người tại ngắm cảnh trong thang máy cũng không nói thêm cái gì về phần lúc t r ư ớ c đen phòng ăn trải qua t h ự c ăn y đều không có lại để lên lãnh tuyết không đề cập tới là bởi vì lúc này quần còn, còn có chút lạnh lâm ninh không đề cập tới là căn bản không để trong lòng x u ấ t q u a n quang điện bậc thang thời điểm lãnh tuyết đột nhiên ôm hạ lâm ninh n h ó n chân lên tại lâm ninh mặt bên trên hôn một cái lâm ninh phản ứng cực nhanh một cái níu lại chuẩn bị chạy chậm rời đi lãnh tuyết một cái tay khác thuận thế đánh đi lên lâm n anh n n h tuyết i tiếng, linh y chân không cao hứng nhi trắng lâm hồng một chút quay người bước đôi chân dài thượng một bên màu hồng huyễn ảnh lâm hồng lên xe thời điểm còn nín cười lâm n i n h tận lực nghiêng đầu sang một bên lười nhác xem này không cần mặt mũi hình dáng mắt không thấy tâm không phiền vị trí lái đại vệ khỏe mắt hơi hút vừa mới một màn kia nghĩ đến cũng không bỏ qua màu hồng h u y ế t ảnh phi nhanh tại tây kinh màn đêm lâm linh theo túi bên trong lấy ra thẻ đèn cho ít z thẻ đèn tư nhân chuyên môn chủ quản đàm hâm đi điện thoại lâm nữ sĩ ngài tốt thực cao hưng vì ngài phục vụ ta là ngài chuyên môn ký sổ sách thẻ phục vụ chủ quản đàm hâm đàm hâm thanh âm hoàn toàn như trước đây ônu tiếng phổ thông rõ ràng ta cần một chiếc siêu tốc độ chạy tham gia qua mấy ngày hô thành phố siêu tốc độ chạy ra niên hoa không thua kém bủ gạ tỉ là được lâm ninh không vui khách sáo lời ít mà ý nhiều xin chờ một chút ta bên này đang cùng bộ nghiệp vụ đồng thời câu thông xin hỏi còn có cần gì không lâm nữ sĩ không có được rồi ta bên này sau đó sẽ đem cụ thể tin tức gửi đi cho ngài điện thoại cảm ơn gửi điện thoại cảm ơn chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp làm liền tốt cúp điện thoại lâm ninh thân thể hướng về phía sau nhích lại gần nhìn đầy trời sao trần xe trước mắt là t o n y lần trước đến nhà cho chính mình hóa trang trần cảnh trang phục yêu cầu bên trong cao quý lần trước buổi hòa nhạc nhiệm vụ có đã làm nhưng tiêm ộ t thân hiển nhiên không thích hợp lái xe tám cm dày cao g ó t cũng không phù hợp an toàn điều khiển quy định lâm ninh nghĩ nghĩ vẫn là cho tony đi điện thoại tony thanh âm có chút kích động hẳn là không nghĩ tới lâm ninh sẽ còn cùng chính mình liên hệ lớn lâm ninh tony còn tốt sao điện thoại bên kia giọng nữ rất nhẹ nhàng tony trước mắt hiện ra lâm ngưng thân ảnh xinh đẹp còn tốt đều rất tốt vương tử thần t i ể u bằng h ư u đâu nàng rất tốt phẫu thuật thực thành công khôi phục so trong dự đoán tốt hơn nhiều không có cái gì so cái này còn tốt hẳn là là nghĩ đến nữ nhi tony thanh âm thực ô n u lâm ninh cười cười lúc trước điểm này hãy náy theo phẫu thuật thành công triệt để tan thành mây khói bất kể nói thế nào t o n y đối với chính mình thật không có gì ý đồ xấu lâm ninh lúc này tâm tình không tệ cũng lại không có vòng vo ý nghĩ nói thẳng tư vấn ngươi vấn đề đường đua ra niên hoa hiểu rõ không hô thành phố cái kia một quỹ ngân sách lý cự tinh dẫn đầu hô khí ma hiệp hội mấy cái siêu tốc độ chạy câu lạc bộ liên hợp gánh vác cái kia ừ m là cái này hiểu rõ năm nay sẽ đi không ít minh tinh ước hẹn ta đi làm đi theo thợ trang điểm đáp ứng còn tại cân nhắc hẳn là sẽ đáp ứng dù sao ta rất cần tiền lúc trước vì tích phúc sửa đường mở trường học tốn không ít tiền tony thở dài lại không nỡ nữ nhi cũng không thể ném đi bắt cơm có chút khách hàng cự tuyệt một lần cũng liền không có lần sau không cần suy tính tới giúp ta đi lương một năm chế ngươi cũng có thời gian bồi nữ nhi không có nói đùa ta cũng không tiện nghi bớt nói nhảm treo lâm ninh nói treo liền treo tony nghe trong điện thoại di động âm thanh bận cười lắc đầu chẳng biết lúc nào khởi khỏe mắt lại là có chút tơ tát chương một trăm tám mươi hai vệ nỏ trong trí nhớ tony lần thứ nhất cho chính mình hóa trang lúc có thừa kinh nghiệm cho nên cho tony phát lương một năm lâm ninh một chút gánh vác đều không có đã giúp bằng hữu lại cho chính mình nhiều một đầu ổn định điểm kinh nghiệm thu hoạch con đường cớ sao mà không làm về phần tony cái gọi là không rẻ lâm ninh loay hoay hạ bên thai hoàn toàn thai sức nghĩ đến cũng quý bất quá này một đầu một năm một ngàn vạn cùng một năm một vạn tại lâm ninh xem ra thật không có gì khác biệt không sợ tony quý liền sợ hắn quá tiện nghi vương tử thần phẫu thuật thực thành công là một tin tức tốt nghĩ đến vương tử thần biết được phụ thân t r a nghẹo là lúc dáng vẻ lâm ninh không tự chủ cười ra tiếng lâm ninh biểu tình cổ quái một bên lâm hồng nghi ngờ nói làm sao vậy không nói cho ngươi lâm hồng vừa mới c ư ờ i chính mình lâm ninh lúc này cơn giận còn chưa tan dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác lưu cho lâm hồng một cái xinh đẹp cái hót lâm hồng miết miệng nói cuối cùng biết đồ đồ là theo ai tính tình một đôi quỷ hẹp hỏi hừ lâm ninh kêu dê nâm thanh không để ý nhanh lúc về đến nhà lâm ninh đột nhiên kêu rừng đại vệ ấn xuống cửa sổ xe hướng về phía ven đường đánh thẳng xe t r ư ơ n g n g u y ễ n ngưng vẫy vây tay t r ư ơ n g n g u y ễ n ngưng xuyên màu trắng bên trong váy dài chụp vào kiện t r é nổ nhà áo khoác lâm n i n h có cùng khoản ngược bên trong ôm t r à t r à một cái tay còn ôm mấy cái mua xăm túi hi t r à t r à trở về sau lâm n i n h vẫy vây tay ra hiệu t r ư ơ n g n g u y ễ n ngưng lên xe ân hi lâm ngưng tỉ tỉ tốt t r ư ơ n g n g u y ễ n ngưng g ơ t r à t r à một đầu chân trước cơ cơ thuận thế ngồi vào huyễn ảnh phụ xe đại vệ cười lên tiếng chào chưa nguyện ngưng gật gật đầu nghiêng người sang hướng về phía lâm linh nói trên mạng nhìn thấy các ngươi đua xe vì đê ô rất đẹp a cảm ơn lâm ninh cười nói quá tạ nói chuyện đồng thời thăm dò qua thân thể một cái theo chưa nguyện ngưng ngực bên trong ôm đi chà chà vài ngày không gặp c h à c h à lại tròn không ít ôm vào trong ngực rõ ràng so trước đó chìm rất nhiều c h à c h à mập đúng vậy a gần nhất cũng không biết làm sao vậy đặc biệt có thể ăn còn không t h í c h động nhiều đánh đánh liền tốt lâm ninh rất nhiệt tâm chia sẻ chính mình dưỡng m è o kinh nghiệm c h à c h à đáng yêu như thế vì cái gì muốn đánh hắn bởi vì mập ách thay đồ đồ khổ sở một phút đồng hồ lâm ngưng kia tùy ý tư thế làm t r ư ơ nguyễn n g ngưng trong đầu trong nháy mắt hiện ra đồ đồ sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng dáng vẻ đồ đồ thường xuyên bị đánh sao không kém bao nhiêu đâu tốt ta t r ư ơ nguyễn n g ngưng bung bung tay liếc nhìn t r à t r à t r à t r à gối lên lâm ninh trên đùi nhìn cũng chưa từng nhìn t r ư ơ nguyễn n g ngưng một chút vừa đi mua thân màu h ồ n g b á y chuẩn bị hô thành phố đường đua ra niên hoa ngày đó với ngươi c h i ế c kia hồng kỳ s 9 Trương nguyễn ngưng chỉ chỉ trên đùi mua xăm túi cười nói â rất tốt ngày đó ta cũng sẽ đi lâm ninh nhẹ gật đầu nhẹ vô về chà chà phía sau lưng kia nhu hòa động tác nếu là đồ, đồ thấy được không biết sẽ làm cảm tưởng gì tưởng tượng ra được lâm lão bản ngày đó phong thái cảm ơn trương nguyễn ngưng không có đề ra niên hoa ngày đó ngồi lâm ngưng phụ xe chuyện dù sao so sánh lâm ninh tới nói trương nguyễn ngưng cùng lâm ngưng cũng không như thế nào quen lâm ninh lúc này cũng không biết phải nói gì cũng may trương nguyễn ngưng lên xe địa phương cách trung cư không xa không bao lâu đại vệ đã đem huyền ảnh tiến vào lầu số một địa khố mấy người xuống xe mang theo mua sắm túi trương nguyễn ngưng cười nói q u a tạng theo lâm ngưng trong tay tiếp nhận trả trả một tầng hộ hình có nửa cái tầng hầm nối thẳng địa h ố cho nên trương u y ễ n ngưng cũng không có đi thang máy theo một bên tiểu môn trở về nhà thang m á y thẳng tới tầng cao nhất lâm hồng mở cửa thời điểm trong nhà hai cái tiểu ra hỏa hẳn là nghe được động tĩnh trước sau sắp hàng đứng tại cửa sảnh đoạn trước nhất cũng bốn cái móng nuốt nhỏ đứng thẳng đồ đồ thấy thế nào đều so lại béo có tròn trà trà đẹp mắt rất nhiều lâm ninh cười phủi tay túi người đem đồ đồ ôm vào trong ngực đồ đồ hít mũi một cái tựa hồ là đã nhận ra cái gì buồn bực theo lâm ninh ngực bên trong nhảy xuống quay đầu rời đi lúc ánh mắt kia thấy thế nào đều có điểm thương tâm gần chết ý tứ lâm ninh xoay người lại liếp nhìn chính sở ị ổ gột đầu lâm hồng nàng lại làm sao vậy tâm tình không tốt đi lâm hồng liếc nhìn ngồi ngay ngắn ở bệ cửa sổ một bên túi thấp đầu đồ đồ nói khẽ còn nhớ thù đâu ta không phải cho nàng đậu phộng đường hòa giải sao ta đây cũng không biết ai lâm ninh c ư ờ i khổ thở dài một hơi cởi bỏ trên chân tám cm dày cao gót đi chân đất đi đến bệ cửa sổ một bên đồ đồ, đồ, đồ liếc nhìn tới lâm ninh vùi đầu vào giữa hai chân của mình có phải hay không ì ổ g ộ t chọc giận ngươi ngươi đánh hắn chính là không tức giận đồ đồ không có phản ứng ì ổ cột hẳng nghe hiểu n vẹn vẹn đồ đồ đồ đồ sự thật chứng minh không có một bông hoa sinh đường hống không tốt đổ đồ, đồ nếu như hống không tốt liền hai viên bỏ ra hai viên đậu phộng đường đại giới đồ đồ rốt cuộc ngẩng đầu lên cọ cọ lâm linh trần t r ụ t chân lâm linh cười vớt ve đồ đồ đậu to đứng dậy vào phòng giữ quần áo thay quần áo thời điểm liếc nhìn trên người màu bạc lông nghèo lâm ninh cuối cùng ý thức được chính mình sai tại đâu ý nghĩ khẽ nhúc ních thu hồi đặc thù đạo cụ đem mặc qua quần áo đưa cho lâm hồng lâm ninh đứng dậy vào phòng tắm tháo trang sức tắm vòi sen đi ra lúc đồ đồ lại giống thường ngày bình thường ỉ lại cửa phòng tắm bên ngoài liếm láp móng l u ố t lâm ninh cười cười xoay người đem đồ đồ ôm vào trong ngực đồ đồ hướng trước ngực chen lấn chen đoán chừng là cảm giác không đúng ánh mắt có chút mê mang phong giữ quần áo chụt vào thân nam khoản quần áo ở nhà lâm ninh ngồi ngay ngắn ở thư phòng không bao lâu, đàm hâm kiện liền phát tới xz bộ nghiệp vụ quả nhiên thần thông q u ả n g đ ạ i càng đảo một vị nào đó người thu thập tại i xz du thuyết hạn g nguyện ý bán ra trong tay đổ cất giữ bù gà t ỷ trí rồng làm bùa hựa y ni v ề nẹ nọ làm bùa hựa y ni giờ vẹn tần trong đó bù gà t ỷ trí rồng là mười chín năm vừa giao pho xe màu hồng cùng chân c h â u bạch s o n g đùa sắc làm bùa hựa y ni v ề nẹ nọ là ánh sáng đỏ thấm một bên màu đen t r ô ngồi mười ba năm xe làm bùa hựa y ni giờ vẹn tần đen nhánh không tám năm xe màu hồng không cân nhắc g i vẹn tần liền so với chính mình tiểu tám tuổi tính năng cái gì lâm linh không thèm để ý lời khách sáo lâm ninh lời nhắc nghe không đợi đàm hâm nói xong lâm ninh trực tiếp ngắt lời nói lâm nữ sĩ lần nữa xác nhận hạng ngài nhất định phải mua xăm chính là chiếc kia ánh sáng đỏ t h ấ p một bên làm bộ hựa ị nghỉ về nẹ nọ đúng không đúng được rồi ta bên này sẽ cùng tài chính bộ làm sau cùng xác nhận xin hỏi còn có cái gì khác cần sao mau chóng ăn bài gia niên hoa ngày ấy ta muốn mở lên nó được rồi lâm nữ sĩ cảm ơn ngài gửi điện thoại gặp lại xz hiệu suất vẫn luôn t h ự c cao lâm linh bên này vừa cúp điện thoại hủ quốc lao dôn liền nhận được xz hoa sổ sách thông báo lao dôn gỡ đem tinh xảo dâu cá chê bảy ngàn vạn tiền hoa cứ như vậy vào cảng đảo nào đó người thu thập nhập túi nhớ kỹ đưa đi hỗ thành phố trước đó nếu như nó không phải màu hồng về sau các ngươi xz đừng nghĩ tại hủ quốc thêm một cái khách hàng đây là lao dôn điện thoại bên trong nói nhiều nhất một câu Trước Bugatti. Không ai sẽ hoài nghi một truyền thừa hơn 300 năm quý tộc gia tộc tại hưởng. cái quốc lực 183, 300 quý Không nghi gia ai hoài hơn ảnh năm sẽ xz cũng sẽ không vì một chiếc xe nhan sắc cho chính mình tìm phiền thoái thêm điểm tiền liền có thể giải quyết chuyện yz bên k i a như thế nào lại cự tuyện húng chi đổi màu tiền còn không phải chính mình ra yz chủ quản liên tục tán dương màu hồng là xinh đẹp dường nào cỡ nào cao quý cỡ nào có phẩm vị lao dôn hài lòng mà cười cười cúp điện thoại trong lòng vì chính mình chu toàn yên lặng điểm cai tán tâm tình không tệ lao dôn nhìn trên màn ảnh máy vi tính kia cùng phu nhân trước kia huyền ảnh cùng màu bù gạ t ỷ chị rồng tuy nói ba trăm vạn bang giá bán c ò n bù không được cổ bảo bên trong một thất t h u ầ n huyết ngựa nhưng cái này nhan sắc phu nhân nghĩ đến hẳn là thực thích lao r ô n vuốt vuốt tinh xào dâu cá chê lần nữa cầm điện thoại lên vẫn là cái số kia vẫn là lúc trước cái kia thanh âm quen thuộc trước kia màu hồng bù gạ t ỷ chị rồng đi một khoản khác s ố sách cùng nhau đưa đi hô thành phố nghiêm g i a vườn hoa kia cái gì ra niên hoa trước đó nhất định phải đưa đến chậm một ngày hậu quả các ngươi hiểu không có vấn đề nếu như ngài nghĩ chúng ta còn là biện pháp làm đường đua ra niên hoa kéo dài thời hạn tổ chức ta không nghĩ gặp lại phu nhân cố ý cho kia cái gì ra niên hoa chọn xe chính mình tìm người kéo dài thời hạn chẳng phải là thực quét phu nhân hưng khôn khéo lao rôn như thế nào lại làm ra loại này chuyện hồ đồ trên internet cái gì cũng có l à bùa vội ý nị h vệ nẹ nọ tin tức tương quan quả thực không nên quá nhiều 6.5 thăng h à n g lượng 12 vạt động cơ có bao nhanh lâm ninh không thèm để ý trăm km gia tốc mấy giây lớn nhất bao nhiêu mã lực lâm ninh không muốn biết toàn xe dùng bao nhiêu mũi nhọn vật liệu bao nhiêu than sợi cho i nhẹ dù lâm ninh đã có không ít bản số lượng có hạn xe hình lúc này vẫn hưng phấn có chút đêm không thể xây dốc trong đầu tất cả đều là chính mình lái chiếc này lượng đen thần thú rong rổi tại đường đua lúc trăng cảnh một màn kia thoáng qua liền mất lượng màu đen đường c o n g sẽ có bao nhiêu mê người qua mấy ngày tự nhiên thấy được hương phấn đến ngủ không yên không chỉ lâm ninh một người sắp vách lầu số hai lanh tuyết này sẽ chính phao trong b ồ n tám s ắ c mặt từng hồng vừa mới ở văn phòng xử lý văn kiện thời điểm lanh tuyết liền có chút mất hồn mất vía trên quần từng k i a từng k i a lạnh lẽo dường như đang nhắc nhở cái gì về đến nhà lanh tuyết còn chưa đi đến phòng tám đã thoát khỏi trên người trói buộc đen phòng ăn một màn lại đến trong lòng bên thai nói nhỏ thấm lòng người phi mùi thơm ly biệt lúc một trường dưới môi tơ lụa da thịt trên cổ dư ôn hết t h ả hết thảy cho cái này bình thường ban đêm thêm k i a không giống nhau s á t thái trong b u ồ n tắm lanh tuyết nâng cao âm hưởng âm lượng cuối cùng vẫn là đối với chính mình hạ thủ đi ra phòng tắm lanh tuyết ra thịt hiện ra có chút đỏ màu đen tơ t ầ m máy ngủ hiển nhiên che không được k i a thon dài trắng non hai chân lanh tuyết trên mặt mang lười biếng cười trong tay hai mắt thượng là hô thành phố khách sạn ti n t ư c phà v ừ a xị hạ sẩn văn hoa đông phương hoàn đ ộ n the dịch tt lanh tuyết không chút do dự liền định đoạn đọc tia duy nhất một gian tổng thống bộ hai trăm sáu mươi bình tổng thống bộ xa hoa điệu thấp tư mật phòng khách phong cách trăng nhã Trang trí k hạ í phái phòng ngủ phối h ngủ đơn vào thức p giao g quần định sáu chữ số tiền phòng soát rơi lanh tuyết cắn môi nhẹ vỗ về chân bóng chân mềm cái cảm kia càng ngày càng đỏ gương mặt không biết là lại nghĩ tới cái gì lanh tuyết tại đặt trước khách sạn lâm ninh cũng không có nhàn rỗi trên mạng lục soát không ít xe đua phục ũ n g không cùng cao quý p h ụ lên câu lâm ninh có chút xoắn suýt cầm qua điện thoại hẹn chặt bên trong tìm nửa ngày đều không tìm được tony tên cho là chính mình bị đen lâm ninh lúc trước hảo tâm tỉnh tản đi hơn phân nửa trực tiếp cho tony đi điện thoại hi tony bên kia hiện đang soát điện thoại rất nhanh liền nhận điện thoại lâm ninh không có do dự trực tiếp chất vấn ngươi hẹn chặt đem ta đen a không có a ta đây như thế nào không tìm được ngươi ách nếu không ngươi tìm xem vương đại tráng thử xem tony thanh ấm mang theo tia tiểu ý sớm mất lúc trước bị chất vấn lúc mờ mịt không có chuyện gì sửa cái gì nít nêm có bệnh lâm ninh nói xong liền c ú t điện thoại huệ chặt bên trong quả nhiên có thêm một cái gọi vương đại tráng hào hữu ngươi ảnh chân dung không phải ngươi nữ nhi a tại sao lại đổi thành thiên sứ rồi khó trách ta không tìm được nữ nhi chính là thiên sứ của ta a n h a ta lăn trở về có chuyện gì hỏi ngươi đều bị ngươi tức đến chập mạch rồi ta trở về ngươi chừng nào thì trở về tây kinh ta tóc dài quá ra niên hoa ngày đó ta còn cao quý hơn phong cách tây kinh một tuần chỉ có ba ngày chuyến bay ta lúc trước cha xét vé máy bay sau thiên hạ buổi trưa ảnh c h ụ thẻ đen làm gì máy bay thuê bao ngươi chuẩn bị xuống sáng mai trở về ta gọi đại vệ đi phi trường đón ngươi g i a n i ê n hoa không phải còn có bốn ngày sao tới kịp nha đúng rồi ngươi là muốn lên đường đua a làm cao quý như vậy làm gì ai cần ngươi lo ta vui lòng ta cảm thấy đi chỉ cần là ngươi liền rất cao quý có ý tứ gì địa vị xã hội ưu việt xuất thân hiền quý này không phải liền là cao quý a cho n quan g gì ta mặc cái gì, có ệ gì. k h a nên g người hào hoa xa xỉ. Hận không thể người khác không ân, Hận chính mình người biết tiền. hào hoa thể khác thật Kỳ không thật có có bao u t i ề cho nên cho nên, ngươi ê n n chính là xuyên thân mai mang khối cả c ồ, ngươi vẫn là lâm lão bản ta xuyên thân lập tờ mang theo trăm vạn đồng hồ vẫn là cái kia lý đầu tư ợ ngươi n g không cần trở về hảo hảo cùng ngươi nữ nhi đi tony nhìn h ẹ chặt giao diện bên trong tin tức bất đắc dĩ mà cười cười lắc đầu lâm ninh này nghĩ vừa ra là vừa ra ma bệnh thật đúng là không thay đổi gì lâm ninh đưa điện thoại di động ném qua một bên một cái tay xoa lông mày một cái tay khắc vớt chẳng biết lúc nào nằm sấp trên con chuột đồ đồ tony nói lời rất trắng nhưng đích sắc có như vậy điểm ngụy biện cao quý định nghĩa hiển nhiên không phải chính mình cho rằng lại cao lại quý nghĩ thông suốt lâm ninh phủi mắt hệ thống dường như phát hiện cái gì đột nhiên sưng s ờ tại chỗ liên tục xác định trang phục yêu cầu bên trong áp căn bản không hề yêu cầu mình nữ trang lâm ninh lúc này đừng đề cập có nhiều hối hận một cái cao quý chính mình phản ứng đầu tiên cư nhiên là nữ trang lâm ninh thở vào một cái cười lắc đầu vì chính mình ngu xuẩn đau uống một chén rượu t r ư ớ c 184, ngự hưởng luis 13 mùi thơm nào ngạt lệ người h n mê say vài ngày không say rượu lầm ninh ánh mắt mê ly nhìn trong tay làm ấp chén ngắn ngủi m ấ y tháng chính mình liền theo lần đầu tiên mặc nữ trang lúc sợ hãi đến chậm rãi tập mãi thành thói quen đến bắt đầu thưởng thức nữ trang chính mình không thể không nói hệ thống thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi đích xác có đủ hiệu quả trước mắt xem ra chính mình là thua hệ thống một bậc còn về sau không đến cuối cùng một giây ai cũng không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì thoải mái nữ trang thật vui vẻ sinh hoạt thể nghiệm cuộc đời khác nhau kỳ thật không có gì không tốt một người qua hai loại nhân sinh thấy thế nào chính mình đều là kiếm hung chi nữ trang hệ thống đích sắc mang cho mình rất nhiều nếu như không phải hệ thống chiếc kia tiện tay đâm đến ra p h à có lẽ đ ờ i này đều sờ không tới càng đừng đ ề c ậ p sắp tới tay chiếc kia làm bồ hựa ỉ nỉ g h về nẹ nọ nếu như không phải hệ thống từng bữa ăn giao hàng lại nơi nào sẽ có cái gì nhà hương vị nhân sinh từ đâu ra cái gì nếu như chấp nhất tại những cái kia có không có kỳ thật thật rất nhàm chán thực sự không cần lâm ninh cười lắc đầu đem ly rượu nhẹ nhàng đặt ở một bên b ậ cửa sổ rác một trăm tấc tv trong chính phóng chính là tiểu hoài đặc đạo diễn phim ảnh cũ chỗ tội làm gái kia thân hám vu hám cùng chiến tranh song trọng linh hốt tiểu nam hải đứng ở biển cả một bên lúc lâm linh yên lặng tắt tv ta còn chưa xem xong phần cuối không thấy lâm hồng hướng về phía lâm linh nói có chút chuyện xưa cũng không cần kết quả nha lâm hồng nhẹ gật đầu cầm qua ipad không hơi chỉ chốc lát ipad bên trong lại xuất hiện cái kia tiểu nam hải ngủ lâm linh giơ tay lên đưa lưng về phía lâm hồng lắc lắc chuyên chỗ ngồi đồ đồ dối lưng một cái lặng lẽ meo meo đi theo lâm linh phía sau thuần thục nhảy lên giường vốn tại lâm ninh bên gối lâm ninh nghiêng người sang nhô da trắng non c á n h tay nhu hòa vớt ve đồ đồ đầu to n h ẹ nói ngủ ngon nghèo ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh lâm ninh đêm nay ít có không có nằm mộng bên gối đã sớm không có đồ đồ thân ảnh liền nhau trên gối đầu cũng mất tiểu da hỏa dư ôn lâm ninh gõ gõ trên gối đầu lông nghèo trên mặt mang tia t i ể u ý điện thoại không biết là khi nào bị đồ đồ kéo đến giường k h ẽ hở lâm ninh lắc đầu đưa điện thoại di động rút ra nửa dựa đầu giường soát điện thoại di động nghiệp chủ đời thứ hai nhóm bên trong so với hôm qua náo nhiệt rất nhiều trương nguyện ngưng phơi cái t r à t r à tại chạy bộ trên máy vận động tiểu thị tần t r à t r à ba cái chào đứng tại bánh xích một bên vẫn luôn sau chào tại bánh xích thượng không để ý lay dáng vẻ thật đúng là thật có ý tứ lãnh tuyết phơi cái xe kéo xuất phát tiểu thị tần còn mang theo t r ư ơ n g the dịt gắt tần khách sạn đặt phòng tin tức xin xót xe kéo thượng siêu tốc độ chạy bên trong chiếc kia màu hồng hồng kia f c phá lệ dễ thấy nhất phẩm quốc tế trung cư nghiệp chủ đều là the dịt gắt tần hội viên cho nên đi ra ngoài chọn the dịt gắt tần rất nhiều người hỗ thành phố ba ngốc phát không ít hồng bao nhiệt liệt hoan nghênh cái này đến từ gia hương đoàn đội tô tử t ử phát không ít hình của mình hoặc vũ mị phong tình hoặc thanh xuân sức sống có chút xấu hổ chính là nhóm bên trong nam sĩ giống như đều không như thế nào cảm thấy hứng thú thầm mặc nùng phát trương mắt q u ầ n thâm tự c h ụ không ít người nói xong quan tâm lời nói tỉ như váy ngủ quá ngắn loại hình tôn vân thiên không biết là phát cái gì thần kinh thầm mặc nùng ảnh t r ụ p h á t không bao lâu liền soát mười mấy cái hồng bao còn lại đều là chút giọng nói lâm ninh cũng lời nghe nhóm bên trong phát câu hỗ thành phố không đi trong nhà có chuyện gì bị lao tỉ bắt trắng đinh Về phần đám người đám i b ế tony được đi đ chính có có mình không đi hô thành phố sau có phản ứng gì, ngắm lại liền có thể ứng ngắm liền gì, lại sau cái cầm khái. đại Tham dò qua thân thể dò qua l ấ một bộ khác điện thoại, chặt bên trong,、hà、tỷ bên khác hà điện vẹ phát không í tấm thẩm mỹ mới. Diều tâm cắt tiểu nhóm, cũng không có gì mới tin tức. Tony phát t như nhóm, không mỹ mới. mới viện vẫn vậy, Diều người lan cũng du, có là ba gì ve phi cơ có chút ngoại ý muốn lâm ninh ấn mở l i ế c nhìn tony cũng không chê vất vả c ư nhiên là trước bay hô lại chuyện tây kinh lâm ninh n h ế t miệng cho tony đi hoại trát chơi đùa lung tung cái gì sức lực sợ ném lương một năm a tony tin tức trở về rất nhanh tiện thể còn có cái cho lão bản tỉnh an biểu tình bao một ngàn vạn lại không có nhiều cái gì một ngàn vạn lương một năm nhiều lắm ngươi cũng không phải là mỗi ngày hóa trang ta cũng không phải mỗi ngày đi theo năm trăm vạn kinh nghiệm trong nháy mắt thiếu một nửa tony bên kia thế mà liên phát mấy cái cảm ơn lão bản biểu tình bao còn có cùng tiền băn khoăn người lâm ninh cũng không biết nói cái gì cho phải về phần tiền này như thế nào cho đi như thế nào thuế như thế nào ký hợp đồng lâm ninh không hứng thú biết thuận tay phát túc đảo trang viên ạ lần điện thoại ạ lần ngươi gặp qua điện thoại m ư ơ i ba cụ thể như thế nào ký hai n g ư ờ i nói cảm ơn lão bản mới làm xong phẫu thuật cũng đừng chạy hỗ thành phố chờ ta được nên nói đều nói rồi x o á t điện thoại thời gian trôi qua thật đúng là rất nhanh lâm n i n h đứng dậy xuống giường đi ngang qua lâm hồng lúc t h u ậ n tay đem hai bộ điện thoại lần lượt thả tới nạp điện lâm hồng thuần thục tiếp nhận điện thoại khoa tay c à i ok thủ thế cười nói đại vệ đưa nguyên liệu nấu ăn đi lên thời điểm bảo hôm nay the o dịt c ặ t tờn co tiệt rượu hỏi ngươi dám không cảm thấy hứng thú vì cái gì hỏi ta cái gì tính chất trung cư dĩ vãng làm t ệ t rượu Đại vệ chưa trong giờ nhắc tới、qua. Lần nói. Nói n à phòng tắm n nói, h lâm ninh cầm c trong tay chạy bằng điện bàn t h ả i đánh răng thò đầu ra hỏi sủi cạo đi đại vệ hôm nay đưa thịt dê theo hắn nói đặc biệt tốt nói chuyện lúc còn không tự chủ được nuốt nước bọn ha ha làm nhiều điểm quay đầu cho hắn cầm một phần thuận tiện lại muốn một phần thịt mang về cho hắn như thế nào đều khiến hắn làm lái xe quái vất vả nay một phần đều là chứa mười cân cho hắn phân một nửa dù sao chúng ta ăn không hết đưa liền đưa một phần ăn không hết sẽ không cho ỵ ổ n g ư ta luôn cảm giác ngươi hôm nay là lạ làm c ơ m của ngươi đi thôi lâm ninh vẫy vẫy tay một phen rửa mặt về sau vào phòng giữ quần áo chọn lấy thân thật sớm trước đó muôn mai đồ thể thao hôm qua tony nói từ lâm ninh hiển nhiên có nghe vào lúc này cũng không còn chấp nhất đi mặc những cái kia xa xỉ phẩm hàng hiệu nhưng không thể không nói từ giàu thành nghèo thật những lời này đích sắc có chút đạo lý chẳng qua là ăn xong đỡ sủi cảo lâm ninh đã cảm thấy toàn thân không thế nào thoải mái n a y làm công cùng chất liệu đích sắc còn kém rất rất xa l ở tờ nhà lâm ninh lắc đầu đổi thân l ở tờ h ư u nhàn quản thuật tay đem xuyên qua không đến một giờ mai ném vào túi rác tiếng anh học không đi vào điện thoại cũng không có gì tốt chơi lâm ninh cầm qua vát phủi đi mấy lần tìm cái xung quanh tiểu chúng cành điểm chọn lấy khoản di chắc mười giờ m năm đồng hồ đang muốn lúc ra cửa hai cái tiểu gia hỏa nghe tiếng chạy tới đồ đồ meo meo lay lâm ninh ống quần cầu ôm một cái ỵ ô gút ngoắc ngoắc cái đôi vòng quanh lâm hồng chân chuyển không ngừng mang lên đi lâm ninh cười cười đem đồ đồ kéo vào ngực bên trong thuận tay khoác lên trên bờ vai tiểu gia hỏa lần thứ nhất thượng bà vai gắt gao đào lâm ninh vai mở to đại đại mắt xanh hiếu kỳ đánh ra b ù n phía thời điểm ra thang máy gặp phải đại vệ lâm hồng đem chuẩn bị xong được lấy thịt dê sủi cả hộp cơm đưa tới nến thử ta tay nghề cảm ơn đại vệ tươi cười sán lạn rất nhiều lâm ninh liếp nhìn đại vệ Trực tiếp nói. Thì nói. sai, không lâm ninh xoay người lại liếc nhìn lâm hồng cho cái hỏi thăm ánh mắt ngươi cùng đồ đồ phân cao thấp nhi lúc ấy ta làm đại vệ giúp đỡ đi đem xe thu hồi lại lâm hồng chỉ chỉ một bên đại vệ cười nói lâm ninh không nói chuyện vỗ tay phát ra tiếng hướng về phía đại vệ khoa tay cái ngón tay cái thủ thế chọn xe là cái việc cần kỹ thuật đừng nhìn chỗ đậu thượng xe rất nhiều lúc này nhiều đồ đồ cùng y o g u t ngoại trừ chiếc kia huyết ảnh thật đúng là không có một chiếc vừa lòng lâm ninh ôm đồ đồ thân thể khoa tay hạng cuối cùng ngồi vào bẹn n ì còn núi nẹn tổ vị trí lái chiếc này trừ chín trăm mười một bên ngoài duy nhất có xếp sau xe thể thao so sánh dưới vẫn có chút tác dụng châm lửa hộp số chân ga lâm n i nhô n ra cánh tay hướng về phía đại vệ vây vây tay màu đen bẹn n ì rất nhanh liền biến mất tại nhất phẩm quốc tế trung cư lầu số một địa khố đại vệ nâng sử cảo nhìn lên ngang rời đi bẹn nhị nhẹ nói câu cảm ơn cũng không biết lại là tại cảm ơn cái gì miễn phí cảnh điểm rất nhiều người cũng nhiều đồ đồ tại trên mạng có chút danh tiếng không khỏi bị nhiều người thêm liên tưởng không thiếu tiền lâm n i n h tự nhiên chỗ nào quý người ở nơi nào ít đi chỗ nào thái bạch sơn ngự cảnh c á c một cái tiểu chúng hưu nhàn s â n trang là lâm n i n h mục đích lần này tư nhân núi tư nhân nước tư nhân cảnh một bữa một vị ba vạn khối nghĩ đến cũng không có nhiều người ngự cảnh c á c độc chiếm một chỗ sân g ố c lối vào có không ít tu bổ chỉnh tề la hán tùng cửa ra vào xuyên sườn xám lễ tân hình tượng khí chất đều tốt hai bên các bốn cái đen siêu trang điểm bảo vệ thoạt nhìn càng là khí thế bất p h ẳ m nhập vươn phí tổn lúc trước tại trên mạng đã nộp hết lúc này chỉ cần đưa ra ghi chép là đủ cây xanh d â mát m cổ thụ che trời con người cùng tự nhiên hài hòa ở chung theo vào đại môn khởi đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế ven đường không ít hoa hiệu l ẳ n g l ặ n g túi t h ấ p đầu đang ăn cỏ không có một k i a thấy sau xe bối rối lâm ninh dựa vào bảng hướng dẫn tại bãi đậu xe, xe, xe, xe ý ô gút liền liền xông ra ngoài một bên dồn sờ gót trong nháy mắt gặp thai vạn lâm linh liếc nhìn n g h i ê n g chân ỉ ổ gột cùng kêu biến s ắ c l ố t xe cười lắc đầu dọc theo đường đá tiến lên không bao lâu trước mắt liền có thêm tràng cổ kính sân sân cổng vòm hai bên đều là xuyên sườn s á m cao gót màu da vỡ cao màu đen loanh loanh n g h i ế n biến khi thấy lâm linh thời điểm một đám người đều nhịp bên cạnh ốn lên nổ gối k h o á t tay bên trong chiếc khăn tay cùng kêu lên nói cung nên bệ hạ lâm linh trên mặt mang theo cổ quái cười cuối cùng rõ ràng vì cái gì gọi ngự cánh cát một cái công công trang điểm nam tử trong tay bưng cái khay bán cung eo bước tiểu tái bộ đi lên trước bót cuống học nói Còn thỉnh hạ bệ lâm ậ t tấm ta tắm thay mang bảng, bệ nhà người quần hào hạ sai rửa áo. l linh không có hiểu rõ nửa bước khó đi để ở chỗ này ý nghĩa may mà năm cái tám tiền thưởng coi như mua cái mới mẻ bậy hạ lật da lan xương theo một tiếng bén nhọn thanh â m vang lên ngay sau đó là đều nhịm giọng nữ cung tiễn bệ hạ lâm ninh liếc nhìn trước mặt oanh oanh nhìn g yến rất nhanh một người mặc màu trắng đông tuyết tô điểm sườn xám vỡ màu da da thị trắng t non t i ể u tỷ tỷ tiến lên nói chủ tử có nhiều bất tiện còn tỉnh h bệ hạ tùy nô tỷ di giá sưng cung không nghĩ tới chính chủ một người khác hoàn toàn lâm ninh khỏe miệng hơi hút khe gật đầu dẫn đường đi mời tới bên này phía trước dẫn đường t i ể u tỷ bóng lưng thất h a bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp sáu cm dày cao gót cao sẻ tà sườn xám mỗi một bước đều có một vệ trắng non trợt lóe lên lâm ninh không khỏi nuốt một ngụm nước bọn vớt vớt n g ư ợ c bên trong đồ đồ liếc nhìn một bên nắm ỉ ổ gột lâm hồng thấp giọng nói có điểm là lạ ừ m lâm hồng gật gật đầu khẳng định nói ngươi chờ chút cách ta gần một chút lâm ninh nghĩ nghĩ nhỏ giọng phân p h ó nói được lâm hồng nói chuyện đồng thời hướng lâm ninh bên cạnh ních lại gần giống nhau là cổ kính tiểu viện cổng vòm thượng có thêm một cái xương cung chữ màu vàng hoành phi tự xưng nô tỉ tiểu tỉ, tỉ tay chỉ một gian mang theo tầm điện hoành phi gian phòng nhẹ nói chủ tử ngay tại tầm điện bệ hạ là muốn tắm rửa thay quần áo vẫn là trước gặp chủ tử một mặt xem một chút đi lâm ninh sáng sớm lúc mới tắm rửa qua lúc này đương nhiên sẽ không lựa chọn cái gì tắm rửa thay quần áo kia cái gì nửa bước khó đi nói thật lâm ninh vẫn là tương đối yêu kỳ kia nô tỳ liền đưa bệ hạ tới đây tiểu tỷ tỷ nói xong hai tay kéo xuyên tiểu chìa khóa đợi lâm hồng tiếp nhận chìa khóa lâm ninh liếp nhìn tiểu tỷ tỷ rời đi thân ảnh mang theo lâm hồng đi tới tầm điện ngoài cửa hai người tại ngoài phòng đứng có một hồi cũng không gặp lâm hồng có hành động có chút buồn bực lâm ninh thấp giọng hỏi m làm sao vậy nay chìa khóa không đúng cửa bên trên cũng không có như vậy nhỏ lỗ khóa lâm hồng gãi đầu một cái nhìn cái chìa khóa trong tay một bộ không hiểu được dáng vẻ làm sao có thể lâm linh nói xong tiến lên liếp nhìn quả nhiên như là lâm hồng nói nay c h ạ m chỗ long phượng sơn hồng cửa gỗ bên trên thật sự không khóa mắt lâm linh có chút không tin tà đẩy đem cửa vừa mới đóng c h ặ t cửa cứ như vậy bị lâm linh một cái đẩy cái đi ngược chiều nằm khoáy dày chẳng qua là l i ế c nhìn phòng bên trong quang cảnh lâm linh trong nháy mắt đem ngực bên trong đồ đồ nâng tại trước mắt của mình hơi có vẻ bối rối rời khỏi ngoài phòng đồ đồ mở to đại đại mắt xanh giấy rủa meo meo trực hiếu lâm hồng liếc nhìn có người trong nhà ảnh thuận tay đóng cửa ta biết chìa khóa là làm gì dùng ta mẹ nó cũng biết chứ không có phải hay không xảy ra vấn đề hai một bốn hào phát sách đến nay đến nay ký kết bị cự tuyệt hai lần lúc ấy tích lũy bản thảo liền không ít ở giữa bị chửi bị phun xóa hơn bốn mươi chương không quan trọng tiếp tục viết vội vàng lên khung trước toàn gần trăm chương nguyên kế hoạch ngày đầu tiên hai vạn chữ một ngày một vạn chữ đổi mới ngày thứ tư vào phòng tối Theo Tiểu Hát h ra tới, đề cử vị về sau đều Úc cử ra đề về vị k ô những g g cần n suy ĩ Một hơn một ngàn đặt mùa, trăm, mấy đặt thấp nhất thử biết. Tích thảo trước trôn mấy cái tuyến cũng không thể viết. chương chương còn cũng có cách, hơn hơn nhiêu, không hơn phân không phía không ngàn bản nửa, cũng n kia sau bao xóa lại lại cái bảy lũy về ngày gần đây chứ ăn cơm ra một ít về vặt chính là ngồi trước máy vi tính thật rất mệt đồ lậu cái gì không nói tất cả mọi người đồng dạng có người đạo văn chuyện này đã biết rất sớm dù sao muốn đổi mới phải thêm cả nhà kết quả người trưng bày thành tích cũng không t h lắm à sao chép dính dán sửa cá nhân danh địa danh không dùng đến nửa giờ một ngày đổi mới liền có chật chược lên khung cảm nghĩ còn rất cảm động cái gì không quên sơ tâm chân thành c h i tâm nói tiểu manh tân thật hâm mộ tức giận à, cho nên vội vàng làm văn kiện so sánh kết quả nhân ra trang ép thế mà không có đồ l ầ u không thể cả b ả n sao chép ha ha có tức hay không không ít tiểu đồng bọn nói thời gian đổi mới nghĩ nghĩ vậy sửa đi kết quả không đề cập tới cũng được liên tục mấy ngày số liệu đoạn nhai thức ngã xuống kém chút tưởng rằng hậu trường sai lầm không thể không nhận rõ cái hiện thực kỳ thật phía trước đều là giả tượng không ít tiểu đồng bọn nói trước năm mươi chương đẹp mắt đằng sau đều là rác rưởi tiểu manh tân nghĩ nghĩ ngươi nói đúng nhưng trước năm mươi chương như vậy tiếp tục viết không thể ký kết ta đại cương mảnh cương cái gì viết hơn hai mươi vạn chữ phòng tối ra tới phế đi hơn phân nửa không ít tiểu đồng bọn nói đ ể tài tốt có ý mới tiểu manh tân làm người trong cuộc nói một câu nữ trang một chút nhìn thấy kết quả thần hảo cũng không xê xích gì nhiều lúc trước tiểu manh tân không hiểu hai đầu đều chiếm bây giờ suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật có ý tứ tiểu đồng bọn bình luận đều xem a nói chuyện xưa rác rưởi s á chương giấc r i một n n nhận. n trăm tám i mươi năm g xảy ra chuyện n đồ đồ tựa hồ là bị hù dọa dùng lực hướng lâm linh ngực bên trong chui lấy lại tinh thần lâm linh hít sâu một hơi tra sát có chút nóng lên gương mặt lần nữa đẩy ra tầm địa cửa một bên nắm bị ổ g ố t lâm hồng có chút không có hiểu rõ lâm ninh hành vi nghi ngờ nói ngươi còn xem ân luôn luôn xác định ra có phải hay không ảo giác lâm ninh hai mắt nhìn chằm chằm phòng bên trong đối diện đại môn quý phi dường một tay sở lên cảm một tay che lại đồ đồ mắt to màu xanh làm con n g ư ờ i hiện tại xác định không quá xác định n g ư ờ i cũng xem lâu như vậy như thế nào còn không quá xác định không quá xác định sâu này chìa khóa tác dụng cho nên ngươi muốn làm gì đưa chìa khóa cho ta ta đi thử xem thử cái gì để ta đi ta tới không thể mỗi lâm ầ n tránh phía sau ngươi. Ngươi, luôn luôn trưởng thành. đều sau phía l ninh đè ép hát tay ngăn lại còn muốn nói gì nữa lâm hồng thuận thế đem ngực bên trong đồ đồ ném đến lâm hồng trên người ra hiệu lâm hồng bảo vệ tốt cửa cầm chìa khóa lâm ninh vẻ mặt kiên định nhanh chân vào tầm điện quý phi bên cạnh giường lâm ninh nhìn trước mặt da thịt trắng hớt tuyết dáng người cao g ầ y khuôn mặt thanh tú tiểu tỉ tỉ cầm chìa khóa tay đột nhiên ngừng lại trên đầu chữ sắc có cây đao việc này tất có kỳ quặc ai đem ngươi chói tay sau lưng ở chỗ này nô vì cái gì chỉ cho ngươi khoác một tấm đồ mỏng nô vì cái gì chỉ m ặ c t ấ t chân nô、no. vì cái gì dày cao gót còn mang khóa nô、no. sâu này chìa khóa làm ở những này khóa a、no. nô ngươi vì cái gì không nói lời nào nô、no. trong miệng ngươi là cái gì nô、no. ngươi có hay không nghe đến cái gì đặc biệt thanh â m khác nô、no. tiểu tỉ tỉ vẻ mặt cổ quái qua lại hố n é o người lâm ninh suy nghĩ chuyển nhanh chóng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì thấp giọng quát nói a các ngươi thật đúng là cơ quan tính toán tường tận đánh một tay tính toán thật hay nếu như ta hiện tại đụng phải trên người ngươi ổ khóa có phải hay không liền sẽ có một đám người xông tới xác nhận đây hết thảy đều là ta làm nô、no. a chân ngơi ư một bên cái này màu hồng n ú t bấm gọi là người dùng đi nô、no. hử làm ta ngốc sao nô、no. a muốn cho ta gái bẫy tiếp sau đi lâm ninh dứt lời hung hăng dứt bể cái k i ê u màu hồng n ú t bấm quả quyết quay người đi trở về lâm hồng bên cạnh lôi kéo lâm hồng bước nhanh hướng ngoài viện đi đến lâm ninh khác thường hành vi làm lâm hồng có chút bận tâm thấp giọng hỏi làm sao vậy tầm điện phòng cửa còn không đóng đâu đây là c ặ bẫy chúng ta rời đi trước chỗ này lại nói cạm b ấ y ân đoán chừng là muốn ngồi thực ta bắt cóc từ đó dọa dẫm chúng ta bắt cóc trọng tội nói ngươi cũng không hiểu đi chính là t ố t ta đây mang ngươi chạy lâm ninh vẻ mặt nghiêm túc lâm hồng cũng không nói nhảm trực tiếp đem lâm ninh lắc tại trên lưng hai chi k h ủ y tay một bên kẹp lấy đồ đồ một bên kẹp lấy ủ ỷ ô gút cực t ố c hướng đỗ xe địa phương chạy tới đợi hai người hai sùng lên xe màu đen bẹn nỉ còn nổi nẹn tổ tính năng trong nháy mắt kéo căng lâm ninh hết sức chăm chú nhìn phía trước đường một đạo màu đen tuyến theo ngự cảnh các vợt ra kém chút liền cắm mẹ nó đường vòng quanh núi bên trên lâm l i n h tiện tay đem này chuỗi nghe nói chỉ có một bộ chìa khóa ném tới ven đường đồng ruộng tức giận nói hẳn là không có việc gì ta không có nghe được có người truy chúng ta lâm hồng chỉ chỉ lốt hai ra hiệu nói đó là bởi vì ta phản ứng nhanh ân nếu không ta bây giờ đi về đem bọn họ đều đưa tiễn lâm hồng so đo nằm đấm đề nghị không cần đám người này cũng liền điểm này tiền đ ổ húng chi chúng ta cũng không có làm cái gì t u t nghe ngươi lâm hồng nhẹ gật đầu vớt ve dưới chân có chút bất an ỉ ố g t chờ đ e n đỏ thời điểm phụ xe lâm hồng đột nhiên nói vừa thanh toán hơn tám vạn chật chật lâm ninh chật chật miệng tính đến tiền ăn còn không có làm gì liền xài mười mấy vạn vừa mới chính mình nếu là thật thượng thủ ai biết lại sẽ tổn thất bao nhiêu cho dù tiền đối với chính mình tới nói liền số lượng cũng không tính nhưng nếu như đối phương muốn không phải tiền kia lại nên kết cuộc như thế nào lâm ninh thở phào một cái trong lòng vì chính mình cảnh giác điểm cai tán về đến nhà một phen rửa mặt đ ổ i qua quần áo ở nhà lâm ninh có chút, tâm thần, có chút không tập trung ngồi ngay ngắn ở thư phòng suy đi nghĩ lại ngự cảnh cất chính mình vẫn còn có chút xúc động xương cung tầm điện tang nộ xem như cho chính mình thượng sinh động hình tượng bài học trên đầu chữ sắc có cây đao quả nhiên không sai lâm ninh thở dài dựa lưng vào cái ghế đem chẳng biết lúc nào ghé vào chính mình chân thượng đồ đồ ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa thỉnh thoảng liếm lắp chính mình miệng cùng móng ướt cách gần một chút còn có thể nghe thấy đậu phộng đường mùi sữa thơm lâm ninh sờ sờ đồ đồ đầu to k hít mắt không biết suy nghĩ cái gì đại vệ đưa bữa ăn thời điểm lâm ninh đối diện chiếu vào phiên dịch phần mềm xem xét lao rôn phát tới bưu kiện mới biểu kiện bên trong l o rôn tiếc mối biểu thị bởi vì ra tay có chút tàn nhẫn quá hủ quốc bên kia xảy ra vấn đề cho nên tại tức vị xuống tới trước đó về sau khả năng giúp đỡ phu nhân địa phương có hạn giáo sư đoàn đội tạm hoãn trường học chuyện còn thỉnh phu nhân mau chóng làm quyết định ra tay có nhiều hung ác xảy ra vấn đề gì biểu kiện bên trong không nói có hạn hạ n độ là cái gì lâm ninh cũng không rõ ràng suy nghĩ kỹ một chút di trúc nhiều nhất chẳng qua là một cái đặc thù đạo cụ kinh tế loại tuy nói giúp chính mình rất nhiều nhưng cũng cho chính mình chọc không ít t h i h o ạ mượn cơ hội này vứt bỏ hủ quốc phiền thức có lẽ là cái lựa chọn tốt nhưng cứ như vậy vứt bỏ một cái điều khiển như cánh tay mấy trăm năm gia tộc thế lực khó tránh khỏi có chút đáng tiếc dù sao địa vị loại vật này cũng không chẳng qua là có tiền đơn giản như vậy một cái có tiền có nhàn phú ra ông thoạt nhìn là không sai nhưng đó là không có xảy ra vấn đề trước đó nếu như xảy ra vấn đề thật đúng là không có châu ngồi hối hận cho nên tại có tuyệt đối tự vệ thực lực trước lão dôn đường dây này tạm thời còn không thể ném nghĩ thông s u ố t lâm ninh thở dài cầm qua điện thoại cho lão dôn phát cái tin tức đã xảy ra chuyện gì sao phía dưới người ra tay nặng một chút t ồ m sân người nhà bệnh qua đời lao rôn bên kia hoàn toàn như trước đây trả lời rất nhanh về phần ai lại bệnh qua đời lâm ninh cũng không chút nào để ý t ồ m sân đâu g i ấ u rồi g i ấ u ân chúng ta người tìm không thấy hắn nghị viện người xin chính lệnh vẫn đang ngó chừng chúng ta thực phiên phức cần thời gian biết còn có cái gì muốn nói sao chợ đen truyền đến tin tức có giới người c h ọ kim mua một bộ nam tính thi thể thân thể đặc thù cùng nam hải đồng dạng nam hải ta đệ đệ không sai có đề nghị gì hay tây kinh không nên ở l â u nấp ký hắn biết phu nhân hỗ thành phố nghiêm ra vườn hoa thu thập không sai biệt lắm hiện tại liền thừa c h ú t chi tiết trang trí cùng s a n h hóa ta chuẩn bị phải ạ lần cùng n g ắ n đi qua người an bài đi k i a c h ấ n đán đại học chờ phải c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu thứ nhất ngồi ngay ngắn ở thư phòng lâm linh trao mày thon dài ngón tay thỉnh thoảng gõ lên mặt bàn nếu như chẳng qua là tức vị lời nói đến cũng không có gì bản ý của mình chính là điệu t h ấ p phát dục không có bên kia ràng buộc ngược lại là chuyện tốt nhưng mà lão dôn xuống tay đọc gác không nói nhưng không có giải quyết sạch sẽ suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là cho chính mình chọc cái đại phiền thoái lão dôn câu kia đem nam hải nấp kỹ nhìn như không sai nhưng lão dôn tựa hồ quên một cái mất đi hết thể người nhà hội ngân sách chủ tịch trả thù đứng lên sẽ có bao nhiêu điên cuồng trước mắt có thể xác định chính là đã có người tiếp nam hải thi thể đơn không xác định là lại có bao nhiêu người sẽ đối lâm ngưng hạ tử thủ một trận hai nạn xe cộ lâm hồng đều phản ứng không kịp một viên đạn hay là cấp độ bất tận ám sát nghĩ đến lâm hồng cũng chỉ tới kịp cho chính mình nhặt xác nam trang nữ trang tiền đề đều là xây dựng ở mình còn sống cơ sở thượng bên kia bỏ ra bao nhiêu tầng kim đi mua chính mình mạng không quan trọng sự tình đã phát sinh như thế nào tự vệ mới là mấu chốt trông cậy và ưu tú trị an quản lý chờ mình xảy ra chuyện sau đoán chừng liền tin tức đều không nhìn thấy vẫn luôn u ố n tại lâm n i n h ngực bên trong ngủ gật đồ đồ tựa hồ làm ơ tới cái gì đột nhiên dùng mặt nhẹ nhàng cọ lâm n i n h trước ngực còn thỉnh thoảng liếm một cái xéo đi lâm n i n h lúc này nào có tâm tư cùng đồ đồ làm cản nữ lấy đồ, đồ cái cổ thuận tay ném tới trên mặt đất đồ đồ phản ứng cực nhanh lăng không xoay chuyển bốn trào rơi xuống đất nhất mạch mà thành có chút mơ hồ xoay người lại lướt nhìn ngay sau đó chạy như một làn khói ra khỏi thư phòng lâm linh phủi mắt đồ đồ bóng lưng xem tư thế kia liền biết là chạy ghế sofa thực chất đi đi ra thư phòng lâm linh quả nhiên không có ở phòng khách nhìn thấy đồ đồ thân ảnh tiểu ra hòa đâu chỗ cũ lâm hồng chỉ chỉ ghế sofa cười nói chính là càng sống càng trở về như thế nào trở nên cùng y ổ gật đồng d ạ n g sợ lâm linh phủi mắt ghế sofa đi thôi đại ô n bình luis m ư ơ i ba rút hai chi làm ấp chén hướng về phía lâm hồng nói theo giúp ta uống hai chén được lâm ninh cho hai người trong rượu va nhau hai chi làm ấp chén phát ra thanh thúy tiếng vang t uống một hơi cạn sạch ly bên trong rượu lâm ninh hít vào một hơi nhìn lâm hồng vẻ mặt nghiêm túc muốn xảy ra chuyện tây kinh không an toàn làm sao vậy rất nghiêm trọng sao ân hủ quốc bên kia hiện tại là không chết không thôi lâm ninh thở dài lại cho chính mình thêm ly rượu vậy chúng ta đi hủ quốc một chuyến dồn bên kia tìm không thấy người lúc trước xem trên tv nói có thể dết lầm không công tha không thực tế ta sẽ bảo vệ ngươi lâm ninh cười cười lấy tay sờ sờ lâm hồng đầu nhẹ nói ngươi không có cách nào dự cảnh lâm hồng gật gật đầu dường như nhớ ra cái gì đó tiếng nói cao không ít ta có thể học cho ta chút thời gian học ta năng lực học tập ngươi hiểu được lâm hồng dùng ngón tay chỉ một chút chính mình đầu cười nói xinh đẹp vì ngươi đ i ể m tán lâm ninh dứt lời khoa tay cái ngón tay cái thủ thế có thể có chút hao tốn điện hao tốn điện não không là vấn đề ta đi cố lên trong thư phòng dĩ vãng lâm ninh ngồi ngay thẳng vị trí lần này đổi thành lâm hồng lâm ninh có chút hiếu kỳ tiến tới lớp nhìn không ngừng lấp lõe màn hình máy vi tính làm lâm ninh đối lâm hồng năng lực học tập lại có nhận thức mới lâm hồng tại học tập lâm ninh cũng không có nhàn rỗi không có suốt ngày phòng trộm đạo lý làm không tốt cuối cùng thật đúng là đến mang theo lâm hồng đi chuyến hủ quốc cho nên danh vọng thương thành bên trong tiếng anh tinh thông nhất định phải nhanh bắt lại ngồi ở một bên ghế sofa trên lâm ninh trong tay phát giao diện là xe đua kỹ thuật t i ế p phân tổ thi đấu xếp hạng danh vọng ban thưởng lâm ninh tình thế bắt buộc lãnh tuyết lúc trước có câu nói cho lâm ninh dẫn dắt đắt như vậy xe không ai bỏ được chạy đắt như vậy xe hẳn là cũng không ai bỏ được đụng như thế nào tại không ảnh hưởng chính mình tiền đề hạ đem đối thủ đụng bay như thế nào tại đoạt cong lúc đem đối thủ chen đi hai cái như thế nào là lâm ninh lục x o á t trọng điểm lâm ninh lấy ra lúc trước học tiếng anh chơi liều một bên sổ ghi chép bên trên liền nhớ mang họa rất nhanh liền viết m ư ờ i m ấ y trang thế không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền sự thật chứng minh chỉ cần tìm đúng phương pháp người thứ nhất hai ngàn danh vọng cũng không phải khó như vậy cầm lâm ninh phủi tay bên trong sổ ghi chép lý luận tại vợ bên trong còn lại liền thừa thực tế về phần như thế nào thực tế t r ư n g hợp chính là lâm ninh chính là không bao giờ thiếu xe thể thao đường đua người vây xem quá nhiều dễ dàng tiết lộ chiến thuật của mình lâm ninh nghĩ nghĩ đêm đó bẹn nghỉ thêm càng x ả ra chuyện địa phương đến là cái tập lái xe nơi đến tốt đẹp có c h ủ ý lâm ninh cũng không b ấ t tích đánh gãy ngay tại học tập lâm hồng trực tiếp nói trước ngừng một chút theo giúp ta tập lái xe đi luyện xe gì xe điện đụ xe điện đụ đúng ngươi ở phía trước mặt bình thường chạy ta ở phía sau đem ngươi hướng ven đường đụng thế nào chiến thuật của ta như thế nào lâm ninh nhũ mày đắc ý hướng về phía lâm hồng cười cười này kêu cái gì chiến thuật ngươi xác định không có vấn đề xe đua chiến thuật sẽ có vấn đề gì ngươi trực tiếp đụng trên người ta ta đều vô sự nhưng ngươi nếu là ra chút chuyện ta tại k h á c trên một chiếc xe có thể không kịp cứu ngươi ách nghe rất có đạo lý cho ta suy nghĩ lại một chút lâm hồng nói không sai chính mình chiến thuật điều kiện tiên quyết là ngồi ghế cạnh tài xế lâm hồng có thể bảo đảm chính mình không có gì bất ngờ xảy ra này sẽ làm lâm hồng lái xe hiển nhiên không làm được vậy làm sao bây giờ đại vệ không được đại vệ mang nhà mang người vạn nhất có chuyện bất chắc thật xin lỗi trần tỷ cùng hắn n ữ nhi lâm ninh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói vậy ngươi thượng đường đua làm như vậy cũng không nghĩ tới đúng hay không nổi người khác ca ách thật đúng là như vậy đến lại nghĩ một chút biện pháp dọa một chút bọn họ nói thế nào lâm ninh phủi mắt lâm hồng ánh mắt kia hiển nhiên không thể nào tin được lâm hồng sẽ có biện pháp gì tốt ta mới vừa lên mạng quét đến cái tử phô trương thanh thế phô trương thanh thế chúng ta có thể đi trên đường đua đụng mấy lần t r ư ớ n g ngại vật trên đường cất bước thời điểm tại chỗ chuyển b à i vòng sau đó thả ra tin tức sau đó thả ra tin tức nói ta muốn tham gia đình cấp phân tổ thi đấu làm những cái kia đau lòng yêu xe sợ bị đụng nhân chủ động nhận thua không đợi lâm hồng nói xong kịp phản ứng lâm ninh cướp lời nói ngữ tốc c ứ n nhanh â không sai biệt lắm một cái ý tứ dù sao một cái từ thiện thi đấu phân tổ quán quân đối những người kia tới nói hẳn là không có gì lớn lợi hại học tập quả nhiên khiến người tiến bộ ta đây tiếp tục đi học tập ân ta đi phát bệ bồ lâm ninh hành động lực vẫn luôn rất mạnh chỉ chốc lát sau gia pha nữ thần lâm lão bản bệ bồ liền có thêm một đầu mới nội dung nội dung rất đơn giản đại khá ý là xác định tham gia vài ngày sau từ một quỹ ngân sách lý cự tinh dẫn đầu tổ chức cực điều khiển đường đua ra liên hoa cũng biểu thị thực tích h đỉnh cấp phân tổ thi đấu quán quân tiểu tường chén rất nhiều dân mạng không hiểu rõ cái tiêu phổ, phổ thông thông phân tổ thi đấu quán quân q u ố ngoại trừ cái b ậ làm màu hồng bên ngoài đẹp mắt ở đâu nhưng cũng không ảnh hưởng lâm lão bản lần nữa leo lên h o t x e ở bảng không sợ nhiều tuyên truyền chỉ sợ không có người biết ra niên hoa phe tổ chức ngay lập tức làm phát điểm tán nhận được tin tức một quỹ ngân sách vấy bù cho lâm lão bản điểm tán không nói còn phát cái cười trộm biểu tình hỏi thăm lâm lão bản sẽ mang cái nào chiếc yêu xe dự thi mọi người đều biết lâm lão bản yêu xe rất nhiều nhưng vô luận là phe ra di ra phà n g ỡ l à d ẹ n v 1 vẫn là hồng kỳ S9, đều đủ không đến đỉnh cấp cho dù có dân mạng phát hồng kỳ f c ghé vào xe kéo thượng ảnh trụt cũng không ai cho rằng lâm lão bản biết điều khiển c h i ế c này hàng nội địa thần thú đi tham gia đ ỉ n h cấp xe hình phân tổ thi đấu lúc trước cái kia tốc độ cùng kích tình video lần nữa bị người đ ố i ra tới lâm lão bản kia xinh đẹp kỹ thuật lái xe nhận được quảng đại dân mạng tán thành nhìn qua video nhân sĩ chuyên nghiệp không ít lâm lão bản tại đường đua tốc độ xe rất nhanh bị người tính toán ra tới một cái lệnh người chấn kinh số lượng suýt nữa chấn kinh không ít nhân sĩ chuyên nghiệp ánh mắt từ trước đến nay lấy nhanh mồm nhanh miệng xưng xe bình đại v bản k phát chính mình mới bù lâm lão bản xe đua video đã duyệt tối cao không tới chín mươi bình quân bảy mươi vận tốc Tùy t i ệ người một á i lái xe đều có thể nghiền cho có thuê thể tồn tại, thật đều không ép biết ơ i gái tán thành cái gì sức lực, c ư h thành Bàng n ca i hiện tới, lại tự phát trần tướng, nhận không nghĩ tới, bình luận trong vùng, l t h u ầ một t sắc người à n h thật Này người có cái thêm à thành n hắn. Người h thật, khi thật, h tới t mau dễ một Đau l ò người ta ca, bàng n thành thật ta h Thêm thành thật ê m một. một, t người b à n g ca người ngốc lời nói rất nhiều người thành thật thêm một b à n g ca nhi có lẽ đối xinh đẹp kỹ thuật lái xe có hiểu lầm gì đó có thể nghĩ đến chính là b ằ n ca nhi người đàng hoàng này mũ hẳn là có thể mang một đoạn thời gian lệnh người bất ngờ chính là lâm lão bản v y bồ lần thứ nhất trả lời cho một quỹ ngân sách vệ bồ một chương lượng đỏ thấp một bên làm b ù a hựa ỵ nỉ vệ nẹ nọ a n h c h ủ xuất hiện tại một quỹ ngân sách đầu kia hỏi thăm xe hình bình luận phía dưới bình luận người chính là lâm lão bản bản nhân rất nhanh kế lâm lão bản thượng hot xe ập về sau làm b ù a hựa ỵ nỉ vệ nọ n cũng đi theo thượng hot xe ập bảng kia chương lâm lão bản phát dưới tấm ảnh trong nháy mắt nhiều hơn ngàn điều mới bình luận ha ha về nẹ nọ ở đây cái khác xe đều là đệ, đệ. hoa quốc duy nhất hai chiếc kinh đô còn có một chiếc chiếc kia là sao chiếc bản đồ đẩn mập l o n g coen mice mercedes bens ngay tại một bên r u n bờn b bờ. n là hai chiếc đều tại cảng đ ả o lâm l á o bản chiếc này hẳn là cảng đ ả o trong đó một chiếc thế mà không phải màu hồng xoa bình đầu chó màu hồng ngươi sợ là ma quỷ đi cười khóc màu hồng mới là chân ái lượng màu đen nào có màu hồng đẹp mắt khóc lớn lâm l á o bản ấy bô bình luật khu trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt cái gì cũng nói vừa mới phát ảnh chụp lâm ninh lúc này tại có chút xuất thần nhìn trong điện thoại di động lạ lâm tin nhắn Tin nhắn lâm à bản địa dạy số. Số lão bản đã thích tòa kia cút năm nay thứ nhất liền cho ngươi hắc câu lạc bộ hoan g n ê n ngươi gia nhập kỳ lân hắc câu lạc bộ lâm ninh có chút nghe thấy hoa quốc đỉnh cấp siêu tốc độ chạy câu lạc bộ trên mạng đã biết mười cái hội viên từng cái lai lịch bất p h ẳ m g giá trị bản thân không ít về phần kỳ lân hẳn là cái kia vận động nhãn hiệu đại công tử đồng hương việc quan hệ hai ngàn danh vọng nếu như là thật đến có thể tiết kiệm không ít chuyện lâm ninh nghĩ nghĩ trả lời kỳ lân ân lý kỳ lân số điện thoại di động Phe ra gì, cảm bùa vừa ơn đối diện làm mục đích gì lâm ninh không rõ ràng nhưng nếu như có thể lấy không con dấu một thấy thế nào đều là chuyện tốt danh vọng ban thường sắp đến có chút hưng phấn lâm ninh cầm qua ái ác cố ý lục soát lục soát hát tin tức tương quan bách khoa bên trong c h ư ơ n g trạc đàng hoàng q u a n phương giới thiệu ngoại trừ mấy người tên bên ngoài đến cũng không có gì đã biết hội viên ở trong nước phát triển rất ít tuổi tác đều rất lớn chơi m ấy bồ rất ít đều là chơi ỉn h chủ trên mạng chảy ra ảnh c h ủ cũng phần lớn là ở nước ngoài về phần tại sao sẽ chủ động mời chính mình lâm ninh không nghĩ nhiều cùng lắm thì chờ cầm thứ nhất kéo đen chính là nhiệm vụ giải quyết còn lại chính là trang phục yêu cầu lâm ninh phủi mắt đặc thủ đạo cụ làm l ệ n h ý nghĩ khẽ nhúc đ í c h tony lúc trước nói lời còn tại bên thai cuối cùng cao quý vẫn là người c ộ n tin nhà hoàn toàn hoa thai c ộ n tin nhà đồng hồ màu hồng xe đua phục bên trong là lạm tợ lạ giữ mình nỗi ý g h lâm linh qua loa thử một chút trang phục yêu cầu bên trong cao quý đằng sau dấu chấm hỏi còn tại hiện h ư u phối sức đổi một vòng thực sự không hiểu rõ xe đua phục như thế nào cao quý lâm linh có chút bực bội đem đi ngang qua đ ổ đ ổ kéo vào ngực bên trong hung hăng xoa nhẹ mấy cái lãnh tuyết điện thoại tới thời điểm lâm linh vừa học được leo t ư ờ n g ịn tượng tin tức rất nhiều làm sao đều phát chính là tiếng anh quách lao sư ầy un mở thủ trận quách lao sư khẳng định tại ta có mấy chương phiếu muốn hay không đi được địa chỉ hẹ chặt phát ngươi một hồi thấy được lâm ninh đáp ứng rất sung sướng dù sao lầu năm mươi một ngắm cảnh thang máy bên ngoài một cái tắc kia xúc cảm thật đúng là rất lệnh người khó quên quét mắt h ẹ chặt phát tới thời gian cùng địa chỉ lâm ninh đưa điện thoại di động ném sang một bên đứng dậy vào phòng giữ quần áo lanh tuyết thân cao chân dài vì không thấp lanh tuyết n h ấ t đẳng tám cm dày cao gót t h t không thể thiếu v ạ lẹn tín độ dây băng dày cao gót bắt chân cảm giác rất mạnh lâm ninh xuyên qua mấy lần cũng không có trượt chân tình huống phát sinh vẫn như c ũ là lờ bờ nhà rộng chân q u a n quẩn hợp nhất nhà áo sơ mi phối sức vừa mới không có hái lúc này vừa vặn cần dùng đến Trang điểm thời r a n g điểm t điểm Lâm Ninh phủi ra thang thống, t máy trong, đại n g a vệ còn tại chỗ cũ lâm ninh liếc nhìn đại vệ dẫm lên sàn nhà đại vệ liếc nhìn lâm ninh dưới chân dày cao gót cười theo túi bên trong cầm s o n g mới tinh bao tay trắng một cái tay khác thuần thục cầm đôi nói sắp xếp người thay ca dũng do sợ phẹn t ổ n g xếp sau đích xác có đủ thoải mái cũng không có gì người ngoài mới vừa lên xe lâm linh đem giày cao góp ném sang một bên đi chân trần giống tại dê nhung đệm bên trên n g ư ờ i đây là cần gì chứ một bên lâm hồng liếc nhìn lâm linh trắng non chân mềm chân cười lắc đầu n g ư ờ i không hiểu c ầ u chỉ giáo ha ha ta cũng nói không rõ dù sao liền muốn so lánh tuyết cao lâm hồng nín cười không có lại nói tiếp kia đánh giá chung quanh ánh mắt thời khắc đặt ở lâm linh trên người dư quang hiển nhiên vừa mới tại trên mạng học được không ít thứ màu hồng huyễn ảnh xuyên qua tại tây kinh phố lớn ngõ nhỏ lâm ninh dựa vào thành ghế l ặ n g lặng nhìn ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ hành sắc người đi đường v ộ i vã rất nhiều không ít nhân thủ bên trong mang theo nguyên liệu nấu ăn mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc không ít người t ấ m khuôn mặt c a o mày mỗi người đều có chính mình vui vẻ mỗi người đều có chính mình phiền lòng chuyện nếu như nói lúc trước nữ trang là bởi vì trang phục yêu cầu mà bây giờ lâm ninh cũng không biết nữ trang là bởi vì cái gì suy nghĩ kỹ một chút cho tới nay chính mình đều là tại bị hệ thống nắm mui dẫn đi cho dù là có tiền chân chính hoa ở chính mình trên người kỳ thật cũng không có nhiều mua nữ trang hệ thống tăng cấp t ă n g cấp sau lại mua nữ trang lại tăng cấp hệ thống theo một cấp lên tới mười cấp mà chính mình tồn tại cảm lại là càng ngày càng thấp cục đôi ý ổ c ụ t đều có thể theo màn cửa bên trong đi ra đến cả ngày n g o ắ t n g o ắ t cái đôi vòng quanh lâm hồng chân đào cành mà chính mình lại vẫn luôn trốn ở lâm n g ư n g bóng l ư n g bên trong thích lâm n g ư n g rất nhiều người lâm l á o bản tại lưới trên mấy trăm vàng phen lâm n g ư n g điện thoại vừa mở ra tất cả đều là chưa đọc tin tức lãnh tuyết đôi chính mình thái độ tiên minh đổi lại nam trang chính mình nếu không phải dính lâm ngưng ánh sáng lanh tuyết đoán chừng liền ánh mắt đều không đáp lại càng đừng đề cập chủ động tự mình mình bây giờ suy nghĩ một chút chính mình như vậy dựa vào nữ trang tiện lợi đi dính lanh tuyết tiện nghi không khỏi cũng quá bị ổi một chút bây giờ suy nghĩ một chút chính mình cái gì cũng không thiếu vì cái gì còn muốn trốn ở lâm ngưng bóng lưng bên trong trên mạng có thể có lâm lão bản vì cái gì không thể có lâm đại thiếu lâm ngưng có thể là g i a pha n ữ thần chính mình vì sao không thể là về nẹ nọ nam thần chiếc kia lượng đỏ thấm một bên làm bồ ụa y n h ĩ về nẹ nọ ta lâm linh t r ư ớ c 187, ngẫu nhiên gặp nghĩ thông suốt lâm ninh khỏe môi n ế t lên cười túi thấp đầu trong điện thoại một phen thao tác đợi lâm ninh lúc ngẩng đầu lên vậy bù cùng ỉn bên trong nhiều hai cái lâm đại thiếu người sử dụng danh nội dung lâm ninh không có phát chiếc kia lượng đỏ thấm một bên làm bồ ù a hộ ì nỉ v ề n ẹ nọ là lâm ninh khâm định điều thứ nhất không làm thì đã phải làm liền làm tốt nhất lên sân khấu chính là nam thần lý tưởng thực đầy đạn hiện thực thực xương cảm giác tương lai nam thần lúc này tại có chút chật vật không người xuyên lên xe lúc ném sang một bên tám c mở dây băng g i y cao gót không đề cập tới trước ngực để ép chỉ là kia theo chính mình túi đầu lúc tản mát tóc dài liền làm đơn giản đi dày trở nên không đơn giản như vậy dù n do sờ phen tóm xếp sau lại thế nào rộng rãi cũng không có ở nhà thuận tiện không lớn không gian tám c mở g ó t giày cùng chân dài lâm linh mặt kiếm h i ệ n đỏ rốt cuộc đem dày cột vào trên chân thích quách lao sư rõ ràng rất nhiều người lại là quách lao sư tại tây kinh mở nhà thứ nhất cửa hàng cho nên cổ kính ủ n cửa trước lúc này rất nhiều người lại phần lớn là người trẻ tuổi màu hồng viễn ảnh chậm rãi đô ven đường thời điểm liền đã có không ít người lấy ra điện thoại tây kinh thành phố thường xuyên lên mạng triều nam triệu nữ môn không có mấy cái không biết chiếc xe này là lâm lão bản lâm ninh trà sát mặt ngồi thẳng người thu hồi tư ẩ n màn liếc nhìn ngoài xe thân cao chân dài lanh tuyết hẳn là theo công ty trực tiếp chạy tới quân lại đầu xuyên ngắn khoản đồ công sở sáu cm dày cao gót làm lanh tuyết tại trong một đám người phá lệ dễ thấy lâm ninh hít sâu một hơi hơi ngước đầu đẩy cửa xuống xe đám người xì xào bản g tán nghe không được những cái kêu đối điện thoại di động của mình ống kính nhìn không thấy lâm ninh trên mặt mang nhàn nhạt cười đi thẳng tới lanh tuyết bên cạnh người đã đến đi vào đi cầm điện thoại c h ụ bên này rất nhiều người hai người đều không chút nào để ý lâm linh là tập mãi thành thói quen lãnh tuyết là căn bản liền không quan tâm lãnh tuyết định vẽ khách quý bớt đi xếp hàng phiền phức một chuyến ba người đi theo một người mặc áo dài người trẻ tuổi phía sau bị an bài vào hàng trước nhất bàn vương bên cạnh bốn góc trên bàn vương thanh hoa ấm trà bát trà bên cạnh thả không ít quả vặt xếp trồng chất chỉnh tề hạt dưa miếng cháy mâm đựng trái cây ba người đều không c h ú p b í n lâm linh ngồi ngay thẳng thân thể hai mắt nhìn chăm chú vào sân khấu dư quan bên trong lại liếc tới cái quen thuộc thân ảnh trước đó khoác lên xa mỏng t i ể u tỉ tỉ gương mặt đỏ bừng chính kéo cái xoáy ca cánh tay trong miệng chán ngán cái gì xoáy ca cố ý vén lên ống tay áo cổ tay trên là khối di chăm lệ cũng không biết là cái gì lâm linh luôn cảm thấy kêu khoản đồng hồ làm công và nhà mình kêu mấy khối có điểm không giống nhau bàn vung cách không xa tính hạ tâm lâm linh muốn nghe không đến hai người nói chuyện cũng khó khăn đêm nay thật không t i ệ n qua mấy ngày đi người thân thích không phải đi rồi sao thật không t i ệ n chuyện làm ăn gọi ngươi đi suối nước nóng ngươi không đi gọi ngươi đi bơi lội ngươi không đi phòng tập thể thao cũng không đi ngươi có phải là không thoải mái hay không nếu không chúng ta đi bệnh viện nhìn xem không cần đâu rất tốt vẫn là đi xem một chút đi hôm nay theo gặp ngươi ngươi mặt vẫn đỏ đến hiện tại buổi chiều tiếp khách hàng chơi bóng vận động quá độ chậm rãi liền tốt vừa mới tiến trận qua kiểm an thời điểm những người kêu biểu tình như thế nào là lạ không biết đầu năm nay loại người gì cũng có có cái gì kỳ quái đâu sương sương ngươi lúc này không có đi làm không cần phải chỉ ngồi tại cái ghế một bên về sau ngồi có thể thoải mái một chút không có chuyện gì quen thuộc tốt ta, có chuyện gì nhớ rõ cho ta nói x o á i ca trong miệng gọi xương xương cô nương kỳ thật cũng thật bất đắc dĩ thật vất vả tại phòng tập thể thao câu được cái cao phu x o á i làm sao tự thân điều kiện không cho phép giữa trưa lúc ấy mặc trình tề kết quả gặp phải người bị bệnh thần kinh mở cửa lượng chính mình một giờ đập vỡ điều khiển từ xa không nói đi thời điểm còn đưa chìa khóa cho mang đi có trời mới biết một cái kia đồng hồ chính mình không xong bao nhiêu tội kia bệnh tâm thần dự lưu điện thoại không gọi được lạ lâm điện thoại không đánh vào được tiền đến rõ ràng rất tích cực dây cao gót tay cái cổ cái gì còn tốt giải quyết một số địa phương thật đúng là không phải một cái kìm có thể chơi được vừa nghĩ tới xưởng gửi qua biêu điện chìa khóa n h ấ t nhanh cũng muốn hai ngày sương sương lúc này khỏi phải để có nhiều phiền m u ộ n một bên lâm ninh không có nghe bao lâu chẳng qua là thay cái tia nam có chút đáng tiếc trên đầu chữ sắc có cây đao một chút tính cảnh giác đều không có sớm muộn bị hố chết lãnh tuyết hôm nay có chút khác thường hai người đánh đối mặt đến hiện tại liền nói một câu nói lúc này cao mày cũng không biết tại suy nghĩ cái gì điện thoại h ẹ ệ chặt cũng không ngừng qua lâm ninh liếc nhìn đài bên trên đang chuẩn bị mở màn q u á c vù hai vị lao sư xoay người lại hướng về phía lanh tuyết thấp giọng nói bề bộn nhiều việc trong công việc xảy ra chút phiền phức lanh tuyết đưa điện thoại di động để ở một bên ngẩng đầu thời điểm khóe miệng ý cười chợt lóe lên n h a lâm ninh gật gật đầu không có lại nói tiếp lanh tuyết kinh ngạc nhìn quay đầu lâm ngưng diễn nửa ngày hí mới vừa lên câu cá cư như vậy chạy thực sự quá không khoa học một chút ngươi cũng không hỏi một chút là cái gì không không được cố lên lâm ngưng đầu cũng không quay lại làm lanh tuyết có chút thất bại trang phục nghề nghiệp giả bộ bề bộn nhiều việc đều là lanh tuyết trong kế hoạch một bộ phận hiện tại lâm ngưng một chút hứng thú đều không có l ã n h tuyết lập tức rác hôm nay này ra diễn là diễn hỏng rồi lâm ninh kỳ thật thật tò mò làm sao người trong nhà biết chuyện nhà mình một cái tiệm tạp hóa chính mình đều không giải quyết được cũng không cần phải tại l ã n h tuyết trước mặt mất mặt xấu hổ l ã n h tuyết còn muốn nói gì nữa thời điểm đài bên trên quách lão sư vũ vô mạch ra hiệu mọi người im lặng thích nghe ta cùng vu lão sư rõ ràng ngủ đơn cử tay làm ta nhìn xem quách lão sư vừa dứt lời tràng bên trong không ít người liền giơ tay lên lâm ninh nghĩ, nghĩ chính mình trước tiên ngủ thời điểm đích sắc có nghe qua cũng đi theo nâng nâng ân xem ra ta cùng vu lão sư không không tiếp đãi lâu được đại gia ngủ n g phía dưới cười vang một mảnh thì phản ứng lâm ninh không để lại dấu vết dùng giơ tay vuốt vuốt tóc có lẽ là ngồi quá gần nguyên nhân hay là quách lão sư lên đài trước có tiếp vào thông báo vẫn luôn có lưu ý bên này cho nên đài bên trên quách lão sư căn bản không cho lâm ninh cơ hội nói tiếp nha lâm lão bản đến phùng tràng lại nói lâm lão bản vừa là giơ tay đi vu lão sư ta không nhìn lầm đi không nhìn lầm đích thật là lâm lão bản bắt trọng điểm ta hỏi chính là nửa câu sau cừ đi nâng tay mời tôn trọng nghề nghiệp của chúng ta chúng ta là chơi nghệ thuật ta chơi ngựa ta không nói vậy cũng đừng nói một bài thái bình ca tử cha mẹ dưỡng nhi cá buộc lấy t ử tử hiếu tôn hiền nước nuôi cá các huynh đệ muốn tương h ò a còn cá kể sát nước ngừng ngươi vẫn là nói đi nào có còn chưa bắt đầu liền hát a vậy chúng ta nói tiếp đi bồi lâm lão bàn ngủ nô、no. không xong a ngươi che miệng ta làm gì ta sợ ngươi còn muốn ngủ nhân ra không ai muốn ngủ ngươi chương một trăm tám mươi tám rõ ràng đài bên trên quách lao sư trong miệng ngủ không ngừng dưới đài người xem cười không ngừng lâm ninh kỳ thật cũng thật muốn cười làm sao người trong cuộc là chính mình có thể vào sân liền có thể có khả năng cũng không phải là ghi chép tiết mục tv i i trong giạp hát rõ ràng liền không có không mang theo nhắn s ắ c quách lao sư đã thích chơi lâm ninh cũng không để ý bồi quách lao sư chơi đùa k h u a n h tay vệnh lên qua chân lâm ninh liếc nhìn một bên bó ê n b hoa nhưng người ra hiệu lâm hồng gọi chạy đường tới lâm l á o b ả n có thể đến chúng ta ủn thật đúng là bồng tất sinh huy dừng lại thắng hoa biết nói tạ ân vẫn luôn có này quy củ không thể quên áo cơm cha mẹ một chùm một đạo lâm lão bản nói là đưa một chùm nói lời cảm t ạ một lần ân là như thế này đưa đi đúng vậy ngài đưa bao nhiêu lâm ninh trên mặt mang nhàn nhạc cười khoanh tay tay phải trước người khoa tay số lượng chữ một một chùm vẫn luôn đưa a ta muốn quách lao sư đêm nay chỉ có thể nói cảm ơn ách cái tia chúng ta này một bó hoa cũng không tiện nghi đi thôi lâm ninh vẫy vẫy tay ngăn lại còn muốn nói gì nữa chạy đường từ đầu đến cuối hai mắt liền không có rời đi đài bên trên quách lao sư một bên lâm hồng nhín cười lâm ninh lòng dạ hẹp h ỏ i cũng không phải một ngày hai ngày lãnh tuyết xong mặt tường đỏ hai chân không khỏi nắm thật chặt không biết tại sao giờ khác này lâm ngưng mê người cực kỳ đen phòng ngăn một màn ngưng kia lại đến trong lòng dù sao cũng là ủ n mới kịch trường mở quách lao sư lần này tới như thế nào lại không mang theo danh xưng đại tổng quản vân bình thanh đại tốt nghiệp vân bình bao thận trọng làm người ổ trọng là quách lao sư nể trọng nhất đệ tử làm theo chạy đường trong miệng biết được lâm láo bản yêu cầu lúc hậu trường vân bình đã cảm thấy phải gặp nhưng cũng không làm gì được cái gì mở cửa làm ăn lâm l á o bản quang minh chính đại dương mưu vân bình ngoại trừ cười khổ chính là nghị không nhận nợ cũng khó khăn từng chùm hoa tươi đưa lên này quách lao sư mới đầu còn không có kịp phản ứng dựa vào lệ cũ nói cảm tạng kết quả hoa lại càng ngày càng nhiều về sau hẳn là hậu trường không tốn có chút tiểu đệ tử không người chạy chậm đem lúc t r ư ớ c tặng hoa triệt trở về theo bên kia lại ôm đưa lên này lần này quách lao sư cũng coi là thấy rõ có chút bất đắc dĩ mà cười, cười liếc nhìn k h o a n tay lâm lão bản háng g ọ n một cái không thì ta cho lâm lão bản hát một đoạn đi này vẫn luôn tạ xuống đêm nay như vậy nhiều người xem thế nhưng là h ư ở n g công ta lao quách thế nhưng là tùy tiện không điểm ca lâm ninh chỉ là hẹp h ỏ i cũng không có, có chủ ó c tâm làm quách lao sư khó xử ý tứ quách lao sư đã mở miệng lâm ninh tự nhiên sẽ không cự tuyệt lúc này cười nói hai bài hai bài tốt tốt sự thành song nha ta thay quách lao sư làm chủ một bên vu lão sư cười cao giọng nói vạch x a chuyện lời nói thật đúng vậy ngài mời tốt thuyết thiên thân ngày cũng không tính thân mang đi trên đời bao nhiêu người quách lao sư cũng học nổi danh tốt lâm ninh c ư ờ i vô v ô tay chuyện này cũng liền như vậy đi qua vu lão sư nhìn dưới đài lâm lão bản cảm thấy thở dài lớn tuổi như vậy bị tiểu cô nương lấy tiền tạp thật đúng là thật có ý tứ một chuyện lâm ninh buổi chiều thấy bộ liền lên h o t s e p lúc này làm một màn như thế hiện trường người xem như thế nào lại bỏ l ỡ ồn ào không ngừng chụp ảnh không ngừng chụp video không ngừng tặng hoa một màn lâm lão bản điểm ca một màn quách lao sư hát khúc một màn rất nhanh liền bị người để lên lưới lại là r ư ớ lây không ít người bình luận điểm tán trong lúc nhất thời cái gì cũng nói trong đó tán nhiều nhất là thuộc lâm lão bản chân thật dài làn da thật tốt trong bất chi bất giác quách lão bản mới kịch trường cũng đi theo phát hỏa một cái quách lao sư xuống đài thời điểm lần nữa nói tạng lâm linh c ư ờ i gật gật đầu còn lại lên đài ngoại trừ tiểu nhạc nhạc đến là đều không như thế nào có ý tứ tiểu nhạc nhạc vừa lên đài trước hết chịu v u a mở miệng một tiếng nữ thần t ỷ t ỷ tiên nữ t ỷ t ỷ tiện lâm linh một mặt không nói trong miệng còn không ngừng tổn hại lúc trước lên đài quách lao sư tiết i ệ n hình dáng thấy thế nào như thế nào chơi vui lâm linh cởi chính là không ngậm miệng được thỉnh thoảng khoát tay hậu trường hoa liền không ngừng qua tiểu nhạc nhạc cũng đem ra được, bao quần áo từng cái từng cái run ca từng đoạn hát vẹn vẹn kia thủ ngũ hoàn liền hát mấy lần về sau tiếp câu đối kia đoạn c ư ớ i lửa m a n ông c ư ớ i lửa n ô n g c ư ớ i mông còn m a n ông càng là t r e o đến toàn trường tiếng cười liên tục lâm ninh luốt luốt cười ra nước mắt mắt dư quang bên trong cái kia gọi xương xương cô lương có thể là lúc trước cười động tác có chút lớn đụng phải đâu đột nhiên nhăn nhó không ít mặt càng đỏ hơn c h ỉ n h tề bốn góc băng ghế cũng không biết có thể đụng tới đâu lâm ninh có chút hiếu kỳ phủi mắt hồi tưởng lại lúc trước tại xương cung tẩm điện nhìn thấy q u a n cảnh thật đúng là thế phong nhật hạ trong lòng không thể không nói một câu thành xe chơi sung sướng thời gian đều là ngắn ngủi c ự tuyệt hậu trường quách lao sư mời một chuyến ba người ra kịch trường đi ngang qua phòng vệ sinh lãnh tuyết hơi đỏ mặt ra hiệu lâm ngưng chờ một chút lâm ninh chờ hơi không kiên n h ẫ n thời điểm lúc trở ra lãnh tuyết nghề nghiệp dưới v á y ngắn trên hai chân k i a đôi vớ cao màu đen đã không thấy bóng dáng lâm ninh cũng không hỏi nhiều trong lòng xem chừng lãnh tuyết hẳn là sốt ruột nước tiểu đến tất thượng có chút ghét bỏ phủi mắt dựa vào đến lãnh tuyết đi nhà vệ sinh mới phát hiện tất chân rách lãnh tuyết hơi đỏ mặt thấp giọng nói nhà, lâm ninh cũng không có tại chỗ vạch trần lanh tuyết ý nghĩ có chút lui về phía sau nửa bước nhẹ gật đầu làm sao vậy đi lâm ninh dứt lời quay người đi ra ngoài màu hồng huyễn ảnh liền dừng ở kịch trường cửa chính lâm ninh liếc nhìn đứng ở một bên ăn bánh thịt đại vệ có chút ngượng ngùng cười cười đều khiến đại vệ làm chính mình lái xe đích sắc có chút không thích hợp dù sao mang nhà mang người không thể ảnh hưởng người bình thường sinh hoạt hệ thống danh vọng thương thành bên trong trang thứ hai thuê hẳn là có thể giải quyết không ít phiền phức làm sao hiện tại vẫn là sương mù mông lung một mảnh cũng không biết nên như thế nào kích hoạt đổi lại trước kia còn có thể làm lâm hồng lái xe hiện tại lâm hồng muốn cùng chính mình ngồi một l o ạ n hoàn toàn không có làm lái xe khả năng lâm l i n h lắc đầu xoay người lại liếc mắt nhìn hai chân lanh tuyết ăn cơm tuất ta biết một nhà sushi không t ổ i vẫn là đen không có lanh tuyết lắc đầu hẳn là nhớ tới lúc trước bị người đổi ra phòng ăn một màn cười cười xấu hổ lái xe rồi ra dẫn đường được lanh tuyết rời đi bóng lưng thực vui sướng lâm l i n h phủi mắt cũng không biết ăn sushi vui vẻ cái gì sức lực lanh tuyết mang theo lâm hồng tượng viễn ảnh xếp sau lanh tuyết mẹ xe dc 6 3 dẫn đầu đại vệ lái dồn dờ sở phẹn t ù n theo sát phía sau không sai biệt lắm hơn hai mươi phút dáng vẻ hai chiếc xe đứng tại một tòa biệt thự trước lúc xuống xe lâm ninh vừa muốn gọi đại vệ cùng nhau dừng xe xong lanh tuyết chỉ chỉ bên cạnh cửa nhắc nhở bài đoạt trước nói tiệm này không tiếp đ ạ i nam khách không phải ăn sushi sao lâm ninh hơi nghi hoặc một chút liếp nhìn bên cạnh cửa b i ể u thị quả nhiên viết xin miễn khách năm chữ là sushi có điểm đặc sắc ngươi đi vào liền biết、Nhà. vốn di rất không quan trọng lâm ninh lúc này đến là bị lanh tuyết vẽ ra lòng hiếu kỳ có chút thấy náy liếc nhìn đại vệ đi theo lanh tuyết vào cửa hàng chưa từng nghĩ một nhà ăn cơm chỗ ngồi lại là làm cho người ta chơi ra không ít hoa văn ăn cơm cởi g i à y có thể lý giải ăn cơm thay quần áo lâm ninh thật đúng là đầu một lần xuyên kimono tiểu t ỷ t ỷ đi thong thả tiểu thoái bộ thanh âm môn nu hai tay dâng kiện màu hồng hoa anh đào đồ án kimono c ù n g kính ngồi quỳ chân tại lâm ninh trước mặt một bên đồng dạng xuyên kimono tiểu tỉ tỉ đưa tay cởi lâm ninh dày bọn họ bên kia kimono bên trong là không mặc ngươi có thể thử xem lãnh tuyết liếm môi một cái trong ánh mắt tràn đầy trờ mong ngươi mặc không lâm ninh hướng về phía sau bước một bước né tránh sờ chính mình dày tiểu tỉ tỉ giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i nhìn một bên lãnh tuyết ta bên trong vốn là ngươi đoán lãnh tuyết cắn môi bước một bước về phía trước tiến đến lâm ngưng bên hai thấp giọng nói lâm ninh híp mắt trên dưới đánh giá một phen nghĩ đến lãnh tuyết vừa mới không chỉ nước tiểu đến tất thượng cũng không biết lãnh tuyết mù đắc trí cái gì sức lực còn không biết xấu hổ nói da miệng không ăn ăn một bữa cơm còn muốn cởi quần áo lâm ninh liếc nhìn tiểu tỉ tỉ trong tay nâng kimono thấy thế nào như thế nào chẳng lấy quả quyết quay người ra cửa nhà hắn thật có điểm đặc sắc n ế n thử nha đuổi theo ra đến lanh tuyết lôi kéo lâm ngưng cánh tay dịu d à n g nói không mặc kimono lâm ninh vươn tay gõ gõ lanh tuyết nắm lấy chính mình tay nhẹ nói l i ê n mặc một chút nha bọn họ cũng là vì cam đoan bộ đồ ăn k h ỏ e mạnh bộ đồ ăn k h ỏ e mạnh a ngươi vào đi thì biết rất có ý tứ không đi ngươi tự mình ăn đi lâm ninh quả quyết lắc đầu lanh tuyết tích cực như vậy khẳng định không có chuyện gì tốt kiên quyết không mắc mưu nha cái kia còn có một nhà suối nước nóng p h ò n g ăn có điểm đặc sắc nhà hắn làm xào cùng ở m ớ t xào nghiêu sông cũng còn không sai thịt bò rất non suối nước nóng p h ò n g ăn có thể một bên tắm suối nước nóng vừa ăn cơm cái loại này đó không phải là suối nước nóng gọi bữa ăn phục vụ a có cái gì đặc sắc một cái trong thùng gỗ phao cái loại này lanh tuyết túi t h ấ p đầu thanh â m ê m dịu vừa nghĩ tới hai người ngâm mình ở trong thùng gỗ đối diện ăn cơm dáng vẻ lâm ninh liền không khỏi đánh cái giật mình không thể không nói lanh tuyết thật đúng là du học về mở qua dương ăn mặn nói phẳng ăn liền không có một cái bình thường lâm ninh lúc này cũng coi là mở rộng tầm mắt ta không n ó i bụng trở về vậy đi nhà ta tối hôm qua ở nhà làm cái để l à mì m e t o lúc này ăn thời gian v ừ a vặn muốn hay không đến nếm thử mắt thấy lâm ngưng có ý muốn rời đi lãnh tuyết vội vàng nói hôm nào đi hôm nay quá m u ộ n lâm ninh liếc nhìn biểu lắc đầu mười hai giờ đêm là ta sinh nhật lãnh tuyết nhóm i ệ n g đột nhiên nói thật thật không thì ta làm bánh g ạ tổ làm gì ta thể lãnh tuyết biểu tình ngược lại không như là nói láo lâm ninh nghĩ, nghĩ nhẹ gật đầu tin đi thôi cảm ơn vừa mới còn có chút thương tâm lãnh tuyết trong nháy mắt vui vẻ r a mặt lâm ninh đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là bị l ừ a rồi c h ư ơ n một trăm tám mươi chín tỉnh ngộ lên xe thời điểm lâm ninh liền có hối hận lãnh tuyết điều kiện thật rất tốt thân cao chân dài ngũ quan tinh xảo làn da trắng nón vóc người nóng bỏng lãnh tuyết cho dù ai cũng sẽ không làm như không thấy lãnh tuyết phải trăng sinh nhật l ừ a gạ t không có l ừ a gạch mình không quan trọng mục đích là cái gì lâm ninh lại không nốc như thế nào lại không cảm giác được làm không biết m ệ n bồi lãnh tuyết diễn kịch. là tuổi dậy thì sao động là hào sắc không thể phủ nhận nữ trang tại một số sự t ì n h thượng đích sắc có rất lớn tiện lợi nhưng mà đặc thù đạo cụ lại thế nào người tiên giọng nữ kỹ năng lại thế nào tự nhiên giả trung quy là giả cuối cùng mình mới là lớn nhất lừa đảo tốt nghiệp trung học ngày ấy đồng học ghi chép thượng thân bút viết xuống câu kia làm ộ t cái thẳng thắn người lúc này xem ra chính là chuyện tiếu lâm nếu như thất nặc t à o là thật cái mũi của mình đoán chừng có thể dài đến đột phá chân trời có người khác tha thiết ước mơ hệ thống là muốn c ư i mà chính mình khóc so cười hơn nhiều theo nhiệm vụ hoàn thành hệ thống đẳng cấp tăng lên chính mình nhận được càng ngày càng nhiều vật chất càng ngày càng phong phú lại không biết bắt đầu từ khi nào cái kia đã từng chính mình thay đổi trở nên già mồm nhu nhược thèn thùng mẫn cảm trở nên càng ngày càng không giống cái nam nhân gặp được nguy cơ phản ứng đầu tiên là nữ trang gặp được phiền phức phản ứng đầu tiên cũng là nữ trang đem nam trang chính mình giấu đi làm lâm ngưng đi đối mặt hết thể chính mình không muốn không dám sợ h á i chuyện thói quen trốn ở thoải mái dễ chịu khu trốn ở lâm ngưng bóng lưng bên trong hưởng thụ lâm ngưng nhân sinh ghen tị lâm ngưng sinh hoạt thích lâm ngưng rất nhiều người huệ chặt bên trong chưa đọc thư hơi thở mỗi lần xem điện thoại đều có suy nghĩ kỹ một chút vô luận là hà tỷ diêu tâm du hay là tony kỳ thật đều nhận được lâm ngưng ấn huệ hà tỷ người yêu lạn bí lâu danh dự địa vị s o n g đội thu diêu tâm du nhà sĩ nghiệp theo khởi tử hồi sinh đến một ngày thu đấu vàng tony có câu nói nói không sai không có đơn thuần thích bằng h ư u cũng là theo người xa lạ nơi đứng lên có bỏ mới có được lâm ngưng không quan tâm cho nên bằng h ư u so với chính mình nhiều chính mình quá quan tâm cho nên không có bằng hữu không muốn nỗ lực từ đâu ra hồi báo cao lanh đó là bởi vì là cậu ấm không có hệ thống cho những cái kia xe sang trọng xa xỉ phẩm chính mình kỳ thật chính là cái học tập nửa đời vóc dáng không cao không thấp tướng mạo không tốt không xấu bóng rổ quả bóng sẽ không trò chơi hồ muốn chết làm gì cái gì không được quái g ợ thiếu niên từ đâu ra cái gì tư cách xem thường cái này xem thường cái kia nếu như không có hệ thống chính mình liền an lương cũng không bằng an lương tại nhiều như vậy bạn học trước mặt t ư ơ i c ư ờ i sán lạn cưới xe ba gác cố gắng kiếm mau mau tiền mà chính mình sẽ chỉ xuyên nữ trang ngồi tại r ồ n d i sờ phen tồn bên trong tự ngại hối tiếc nhận rõ chính mình không khó thay đổi rất khó trong nhà có điều hòa dưa hấu bậy bơi hữu dụng không hết tiền ai còn nguyện ý tại đại dưới thái dương mồ hôi lầm địa cố gắng kiếm tiền thoải mái dễ chịu khu ở lâu ai nguyện ý ra tới thúng chi này mẹ nó vẫn là xa hoa khu lâm l i n h lắc đầu dù sao cũng phải làm chút gì mới đối nổi đã từng chính mình một t r ư ớ c một sau hai chiếc xe dừng ở nhất phẩm quốc tế trung cư lầu số hai đại s à n trước lâm ninh liếc nhìn đệm thượng ném giày cao gót đi chân đất đẩy cửa xe ra xuống xe như thế nào không mang dậy lâm ngưng trong nháy mắt so với chính mình thấp hơn phân nửa đầu xuống xe lanh tuyết liếc nhìn lâm ngưng giấm ngồi trên mặt đất trắng n ó n c h â n mềm hai chân nghi ngờ nói a không chút đi thôi lâm ngưng không muốn nhiều lời lanh tuyết cũng sẽ không truy vấn đi lên t r ư ớ c ván thượng lâm ngưng cánh tay ân thang máy thẳng tới lanh tuyết nhà tại chín lâu bốn bậc thang hai hộ cách cục nhất phẩm quốc tế trung cư bịa cứng tu đại thể giống nhau đều là một cái nhà thiết kế thủ bút khác nhau chỉ ở tại nghiệp chủ so sánh lâm ninh nhà chống trại thanh lãnh lanh tuyết nhà tuy nói diện tích nhỏ một chút nửa nhưng cái loại này thanh lãnh cũng chỉ nhiều không ít cực giản đơn phong cách b ă n g lanh sát hệ to như vậy phòng khách chỉ có một vòng ghế sofa ghế sofa bốn phía là dán chặt lấy nóc nhà giá sách một mặt tường thượng là một bộ cự hình bức tranh bức tranh thượng một đôi nam nữ nam thân sĩ nữ â nhu không được hoàn mỹ chính là bức tranh thượng mật mật ma ma k h ẽ hở thoạt nhìn có đủ khiếp người là cha mẹ lãnh tuyết không đổi quần áo đồng dạng đi chân đất một tay ôm bình luis m ư ơ i ba một tay ôm hai chi làm ấp chén phủi mắt bức tranh ân cao trung lúc ấy liền ly hôn trong trí nhớ không phải tại cãi nhau chính là tại đánh tạp cho nên họa thời điểm không tự chủ được thêm mấy bút l a n h tuyết miếng cho hai người c h â m rượu â m ý dù sao cũng so không ầm ý tốt lâm linh thở dài theo l a n h tuyết trong tay tiếp nhận chén l í n rượu va nhau hai chi làm ấp chén phát ra thanh thúy tiếng vang đúng vậy a trước kia không hiểu rất hận hiện tại đã hiểu cũng không có cái gọi là họa không sai thực sinh động lúc ấy cứ như vậy cái yêu thích còn có tác phẩm không cái khác đều đốt còn có một bộ tại phòng ngủ tới được l ã n tuyết giường thật cao mặt giường rất bằng thẳng như là chưa bao giờ dùng qua tựa như đầu giường ngay phía trên nguyên một phó bức tranh bên trên là bộc lộ nguyên một trường bóng lưng cùng một cái ngoái nhìn bên mặt họa bên trong lãnh tuyết theo khe mông hướng lên là nguyên một k h o a cây khô cây khô chủ cán dường như làm qua cái gì phẫu thuật cây khô trên c ả n h cây có không ít ngày lâm n i n h so sánh hạ thời gian lãnh tuyết sinh nhật là thật thế nào rung động nguyên bản tại trên người ta lãnh tuyết uống một hơi cạn sạch ly bên trong rượu tay không k h a tay cái ngón tay cái điểm một cái giáp chính mình bay rất đau a lâm linh có chút thất thần nhìn chằm chằm bức tranh bên trong cây khô chủ cán nhẹ giọng hỏi quên lúc ấy chỉ nhớ do khóc là bị phòng đi không có làm tới r a ta đại b á rất có tiền tốt nhất bệnh viện đã làm mấy lần về sau lười nhắc làm dứt khoát thiết kế như vậy cái đồ án lười nhắc làm mỗi lần làm đều là một lần nhắc nhở nhắc nhở ta ba mươi tết nhi bị người nào đó dội cho một nồi sủi cao canh ha ha ta muốn quyết hận liền không làm hận rất mệt rất tốt là rất tốt một người thật tốt đồng ý a chính là không thế nào ngủ ngon Thấy được. lâm ninh nhẹ gật đầu phủi mắt gầm giường hơi lộ ra chăn mỏng ha ha đây là bí mật của chúng ta căn phòng ngủ này ngươi là người thứ nhất đi vào rất vinh hạnh uống rượu đi được cầm bình uống đi được lãnh tuyết hai mươi bảy tuổi sinh nhật là cùng lâm ngưng qua không có ăn bánh gà tổ chưa hề nói sinh nhật vui vẻ hai người đi chân đất cuộn lại chân ngồi đối diện tại cửa sổ sát đất bên cạnh bên cạnh là cái này đến cái khác vỏ chai rượu lãnh tuyết đánh giá thấp lâm ngưng một ngày một bình luis m ư ơ i ba luyện được tử lượng lâm ninh đánh giá thấp lãnh tuyết kiến cường liếc nhìn bị lâm hồng ôm vào giường lanh tuyết lâm ninh theo gầm giường rút ra kia trương mang theo tia lạnh b u ố t chăn mỏng nhẹ nhàng khoác ở lanh tuyết trên người rời đi lúc lâm ninh trước ngực bình không ít hoa thai thiếu một chỉ bóng l ư n g kiên định rất nhiều chương một trăm chín mươi trở lại quá khứ hôm đó tại bốc đảo bờ biển tony đã từng nói người luôn luôn chửa chút cái gì lâm ninh nghe lọt được lâm ninh không nghĩ cho thế gian này lưu một bộ nữ thi cho nên cho dù kia là cái xa hoa khu lâm ninh cũng muốn đi chân đất chuyến đi ra ngoài thu hồi trước ngực đặc thù đạo cụ chẳng qua là bước đầu tiên trừ tóc dài là bước thứ hai về đến nhà lâm n i n h thẳng đến phòng tám ánh mắt kiên định cầm cây kéo tay không chút do dự rất nhanh t o n y thiết kế tỉ mỉ màu trà bên trong điểm đại ba lãng liền thay đổi hoàn toàn thay đổi lâm n i n h đắc ý nhìn gương trong nữ trang chính mình nhìn kia dài không quá đầu lông mạy loạn thất bát tao tóc cười ra tiếng tháo trang sức tắm rửa mặc quần đùi lâm n i n h nằm ở trên giường đưa tay cầm qua điện thoại nghiệp chủ đời thứ hai nhóm thực k i ế h lặng m ộ ư ơ i hai giờ đêm lúc ấy mỗi người đều phát không ít thùng bao vòng lanh tuyết nói xong chút lời chúc phúc la hét muốn lanh tuyết bãi một bàn chúc mừng sinh nhật ăn bữa ngon náo nhiệ lâm ninh liếc, liếc nhìn hình á t tấm h dạng xem chừng là nhà nàng thẩm tiểu hắc bút bê vải tôn vân thiên là rượu hộ hộ thành phố ba ngốc chỉ nói là thấy bổ sung cái khác cũng không có gì vẫn là những cái nào lẫn nhau cổ vũ cố lên lâm bảo nhi hẹn chặt phát không ít cơ bản đều là tại nói huấn luyện quân sự khổ phơi mấy chương ảnh trụ có mới có cũ biểu thị chính mình dám đen không ít lâm ninh nhấn mở ảnh trụ l i ế t nhìn không có dám đen trước đó lâm bảo nhi kỳ thật cũng rất đen dương san san thế mà chủ động phát hẹn c h ắ t hẹn mình xem phim lần đầu lâm ninh tính toán hạ thời gian tiếp đ ố i lắc đầu nữ trang điện thoại lười nhắc phiên vô cùng vụ không nữ trang đây là lâm ninh sau cùng kiên trì ai bắt chọn lấy bộ anh kịch lâm ninh phủi mắt chẳng biết lúc nào lặng lẽ mò lên giường đồ đồ đưa tay đem đồ đồ kéo vào ngực bên trong nhắm mắt ngủ ngủ một giấc đến tự nhiên tình lâm ninh có chút không thể tin nhìn trước ngực sờ sờ tóc nếu không phải đồ đồ kia lông xù đầu to lâm ninh kém chút cho là chính mình rượu còn không có tỉnh đem ghé vào chính mình trên ngực ngủ gật đồ đồ vứt qua một bên vẹn vẹn xuyên quần đùi lâm ninh thẳng đến phòng tắm không hơi chỉ chốc lát phòng tắm liền chuyển đến lâm ninh tiếng mắng chửi người thế nào ngay tại nấu cơm lâm hồng hơi nghi hoặc một chút hướng về phía phòng tắm hô、Cút. còn ú t c tốt sao tốt rất tốt mẹ nó chưa bao giờ có tốt lâm ninh thanh âm có loại cắn răng nghiến lợi hận có chút bận tâm lâm hồng ngung xuống thái đao trong tay bước nhanh xông vào phòng tắm phòng tắm bên trong ở trần lâm ninh ôm hai đầu gối ngồi tại tấm gương bên cạnh một đầu đen nhánh x i n h đẹp tóc dài cấp độ rõ ràng tinh xảo mềm mại t r ê n tại hai đầu gối thượng đường cong trắng non dễ thấy ngươi làm sao trừng phạt không có gì trừng phạt cái gì trừng phạt ngươi không hiểu n h a kia tóc của ngươi là chuyện gì xảy ra trở về lúc ấy không phải ta ta mẹ nó cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra cái đồ chơi này mẹ nó còn mang thiết lập lại thiết lập lại ngươi không hiểu à cho nên n g ư ờ i dậy vào hơn nửa đêm kết quả chính là theo màu trà bên trong điểm đại ba lãng biến thành đen dài thẳng ta mẹ nó còn biến lớn đâu rồi đi ra ngoài nhà lâm hồng ngựa ngùng đi ngồi tại phòng tắm lâm ninh không tin tả lần nữa phủi mắt hệ thống một chữ không sót liên tục xác nhận chính mình cũng không có nhìn lầm về sau lâm ninh khí cười ra tiếng tối hôm qua hùng tâm trang trí lúc này lạnh hơn phân nửa đứng lên lâm ninh liếc nhìn trong gương chính mình khoan hay nói thuốc sau cải thiện da thịt tại đen dài thẳng phụ trợ hạ trắng non không ít khoan hay nói đạo cụ cùng trừng phạt cảm nhận thật không giống nhau lâm ninh kêu dê n âm thanh tựa như là nghĩ đến cái gì khoe môi nết lên cười bình t ĩ n h ra phòng tắm gian tạp vật góc bên trong huấn luyện quân sự lần kia dùng băng gạc còn lại hơn phân nửa lâm ninh cầm qua băng gạc t i ệ n đường đem ngay tại phòng bếp bận rộn lâm hồng kéo vào phòng giữ quần áo quấn lâm ninh sắc mặt bình thản đem băng gạc nhét vào lâm hồng trong tay ý nghĩ khẽ nhúc ních đen dài thẳng trong nháy mắt biến thành nguyên bản nam sĩ tóc ngắn tiếp nhận băng gạc lâm hồng giống như trước đó bình thường thuần thục tại lâm ninh trên người quấn vài vòng đánh kết lâm ninh thở vào một cái gian tấm gương quan sát tỉ mỹ một phen hệ thống trừng phạt thật đúng là không có chút nào tham gia nước nói bao lớn chính là bao lớn chính mình đều siết s ắ p không t h ở nổi băng gạc hiệu quả chỉ có thể nói đồng dạng chụp vào kiện áo thun lâm ninh tại trước gương dạo qua một vòng lồng ngực khoan hậu không ít bất kể nói thế nào dù sao cũng so xuyên nội y mạnh lâm ninh ở trong lòng cho chính mình điểm c á i tán thuận tay đem dưới chân lay chính mình cầu ô m một cái đồ đồ kéo vào ngực bên trong tiểu g i a hỏa nằm sấp chính mình ngực ngủ một giấc để cho chính mình đập mấy lần giải hạ giận cũng chuyện đương nhiên nói là đập kỳ thật cũng chính là nhẹ nhàng gậy mấy lần đại nao vào bọc chính mình nhà tiểu công chúa lại thế nào cam lòng dùng lực lãnh tuyết điện thoại tới thời điểm lâm ninh chính đoan ngồi tại bên cạnh bàn ăn b à n ă n trên là lâm hồng bận rộn cho tới chưa làm xương canh tiểu hoành thánh lâm ninh tự nhiên mà vậy c ắ t q u a giọng nữ điện thoại bên trong lãnh tuyết thanh âm ôn nu rất nhiều tối hôm qua ngủ rồi ân lâm hồng ôm ngươi thợ giường cảm ơn ít có mở mắt chính là thiên hoa bản còn không có kịp phản ứng vẫn là giường ngủ tốt một chút gầm giường khí ẩm đại cho dù có thảm biết thi hội ngươi đang làm gì ăn cơm lâm hồng bao tiểu h o n h thánh muốn ăn sao ngươi là tại mời ta đi nhà ngươi có thể nói như vậy không đi được công ty có chuyện gì đã ở văn phòng t ố t muốn ăn cho ta nói ta làm lâm hồng ă n bài đúng rồi ngươi đem một đầu hoàn toàn vòng t h a i lạc nhà ta qua sinh nhật giữ đi rất đắt ta tra xét xuống sinh nhật vui vẻ cảm ơn có một số việc nhi có thể làm bộ có một số việc không làm được lãnh t u y ế t tao ngộ làm lâm linh có chút cảm đồng thân thụ tự nhiên thân cận rất nhiều ăn cơm xong ngồi liệt tại ghế s o f a bên trên lâm linh vượt bực ngán ngẩm soát điện thoại di động dương san san nơi nào tối hôm qua quá muộn lúc này vừa vặn trò cái trả lời cuối tuần không tại tây kinh thật đáng tiếc ngươi muốn nhìn băng h a y sao ta có thể đợi ngươi dương san san bên kia trả lời rất nhanh kèm theo còn có cái thẹn thùng quy biểu tình t ố t trở về liên hệ ngươi mang cho ngươi ăn ngon thật tuyệt vung hoa dương san san bên kia phát không ít đáng yêu manh biểu tình lâm linh kinh ngạc nhìn dương san san chẳng biết lúc nào sửa lại ảnh chân dung trước mắt không khỏi hiện ra cái kia vừa cầm bằng lái nửa đêm khi đó chính mình còn không có nhiều như vậy xe sang trọng còn ở tại lão trạch Cổ tay trên ngày đêm mang theo mang ngày xuyên đêm ngữ khi o ả n vòng tay, m ỗ ngày đó ế m trên n đầu g n tính như thế nào làm hệ thống tay thế hệ làm mau chính ó đó có có có có n thăng thống không có nhiệm vụ, không có đạo cụ, không có thương thành, g trừng、phạt. Khi hệ không phạt. cấp. cụ, Khi đạo đó vụ, mình mỗi ngày lớn nhất vui vẻ chính là xem xét trước một ngày c ả i tiến thu hoạch khi đó vui vẻ là nữ trang ra ngoài khẩn trương kích thích càng đơn giản càng k h o i nhạc hoàn mỹ phát bộ có thể thiết lập lại chính mình lại không thể nếu như có thể trở lại quá khứ thật tốt nếu như có thể trở lại quá khứ chính mình nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy lâm ninh thở dài một cái tự rêu cờ cười, cười. đứng dậy thời điểm cả người đột nhiên sững sờ tại chỗ lấy lại tinh thần lâm linh không thể tin rủi rủi mắt nguyên bản bình thường hệ thống giao diện đột nhiên biến thành một cái biển máu huyết hải ngay phía trên là mười cái cùng loại trò chơi lưu trữ giao diện mỗi một cái giao diện đối ứng là hệ thống mỗi một lần thăng cấp mỗi một cái giao diện đều có một cái có thể chọn lấy lựa chọn ghi chú lời ít m à ý nhiều mười chọn một trở lại quá khứ chuyện cũ về không làm ý thức được chính mình tựa hồ trong lúc vô tình mở ra hệ thống cửa sau thời điểm lâm linh mừng rỡ như điên vừa mới còn nhắc tới trở lại quá khứ mẹ nó thành sự thật cưỡng chế lập tức lựa chọn xúc động lâm ninh hít một hơi thật sâu đem ngay tại đánh ỉ ổ g ộ t đồ đồ ôm vào trong ngực lâm ninh có chút không bỏ vớt vớt tiểu ra hỏa đầu to từ một bên đường hộp bên trong lột hai viên đậu p h ộ n g đường đậu p h ộ n g đường xa so với đánh ỉ ổ g ộ t quan trọng đồ đồ vui vẻ ôm đậu p h ộ n g đường mở to vô tội mắt to màu xanh lam con người hướng về phía lâm ninh meo meo kêu một tiếng lâm ninh n u hòa vớt v ẹ tiểu ra hỏa lưng xoay người lại liếc nhìn sợ hãi nhìn chính mình ỉ ô gút đưa tay ra ô gút tựa hồ là cảm giác được cái gì ô ô kêu một tiế lâm ninh sờ sờ ý ô c ậ t đầu đem một viên khác lột hào đậu phộng đường đặt ở lòng bàn tay trong ý ô c ậ t thận trọng đem đậu phộng đường liếm đến trên mặt đất ngậm lui qua một bên ngươi thế nào lâm ninh động tác có chút khác thường một bên lâm hồng hơi nghi hoặc một chút nói ta phải đi đi đâu đi một chỗ rất xa ta đây đi thu thập hành lý không cần ta một người đi an toàn sao không biết mang ta lên mang không được ta c h ờ ngươi không cần lâm ninh cười lắc đầu chẳng biết lúc nào khóe mắt lại là rơi xuống nước mắt không có ngươi ta không biết nên đi đâu không có ngươi ta không biết nên làm gì ta h ả b u ồ n ta cái gì cũng không biết ta đến hiện tại đều không có bằng lái ta h ả b u ồ n ngươi k è m chút chết tại ta trước mặt hai lần ta h ả b u ồ n ngoại trừ nấu cơm cho ngươi giỏ sách xử lý tóc ta cái gì cũng không biết ngươi không muốn đổ đồ sao ngươi không muốn ỉ ổ câu sao ngươi không cần ta nữa sao không đi có được hay không có được hay không lâm ninh lâm hồng thanh âm càng ngày càng nhỏ vẻ mặt càng ngày càng kích động trong tay tivi điều khiển từ xa trong nháy mắt bị bót thành tạt bã lâm ninh n i ế t môi yên lặng lắc đầu ích kỷ cũng tốt tàn nhẫn cũng được cơ hội chỉ có như vậy một lần ta đi sau đâu thèm nó hậu quả ngập trời c h ư n một trăm chín mươi mốt trung sinh nếu như mỗi người đều có một viên thiết lập lại nhân sinh núp ấm không biết bao nhiêu người sẽ ơn nó lâm ninh không có điểm lâm hồng cuối cùng câu tia lâm ninh đem lâm ninh bước ra đi một chân kéo lại trở lại quá khứ chuyện cũ về không thật đơn giản tám chữ không k h ó lý giải nhưng mà không có ký ức chính mình cho dù là trở lại quá khứ lại có thể thay đổi gì từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại trở về đem những thống khổ kia hồi ước lại đi một lần lại làm mưu đồ gì mọi thứ nghĩ lại mà làm sao chỉ là nhìn thấy cái trở lại quá khứ liền không quan tâm hào hứng bổ nhào qua có thể hay không quá ngu một chút vạn nhất trên người trừng phạt cùng theo trở về đỉnh lấy cái đ ố i b ê đây coi là cái gì chúng sinh suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cùng với nói là chính mình tìm được hệ thống cửa sau không bằng nói là hệ thống cho chính mình làm cục hệ thống từng bước một rụ rỗ chính mình đi đến bây giờ tình trạng như thế nào lại hào tâm để cho chính mình lần nữa tới qua bao lớn ngồi câu bao lớn cá t r ù n g sinh dụ hoặc có bao lớn từ bỏ trùng sinh người kia liền có mạnh bấy nhiêu lớn chính mình liền trùng sinh đều có thể từ bỏ về sau còn có cái gì có thể đánh bại chính mình lâm ninh khỏe môi niết lên cười lần nữa phủi mắt hệ thống ý n g h ĩ khẽ nhúc ních điểm góc trên bên phải xiên uống một ly lâm ninh mặt bên trên tự tin lâm hồng này là lần đầu tiên thấy ta không uống lâm hồng nhóm miệng khỏe mắt mang theo nước mắt làm sao vậy lâm ninh có chút buồn bực nhìn lâm hồng cười hỏi người đây là ly b i ệ rượu ta tại trên tv nhìn qua nghĩ gì thế ta không đi chúc mừng h ạ lâm ninh cười lắc đầu đi đến bên quầy ba rút hai chi làm ấp chén xách qua một bình luis o một ư ơ i ba chúc mừng hạ chúc mừng cái gì trung sinh trung sinh đúng uống nhanh uống giúp ta đem băng gạc để lộ ngặt chết ta úc va nhau hai chi làm ấp chén phát ra thanh thúy tiếng vang lâm ninh đem cái chén rượu uống một hơi cạn sạch cởi bỏ trên người ngắn tê h cười bên trong mang nước mắt lâm hồng hiếm thấy có chút luống cống u tay chân theo thối lui băng gạc kiêng ngạo nghệ trắng non đường cóng trong nháy mắt ánh vào hai người trước mắt một bên liếm lắp đậu đường đồ, đồ. l ạ n g lẽ meo meo liếc nhìn lâm linh trước ngực meo kêu một tiếng xem cái r á m an hoa của ngươi sinh đường đi lâm linh tức giận liếc nhìn đồ đồ thuận tay bắt đem đậu phộng đường vứt xuống đồ đồ đầu to bên trên lúc này mới mang theo lúc trước cởi xuống ngắn tê bước nhanh vào phòng giữ quần áo nội y khu tìm kiện chẳng phải căng cứng nội y ỉ ể cố định lại hệ thống trừng phạt ngắn tê bờ uff xong lâm linh liếc nhìn trong gương chính mình không thể không nói nam trang đỉnh cái trừng phạt thật đúng là có đủ kỳ quái ngồi trở lại ghế xô p a lâm linh cho chính mình châm chén rượu trên mặt mang tự tin cười chúng sinh đều từ bỏ hệ thống lại không có điểm biến hóa kia không khỏi cũng quá không khoa học một chút lâm ninh suy nghĩ khẽ nhúc nhích ngưng thần hệ thống quả nhiên danh vọng thương thành bên trong trang thứ hai thuê xuất hiện bảo vệ loại lâm đông một nghìn danh vọng lâm bắc một nghìn danh vọng kinh tế loại lâm thiên một nghìn danh vọng lâm vân một nghìn danh vọng bốn cái có thể chọn hạng kinh tế loại tác dụng tạm thời không lớn bảo vệ loại lại là cho chính mình giải quyết tình hình khẩn cấp lúc đ ả o nhiệm vụ lần trước hai nghìn một trăm danh vọng vốn là giữ lại đổi tiếng anh tinh thông hiện tại đã ra bảo vệ tự nhiên không thể bỏ qua dù sao so sánh tiếng anh tới nói vấn đề an toàn hiển nhiên trọng yếu hơn cũng không có gì tốt do dự lâm đông lâm bắc toàn bộ bắt lại danh vọng hữu hiệu số dư còn lại trong nháy mắt thành một trăm bảo vệ loại lựa chọn bên trong trước kia lâm đông lâm bắc biến thành lâm sơn lâm hải lâm ninh có chút khinh bị phủi mắt hệ thống hệ thống này thật đúng là cái đặt tên p h ế đại vệ điện thoại tới thời điểm lâm ninh đang đội đối trừng phạt ngồi ngay ngắn ở thư phòng tuy nói dự định thứ nhất nhưng nên chuẩn bị còn phải chuẩn bị nhiều như vậy truyền thống cũng không thể tỏ ra quá ngớ ngẩn đường đua quy tắc cùng chú ý hạng mục bao nhiêu cũng muốn t ở i xuống theo lâm hồng trong tay nhận lấy điện thoại lâm ninh có chút nghi ngờ hỏi làm sao vậy có đ ố i huynh đệ tìm đến ngài lâm tiểu thư hẳn là lâm hồng nữ sĩ đồng sự đồng dạng chứng kiện đại vệ lần này rõ ràng so lâm hồng lần kia bình tĩnh rất nhiều người một nhà để lên tới đi phải cúc điện thoại lâm ninh xoay người lại liếc nhìn lâm hồng ra hiệu lâm hồng mở cửa ra tướng mạo đồng dạng hai nam nhân đen siêu trang điểm khoảng ba mươi tuổi niên kỷ một tám mấy thân cao cường tráng già dặn dáng vẻ tướng mạo lại là bình thường lâm đông đến đây đưa tin lâm bắc đến đây đưa tin lâm ninh không nói chuyện cho lâm hồng cái ánh mắt thu được tin lâm hồng không nói hai lời tiến lên chính là nhất quyền nhất c ư ớ c rất nhanh ba người liền chiến đấu lại với nhau lâm hồng là bản năng lâm đông lâm bắc thì không phải vậy h i ệ n nhiên là có con đường đánh có bài bản hẳn hoi người khác đánh nhau là quyền quyền đến thịt lâm hồng ba người đánh nhau đến là cùng rèn sắt không có kém bao nhiêu tứ chi tiếp xúc trong nháy mắt phát ra phanh phanh phanh tiếng vang doa đến ý ổ gục cùng đồ đồ nhanh như chấp nuốt ở chính mình c h ố cũ lâm hồng xuất xứ lâm ninh rất rõ ràng có thể cùng lâm hồng đấu cùng một chỗ lâu như vậy còn không rơi vào thế hạ phong nghĩ đến lại là kia cái gì ngoài hành tinh sản phẩm giấy chứng nhận cũng hẳn là xuất từ hệ thống thủ bút ngừng ngay tại chiến đấu ba người trong n g á y mắt vân g tay có bằng lái sao lâm ninh khoanh tay liếc nhìn trước mặt lâm đông lâm bắc có điều khiển kỹ năng là bảo vệ cơ bản kỹ năng hải lục k h ô n g đều có hai người chăm miệng một lời thật đúng là có đủ ăn ý lâm ninh hài lòng nhẹ gật đầu nói tiếp lâm đông lái xe lâm bắc liền theo lâm hồng đi phải phải được rồi đều nên làm gì làm cái đó đi lâm hồng cho bọn họ an bài phòng lâm ninh vẫy vây tay vào thư phòng lâm hồng cười mang hai người đi một gian khác phòng xếp trong nhà đột nhiên nhiều hai nam nhân cho dù là ngoài hành tinh sản phẩm lâm ninh lúc này vẫn còn có chút không quen rõ ràng chính là giống như trước đó như vậy trần trụi thân thể làm lâm hồng cho chính mình c u ố n băng gạc về sau là không thể nào lâm ninh thở dài cầm qua tích tích rung động điện thoại nghiệp chủ đời thứ hai nhóm bên trong theo lanh tuyết xuất hiện náo nhiệt không ít đám người mỗi người phát biểu chính mình ý kiến thương nghị liên hoan chỗ ngồi trong đó là thuộc thẩm mặc nùng nhất là tích cực liền đi t r ư ơ n g n g u y ễ n ngưng nhà bờ bờ cờ uống chút rượu về nhà cũng thuận tiện đồng ý cũng có thể gọi khách s ạ n đ ư ờ n g không muốn chạy qua xa gần nhất đang giảm ăn đặc biệt vì ra niên hoa mua kiện y phục bó sát người nói chuyện chính là tô tử tử t a đây gọi đại vệ an bài đi lâm ninh tới sao t r ư ơ n g n g u y ễ n ngưng nói chuyện đồng thời vòng hạ chính mình lâm ninh túi đầu liếc nhìn trước ngực có chút bất đắc dĩ lắc đầu bị lao tỉ bắt tráng đinh về nhà gần nhất đều không tại tây kinh tiếc mới tiểu đáng thương ai chúc ăn được lâm ngưng tới sao nói chuyện chính là lanh tuyết cố ý vòng lâm ngưng ngoại t r n g lâm n i n h liếc nhìn hệ thống bên trong hoàn mỹ phát bộ làm lạnh cầm qua nữ trang điện thoại tối nay đi qua chứ không cố lên cố gắng nghiêm túc nhìn nhiều lần phòng tối ra ngoài sau viết đồ vật thấy thế nào đều cảm thấy không đúng vị nói đạo lý lấy tiểu manh tân tính t ỉ n h khẳng định là muốn xóa theo viết không ít sách mới kỳ đổi tới tiểu đồng bọn hẳn còn nhớ lúc ấy tiểu manh tân liền một lần xóa qua mấy ngày đổi mới hiện tại biến thành thu phí c h ư tiết xóa không thành dù sao kia cũng là các bạn nhỏ hoa trả tiền nơi này hỏi một chút tại nguyên t r ư ơ n g tiết cơ sở thượng toàn văn sửa chữa đã đặt mua qua các bạn nhỏ lại nhìn lời nói không thu phi à. khẩn cầu biết vẫn luôn cho chính mình nói là bởi vì tiến vào phòng tối đại cương phế đi từ từ sẽ đến suy nghĩ kỹ một chút tiến vào phòng tối cũng không phải là chỉ có tiểu manh tân một cái nhân ra đều có thể tập hợp lại viết càng ngày càng tốt vì cái gì tiểu manh tân không thể cho nên tiểu manh tân chuẩn bị mấy ngày suy nghĩ cái trở lại quá khứ làm cái hệ thống hai không bạn ý là mới mở quyền thứ ba trở lại quá khứ đem không đi kịch bản cùng nhiệm vụ đi một lần đem những cái này vì qua thẩm ký kết không có viết đồ vật đều viết ra cho lâm ninh tính cách cũng làm một ít thay đổi một đường thoải mái xuống về phần về sau phải chăng còn bị người báo cáo còn vào phòng tối liền theo hắn đi chí ít đem chính mình nghĩ nói đều nói xấu hổ chính là phát thời điểm do dự tiểu manh tân đầu góc nóng lên chính mình viết này nhưng những cái nào vẫn luôn kiên trì truy đ ặ t trước chờ xem lâm ngưng đi hô thành phố đi h ủ quốc tung h à n h âu mỹ các bạn nhỏ làm sao bây giờ cho nên tiểu manh tân lại lâm thời viết một t r ư ờ n g đem chuẩn bị trước hảo hai canh thay thế để chứng minh tiểu manh tân không có gạt người phát ra tới cho các bạn nhỏ nhìn xem quyền thứ ba chương một hệ thống hai không chuyện cũ về không hối ư ớ c hóa thành bụi bặm lâm ninh ngồi ngay ngắn ở láo trạch trong phòng khách luôn cảm giác chính mình tựa hồ là quên cái gì trên bàn trà là bộ này một trăm sáu mươi bình học khu phòng giấy tờ bất động sản cùng hai trường kết hôn thiệp mời tin nhắn bên trong là cha mẹ lần lượt đánh tới tiền sinh hoạt người còn sống có thể có mấy cái bốn mươi năm cha mẹ muốn vì chính mình sống không có gì sai lâm ninh cười lắc đầu thiệp mời sẽ cái hiếm nát này cũng không tính là chuyện trong đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất nữ trang hệ thống hai không làm b u ồ n hệ thống tốc chủ người mỗi một phút nữ trang đều là tài phú trước mắt hệ thống đẳng cấp một người mỗi một phút nữ trang có thể đạt được mười nguyên thăng cấp kinh nghiệm không một triệu rút thưởng số lần một phong ấn đồ đồ hệ thống đẳng cấp cấp hai trường như gió ảnh vô t u n g mảnh vỡ ký ức phong ấn iogut hệ thống đẳng cấp cấp ba ăn cơm ngủ đánh đồ đồ mảnh vỡ ký ức phong ấn lâm hồng hệ thống đẳng cấp cấp bốn Có tuy a vô địch nói không biết mảnh vỡ ký ức cùng phong ấn là cái gì nhưng chỉ xem kia trường như gió ảnh vô tung có ta vô địch miêu tả nên rất y cuối t h ầ cùng mời các bạn nhỏ cho tiểu manh tân chút thời gian tiểu manh tân phải nghiêm túc đem đại cương một lần nữa sửa sang lại đem trước mặt sửa lại suy nghĩ kỹ một chút như thế nào viết gần nhất liền không thêm càng thành tích cái gì không nhìn khinh trang thượng trận đem chuyện xưa nói đặc sắc không lưu tiết nối không phụ cho tới nay duy trì tiểu manh tân các bạn nhỏ là đủ rồi cố lên cố gắng tiểu manh tân b ụ mặt chạy chứ không bộ phận thứ nhất tổng kết đầu tiên cảm ơn các bạn nhỏ cho tới nay duy trì cổ vũ khen thưởng đặt mua phiếu đề cử nguyện phiếu tiểu manh chuyện xưa mới bộ phận thứ nhất nói xong nói không tốt mời nhiều bỏ quá cho lần thứ nhất kể chuyện xưa cái gì đều không rõ ràng vùi đầu gõ chữ mã bay lên một ngày nhiều nhất viết mấy vật chữ về sau mới biết được nguyên lai thật nhiều đồ vật đều là vì quy các bạn nhỏ lại lần nữa sách kỳ vẫn luôn đem tiểu manh tân nâng cao, cao vẫn luôn chiếm thứ nhất hậu trường một đống ngưu đề cử trở thượng kết quả lên khung ngày thứ tư vào phòng tối cũng coi là sáng tạo ghi chép những cái nào ngưu đề cử đều là các bạn nhỏ cố gắng kết quả tiểu m a n h tân bất tranh khí cô phụ các bạn nhỏ cho tới nay duy trì phòng tối kia ba mươi giờ là tiểu m a n h tân tâm tính nổ tung nghiêm trọng nhất một lần ra ngoài sau hẳn là dừng mấy ngày trọng trình đại cương có thể vừa nghĩ tới nhiều như vậy tiểu đồng bọn trở tiểu m a n h tân liền gấp sau đó chất lượng hạ xuống thành tích càng ngày càng kém tâm tính càng ngày càng t ạ thành ác tuần hoàn phòng tối trước thủ đạt trước ba nghìn ba trăm mỗi chương đặt mua hơn ba một tỷ xíu phòng tối sau qua vài ngày nữa cho đến nay mỗi chương một an bài hô thành phố nghiêm g i a vườn hoa một mảnh bận rộn cảnh tượng quản gia ạ lần xuyên màu hồng áo đôi tôm đứng tại màu hồng chủ trạch ngoài cửa chính trong miệng thỉnh thoảng rơi xuống chỉ lệnh theo bình hoa bày biện đến chân đệm phương hướng thậm chí liền khe cửa đều phải dùng mang theo bao tay trắng tay kiểm tra một phen ạ lần l ầ này n tới hô thành phố ngoại trừ h n cầm đầu bảo vệ đoàn đội bên ngoài chỉ dẫn theo nam b ộ trưởng đị cùng nữ b ộ trưởng lý g i những người khác là lương cao theo hỗ thành phố nổi danh ra chính công ty thuê cái gọi là cấp ba a người làm nhưng mà những này tay chân vụng về ba a làm a lần thật sự là có chút hoài nghi cái này bình xét cấp bậc cơ cấu chuyên nghiệp tính ư c đ ả o phi tinh trang viên tùy tiện một cái phỉ d o n g đều xa so với những này ba a tỉ mỉ nhiều không nói còn không có như vậy lớn tính tình a lần chẳng qua là khiển trách một cái tại vườn hoa tự chủ phụ nữ l i ề n bị sặc vài câu n à y tố dưỡng thật đúng là thẹn với ba a bình xét cấp bậc một bên gaza nam bộ trưởng địa chính mang theo mấy cái trung niên nam dòng cẩn thận leo sạch lấy phu nhân yêu xe lượng đỏ t h ấ p một bên làm bùa hộ ini v nẹ nọ lúc này đã biến thành non phấn bạch một bên sắc bén khoa trương tạo hình phối hợp phấn nộ nhan n sắc không hiểu có loại tương phản manh cũng không biết lâm n i n h sau khi thấy lại sẽ làm phản ứng gì một bên màu hồng chân c h â u bạch song đua bủ gạ thì trí r ộ n g cùng màu hồng phe gia di r a p h a ba chiếc xe làm cái này không nhỏ màu hồng gaza tràn đầy chuyện cổ tích s á t thái gaza bên ngoài đặt trắng n h ạ t rồn rơ sở phẹn tượng đứng nạo nghệ tại màu hồng đầu xe chính giữa thủy tinh thắng lợi nữ thần tại đỏ thâm phối màu lĩnh quán biển số xe phụ trợ h ạ đáng yêu hoạt bắt bên trong nhiều tia huy ngh phen tôn rộng mở cửa xe bên trong màu hồng chống ngồi lan can toa xe bao khỏa nị l ỉ n h hoa thể tiếng anh t h e o t h u a khắp nơi có thể thấy được ra hậu cửa sổ xe cùng thân xe h i ể u xe người một chút liền biết đây là chiếc c h ố n g đạn định chế khoản chiếc này ít nhất phải chờ một năm mới có thể giao phó đến khách hàng trong tay xe cũng không biết z o n là thế nào mua được màu hồng gaza bên cạnh bình thường trong gaza l ạ loi c h ơ c h ọ i ngừng lại chiếc màu đen mẹt xe dt d sáu mươi d sáu đầu xe đồng dạng mang theo đen đỏ phối màu lĩnh q u a n giấy phép vừa mới thông qua đàm hâm định máy bay thuê bao lâm ninh lúc này tại có chút bất đắc dĩ nhìn trong phòng khách trung tâm bảy biện mười cái nhét tràn đầy cái túi mắt nhìn thấy lâm hồng còn tại làm không biết mệnh hướng trong túi bỏ vào lâm ninh hướng về phía một bên lâm hồng nói có thể mua được toàn bộ không m u ố n đây đều là mới ngươi cũng không xuyên qua còn có những n à y túi sách đều là ta thường xuyên sách lâm hồng liếc nhìn trong túi quần áo dày cùng túi sách có chút không bỏ nói không muốn liền được rồi ngươi làm đại vệ xử lý đi cái chìa khóa lưu cho hắn lâm ninh liếc nhìn méo miệng lâm hồng lời đến khỏe miệng sửa lại khẩu ngao ta đi cho đại vệ nói cười ngây ngô lâm hồng ngực bên trong ôm mấy cái lâm ninh bình thường dùng nhiều nhếp bao vui sướng chạy tới ấn kêu gọi khí thật đúng là coi mình là giỏ sách lâm ninh bất đắc dĩ lắc đầu nhìn lâm hồng trong ánh mắt nhiều tia cưng chiều chuyện có lâm hồng xử lý lâm ninh liếc nhìn thời gian đứng dậy vào phòng giữ quần áo thuần thục trang điểm qua chọn lấy đôi tám cm cl nung tơ dày cao gót lở vợ nhà màu đen rộng chân quanh quẩn hợp nhà rừng mưa hạ n lượng áo sơ mi đen dài thẳng một trải rốt cuộc c ọ tìm nhà đồng hồ ngọc lục bảo hoa thai mang tốt trước gương điều chỉnh tốt nội y cầu vai đi ra phòng giữ quần áo lâm ninh phủi mắt một bên nhìn chính mình lâm đông lâm bắc ngồi ngay ngắn ở bên quầy bà v ệ n lên qua chân cho chính mình trâm trẻ đến rượu một ly một câu một câu một cái cáo biệt liên tiếp ba chén vào trong bụng lâm ninh gương mặt đỏ lên không ít nhìn điện thoại ánh mắt mê ly rất nhiều ta đi hô thành phố lên đường bình an lãnh tuyết h ẹ ệ chặt nội dung bình thản không nhắc lại cùng đi hô thành phố chuyện cũng không có nhắc lại lúc trước khách sạn mà nói muộn sáu giờ máy bay thuê bao muốn hay không cùng đi không được buổi tối có khách hộ cần có một số việc thân bất do kỷ tình suất tự nguyện không nói thua thiệt bảo trọng bảo trọng có hay không khách hàng có phải thật vậy hay không không quan trọng lãnh tuyết thái độ là lâm ninh hy vọng nhìn thấy đại vệ đi lên thời điểm lâm ninh chính một tay bưng làm ấp chén một tay nâng khựu tay đứng tại bên cửa sổ kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ lâm tiểu thư ngài đây là muốn dọn nhà đại vệ liếc nhìn trên mặt đất xếp đống thành núi quần áo nghi ngờ nói đi hô thành phố bên này hẳn là một đoạn thời gian rất dài không trở lại a đột nhiên như vậy đại vệ theo ta chuyển tới vẫn làm phiền ngươi cảm ơn ta rất vinh hạnh chính là ngài đi có chút đột nhiên đại vệ có chút muốn nói lại thôi dù sao cách lúc khác nói chuyển tiền khó tránh khỏi có chút quá nóng lòng điểm lâm ninh phủi mắt to vệ hướng về phía lâm hồng vỗ tay phát ra tiếng nhấc chỉ điểm một chút đặt chén rượu địa phương uống một ly được đại vệ tiếp nhận múc hơn phân nửa chén luis o m ộ ư ơ i ba làm ấp chén về phần trong lúc công tác không cho uống rượu quy định càng là để đều không có để muốn nói cái gì nói thẳng đi n g a y đi ta người yêu bên kia tiệm t ạ n hóa phía dưới làm sao bây giờ ba thành lợi nhuận có nhiều khả quan không ai so đại vệ rõ ràng hơn huống chi l á o bản vẫn là lâm linh loại này mặc kệ không họa chủ hỗ thành phố phòng ở không nhỏ các ngươi có hứng thú có thể cùng đi hoặc là ngươi cùng lâm hồng liên hệ làm nàng định kỳ biêu cho ngươi cho nàng tìm điểm chuyện làm cũng rất tốt tựa như là nghĩ đến cái gì lâm ninh không cao hứng nhi phủi mắt một bên lâm hồng cha mẹ đi đứng không tốt không có cách nào đi xa nếu có thể ta muốn cho ngài nhìn bên này nhà đại vệ không có do dự nói vẫn luôn lời muốn nói như ngươi mong muốn cạn ly lâm ninh không có cự tuyệt đại vệ có thể trải qua trụ dụ hoặc yên lặng thay mình trông coi bí mật cũng đã đủ cái gì khác lâm ninh không thèm để ý bên này giao cho ngươi tiền lương đãi nộ cái gì liền không nói tiệm tạp hóa ngươi nhiều hút một thành một cái từ thiện dự tính ban đầu một chút từ thiện không có làm hiện tại bốn thành vào nhà mình mẹ túi n g ấ m lại cũng là đủ kịch vui tính đại vệ cười gật gật đầu uống một hơi cạn sạch ly bên trong rượu có lẽ là tâm tình nguyên nhân này chén luis o mười ba ngoài ý muốn hương thuần chiếc kim cỡ lạ d ẻ n vê một giúp ta người liên hệ đưa đi nghiêm ra vườn hoa việt giã câu lạc bộ có chiếc lenz ở bờ lexo gio về ngươi chìa khóa tại chỗ cũ nhìn trước mặt không lưng hai cánh tay cầm ly rượu không đại vệ lâm linh đột nhiên nói a này không thích hợp lenz ở tốt như vậy xe thật không thích hợp lâm tiểu thư đột nhiên một chiếc xe đập tại chính mình trên đầu đại vệ có chút bối rối ngầm đầu vội vàng cự tuyệt nói n g ư ờ i nói cái gì cảm ơn đi thôi về sau đem lưng thẳng đứng lên đại sành không cần phải đứng cảm ơn cảm ơn ân ân ngài bảo trọng nhất định phải bảo trọng nhớ rõ thường trở lại thăm một chút muốn ăn bên này cái gì làm lâm hồng phân phó ta ta khẳng định nghĩ biện pháp ngay lập tức đưa cho ngài đi ồ đại vệ có chút nghẹn ngào rủi rủi mắt đây là lâm ninh lần thứ nhất trông thấy đại vệ khóc đi thôi lâm ninh vẫy vây tay quả quyết xoay người trong tầm mắt tựa hô có cái tiểu nữ hải ngồi tại ba ba màu đen đại xe hơi tròng cười vô cùng vui vẻ chương hai để h ố màu hồng chân châu bạch phẹn tổng chậm rãi lái ra nhất phẩm quốc tế trung cư địa khố lâm ninh niết ngôi t i ế n lặng nhìn ngoài cửa sổ nhà này tầng cao nhất biệt thự là chính mình cuộc sống mới bắt đầu tại nhà này biệt thự bên trong chính mình thay đổi rất nhiều về phần những cái nào thay đổi là tốt là xấu cũng không trọng yếu cảm giác tiên tri người an thịt bất chi bất giác người đất cứ lâm ninh có lòng tin đem hết thẻ hư đều thay đổi tốt lâm ninh có lòng tin làm cái kia an t h ị người trung sinh đến ề u có thể từ bỏ. Lâm ninh không cảm thấy còn có cái gì có thể lấy đánh bại chính cơ cao tốc. Trực thể từ thấy thể Tam tràng Ninh không đánh mình. hoàn, bỏ, bại Lâm lấy i gì p lái i xe vào tây k h sân bay sân sân Lâm Ninh vẫn là lần、đầu. Đến sân bay, bay là đầu. thời điểm vị trí lái thượng lâm đông chẳng qua là sáng lên hạ giấy chứng nhận nguyên bản một mặt lãnh đạo một bộ giải quyết việc trung hậu cần mặt đất lãnh đạo liền cười ha hạ thượng một bên dẫn đạo xe đầy nhiệt tình đem màu hồng phẹn tổng dẫn tới lâm ninh máy bay thuê bao bên cạnh một chiếc không biết dùng bao nhiêu năm gôn chạy ảm dê năm trăm năm mươi cabin bên ngoài là tươi cười chân thành tổ máy thành viên cơ trưởng cao lớn ổ trọng tiếp viên hàng không tịnh lệ ônu xuống xe lâm ninh để ép áp tay cười n h ạ t ngăn lại giới thiệu yêu cơ cơ trưởng một chiếc ung c ảm d năm trăm m mươi qua lại đều là như vậy lâm ninh không có hứng thú gì lại đi nghe một lần phối trí t h a m số cơ trưởng ngượng ngùng sửa sang lại mũ mang theo nhân viên phi hành đoàn vào cabin màu hồng phẹn tống đại vệ sau đó xe lấy lâm đ ô n g đem chìa khóa xe đưa cho vẻ mặt tươi cười hậu cần mặt đất lãnh đạo k h á c làm một phen an bài bước nhanh đi theo lâm ninh vào cabin bộ này z an bài máy bay thuê bao ngoại trừ tổ máy thành viên cùng lần trước đi úc đảo bộ kia không có kém bao nhiêu lâm ninh ôm đồ đồ ngồi tại lần trước vị trí t h u ậ n tay từ một bên tủ rượu rút bình luis một ư ơ i ba trí tôn ít z làm việc nhi đích s á t chu toàn không thì bình thường trên máy bay đâu có thể nào chuẩn bị loại này hơn năm v ạ n rượu đồ đồ cuối cùng bắt tìm cơ hội thừa dịp lâm ninh thắt dây an toàn công phu vụ trộm liếm mấy khẩu trong chén màu trà chất lỏng sau đó liền lại không có đứng bước qua tiểu gia hỏa xuẩn hình dáng làm vẫn luôn nhìn ở trong mắt lâm ninh trong nháy mắt cười ra tiếng điểm này ly biệt t h ư ờ n g cảm lập tức tiêu tán hơn phân nửa cũng không biết đồ, đồ như vậy lớn đầu bên trong đều trang cái gì suốt ngày không phải v ọ n nguyệt cọ ngực chính là đánh y o g u t này sẽ người thế mà uống rượu nơi nào có chút ít công chúa dáng vẻ ca bin ra đi ô vang lên thời điểm lâm n i n h một ngụm đem cái chén uống rượu rơi theo máy bay bay lên không nhìn ngoài cửa sổ dưới chân càng ngày càng nhỏ thành thị tối hôm qua còn cảm thấy không có vướng v ĩ u lâm n i n h đột nhiên có chút không bỏ lại thế nào không tốt đều là sinh hoạt mười tám năm chỗ ngồi nào có nói bông xuống liền để xuống đạo lý ba giờ hành trình hai bộ điện ảnh chuyện ngoại trừ y o g u t lại làm bẩn mấy chỗ thảm cũng không có gì gần sóng dĩ vang tự tin tiếp viên hàng không tại lâm lão bản trước mặt cũng đựu sịu đồ ăn tổng bị hai cái thiết hàm hàm nhìn chằm chằm nhã nhặn bên trong không khỏi nhiều chút bối rối lâm ninh lười biếng đem chân co do trên ghế salon dựa vào lâm hầm vai hai bộ điện ảnh xem hết mặt bên trên biểu tình không thay đổi gì trong phim ảnh cổ hiệu trưởng cho dù diễn cái t r ù m phản diện cũng không ảnh hưởng hắn yêu xây trường học bất lao thiên vương lưu tổng vẫn là như vậy x o á i cuối cùng hai người chết sạch xanh xanh mầm sơ nhặt được cái đại công lao thật rất hài hòa khác một bộ phim không đề cập tới cũng được nhân vật chính giả mồm cái không xong làm lâm ninh hoài nghi biên kịch có phải hay không phạm vào văn thanh bệnh khó trách điện ảnh nào đường phố hai bộ điện ảnh cảm xúc rất nhiều một bước sai từng bước sai thế đạo này ngoại trừ cha mẹ không ai quản ngươi là bởi vì cái gì bên hai chuyển đến cơ trưởng thâm tình cáo biệt gục trệ ảm d 5 5 0 bình ổn dừng ở h ố thành phố chỉ định sân bay h ố thành phố không hổ là quốc tế thành phố lớn sân bay đủ đại phân chia rõ ràng máy bay thuê bao cùng hàng không dân dụng cách thật xa đến là cho lâm ninh bớt đi không ít p h i ề n phước lâm ninh gỡ đem đầu tóc ra cabin thời điểm cầu thang m ạ n bên cạnh ạ l ẩ n kia trường quen thuộc tươi cười gương mặt đập vào mắt trước À, lần b ê cái, cái không, một một không hổ là chuyên nghiệp lâm l i n h mới từ lâm hồng trong tay tiếp nhận còn không có tỉnh rượu đồ đồ à, lần liền đã tràn ra đi không ít tiền trong miệng còn thỉnh thoảng nói gì đó phiền phức vất vả loại hình lời nói tổ máy thành viên tự nhiên không có lại nhiều nói ôm đồ đồ lâm ninh liếc nhìn phẹn t ư ờ n một bên miệng hơi c ư ờ i ạn cười gật gật đầu trực tiếp ngồi vào xếp sau qua lại đều là phẹn t ư ờ n chiếc này trắng nhạt chẳng qua là nhiều chính mình tên theo phửa lại là thân thiết không ít vị trí lái thượng vẫn là lâm đông phụ xe vị thượng lâm bắc đổi thành ạ lần nguyên bản còn muốn nói điều gì lâm bắc v ị lâm ninh một ánh mắt thấy được một cái khác chiếc tô d o ta ạn phạt bên trên một trước một sau lái rời hai chiếc xe lưu tại tại chỗ tiếp viên hàng không có nhiều ghen tị không ai để ý ngồi ghê cạnh tài xế vị a lần lúc này chính hướng về phía sau hàng lâm ninh làm báo cáo dôn bên kia sai người đưa vài thứ tới đều tại chủ trạch tòa nhà làm mới đỉnh cấp an toàn phòng hộ bởi vì thời gian cùng hộ chiếu quan hệ ở bên ngoài mời chút ra chính nhân viên quét dọn không thế nào được để ý có cũng không t ệ lắm có chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể sử dụng không cần miễn cưỡng đổi đi là phu nhân có không ít xa xỉ phẩm nhân viên công tác mang theo mới một mùa đồ sách đến tòa nhà lạ lẫm bái phòng mấy lần ta lưu lại phương thức liên lạc nếu như phu nhân về sau có cần trực tiếp chiêu bọn họ chạy tới chính là rất tốt hạn bọn họ tiểu đội m ư ơ i người dồn có ý tứ là liền lưu tại bên này đã g i ả n xếp tại số hai phó lâu giữ đi vậy bọn hắn a lần liếc nhìn vị trí lái thượng lâm đông lại nhìn một chút trước mặt lâm ngưng lâm đông bên kia cái kia là lâm bắc đây là lâm hồng cùng ta trụ chủ, chủ trạch đúng trở về ngay tại chủ trạch lầu một phòng xếp cho bọn họ an bài lâm hồng cùng ta một tầng đúng phu nhân ít z xe đưa tới cùng nhau đưa tới còn có chiếc bủ gạ tỉ trị r ộ n g nghe ý là r ô n an bài làm à u hồng chân trâu bạch s o n g đua trước kia đi dôn lão ra hỏa kia có lỏng bugati lại là ít z đưa lâm ninh suy nghĩ một chút liền biết là chuyện gì xảy ra cười khen là trước kia j o n vẫn luôn là ta tấm gương là ta lão sư ha ha thế nào ta trước kia v ề nẹ nọ có đủ hay không khóc bất kể nói thế nào trước kia làm bùa hựa ý nỉ v ề nẹ nọ lâm ninh vẫn là rất chờ mong phi thường xinh đẹp ạ lần chưa hề nghĩ tới màu hồng cùng làm bùa hựa ý nỉ va chạm sẽ là như vậy mê người làm bùa hựa ý nỉ quan phương còn cho cái này phối màu khởi cái tên mới nl ở s á c màu hồng không phải lượng đỏ thấp một bên lúc trước còn cười lâm ninh lạnh đột nhiên phai nhạt không ít khoác lên đ ổ đ ổ trên người tay thỉnh thoảng cầm quyền la màu hồng nhạt bạch một bên không sai ta tự mình tiếp xe nghe đi theo người nói vì điều cái này lấy phu nhân mệnh danh nở lở sắc y z bên kia cố ý máy bay thuê bao tiếp làm b ù a hựa y nỉ kỹ sư đoàn đội vì đi không ít công phu a trước không trở về đi bên ngoài bãi phu nhân trong nhà đã chuẩn bị phong phú tệ tối bên kia còn có ta đi nói bên ngoài bãi lâm đông phải vị trí lái lâm đông quả quyết tướng thanh màu hồng nhạt phẹn t ù n đè ép tuyến trong nháy mắt đổi làn xe một bên giao lộ cảnh sát giao thông liếc nhìn đen đỏ lĩnh bài không để lại dấu vết quay đầu phu nhân nguyên bản mang theo cờ ư i n h ạ t mặt đột nhiên thay đổi âm chầm đáng sợ ạ lần trong đầu điên c u ồ n g quay lại vừa mới chính mình nói mỗi một câu nói liên tục xác nhận chính mình cũng không nói gì tà đạo c h i ngôn ạ lần lúc này ngoại trừ c ư ờ i khổ lại là không biết nói cái gì cho phải không thể không nói phu nhân tính tình thật đúng là có chút khó có thể n ắ m lấy không thể không nói tức giận đến ngực đau thật đúng là không phải nói mỏ chương ba tối nay càng như đề tài các bạn nhỏ đừng đợi mười hai giờ đêm không có đổi mới tiểu manh tân tra chữ sai thời điểm càng xem càng không hài lòng hai canh toàn xóa lúc nào viết xong lúc nào phát đều sớm nghỉ ngơi một chút ngủ ngon no o hôm qua mới c u ố n hai canh thành tích c à n g nát quả thực p h ú c chương bốn màu hồng bên ngoài bãi vẫn là cái k i a bên ngoài bãi cảnh vẫn là cái k i a cảnh h u y ễ n hải ánh đèn xẹt qua mặt nước thuyền nối liền không dứt du khách nhảy quảng trường múa a ba bà lâm ninh lần trước đến bên ngoài bãi vẫn là cùng t o n y cùng đường tuệ đường tuệ về sau đi trước lâm ninh cùng t o n y tại trên ghế dài ngồi vào đêm khuya về sau bất chi bất giác ngủ rồi bị tô n h đưa về khách sạn khi đó lâm ninh bị dọa gần chết sợ bị t o n y phát hiện chính mình nữ trang bí mật khi đó lâm ninh không có lâm hồng không có ý ô gút không có đồ đồ không có lâm đông lâm bắc khi đó lâm ninh còn không có cùng láo rôn liên hệ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ đến hỗ thành phố đi học khi đó lâm ninh không d á m tắt đèn ngủ chính mình cho chính mình mở cửa ấn chung cửa cho chính mình nghe khăng khăng muốn tới bên ngoài bãi lâm ninh cũng không biết là bởi vì cái gì có lẽ chính là đơn thuần muốn mang người bên cạnh đi lại nhìn một chút kia t r ư ơ n g ghế dài lại đi một lần đêm đó đi qua con đường đi trực diện kia không chịu nổi quá khứ nhưng mà lâm ninh tựa hồ là quên lão bản hiện tại nhân khí cũng đánh giá thấp cái này giờ còn ở bên ngoài bãi đi dạo người có nhiều nhàm chán xe sang trọng mỹ nữ vệ sĩ trợ lý quản gia manh sùng lâm ninh một đoàn người trợ thế không thể không thể nói không lớn t r u n g t r u n g điệp điệp một đám người bên ngoài bãi đi dạo đám người như thế nào lại làm như không thấy nhận ra lâm lão bản rất nhiều d ơ máy ảnh mở ra lấp lóe một đường đi theo lâm lão bản người cũng không ít có chút c à n lớn càng là hô hào chút không giải thích được t r e o đến cười vang liên tục lâm ninh còn đi không bao xa liền đã nghe được không ít lâm lão bản ta yêu ngươi trong đó có nam có nữ n ô n luận tự do không sai trước mặt mọi người tỏ tình cũng không phạm pháp cho dù lâm ninh trong lòng lại thế nào chẳng l ấy cũng làm không là cái gì bởi vì chuyện này gọi bảo vệ đem người đánh một trận không khỏi cũng quá buồn cười một chút xung quanh tất cả đều là người vây xem lâm ninh lúc này tâm tình tự nhiên chẳng tốt đẹp gì xa xa liếc nhìn kia t r ư ơ n g quen thuộc ghế d à i lâm ninh yên lặng thở dài trở về đi phải m ặ t không thay đổi h n điểm một cái trên cổ áo bỏ túi đối với nó i không hơi chỉ chốc lát chiếc kia mang theo lĩnh bài màu hồng nhạt phẹn tồn mang theo chiếc màu đen tozô ta chậm rãi rừng sắt ở không xa bên cạnh phụ trên đường đầu xe đen đỏ lĩnh quán biển số xe tại cái này trong đêm phá lệ dễ thấy lâm lão bản g kia thần bí bối cảnh tựa hồ lộ ra một góc của bằng sơn lên xe thời điểm một chiếc lạm bổ vựa y n ì ạ vẹn ơ đỏ gào thét mà qua lâm ninh phủi mắt kia lượng màu đen trên thân xe không nhỏ màu đỏ đường chữ tốp ít cười lắc đầu h ố thành phố không hổ là thành phố lớn nói một câu xe sang trọng khắp nơi trên đất bị n ư ớ như mây cũng không đủ vẹn vẹn trở về nghiêm ra vườn hoa trên đường lâm ninh liền thấy như là phe g a di g ớ lạ rẻn bẹn nỉ hai ã n hiệu kỳ hạm chạy, siêu i kỳ k tốc độ chạy, khoa nhan o trương sắc, khác l ạ tổ tiết, mát tiểu tỷ tỷ, thật phụ xe quần áo tỉ tỉ, đúng áo mẹ là có đủ dương. Hai chiếc ó đủ a c h i xe trước sau chân tiến vào nghiêm ra vườn hoa thời điểm chủ trạch cửa trước đã đứng không dưới hai mươi người ngồi ngay ngắn ở phen tổng xếp sau lâm ninh nhẹ vỗ v ề ngực bên trong đồ đồ trên người cái này hờ mè sáo sơ mi chẳng biết lúc nào bị tiểu gia hỏa phun dơ bẩn một mảnh lâm ninh không cao hứng nhi xoa nhẹ đem đồ đồ đầu to dư quang liếc mắt xin đợi bên ngoài đám người hiển nhiên không có xuống xe y tứ đại vệ chẳng qua là đứng tại đại sành những ngày lâm thời thuê đến ra chính nhân viên quét dọn trung thành rốt cuộc đáng giá mấy đồng tiền mấy tổ lâm lão bản biến thái tư chiếu lại có thể giá trị bao nhiêu tiền một cái hội ngân sách chủ tịch hẳn là rất căm lòng dùng tiền lâm ninh nhẹ nhàng vớt ve ngực bên trong đồ đồ nhàn nhạt phủi mắt chủ trạch bên ngoài lộ chờ mong nam nữ nhẹ nói ngoại trừ chúng ta người toàn bộ không muốn phải ạ lần vốn là đối với mấy cái này ba a có chút không vui lúc này phu nhân lên tiếng tự nhiên gật đầu đáp ứng về phần tòa nhà nhân thủ vấn đề chậm rãi theo cổ bảo điều người chính là phụ xe ạ lần xuống xe an bài phân phát lâm ninh l ặ n g lặng mà ngồi ở phía sau hàng nhìn ngoài cửa sổ xe màu hồng chủ trạch lâm ninh không biết nhà này gần trăm năm nhà tây nguyên chủ nhân nếu như g i ớ i x ô i vàng có biết sẽ làm cảm tưởng gì lâm ninh chỉ biết là nay màu hồng vẹn ngoài xem người ngược đau dữ dội nguyên lai tưởng rằng tìm cái hảo chủ ra ra chính nhân viên cầm phân phát phí có chút không cam không lâm ò n g đi. l ninh liên tiếp làm mấy tổ hít sâu đẩy cửa xuống xe trực tiếp vào chủ trạch đen đốt u sang trưng chủ trạch l ộ n lẫy lâm ninh chẳng qua là quét mắt lại đột nhiên ngã xuống lâm hồng trên người đỡ lâm ninh lâm hồng có chút bận tâm liền vội vàng hỏi người thế nào t r e o chân sao đồ dùng trong nhà thảm cầu thang màn cửa đồ điện gia dụng đèn treo đều là màu gì từ từ nhắm hai mắt đổ vào lâm hồng ngực bên trong lâm ninh ngữ tốc cực nhanh đại bộ phận đều là màu hồng xác định xác định là phấn không sai còn có một ít trang trí cũng là phấn nhiều nhất chẳng qua là sâu cạn khác biệt rất xinh đẹp thực mộc ảo n à m đỡ ta đứng lên ngồi dậy lâm linh thở ra một hơi thật dài vớt ư vớt ngực trong miệng y ê n l ặ n g n h ớ tới không khí không khí tám cm cao gót dẫm tại trắng nhạt trên bậc thang cộc cộc rung động lầu hai phòng khách phòng giữ quần áo màu hồng trong tủ quẩy treo đ ầ y các loại xa xỉ phẩm kiểu mới nhất nữ trang một bên xếp trồng chất chỉnh tề nội y ỉ tiểu dáng đều là v i ề n gen nhan sắc lấy đen phấn chiếm đa số phòng giữ quần áo tương liên phòng tám chân bóng như gương màu hồng b u ồ n tắm lớn cùng vòi hoa sen màu hồng khăn tắm mặc khăn giam vạc bàn trải đánh răng lâm ninh chẳng qua là nhìn thoáng qua vừa mới còn ẩn ẩn làm đau ngực lúc này lại là không đau chính mình thế nhưng là liền trùng sinh đều có thể từ bỏ người một cái nhan sắc lại có thể nào đánh bại chính mình màu hồng dép lê thì sao màu hồng ga giường thì phải làm thế nào đây lâm ninh yên lặng cầm qua điện thoại cho l á o rôn đi điều an ủi tin nhắn người l ạ i r a ta đại r a hắn đi t h ử c các tường ta đến nghiêm ra vườn hoa màu hồng rất xinh đẹp ta cảm ơn ngươi đây là rôn vinh hạnh phu nhân hài lòng liền tốt hài lòng ngươi đại gia ta đại gia hắn là một vị xứng chức quản gia tốt tất cả mọi người đối với hắn rất hài lòng hắn có thể nhớ kỹ công t h ứ c ba mươi năm trước tiện tay vứt bỏ đồ chơi ném ở kia hắn quản lý h ế t c ổ bảo chưa hề xuất hiện qua vấn đề hắn là ta tấm gương cũng là ta người tôn kính nhất ngươi đại gia rất tốt cảm ơn loại này nước đổ đầu vịt cảm giác làm lâm ninh có chút bất đắc dĩ đối mặt dạng này lao dôn lâm ninh thực tình khí không đứng dậy suy nghĩ kỹ một chút lao dôn lúc trước là có hỏi qua chính mình liên quan tới nhà này tòa nhà trang trí c h í n mình h lúc l việc, ấy bất đồ ư ờ i n h、so、sánh thiên dịch, nói câu nhìn á so sẽ nói này n câu c làm, ũ g coi là gieo gió gật báo. Việc gieo báo. gió là gật đã đ ế n nước này, l â m n n i h tự trừ thật không biết nói cái gì cho phải. dứt khoát một cái nhan sắc, tiêu ít tiền sửa lại chính là... Trường hồ khổ, không cho phải, nhan chính Hắc. ngoại còn nói gì lại cười cái cái sắc, sửa là... việc đã đến nước này cho dù lại nhiều lời oán giận cũng không có tác dụng gì dứt khoát chẳng qua là cái đặt chân chỗ ngồi n g thay cái nhan sắc nghĩ đến cũng không hao phí mấy đồng tiền điện thoại ném đến một bên lâm ninh phủi mắt trắng nhạt giấy rán tưởng lần nữa vào phòng tám tháo trang sức cũng không như thế nào tốn công tắm r ử a lại phiền thoái không ít sương mù mông lung phòng tắm trắng nhạt b u ồ n tắm lớn vòi hoa sen mỡ đông r a thịt thước tha đường cong trắng non hai chân phấn n ộ n ngón chân đen nhánh xinh đẹp đen dài thẳng khi tắm có nhiều hưng diễm không để cập tới cũng được xông qua tắm lâm ninh sắc mặt từng đỏ phủi mắt bên ngoài phòng tắm trên đất màu hồng dép lê đi chân đất t r ù n g khăn tắm vào cùng phòng tắm tương liên phòng giữ quần áo tiện tay chọn lấy thân màu đen viền gen nội y ỉa tơ tắm v á ngủ không thể không nói này tơ lụa xúc cảm thật đúng là có đủ ma nhân lâm ninh có chút hiếu kỳ mở ra trên người nội y nguyên bản dán b à i nơi chỉ có cái màu hồng nịnh l i n hoa h thể tiếng anh theo thừa thành thị xa lạ lạ lâm địa chỉ lạ lâm phòng có lẽ là chưa ăn cơ nguyên nhân hay là trong váy ngủ háo xúc cảm quá mức chân thực cho dù lâm ninh ban ngày uống nhiều rượu lúc này vẫn không buồn ngủ chút nào nửa dựa đầu giường liếc nhìn chẳng biết lúc nào chạm vào đến đồ đồ lâm ninh đem tiểu ra hỏa kéo vào ngực bên trong một tay nhẹ vỗ về đồ đồ lưng một tay cầm qua trên tủ đầu giường đặt điện thoại nghiệp chủ đời thứ hai nhóm bên trong không ít người phơi vé máy bay đại bộ phận đều là gia niên hoa trước một ngày chuyến bay lãnh tuyết nói ra vài câu khách sạn c ù n g cố xe an bài trương nguyện ngừng phơi vài đoạn trà trà giảm béo tiểu thị tần cái khác cũng không có gì khác biệt đều là chút lẫn nhau cố lên cổ vũ trương mặc nói chút quên chuyện tiền lâm bảo nhi thường ngày nhà danh huấn luyện quân sự dương san san phát trương chính mình cùng ma ma học tập chế tác thịt kho tàu xem lâm ninh đến là có chút đói bụng một bộ khác điện thoại diêu tâm du cùng cắt lan thường ngày phát tới chào hỏi ước đi quán cà phê ngồi một chút tony nói là tại cho nữ nhi vương tử thần làm chuyện viện sắp về nước hà tỷ yên tính không ít không có tái phát lộn xộn cái gì đồ vật h ắ c kỳ lân đến rồi cái tin nhắn nói là tại trên mạng nhìn thấy lâm lão bản đã để hô thuận tiện nói gặp một lần trò chuyện hạ phân tổ thi đấu chuyện lâm ninh liếc nhìn thời gian trực tiếp trở về cái tin nhắn đi qua thời gian địa điểm chúng ta bên ngoài bãi du thuyền sẽ hẳn là sẽ chơi đã khuya hiện tại lao tưởng đến con thuyền đến xem đợi lát nữa sẽ đi rủ sệ vật lâm lão bản nếu là có thời gian đợi chút nữa có thể trực tiếp tới rủ sệ vật tìm chúng ta biết dứt khoát ngủ không được lại việc quan hệ hai ngàn danh vọng lâm ninh đem ngực bên trong đồ đồ ném đến một bên đứng dậy xuống giường vào phòng giữ quần áo vẫn là cái kia màu hồng bản trang điểm tắm rửa trước lây xuống ngọc lục bảo hòa thai mang tốt màu hồng biểu trong tủ kia khoản vệ t ẹ t phí lịp vệ bốn nghìn sáu trăm bảy mươi lăm e g một cuối cùng chở đến nó tân chủ nhân hát người có vẻ như đều rất y ê u lần thứ nhất lên sân khấu khí thế không thể ném váy trang không cân nhắc rộng chân q u a n quần áo sơ mi đạp xong tám cm dây băng dày cao gót tầm mắt trong nháy mắt cao không ít trước gương đi một vòng lau cái gì sắt sắt môi lâm ninh mấp máy môi hơi ngước đầu trên mặt mang nhà nhặt cười phòng khách bên ngoài nhận được tin tức lâm hồng đã xách được rồi cái k i a bạch kim khảm kim cương hơ mất mở kỳ túi m ặ t không thay đổi đứng tại đầu bậc thang lâm đông lâm bắc phía sau là mang theo cười ạ lần lâm ninh liếc nhìn ạ lần đưa tay chỉ chỉ một bên tiểu p h ò n g khách đợi lâm ninh sau khi ngồi xuống ạ lần cung kính đứng tại lâm ninh trước mặt d ù s ệ vập là làm gì d ù s ệ vập gia tộc tại nước mỹ ước chừng có ba trăm năm lịch sử trong đó tiểu dù s ệ vập từng liên nhiệm qua b ố n giới dừng lại hỗ thành phố dù sẽ vập hẳn là một cái vui đùa chỗ ngồi mắt nhìn thấy a lần càng nói càng lại lâm ninh đẻ bắt tay trực tiếp nói kia liền hẳn là d u sẽ vào hội sở nói nghe một chút hoàng phổ trung sân lộ du sẽ vào nhà ư ữ u hình hủ quốc phục cổ kiến trúc lầu một là lao lực sĩ đồng hồ toàn cầu kỳ hạm cửa hàng lầu hai là hô thành phố lớn nhất hồng rượu chân tàng rượu ngon nghe nói có ba mươi nghìn nhiều bình ba đến năm lâu là hội viên chuyên hưởng s i g h a d i quán b a giải trí phòng ăn từ từ những n à y đại thể đều không khác mấy hội viên chuyên hưởng xin chế hội viên thu ít quen hai chính là đại diêu lvm hờ a si a ba si p h í khu tổng giám đốc những thứ này nhà phu nhân tự nhiên không cần những thứ này huyết gia tộc xz thẻ đen có thể tùy ý ra vào toàn thế giới bất luận cái gì đỉnh cấp hội sở bao quát kinh đô trường a n cầu lạc bộ châu mỹ báo hô thành phố bên ngoài bãi du thuyền sẽ biết chuẩn bị xe đi phải lâm ninh không hứng thú nghe ạ lần phổ cập những cái nào hội sở biết kỳ lân nói chỗ ngồi là tình huống như thế nào cũng đã đủ còn lại chờ có cần hỏi lại chính là ạ lần chuẩn bị xe thời điểm lâm ninh cũng không có nhàn rỗi theo lâm hồng kia cầm qua điện thoại cho kỳ lân đi tin tức du sẽ vẫn thấy nhận được tin tức kỳ lân cười hướng một bên nhìn bên này lão tưởng lào y khoát khoát tay cơ du xe bóc nha thật làm cho ngươi đem lâm lão bản thuyết phục đồng hương nha lại nói tiểu cô nương kia xem ra là thật thích kia màu hồng quốc lúc trước một cái ác thú vị không nghĩ còn có này hiệu quả lại nói lâm lão bản bối cảnh có vẻ như lão giao bên kia cũng không có điều tra ra xem chiếc xe kia ra hẳn là hủ quốc bên kia thế lực không quan trọng ta cùng lão giao bên kia không hợp nhau ngươi cũng không phải không biết để hắn làm gì nói hình như ta liền cùng bọn hắn đối phó giống như hai chiếc xe hố lao tử bao nhiều cái giống như trên vòng quan hệ từ xưa đều có hắc câu lạc bộ tự nhiên cũng không ngoại lệ lợi ích tương quan nơi mọi nơi chắc chắn sẽ có chút tần h đoán này rất bình thường thu nạp lâm lão bản nhập hội là kỳ lân chủ ý cho dù lâm lão bản chỉ có một ư ơ i tám tuổi nhưng thân phận cho tới bây giờ đều cùng tuổi tắc không quan hệ đồng hương có lẽ không quan trọng có thực lực đồng hương rất trọng yếu kỳ lân l i ế c nhìn cổ tay trên vệ t ẹ t phi liếp vẽ ô m một bên ai biết kêu cái gì cô nương có chút lười nhác ra lão tưởng mới vào tay phi kiểu du thuyền bến tàu bãi đỗ xe nhìn trước mặt màu rượu đỏ rồn rồn sờ trong kho nam kỳ lân thấy thế nào đều cảm thấy có chút không vừa mắt lao tưởng ta ngồi xe của ngươi xéo đi ta phụ xe chỉ ngồi cô đ ư ơ n g lao tưởng cự tuyệt không lưu tình chút nào đánh hạ thân một bên mặc váy n g ắ n lưới hồng n ộ i từ bằng ông người thượng một bên r ồ n dơ sợ rượu ảnh lao y k g a ngươi nói thế nào đến chứ sao lao y không có cự tuyệt thuận tay ném chìa khóa xe cho kỳ lân thản nhiên ôm bên người cô đ ư ơ n g ngồi vào một bên màu mộ làm trong kho nam xếp sau nam ngươi thế nào cũng ra như vậy cái đồ chơi chơi đồ nha lao y giang tay ra khỏe miệng n g h cười ta tội thế gì khổ như chương ứ Đứng bên cạnh lân miệng tại trí lái vị khỏe kỳ i hút, ư nóng tử, nhị Cà, thì sáu nuôi gì? 6, vàng chủ trạch bên ngoài màu hồng n h ạ t phẹn tưởng đã dừng có đoạn thời gian lâm ninh cũng không có giống kỳ lân như vậy vội vàng chạy tới rủ sệ vật hội sở tại lâm ninh xem ra một cái đỉnh tiêm siêu tốc độ chạy câu lạc bộ cho dù lại thế nào như cũng liền như vậy nếu không phải kêu hai ngàn danh vọng lâm ninh thật không có hứng thú gì k ỳ lân mời chính mình gia nhập câu lạc bộ có chủ ý gì lâm ninh không biết nhưng chắc chắn sẽ không là đơn thuần bởi vì xe trên mạng nổi danh đời thứ hai ngàn vạn xe sang trọng lại không phải là không có cũng không gặp ai vào h ạ t về phần những cái được gọi là khinh thường gia nhập cách nói lâm ninh là không tin đều nhảy như vậy hoan ai lại sẽ để ý cho chính mình nhiều khoác một tầng sinh nhập ra đổi mới rồi tòa nhà hưng ơ phấn nhất không ai qua được yogut tiểu gia hỏa cuối cùng có mừng rỡ chỗ ngồi ô m đ ồ đồ lâm ninh vừa mới đi đến màu hồng bể bơi một bên yogut liền đã chạy không có bằng dáng đại diện tích màuồng dùng hảo là nghệ thuật dùng đến không tốt chính là đ ấ j o h n đoán chừng không ít phí tâm tư cho dù lâm ninh lại thế nào không thích cũng không thể không thừa nhận kia non phấn bạch một bên bể bơi nhàn nhạt, nhạt màu hồng che nắng dù, tại cái này trong đêm thật là có điểm chuyện cổ tích thế giới quen thuộc cảm giác màu hồng pen nít trận màu hồng gaza màu hồng g ô n tiểu kỳ cán hồi tưởng lại vừa mới tại gaza nhìn thấy k i a ba chiếc màu hồng siêu tốc độ chạy lâm ninh thực sự không đành lòng nói cho j o h n cái kia tiểu lão đầu chân tướng sự tỉnh có lẽ dồn cũng co viên màu hồng tâm có lẽ chính mình cũng không như trong tưởng tượng như vậy không thích lâm ninh thở dài một cái chỗ u tay đem đồ đồ ném vào lúc trước chọn tốt ao nước nhỏ bên trong tiểu ra hỏa một đường cọ sát bao nhiêu lần ngực bắt bao nhiêu đem vào áo lâm ninh cái này lòng dạ hẹp h ỏ i như thế nào lại quên bơi chó lâm ninh là chuyên nghiệp m è o đào lâm ninh còn là lần đầu tiên thấy b ò lên bờ tiểu ra hỏa rụt hai cái bội số một mặt mở mịt vẫn luôn đi theo lâm ninh phía sau lì dạ chạy chậm theo bên bể bơi trong tủ quầy cầm điều màu hồng khăn t ắ m một mặt đau lòng đem đồ đồ khỏa vào ngực bên trong lâm ninh cười túi người nhẹ nhàng gõ gõ đầu cái đầu nhỏ một cái thẳng thắn dứt h o á c xoay người mang theo lâm hồng. lâm đông lâm bắc nhanh chân hướng phẹn t ổ n g đi đến mau hồng phẹn t ổ n g chậm rãi lái ra nghiêm ra vườn hoa lâm ninh liếc nhìn trên tay đồng hồ ra hiệu vị trí lái lâm đông mở c h ậ m một chút ngồi kế bên tài xế ả n d điểm một cái cổ á o bỏ túi đối với nói theo ở phía sau tojo tạ phạt đồng thời chậm lại tốc độ xe dù sẽ vấp hội sở cách nghiêm ra vườn hoa không xa lâm ninh một đoàn người đến thời điểm cả tòa lâu đánh ố vàng đèn mau hồng phẹn t ù n chậm rãi chạy ngừng nhanh chóng xuống xe ạn d ư ớ tay ngăn lại chạy chậm chạy đến xoái khí tiếp khách tiểu ca tự mình ra phẹn t ù n cửa sau một đường nử nguyên bản hiếp lại hai mắt chậm rãi mở ra mà không thay đổi đáp án dưới cánh tay xe t r u n g t r u n g điệp điệp một đám người thẳng đến lầu ba đang muốn vào thang máy mấy cái quần áo ngăn nắp xinh đẹp nam nữ không tự chủ được tối lui đến bên tường tôi cười chân thành quản lý đại s ả n h chạy chậm đi đến lâm linh trước mặt v ề phần t h ẻ hội viên cái gì càng là để đều không có để du sẽ vấp hội sở hoan nghênh lâm láo bản đến kỳ lân bọn họ ở đâu lâm linh đè ép b t tay ngăn lại trước mặt hình tượng khí chất đều tốt màu đen bộ váy chế phục bác gái xi、si、ga phòng số tám gọi tới ta ở bên kia chờ hắn lâm linh ngắm nhìn bốn phía nhấp chỉ điểm một chút một bên khu nghỉ ngơi ra ghế sofa xin chờ một chút quản lý đại s ả n h cười gật gật đầu vung lên v ă n áo cầm bộ đội nói ra số tám x ỉ gà bên ngoài chờ phục vụ viên tiểu ca thỉnh thoảng xuyên tấu qua cửa bên trên cửa sổ thủy tinh nhìn bao xương trong mấy cái tia quần áo không chỉnh tề vong hồng tiểu t ỷ t ỷ tại tiểu ca xem ra đám này kẻ có tiền phẩm vị thật chẳng ra sao cả không phải liền là lớn một chút điểm trắng mạnh điểm chân dài điểm v ệ n lên điểm nhà khuôn mặt đều cùng một đầu dây chuyển sản xuất ra tới giống như đối với nói bên trong truyền đến giám đốc thanh âm thu được tin tiểu ca lần nữa mắt liếc kia hai đuổi trắng non cùng hơi lộ ra e o nhỏ không tự chủ được nuốt nước miếng phủ lên nghề nghiệp cười n g à i tốt các ngươi bằng hữu lâm nữ sĩ tại đại sành tiếp khách khu lợi ngài sự thật chính là như vậy cho dù cười lại thế nào đẹp mắt cũng không kịp nhân ra tiện tay giải ra đỏ tiền giấy mà phục vụ viên chế phục tiểu ca lại thế nào tinh thần x o a y khí ba cái kia y quan không ngay ngắn vong hồng tiểu tỷ tỷ liền ánh mắt đều không đ ắ p lại đi thôi đi chiếu cố tiểu nha đầu kia kỳ lân vỗ tay phát ra tiếng đem rút không có mấy ngụm khoa y ba tiện tay nhét vào gạt tàn một bên đợi ngực bên trong nóng bỏng cô nương sửa lại cầu vai ba nam ba nữ bước nhanh hướng đại s ả n h đi đến một đoàn người vừa tới đại s ả n h liền thấy lâm la bản luôn luôn yêu thích phô trương lào y v ô mạnh và m ộ m thấp giọng nói tiểu nha đầu này nhiều lắm không có an toàn cảm giác không đề cập tới kia mang theo ba nữ quang vệ sĩ liền mang theo sáu cái à k i a đôi vòng thai liền đáng giá hai ngàn vạn một tòa đi lại núi vàng có thể không nhiều mang ít người à mấy cái kia người phương tây không tính là gì tận cùng bên trong nhất kia hai song bảo thai mới là thật hùng ký lân đi theo đại bá thấy không ít đại lãnh đạo lâm đông lâm bắc tuy nói d á n g người so ra kém ăn rời người nhưng kia cổ tư thế phối hợp kia bình thường tướng mạo làm cho người ta không nghĩ ngợi thêm cũng khó khăn nguyên lai、like、các ngươi muốn gặp chính là lâm lão bản à, còn cố ý chạy đến khiến cho người không trên không dưới gọi toa toa cô nương sắc mặt từng hồng ôm lảo y cánh tay g i ọ n g dịu dằn g nói hoặc là ngậm miệng hoặc là xéo đi lão ý nhìn cũng chưa từng nhìn toa toa một chút ngữ khí bình thản một đoàn người bước nhanh về phía trước dẫn đầu ký lân hướng về phía lâm ninh cười giới thiệu nói lý ký lân gọi ta kỳ lân là được đây là lao ý Để, lao tưởng ngồi ngồi ngay ngắn ở ghế sofa lâm ninh giương mắt liếc nhìn trước mặt tươi c ư ờ i chất p h á t lớn mặc thúc tự nhiên mà vậy vểnh lên q u a chân ôm một cái tay khuỵu tay chỉ chỉ ghế s a lo nối đ diện ba nam ba nữ bốn người vị ghế sofa lúc này thoạt nhìn đến là có chút chen c h ú c kỳ lân yên lặng liếc nhìn chúng nữ chúng ta đi uống chút đồ vật gọi đình đình cô nương phản ứng cực nhanh một bên nói một bên lôi kéo toa toa cùng vóc người nóng bỏng tuệ tuệ mấy bước liền biến mất ngay tại chỗ đợi ba người ngồi xuống lâm ninh cũng không có khách sáo ý nghĩ Đi thẳng vào vấn đề. thẳng h vấn vào p ân tổ thi đều ấ cấp u nói thế nào? Hàng năm đỉnh cấp phân thế tổ đ là người chút ủ a c n g a kia kia ta ba Bên viên không nào Chúng ngươi cầm con dấu một không khó cái hội đối giúp mấy cầm một dấu thế phó. lâu ắ m Không hợp nhau. Ơ, đều là chút lâu năm thú cũ a cụ thể làm thế nào n g ư ơ i dẫn đầu lao tưởng lao y bù gạt h i ta mẹ xe đép bèn gi đến lúc đó lại tìm cá nhân bốn chiếc xe song song đi theo xe của ngươi đằng sau ngươi như thế nào mở đều là thứ nhất còn muốn lại tìm người xe của chúng ta phần lớn ở nước ngoài trong nước đạt đến đỉnh cấp không nhiều không cần thiết ta đây còn có chiếc bù gati các người lái đi chính là kia không thể tốt hơn sau này mở đến đường đua chúng ta hát trưởng bao xe phòng là được còn lại chúng ta tới a n bài biết còn có chuyện gì chuyện nhỏ nghe nói có cái trong nhà khai thác mỏ nhà giàu mới nổi lần này đại biểu hô thành phố s cờ cờ tham gia thi đấu chuẩn bị làm vấn đề lâm l á o bản có thể ném bút tiền chơi đùa kiếm b u ụ n không lỗ t r ư ơ n g bảy ha ha kỳ lân trong miệng kiếm b u ụ n không lỗ lâm ninh không thèm để ý lâm ninh chỉ quan tâm danh vọng chỉ để ý cút sẽ ảnh hưởng ta cầm cút tất nhiên sẽ không là đằng sau nội bộ thi đấu chuyện này lao y quen làm lao y nói kỳ lân dứt lời đụng đụng một bên lào y ỉa đều là chút đổ vô dụng chuyện mượn cái chỗ ngồi mấy nơi câu lạc bộ giải quyết chút y tân đoán à nghe nói kia tiểu tử đang mượn xe trước mắt liếm l ắ p mặt cùng người cọ sát chiếc h ộ t chín trăm mười tám lao y ngữ khi có chút khinh thường chính mình đều nhớ không rõ chơi nát bao nhiêu chiếc xe sang trọng bên kia kia tiểu tử liền chiếc hot chín trăm mười tám đều phải mượn thật không có gì đáng nói ha ha lâm ninh nhàn nhạt cười cười chỉ cần không ảnh hưởng chính mình cầm danh vọng những người khác yêu làm gì lại mắc mớ gì đến chính mình ngày đó sẽ đến không ít cao thủ trên mâm ức ta bên này cũng ra chiếc phe ra g i ra pha ha ha cố lên ách tuốt ta cảm ơn lâm lão bản rõ ràng không có hứng thú lão y mấy người đương nhiên sẽ không nhắc lại chính sự đã nói xong lâm n i n h lúc này cũng ngồi không yên đưa tay liếc nhìn đồng hồ trực tiếp nói vậy cứ như thế sau này ta mang xe đi qua đến lúc đó thấy được vậy sau này đường đua thấy thêm cái lại chặn hảo liên hệ kỳ lân mấy người cũng không có lưu lâm lão bản ý nghĩ không đề cập tới nam nữ hữu biệt chính là tuổi tác mấy người cũng không chơi được cùng một chỗ đi được thôi mấy người đứng dậy tăng thêm c mở giày cao gót quả nhiên không có phí công mặc lâm l á o bản một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi lão y liếc nhìn lâm l á o bản bóng lưng x á c h x á c h miệng x á c h thấy không vet phi lip vet bốn nghìn sáu trăm bảy mươi lăm ez một lần thứ nhất thấy đồ thật nhất định phải thấy được a kia nhan sắc muốn không chú ý cũng khó khăn hiện tại tiểu hài nhi không khỏi quá khoa trương điểm ta mười tám tuổi lúc ấy còn tại theo giúp ta ba bán mổ tờ đâu kia hai xong bảo h a i khẳng định là tường đỏ bên trong r a tới còn có kia nữ cũng thế kỳ lân dường như nhớ ra cái gì đó đột nhiên thấp giọng nói ồ nói thế nào từ đầu tới đôi đều không nói lời nào lao tưởng chủ động mở miệng ta mới vừa quan sát nửa ngày từ đầu đến cuối thế đứng không thay đổi hô hấp nghe không được con mắt không có nháy qua một lần làm sao có thể lâu như vậy không nháy mắt đó còn là người a c h ư ớ c mắt kia là bản năng được chứ tận lực luyện qua liền có thể về phần người ở đâu cần luyện loại này cũng không cần nói đi kỳ lân mười vai một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ、T. thật là có khả năng tây bắc những năm này già không ít đại niu bởi vì trong nhà xí nghiệp tính chất nguyên nhân lão tưởng đối với phương diện này chú ý càng nhiều hơn một chút lúc này lời nói rõ ràng nhiều hơn không ít n g h u không n g ê u cứ như vậy đi dù sao h ẹ chặt cũng tăng thêm ta đem nàng kéo vào ta tiểu nhóm làm cái tiểu mội mội cung cấp chính là thỏa cái kia còn kéo nàng vào câu lạc bộ không bây giờ không phải là có muốn hay không kéo vấn đề hiện tại là nhìn nàng có muốn hay không thêm ha ha ha biết là đại niu không nỡ ha ha nhìn ngươi điểm này tiền đồ lao y liếc nhìn kỳ lân xoắn suýt d á n g vẻ trong nháy mắt cười ra tiếng hiện tại xem như biết mấy cái kia nhảy hoan vì cái gì không dám đ ổ i lâm l ã o bản đều tinh đây nhảy hoan trên mạng mấy cái kia đời thứ hai a lao y nhét miệng lấy điện thoại di động ra huệ chặt phát cái tới không hơi chỉ chốc lát vừa mới kết bạn rời đi ba nữ lắc m ô n g trì, nét mặt tươi cười như hoa chạy tới ba nữ kia không hẹn mà cùng trượt xuống cầu vai thoạt nhìn đến là có chút không kịp chờ đợi nhất định là cái vất vả đêm màu hồng chạy viện tại màn đêm bên trong giường như đen chút phen tuấn vào viện từ thời điểm lâm linh phủi mắt màn đem bên trong chủ trạch cũng mất lúc trước như vậy kháng cự l ầ u hai p h ò n g khách tháo trang lâm linh cũng không có thu hồi đặc t h ù đạo cụ ý nghĩ vừa mới rửa mặt thay quần áo thời điểm p h ò n g giữ quần áo bên trong không có một cái nam trang phát hiện này cho lâm linh gõ cái cảnh báo ạ lần ạ lợi người rốt cuộc có biết hay không liên quan tới chính mình nữ giả nam trang cái này hiểu lầm bây giờ còn có đợi xác nhận đột nhiên xuất hiện lại biến mất đen dài thẳng tóc trông cậy vào ăn những n à y chuyên nghiệp bảo vệ không phân do phát bộ cùng thật phát không khỏi cũng quá ngây thơ chút lâm linh suy đi nghĩ lại trước mắt xem ra trừng phạt kết thúc trước nam trang hay không còn có đợi châm trước anh kịch quả nhiên thôi miên một bộ đóng phụ đề anh kịch lâm linh chỉ nhìn không đến năm phút đồng hồ đã lặng yên nhập ngậu lâm hồng tới rên rỉ thời điểm lâm linh chính bên cạnh ghé vào giường trung tâm một đầu trắng men chân dài khoác lên ngực bên trong cuốn thành một đoàn trên trăn bên gối còn có một đầu màu đen viền gen nội y ỉa màu đen tơ t ầ m váy ngủ hiển nhiên che không được hệ thống trừng phạt chẳng biết lúc nào biến mất một đầu cầu vai càng làm cho cái này màu hồng phòng ngủ nhiều một mặt lóa mắt bạch lâm hồng tiện tay đem ngực bên trong đồ đồ vứt xuống lâm ninh trước ngực tiểu gia hỏa lặng lẽ meo meo liếc nhìn hai mắt nhắm nghiền lâm ninh phun ra phấn nộn đầu lưỡi nàm đồ đồ đang ngủ mơ mơ màng màng lâm ninh trong nháy mắt bừng tỉnh đứng dậy chính là vừa kéo có chút t i ế c nối là đồ đồ chưa bắt được không nói lại là cho căn này mỏ hồng phòng ngủ lại thêm một mặt bạch Cút. qua loa đem váy ngủ mặc lâm ninh không cao hứng nhi phủi mắt bên giường nín cười lâm hồng đứng lên đi đều giữa trưa ạ lần làm ta hỏi ngươi một chút giữa chưa muốn ăn chút gì không làm hắn đừng ăn bài đợi lát nữa đi, ra ngoài đi dạo. nhận nhận trường học cửa đi chuyến miếu thành hoàng hỗ thành phố lâm ninh tới qua hai lần mỗi lần đều là làm nhiệm vụ vội vàng đến vội vàng đi hiện tại đã muốn ở chỗ này đi học tự nhiên muốn trước đi nhận cửa được ta đây đi cho hạ lần nói một tiếng đi thôi đúng rồi lâm đông lâm bắc ngươi phải nói một chút vẫn luôn không ngủ được canh giữ ở ngươi cửa phòng không khỏi có điểm q u á kỳ quái này hai cái thiết hằng hàm, hàm ta nói thế nào không phải ngươi lão hương a ách được thôi giao cho ta đi thôi lâm ninh vẫy vẫy tay phủi mắt lâm hồng bóng lưng thuật tay s á c h qua tối hôm qua quên lúc nào bỏ đi nội ý ỉa bước nhanh vào phòng giữ quần áo bên ngoài bãi bị vây xem thể nghiệm cũng không hề tốt đẹp gì cho nên sau khi rửa mặt lâm n i n h cố ý ngụy tràn g một phen hóa cái tự nhiên tươi mát trong suốt trang đen dài thẳng biến thành đơn nuôi ngựa hoa hai đồng hồ hết thể không có mang quần jean trường sam tiểu bệnh dày một bên kính dâm kệ trên chọn lấy khoản huyễn thải kính mát lâm n i n h tại trước gương dạo qua một vòng so tối, qua ít, so tối hôm qua nộn không ít không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra là lâm lão bản lâm linh hài lòng gật đầu trong lòng cho chính mình cơ t r í điểm c á i tán một tay chuyển kính dâm một tay cắm vỏng dẫm lên màu hồng bậc thang lâm ninh bước chân nhẹ nhàng đi xuống lầu đầu bậc thang một bên là cung kính mang cởi y dở cùng lý dạ lâm ninh liếc nhìn lì dạ ngực bên trong đồ đồ nheo n h é o ngón tay vẹn vật tay tiểu ra hỏa tựa hồ cảm ứng được cái gì trong nháy mắt theo lì dạ ngực bên trong nhảy xuống không nói lúc gần đi vẫn không quên thuận tay khét ỉ ổ g ộ t một chảo Trường Thấp Điệu các loại sâu cạn màu hồng màu trắng kết hợp nhìn lâu kỳ thật cũng cũng không t ệ lắm dạo bước tại vườn hoa lâm n i n h quan sát tỉ mỉ một phen chính mình nhà mới lúc trước đổi màu ý nghĩ lại là không có đủ loại dấu hiệu cho thấy lao dôn tựa hồ đối với chính mình có chút hiểu lầm mà loại này hiểu lầm lại là lâm n i n h hy vọng nhìn thấy lao dôn càng tin tưởng vững chắc chính mình thích màu hồng liền cách chân tướng càng xa suy nghĩ kỹ một chút màu hồng làm sao không phải chính mình nữ trang một cái màu sắc tự vệ tối hôm qua chiếc kia màu hồng nhạt phen tuẩm lúc này sớm đã bị người để lưới trước đó tại phòng giữ quần áo cố ý nguy trang lại có thể nào là một chiếc xe kéo c h â n sau ga ra bên ngoài lâm ninh ngăn lại muốn cùng theo đi ra ngoại hạn giết mắt ga ra bên trong chiếc kia quen thuộc màu hồng da pha màu hồng da pha là chính mình một khởi đầu mới cho tới bây giờ vậy bố bên trong còn có không ít người kêu chính mình da pha nữ thần đã phải khiêm tốn tự nhiên không thể chọn chiếc này da pha không đ ể cập tới này riêng một ngọn cờ n h ă n sắc vẹn vẹn đầu xe bộ kia dân mạng thuộc như cháo biển số xe không cần nghĩ liền biết lái đi ra ngoài sẽ là kết quả gì một bên bủ gạ tỉ cợ dị ẩn là cái không tôi lựa chọn trên mạng không có người bảo không nói Đồ vật bên trong thoạt bên nhìn chọn ũ n g so p ra rất gì thoải mái rất nhiều. Nhất một nhiều. mái làm bên in bùa vừa ý về nẹ nọ, bởi h thiếu đầy cùng ý, điều thứ nhất phải châm chức a n vấn cùng in, nội dung còn Chọn sắc bấy đề, đại điều lâm lại châm bùa xe là cái việc cần kỹ thuật trước kia tại nhất phẩm quốc tế trung cư là bởi vì nhiều xe lúc này xe ít tựa hồ cũng không thế nào hào chọn chơi tâm nổi lên lâm linh đến rồi trận t ả hữu hô bác cuối cùng tay phải đ o á n thắng tay trái lên nhất một bên làm bồ hựa ỉ nhỉ về nẹ nọ lượng đỏ thấp một bên mặc dù biến thành lờ sắc nhưng không thể phủ nhận chính là mặc kệ làm à u gì về nẹ nọ chính là về nẹ nọ châm lửa chân ga cùng với cao động cơ gào thét cả gian gaza đều đi theo run r u dày làm bùa hựa ý nhi điều khiển thể nghiệm cũng không hề tốt đẹp gì lâm ninh còn không có mở ra vị tử liền có đổi xe ý nghĩ t â m mắt cứ thấp cái mông ngay tại chỗ đường tình cảm tích thoải mái dễ chịu độ cơ bản có thể bỏ qua không tính lâm ninh nhũ nhũ mày hơi dơ tay lái đem làm bùa hựa ý nhi lái về màu hồng gaza vẫn luôn chú ý bên này ạ lần đợi người sách theo tâm cuối cùng là để xuống chạy chậm chạy đến ả lần thỉnh thoảng nhắc nhở lâm ninh xe thể thao không an toàn tính ạ lần một mặt khẩn trương dáng vẻ làm lâm ninh chặt đứt mở b ù gạ tì ý nghĩ chậm rãi đi vào một bên bình thường gaza lẽ loi c h ơ trọi màu đen mẹt xe dép d s á cho dù mang theo lĩnh quán biển số xe cũng che giấu không được không gian phía sau chặt chẽ khuyết điểm lâm ninh kia không chỗ sắp đặt đôi chân dài ngồi ở phía sau đích xác có đủ bít i khuất dựa vào cửa sổ xe lâm ninh khởi giày ra đem chân khoác lên một bên lâm hồng trên người ngươi như vậy ngồi không an toàn lâm hồng một bên nhẹ xoa lâm ninh hai chân vừa nói có ba các ngươi tại nghĩ ra chuyện cũng khó khăn lâm ninh n ế c miệng liếp nhìn hàng phía trước lâm đông lâm bắc chính là bởi vì này hai cái thiết hàm hàm kiên trì chính mình mới theo vị trí l á i đổi được xếp sau hai người bọn họ lợi hại hơn nhiều so với ta xe này thật không được chỗ ngồi rất cứng xếp sau liền cái xoa bóp công năng đều không có không có chuyện gì ta cho ngươi theo cố ý học được không có kém bao nhiêu k i a sao có thể đồng dạng chúng ta đi mua chiếc xe đi lần trước chiếc k i a bẹn n h ì mùn sần không sai lại mua chiếc m à u xanh sẫm đủ điệu thấp bình thường cũng có thể dùng đều được tiền đủ sao lý dũng cho tiền đã sớm còn thừa không nhiều nữ trang s o á tiền loại bỏ cho trường học viên kỳ thật cũng không có nhiều lâm ninh ấn lại máy kế toán tính toán nửa ngày không thể không thừa nhận chính mình nửa chiếc bẹn nỉ mùn sần cũng mua không nổi sự thật này ta thật nghèo mua không nổi ha ha mười tám tuổi thiếu niên nghĩ vừa ra là vừa ra n i ê n kỷ lâm ninh cũng không có cảm thấy có cái gì qua trận lại mua chính là chấn đắn đại học thân là chín trường học liên minh một viên cửa trường thoạt nhìn lại là bình thường ngồi ở trong xe lâm ninh yên lặng nhìn ra ra vào, vào tươi tốt học sinh nhẹ nhàng thở dài tri thức là đoạt không đi tại phú tri thức là lực lượng đ ộ tương nhiên đến hệ thống, khi nào thì đi, lâm Ninh không thống mang Ninh không rõ ràng. Nếu có một ngày một n một hệ khi thì Hệ thời h đi, biết. đi điểm lại đi cái một gì, Lâm Lâm sẽ có rõ vậy, vẫn chính chúng học chí có chính cho chính mình mang đến chính mình thân mình, lánh, thể mình Hệ thống mình nhẫn hệ thống định ít bạn mang đến tàn ONU, một một trải rất đoạt. t lâu. bồi đại xa qua, là là ư lai lâm ninh muốn chính mình nói tính nam trang phụ trách nghiêm túc học tập nữ trang phụ trách chơi cùng nhiệm vụ đây là lâm ninh đến h ô thành phố trước liền làm tốt quyết định lao dôn cho trường học tài liệu tương quan lâm ninh có nghiêm túc nhìn qua không đề cập tới quốc tế chính trị này chứng trả ạ đ ả n g hoàng chuyên nghiệp tên vẹn vẹn xem kia ế như là toàn cầu sự vụ cùng toàn cầu quản lý quốc tế an toàn cùng quân bị không chế chính trị cùng ngoại giao t r ư ờ n g trình học liền làm lâm ninh có loại cao đại thượng cảm giác lâm ninh không có nữ trang tham quan trường học ý nghĩ đợi lâm hồng ở một bên tiệm sách mua song tương quan t r ư ờ n g trình học sách một đoàn người cấp tốc lái rời nhận biết một tòa thành trước theo an bắt đầu thành hoàng miếu du lịch khu là lâm ninh lúc trước tại trên mạng cha được trạm thứ hai liên quan tới cái này chỗ ngồi bài bột rất nhiều có tốt có xấu cơ bản đều là tại nhà danh giá cả mà giá cả Vừa lúc là Lâm sự thật chứng minh cho dù là lâm lão bản cũng muốn xếp hàng an đẩy rất lâu đội mua được bánh bao hấp có lẽ là đói bụng nguyên nhân hương vị cực kỳ tốt qua vặt quảng trường người ta tấp nập hiện làm hiện bán bên cạnh cửa sổ người người nhuồn náo lâm l i n h điểm m ũ i chân nhìn nhìn kia mật mật ma ma đầu người trong nháy mắt không có đi tham gia náo nhiệt ý nghĩ dự vươn cầu cựu khúc phong cảnh tươi đẹp trong hồ cá vàng thành quần kết đội lục đợt hành lang cổ kính nhà nhỏ ba tầng cầu cựu khúc thu hết vào mắt nhà này hô thành phố danh tiếng lâu năm nghe nói không chỉ có rất được người địa phương chỗ yêu thích càng là nhận nhiều quốc chính mới xã hội danh lưu nhất trí khen ngợi trang nhã huyện t u y ề n hải phái mới kiểu trung quốc trang trí văn nhân mặc khách thư pháp tranh chữ mỗi một đạo món ăn đều gánh chịu lấy một đoạn lịch sử mỗi một đạo món ăn đều gánh chịu lấy một đoạn giai thoại vây cá cua nước bát bảo vịt cá quế cháo lương dầu bạo t ô m lâm ninh một đoàn người vào phòng thời điểm trên cái b à n tròn đã xếp tốt lúc trước lâm ninh điện thoại bị rét chủ quản đàm hâm định đồ ăn cua nước vô lại bạch bụng cái đại thể dày bữa ăn vị bên cạnh phối h ư u tinh xảo ăn cua công cụ vây cá chung canh hương nấm úp tự thành một ô tiếp nối chính là lâm ninh vừa mới ăn không ít nam liệm bánh bao hấp chương chín không thấy món chính không có gì khẩu vị Bàn thời r ê n n n điểm tâm lại i là tâm làm Lâm là hai mini đẽ, giòn, cảo, mát, thượng n g leo đẹp điệu nhã. xốp giòn, tạo giỏ sách xốp giòn kia rất thật túi n h ỏ tạo hình càng làm cho lâm ninh mở rộng tầm mắt nhất định phải cho bếp sau điểm tâm sư phụ khéo tay điểm c á i tán lâm hồng tính tiền thời điểm trong phòng trên cái b à n tròn món chính còn lại không ít điểm tâm đến là một cái không rơi đều vào lâm ninh dạ dày ăn uống no đủ dẹp đường hồi phụ sự thật chứng minh tâm tình ảnh hưởng m u ố n ă n m ị thực cũng giống vậy ảnh hưởng người tâm tình dự vươn cái k i a như c ũ rộn rộn ràng ràng đám người lúc này thoạt nhìn cũng mất lúc trước c h é n trúc một chuyến bốn người bước nhanh thượng d ừ n g ở ven đường mẹ xe dt sáu mươi lăm ngồi ở hàng sau lâm linh nhàm chán lật điện thoại không thể không nói chính mình còn đánh giá thấp quảng đại dân mạng thực lực lâm lão b ả n lấy bô bình luận cu lúc này đã có không ít vừa mới chính mình ăn bánh bao hấp ảnh chụp tự cho là không chê vào đâu được ngụy trang thực tế tại mới vừa xuống xe lúc ấy liền lọt nhật bánh cùng chính mình như hình với bóng lâm hồng phạm là chú ý lâm lão bạn người như thế nào lại không nhận ra lâm ninh bất đắc dĩ lắc đầu càng phát ra cảm thấy chính mình cái gọi là điệu thấp cùng nguy trang có chút vẽ vời thêm chuyện màu đen m ẹ xe dt sáu mươi xuyên qua tại hô thành phố phố lớn ngõ nhỏ chậm rãi lái vào sân dừng s á t ở chủ trạch cửa trước xuống xe lâm ninh cười hướng ạ lần gật gật đầu lau một cái lùi dạng ngực bên trong đồ đồ l i ế c nhìn ý giờ một bên ngồi sổ mỹ ố gút mấy cái nhanh chân lên lầu hai một phen rửa mặt đổi khoản quần trang ở nhà quần áo ngồi ngay ngắn ở thư phòng lâm ninh lại lấy ra lúc trước học tiếng anh ngoan kình mới đến tay tài liệu giảng dạy lúc này còn mang theo mực nước độc hưu n g i vị lãnh tuyết điện thoại tới thời điểm lâm ninh chính nghe vừa mua lời khóa mới chuyên nghiệp thực sự lạ l ắ m lợi hại chỉ nhìn sách thật đúng là không h i ể u quả gì lâm ninh méo nhéo mi tâm điểm nghe điện thoại bên trong lãnh tuyết thanh â m càng phát ra thanh lãnh ta đến hỗ thành phố xe tại lâm thời thuê xe phòng xe gì s lơ hồng k ỳ s 9 lúc trước cùng ngươi đệ đệ nói là đổi lấy mở ta sau này có xe biết điện thoại hai bên không hẹn mà cùng châm mặc hai người tựa hồ xa lạ rất nhiều nghĩ đến l ã n tuyết phía sau cây kia cây khô lâm ninh cuối cùng có chút không đành lỏng trước tiên phá vỡ bình tĩnh người còn tốt sao rất tốt vội vàng chuẩn bị thi đấu vội vàng công tác mù bận điệu phân tổ thi đấu không phải kia là địa phương câu lạc bộ đằng sau còn có trong đó bộ thi đấu ta sẽ đại biểu tây kinh tham gia người ân vì sao lại là ngươi không tại sao đằng sau nội bộ thi đấu lâm ninh tối hôm qua tại rủ sẽ vận hội sở nghe lào y nói qua nghe nói đều là chút cao thủ là cái hơn ức cái bẫy kỳ lân lúc ấy còn đề nghị chính mình ném ít tiền chơi đùa nói là kiếm b u ồ n không lô mua bán lâm ninh cũng không cảm thấy lạnh tuyết cái sen này kỹ cùng chính mình bất phân cao thấp người có thực lực này tham dự vào dù sao một cái hơn nữ cục không ai có thể quản ngươi là nam hay là nữ cái kia ta nghe nói đ ừ n g đi dùng tiền thuê cá nhân đi không có chính mình hạ tràng đạo lý người tại quan tâm ta nghe lời bỏ quyền đi trả lời ta ngươi có phải hay không tại quan tâm ta điện thoại bên kia l ạ n h tuyết thanh â m lớn thêm không ít lâm ninh yên lặng thở dài nhẹ nói phải ta muốn gặp ngươi bỏ quyền thấy nói cho ngươi đã án được ngươi ở đâu nhà nhà từng nói với ngươi ta ở chỗ này có bộ cũng không t ệ l ắ m phòng ở địa chỉ có được hay không nghiêm gia vườn hoa tới đi cúc điện thoại hai người tâm tư dị biệt lãnh tuyết quá khứ làm lâm ninh có loại cảm đồng thân thụ làm lâm ninh có chút đau lòng cái này nhìn như kiên cường kỳ thực ngủ đều phải trốn ở gầm giường nữ nhân cho nên lâm ninh thừa nhận chính mình là tại quan tâm lãnh tuyết đáp ứng lãnh tuyết gặp một lần đề nghị cho lãnh tuyết chính mình nhà mới địa chỉ lâm n ư n g trong miệng cũng không tệ lắm nhà thế mà là nghiêm gia vườn hoa nay trang giá trị không ít hơn mười ước tòa nhà làm lãnh tuyết ý n g h ĩ phai nhạt không ít người luôn luôn đối mặt hiện thực trên lệnh ngay tại kia lại làm sao có thể làm như không thấy lâm n i n h rời đi tây kinh ngày ấy lãnh tuyết một đầu tình xuất t ừ nguyện không nói thua thiệt thoại chát nhìn như tiêu sái c ơ tờ vợ từ biệt cái kia buổi tối lãnh tuyết nhìn như bông u xuống đối với lâm ngưng tình cảm ngẩng đầu lên phát nhưng mà đến cùng phải hay không thật bông u xuống cũng chỉ có lãnh tuyết tự mình biết lãnh tuyết đối với lâm ngưng cảm tình thực phức tạp cùng với nói là ái lâm ngưng không bằng nói lãnh tuyết yêu chính là lâm ngưng trên người cái kia muốn nhất chính mình mười tám tuổi lâm ngưng so với chính mình hạnh phúc nàng là trên mạng g a pha nữ thần là lâm lão bản bên người nàng có một đám người thích nàng cho dù cao lãnh tùy hứng điêu ngoa cũng không ai nói nàng không tốt nàng có bé đáng yêu mèo có chỉ cả t h ọ t chân cầu có cái không thế nào yêu thích nói chuyện đệ đệ trên người nàng một chút xíu vết sẹo đều không có làn da giống như tự nhiên mười tám tuổi lâm ngưng so với chính mình dũng cảm nàng có thể đứng tại mấy vạn người sân thể dục bên trong lên tiếng hát vang nàng hơi ngước đầu trên mặt mang nhàn nhạc cười có can đảm nhìn thẳng vào tất cả mọi người hai mắt mười tám tuổi lâm ngưng so với chính mình kiên cường mười tám tuổi lâm ngưng sống thành năm đó chính mình muốn nhất bộ dáng đoàn đ ă c phòng tổng thống mang theo bình luis o mười ba cũng đặt bút viết thẳng hai chân lẳng lặng đứng tại cửa sổ s ắ t đất bên cạnh lãnh tuyết phồng lên miệng thỉnh thoảng thở ra thổi chính mình loạn tóc tựa như hài lúc như vậy nghiêm ra vườn hoa chủ trạch lầu một phòng ăn bàn ăn trên là ạ lần cố ý mời đến mặc lìm cơm chưa chủ bếp đoàn đội nấu nướng cảng thức tệ tối ngồi ngay ngắn ở chủ vị lâm ninh một bên tinh trí trong điện thoại di động là lãnh tuyết trước đây không lầu cho đáp án nội bộ thi đấu không đi đêm nay không thấy lãnh tuyết là bởi vì cái gì không thấy chính mình lâm ninh không muốn biết lâm ninh chỉ biết là bữa cơm này là ăn không vô nữa quần áo là bẹt đuổi tám cm dày cao gót có thể t h ở i lâm ninh chậm rãi đứng lên không tiếp tục xem bàn ăn trên tiệc h tối một chút đi ngang qua ạ lần thời điểm lâm ninh nhẹ nói các ngươi ăn đi đưa bình luis o m ộ ư ơ i ba đi lên phải l ầ u hai phòng khách có cái không nhỏ bàn công ban công hàng rào trên mặt bàn lúc này l ặ n g lặng đặt vào một bình luis o m ộ ư ơ i ba lâm ninh nhẹ nhàng đánh trong tay làm ấp chén hơi lắc đầu ngăn lại trong tay bưng chút thức ăn chính muốn tới lâm hồng trên mặt mang nhàn nhạt cười không có năm chắc tương lai còn nói gì cái khác lãnh tuyết lựa chọn không sai chính mình cũng không sai thấy có thể làm gì không thấy thì phải làm thế nào đây cùng một khoảng trời cùng một v ầ n g loan nguyện cùng một tòa thành đêm nay lâm ninh cùng lãnh tuyết đều uống không ít đêm nay lãnh tuyết lại ngủ sàn nhà đêm nay lâm ninh không có tháo trang s ư ớ c t r ư ơ n g mười phân cung nghiêm g i a vườn hoa chủ trạch lầu hai ban công một chi r i n g hai ba bình rượu thở dài một tiếng lâm ninh nhẹ nhàng đem ly rượu đặt ở hàng rào trên mặt bàn rời đi bóng lưng hơi có vẻ vắng vẻ đi qua đã qua cố nhiên có đủ loại lưu luyến cùng không bỏ người dù sao cũng phải hướng về phía trước xem thời gian là công bằng vô luận nghèo khó vẫn là giàu có có người sống sống sống thành muốn nhất bộ dáng có người sống sống sống thành g h é t nhất bộ dáng màu hồng phong tắm màu hồng nhạt b u ồ n tắm lớn lâm ninh lười biếng nằm trong b u ồ n tắm trước mắt là da thị trắng t đ o ã n thức tha đường cong nhưng trong lòng không có một tia tản i ệ m đối với người khác phái hướng tới là thiên tính cho phép đối với tình yêu giấc mơ lâm ninh lại làm sao có thể không có nhưng mà đối mặt không có nắm chắc tương lai lâm ninh lại thế nào d á m có sống ở lập tức nói đến đơn giản làm lại rất khó người là phức tạp cảm tình là không giảng đạo lý lúc trước cố ý bổ hảo tinh xảo trang dung lúc này đã sớm hoa thành một mảnh đêm nay lâm ninh là tại b ồ n tắm lớn ngủ đêm nay lâm ninh là bị lâm hồng ôm vào giường đêm nay một đêm không n g say rượu thể nghiệm đích sắc không thế nào tốt sáng sớm lâm ninh nửa rượu ầ u giường tùy ý sắp tán lạc tóc dài vớt ở một bên tự nhiên mà vậy đem chân một bên đ ổ đ ổ đạp xuống giường hôm nay ngươi muốn đi đường đua đứng lên đi lâm hồng làm sao vậy ngươi làm như thế nào làm được cái gì mỗi ngày vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy ngươi bởi vì ta vẫn luôn tại a lâm hồng cười chỉ chỉ chân giường một bên ghế s o f a thuận tay đem tràn đầy điện điện thoại đưa tới có ngươi thật tốt có ngươi liền tốt được rồi đề nghị ngươi trước soi soi tấm gương ta chẳng qua là giúp ngươi đơn giản xoa xoa không có tháo tráng sức biết về sau lại uống rượu ta chính là ngươi đã là đúng rồi điện thoại di động của ngươi tối hôm qua vẫn luôn tại vang lâm ninh không cao hứng nhi viết mắt nín cười lâm hồng n ô ra tay tiếp nhận điện thoại trong điện thoại di động lâm bảo nhi mít cồn giọng nói video mời có mấy cái huệ chặt nhắn lại cũng không ít lâm ninh đại khái mở ra hơn phân nửa là đối với chính mình đi không từ r ã p h ả n nàn cùng kinh ngạc nghĩ đến thân làm trường lớp lâm bảo nhi hẳn là theo phụ đạo viên trương mặc nơi nào biết được chính mình chuyển trường tin tức nghĩ nửa ngày lâm ninh cũng không biết có thể trở về thứ gì dứt khoát đưa điện thoại di động ném đến một bên đứng dậy vào phòng giữ quần áo bỏ ra trang có thể tháo lại hóa bỏ lỡ người có lẽ chính là thật bỏ qua thiên sứ tiểu bạch dày mẫu lam n h ạ t q u ầ n jean áo h ủ t i mũ lơi chai nhìn như đơn giản trang điểm có không đơn giản giá cả tất cả đều là xuất từ hờ mật nhà ngoại trừ kia khoản vệ t é t p h í lìp vẽ r một đồng hồ thử đồ gương phía trước lâm n i n h không có mang một cái đồ trang sức đơn đuôi ngựa xuyên qua mũ s a u trừ ngồi ngay ngắn ở lầu một nhà ăn nhỏ lâm n i n h ván qua tay tháo mặt ủ mày trau dùng đuôi chọc trong mâm thịt muối tràm đông mặt trời trứng phân tổ thi đấu sắp đến hệ thống nhiệm vụ bên trong trang phục yêu cầu lại là chậm chạp làm không được thật đúng là có đủ đau đầu mặc cho lâm ninh vắt hết vóc cũng không cách nào đem xe đua phục cùng cao quý liên hệ đến cùng nhau tony lúc trước nói cao quý chính là người nghe không sai nhưng hệ thống rõ ràng không phải nhìn như vậy việc đã đến nước này lâm ninh cũng không có biện pháp gì tốt nhất đốn phong phú điểm tâm an đến là kẻ n h ạ t vô vị xe thể thao nào có phẹn tồn thoải mái ngụy trang cái gì đều là lừa mình dối người liếc nhìn một bên lặng chờ á lần lâm ninh đánh cái thanh thúy búng tay chuẩn bị xe đem trước kia vệ nẹ nọ cùng đủ gạ tì cùng nhau đưa qua phải À, lần đi an bài lâm ninh cũng không có nhàn rỗi một bộ khác trong điện thoại di động mới thêm bốn người tiểu nhóm ngoại trừ mấy cái hoan n g h ê n biểu tình c ũ n g không ai nhận lấy hồng bao cùng đêm đó mới thêm lúc không có kém cho dù đều là đời thứ hai cũng có khác nhau nghiệp chủ nhóm đời thứ hai lẫn nhau cổ vũ thúc giục lạo y những này đỉnh cấp đời thứ hai h i ệ n nhiên không có cái tâm tình này thời gian thực công bằng xuất thân lại không phải có ít người dốc cả một đời trung điểm có lẽ còn không bằng mấy người kia điểm xuất phát này rất bình thường thực hiện t h ự lâm ninh thở dài h u chặt bên trong lần thứ nhất phát tin tức chuẩn bị đi qua ta tại trực tiếp tới h á số hai gaza sân bãi bên kia ta tới thời điểm sắp xếp xong xuôi nói chuyện chính là kỳ lân ảnh chân dung là chỉ nền trắng màu đỏ kỳ lân ngoại trừ thoạt nhìn gầy điểm bên ngoài đến là rất hình tượng đi đón lái xe tối nay đi qua lao ý ảnh chân dung là cái tiểu nam h à i mở ra chiếc mini xe mở môi bù g ạ thi đoán chừng là nhi tử dù sao tuổi tác như vậy lớn có tiểu hài rất bình thường trên đường lao tưởng ảnh chân dung thực ốc hình quạt trưng bày một vòng đỉnh cấp siêu tốc độ chạy bối cảnh là một trận máy bay cụ thể loại hình lâm linh không có nghiên cứu qua xác định gaza có người lâm ninh cũng không có nói chuyện phiếm ý nghĩ điện thoại đưa cho lâm hồng sửa sang lại mũ lơi c h a i l a u cái bánh đầu sắc xoăn môi mất máy môi thản nhiên ra chủ trạch đối diện chủ trạch chính là chiếc kia mang theo lĩnh bài màu hồng nhạt phẹn tuẩm cánh tay đáp điều màu hồng khăn mặt ý giờ cũng không biết tại rộng mở cửa xe bên cạnh đứng bao lâu phẹn tuẩm trước là chiếc mẹ xe dt 6 3 vị trí lái đầu trên ngồi chính là một thân đen siêu trang điểm hàn phẹn tuẩm sau là chiếc kia nở l sắc làm bùa ùa y nỉ vệ nọ vị trí lái thượng người lâm ninh không có gì ấn tượng mang theo phó bao tay trắ v ề nẹ nọ sau là màu hồng chân trâu bạch phối màu bù gạ tỷ trí rồng vị trí lái thượng người hình như là ăn g i tiểu đội đội viên lần trước tại úc đảo nhận điện thoại thời điểm lâm ninh có ấn tượng cuối cùng là chiếc kia màu đen tô dô tạ a phạt bên trong ngồi ngay ngắn mấy cái này đ è n siêu trang điểm bóng người lâm ninh có gặp qua có chưa thấy qua một chuyến năm chiếc xe theo tự lái ra nghiêm ra vườn hoa á lẩn ý giờ ly ra đợi người trên mặt mang theo cười thẳng đến trong tầm mắt không có đội xe cải bóng phương mới trở lại từng người cương vị năm chiếc xe tạo thành cỡ nhỏ đội xe rất nhanh liền thành hô thành phố một phong cảnh tuyến sự thật chứng minh cho dù là xe sang trọng khắp nơi trên đất phú hào tụ tập hô thành phố tại này mấy chiếc xe trước mặt cũng rụt rè không đứng dậy ở giữa phân kia ba chiếc càng là không ít người ống kính truy đuổi mục tiêu không ít thường xuyên lên mạng triều nam triều nữ yêu xe nhân sĩ rất nhanh liền đem này mấy chiếc xe cùng lâm l á o bản đối mặt h ả o lâm l á o bản lấy bồ bình luận khu trong n g á y mắt vỡ tổ ảnh trụt là bồ hội ý n vệ nẹn nọ thật thay đổi phấn mỹ khốc đã sớm thay đổi phấn trang web đều ra nợ lờ sắc dừng tên lão bản mệnh danh ngăn sắc ảnh trụt lượng mù lao nương mắt chó lâm lão bản phẩm vị hoàn toàn như trước đây b ồ n g b ồ n g đát phát hiện một cái hiện tượng mỗi lần lâm lão bản đi ra lúc những cái đó trên mạng bạch phú mỹ đều đặc biệt điệu thấp g i à u tại trên mạng có cần khoe của video hoặc là ảnh chụp pmta ách màu hồng đủ gạ tì chỉ rồng cảm giác hảo manh a k i a hai mắt to manh thiên có hay không người đến đếm ký hạ lâm lão bản phấn bao n h i ê u xe phe r a di r a p h a ngợt lạ d ẹ n p một hồng k ỳ s chín hai chiếc phen tuẩm lạm bồ h ủ ý nỉ vê nẹ nọ bụ gạ tì chỉ rồng ân cũng không có nhiều cười khóc kỳ thật thật tò mò lâm lão bản nhà là mò gì trước mấy ngày có cái công chúng hào bỏ qua tiêu đề là mô ra chính liều chết trục lén khởi cái phấn cung tên phấn cung ngày mai siêu tốc độ chạy ra liên hoa phiếu đã định chờ mong lâm lão bản đấu trường phong thái chờ mong thêm một bình luận càng ngày càng nhiều trong lúc nhất thời cái gì cũng nói không thể không nói phấn cung cái tên này thật đúng là có đủ chuẩn xác lâm n i n h sắc mặt cổ quái lui về bồ trong lòng yên lặng đến cho cái này phấn cung điểm cải tán một chuyến năm chiếc xe chậm rãi hướng hô thành phố quốc tế bãi xe đua chạy tới phén tầm xếp sau thể nghiệm quả nhiên là cái sáng suốt lựa chọn chân t r è o trống chỗ ngồi xoa bót đỉnh cấp ảnh âm thanh quả làm đoạn này không gần con đường thay đổi tới gần rất nhiều n a m nghiêng ở phía sau hàng lâm ninh một bộ phim nhìn hơn phân nửa bên hai liền truyền đến lâm đông đến nhắc nhở kỳ lân làm việc rất đáng tin tậy bãi xe đua nhân viên công tác cũng không có làm lâm ninh một đoàn người quá lâu một chiếc dẫn đạo xe dẫn đầu năm chiếc xe theo sát phía sau không có mở bao lâu chủ khán đài đối diện tầng dưới ba mươi sáu gian chuyên nghiệp gaza liền đã xuất hiện ở lâm ninh trong tầm mắt nói là gaza thực tế đều rất lớn xe đ ô i đặt sửa chữa cùng kiểm nghiệm đều ở nơi này tiến hành gaza phía trên là có thể túi xem chuyến xuất phát khu khách quý bao xương hai mươi tư gian lớn nhỏ khác biệt mang ban công khách quý bao xương tầm mắt tuyệt hảo hát xe phòng rất dễ tìm lâm ninh một đoàn người đến thời điểm đã thu được thông báo kỳ lân chính mang theo mấy cái b ă n g nhàn đứng tại gaza bên ngoài chật chật ta đồng hương khí này trận còn hành kỳ lân nhìn chậm rãi lái tới năm chiếc xe chật chật miệng hướng về phía một bên mấy nam chúng nữ cười nói nhất định phải hành làm bộ hội y nghị vê lẹn ỏ trong nước chưa từng thấy ai mở ra qua chật chật l i n h quán bảng hiệu cứ như vậy tùy ý mang theo l i n h quán bên kia có vẻ như có được miễn quyền ngoại giao đi nay không nói nhảm a bảng hiệu này cũng không tốt làm hôm qua trên mạng mới thả lâm lão bản c h i ế c kia mẹ xe dt sáu cũng là l i n h bài ngâm miệng dẫn đầu hàn cố ý hướng phía trước ra không ít phén tuần vừa vặn dừng ở số hai trước cửa nhà để xe kỳ lân không có tiến lên mở cửa ý nghĩ rốt cuộc ngồi trở lại phụ xe lâm bắc cũng sẽ không cho người khác cơ hội này nguyên bản có chút lười biếng lâm linh hít sâu một hơi lúc xuống xe trên mặt mang nhàn nhạc cười lâm lão bản kỳ lân hai người bắt chuyện qua kỳ lân không có giới thiệu một bên mấy người ý tứ lâm n i n h càng sẽ không chủ động đi kết bạn đợi hạn mấy người dừng xe xong chung chung điệp điệp một đ o à n người làm cái này không nhỏ g a r a t h u ậ t nhìn chật trội không ít lâm n i n h xoay người lại liếc nhìn h n khẽ gật đầu ngón tay tại trên cổ áo điểm nhẹ mấy lần nguyên bản theo ở phía sau mấy cái bảo vệ đội viên nhau nhau ngồi về trước kia mở rộng ra cửa t ô z o t a hạn phạt mang người đi thăm một chút đây là chúng ta ba c h â u ngồi số một là bên kia mấy cái nói số một thời điểm kỳ lân rõ ràng không có gì hảo sắc mặt lâm ninh cũng không có bắt q u á i tâm tư cười gật gật đầu gaza không nhỏ ngũ t ạ g đều đủ thủy tinh tường ngăn cách khu làm việc phòng nghỉ tiếp khách khu thoạt nhìn đến là g i a dáng mấy người mặc vớ màu da ó lờ bộ váy tiểu tỉ tỉ cũng không biết tại mù bận b i ể u cái gì váy đều rất ngắn g ó t giày đều rất cao chân đều rất dài dáng người đều rất không tệ kia là cất giữ khu một ít đồ chơi nhỏ người yêu thích ú t bên trong bầy hai cái ta cùng lao ý n g kỳ lân hướng dẫn du lịch làm rất tận tụy lâm ninh lúc này cũng rất nhàm chán dứt khoát đi theo kỳ lân vào một bên cất giữ phòng cất giữ trong phòng cút chụp ảnh chung có một ít trong t ủ kiến đặt vào không ít xe đua phục mũ giáp phía trên ký tên thật nhiều trong đó một kiện phấn chơi dàn xe đua phục té ngã non trụ làm lâm linh hai mắt tỏa sáng phía trên viết ngoài ký tên lâm linh mặc dù không biết nhưng có thể bỏ vào cất giữ phòng đơn độc trong t ủ kiến hiển nhiên không phải đơn giản như vậy vẫn luôn bí mật quan sát lâm lão bản g kỳ l ầ n dường như nhìn ra cái gì cười giới thiệu nói nước pháp tay đua mà kẹo lệ mụ tổng g i á lì sử thượng vị thứ nhất nữ tính quán quân lái xe ô mấy năm trước một lần vô tình tại nước pháp một vị người thu thập kia thu bộ này mà k é o lệ m ụ tổng năm đó chiến bảo chỉ mặc qua một lần bảo tồn cũng không tệ lắm phía trên là nàng ký tên cùng chúc phúc thật không tệ bộ này bây giờ còn có thể mặc không m ặ c không có vấn đề có thể mặc chính là này vài thập niên trước đồ vật vô luận là kháng trở hạ nhiệt độ vẫn là phòng cháy cái gì đều không có hiện tại tốt tất h nhiên mười hai giây bảo hộ thời gian vẫn là có thể làm được nhiều tiền không đến mười vạn đ â u đi mua rất lâu q u n ký lân nhún nhún vai h i ệ n nhiên cũng là không đem tiền coi là gì chủ lấy ra ta thử xem nữ trang lâm ninh bá đạo đã quen cất giữ không cất giấu không quan trọng hệ thống nhiệm vụ bên trong trang phục yêu cầu có lẽ thật đúng là phải dựa vào cái này lao cổ đ ộ n g thật không thế nào an toàn lâm lão bản nếu là yêu thích cái này nhan sắc cấp cao nhất ta cho người điều chính là liền cái này lâm ninh từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới phân tổ thi đấu ngày đó muốn mở bao nhanh h ú n g chi phụ xe còn có lâm hồng cho nên xe đua phục tính an toàn lâm ninh vẫn thật là không chút nào để ý tiểu tuệ lâm lão bản đã kiên trì vốn là muốn cùng lâm lão bạn tạo mối quan hệ kỳ lân đương nhiên sẽ không không nỡ một bộ quần áo vẫn luôn đi theo mấy người một bên tên là tiểu tuệ chế phục tiểu t ỷ t ỷ d i ấ m lên d à y cao gót chạy chấm đi khu làm việc trở lại lúc trong tay nhiều một chuỗi chìa khóa nhìn trước mắt xe đua phục cùng m ũ giáp lâm ninh cũng không có làm tức mặc thử ý nghĩ vỗ tay phát ra tiếng một bên lâm hồng tiến lên một bước đem đồ vật kéo vào ngực bên trong hai người đều không có để cho c h u y ệ n tiền kỳ lân là ước gì lâm lão bạn không cho lâm ninh là căn bản liền không nghĩ cho ta bên này có chuyên nghiệp rửa sạch thiết bị lâm lão bạn không bằng giao cho ngươi không đợi kỳ lân nói xong lâm ninh trực tiếp nói tốt thừa dịp lúc này dẫn ngươi đi đi dạo rửa sạch không bao lâu ân kỳ lân vui vẻ ở phía trước dẫn đường lâm ninh tuy nói không hiểu rõ kỳ lân vui cái gì sức lực nhưng có thể cho chính mình b ấ t việc cớ sao mà không làm một đoàn người thượng hai chiếc xe điện vừa đi vừa nghỉ trong lúc đó kỳ lân miệng liền không ngừng qua bên kia là chủ khán đài phía trên là tv sướng ngôn viên bình luận gian bên kia là phó khán đài có cái sân khấu ngẫu nhiên làm cái biểu diễn cái gì bên kia là khống chế tháp một tầng vì thi đấu chuyện phòng điều khiển nhân viên chỉ huy sẽ căn cứ phân bố tại trên đường đua ca m e ra thu thập tín hiệu kịp thời chuẩn xác tiến hành thi đấu chuyện chỉ huy hai tầng vì tính theo thời gian phòng được bên kia là hành chính lâu chữa bệnh trung tâm trong tin tức tâm không trúng p h ò n g ăn ân nhất đầu kia trong hồ biệt thự là đội xe sinh hoạt khu biệt thự ngẫu nhiên đối ngoại đường đua hơn năm n g h n mét tổng trường bảy cái trái ngặt o bảy cái rẽ phải chúng ta ngày mai phân tổ thi đấu cùng du hành chạy chính là cái này rất tốt xoắn úc tiến hình mở rộng đường rẽ cũng gọi t m ư ơ i một đến t m ư ơ i ba còn có hai nơi đột nhiên thay đổi nói t sáu chương ù n đằng sau nội g một bộ trực T13-14, t cái đạo là sau i điện lái đấu. Haha! h Xe vị trí t lân lòng rất nhiệt tình, trong lòng có chuyện trong có mười một biệt thự xe điện trở về ga ra thời điểm lão tưởng chính cùng mấy người mặc quần ngắn sau lưng d i à y cao gót vóc người nóng bỏng người mẫu xe hơi c ư ờ i nói nhìn thấy lâm lão bản thời điểm lão tưởng vây vây tay tiệm tay tống cổ một bên mặt mũi tràn đầy mang cười người mẫu xe hơi tiểu tỉ tỉ cười tiến lên đón lâm lão bản người tốt xuống xe lâm ninh cười gật gật đầu liếc nhìn ga ra một bên hai tay dâng bộ xe đua phục cùng mũ giáp tiểu tuệ không có việc gì ta liền đi về trước hệ thống nhiệm vụ trang phục yêu cầu vẫn là ẩn số lâm ninh cũng không có ở bên ngoài thay quần áo ý nghĩ tả h ư u xe đã đưa đến đường đua cũng nhìn qua tiếp tục đợi cũng không có ý nghĩa gì lâm lão bản có chuyện gì như thế nào lao y mới vừa điện thoại nói là nhanh đến thuận tiện lời nói chúng ta đợi một lát rèn luyện hạng lao tưởng chỉ chỉ một bên ngay tại điều chỉnh màu lam bù g a t ì người đề nghị không cần thay đổi quần áo lâm linh liếc nhìn lao tưởng con jean thương cảm trang điểm nghi ngờ nói đổi à bên này đường đua có quy định ngoại trừ du hành không cần chỉ cần chạy vòng đều phải đổi nha đứng tại chỗ lâm linh liếc nhìn cách đó không xa phòng thay quần áo xoay người lại hướng về phía kỳ lân nói liền gian này phòng thay quần áo ân chúng ta không có nữ lái xe ngẫu nhiên có cần bình thường đều sẽ đi phòng vệ sinh nữ thấu hoặc h ạ kỳ lân có chút xấu hổ gãi gãi đầu như vậy phòng thay quần áo cho ngươi dùng chúng ta đi phòng vệ sinh là được lao tưởng không để lại dấu vết liếc nhìn lâm ninh đứng một bên huynh đệ sinh đôi cười đề nghị không cần lâm ninh lắc đầu liếc nhìn ga ra bên trong hơi có vẻ đơn sơ phòng thay quần áo nghiêng người theo lâm hồng tay trong cầm qua tay cơ lâm nữ sĩ ngài tốt ta là ngài chuyên môn phục vụ chủ quản đảm hơ âm hỗ thành phố quốc tế bãi xe đua sinh hoạt khu biệt thự đặt trước một bộ hiện tại m u ố n xin chờ một chút bộ nghiệp vụ đồng sự ngay tại liên hệ biệt thự số hai lâm nữ sĩ ngài xem có thể không an bài đi tin tức tương quan đã gửi đi cho ngài lâm nữ sĩ ngài trực tiếp đi là được rồi cảm ơn cảm ơn gửi điện thoại ít n h t h ư u cầu tất ứng đích thật là cái thứ tốt lâm ninh tắt điện thoại đồng thời trong điện thoại di động liền nhận được hô thành phố quốc tế bãi xe đua số hai biệt thự và ở thành công nhắc nhở tin nhắn vẫn luôn chú ý lâm l á o bản l á o tưởng cùng kỳ lân nhìn nhau cười một tiếng cho đối phương một ánh mắt an ý không có lại nói tiếp ta đi thay quần áo đợi chút nữa thấy lâm ninh dứt lời đợi lâm hồng từ nhỏ tuệ kia ôm qua bộ kia thu thập xong nào đó quán quân lái xe c h ế bảo bước nhanh phía sau tấm xếp sau. nhìn chậm rãi lái rời màu hồng n h ạ t phẹn tưởng lao tưởng sách sách miệng hướng về phía trước mặt kỳ lân nói sách chúng ta ga ra là bị chê a quay đầu làm cái phòng thay quần áo nữ đi phòng thay quần áo là chuyện nhỏ khu biệt thự bên kia không phải lâu dài không nhà a ta đến trước mới gọi điện thoại hỏi qua ngoại trừ chính thi đấu số một là quán quân đội xe hoa quốc đứng b ạ i săn trụ sở ba năm hào trường cho thuê em c ờ là rẻn m ư ơ i ba m ư ơ i sáu cho thuê phe gia di -Gi. còn lại thật đúng là không rõ ràng nghĩ đến bên kia đồng dạng đều sẽ cố ý lưu mấy bộ còn c lưu hai ngày nay ra liên hoa cái này không có điểm quan hệ khu biệt thự liền hai mươi sáu bộ ra một bộ thiếu một bộ liền ngươi sẽ hơn nhiều lao y đến đây vẫn là này tiểu t ử tiêu sái tiểu mới bù gạ t ỷ trí r ộ n g tiêu sái cái gì a cái kia còn ngừng chiếc phấn còn có chiếc v ề nẹ nọ sách nha đầu này tâm thật to lớn chìa khóa tất cả tiểu tuệ kia từ đầu tới đôi u đều không có đi qua trông xem một chút ý tứ kỳ lân viết mắt chậm rãi lái tới màu đen bù gạ t ỷ trí r ộ n g đưa tay chỉ chỉ ga ra bên trong gian đặt màu hồng bù gạ t ỷ cùng làm bùa hựa ỉ nỉ v ề nẹ nọ mới vừa ngươi không có ở lúc ấy nhìn qua đồ tốt chính là không giống nhau chính là cái này phối màu thực sự không dám ngập bừa nghe nói làm bồ hộ ỵ n h ỉ bên kia còn đưa cho mông ngựa sắc ân nợ lờ sắc n g ư ơ i nếu là nữ liền dám gật bừa lời nói thật lại nói người hoa vòng chơi xe chơi hung hát nữ chủ xe có vẻ như cũng liền lâm lão bản tiền l à tiếp theo về n ẹ nọ hồng kỳ S9, n g ư ơ i dùng tiền có thể mua được về n ẹ nọ không sai bịt lắm hồng kỳ S9, không đùa đúng vậy à nhà đầu này đường đi rất d ã cung cấp đi về sau có thể có thể giúp đỡ được gì đứng xứng ở hồ nước bên trong biệt thự thoạt nhìn đến là cùng lúc trước dự vườn cầu cựu khúc có chút tương tự Điển kiến hình Trung tính nhã. hợp Tây kết hợp kiến trúc, ưu tính tao ưu lâm ninh một đoàn n cười đ nói t h điểm, ngoài số bên quá tạng không đợi lao lý lại nói cái gì bước nhanh vào biệt thự biệt thự không lớn trước sân sau t ử không nhỏ trang trí so sánh the dịch cặt tờn kém chút thay cái quần áo lại là không có vấn đề gì đợi hans dẫn người kiểm tra qua phòng về sau lâm ninh theo lâm hồng trong tay tiếp nhận bộ kia kỳ lần tải trợ xe đua phục vào trong tay phòng ngủ lần trước tại tây kinh đường đua oi bức thể nghiệm ký ức vẫn còn mới mẻ lâm ninh lúc này đến là không có lại đem xe đua phục bọc tại quần jean cùng áo hủ t ỷ bên ngoài phấn chơi gian xe đua phục bên trong chỉ là một thân mang theo giữ mình hiệu quả màu đen viền gen nội y ỉ kéo được dồi khóa lâm ninh có chút thấp thỏm liếc nhìn hệ thống nhiệm vụ bên trong trang phục yêu cầu liên tục xác định cao quý đằng sau dấu chấm h ỏ i thay đổi hoàn thành lâm ninh trong lòng oán thầm không thôi hệ thống này quả thật là cái chết nhận tiền chủ sự thật chứng minh đắt đi nữa xe đ u a phục giải nhiệt cũng không tốt gì lâm ninh chẳng qua là theo biệt thự đi đến bên ngoài viện liền ẩn ẩn xuất mồ hôi thấm lòng người phi hương khí xuyên thấu qua lâm ninh có chút hạ kéo khóa kéo phát ra trong lúc nhất thời đến là đem nước hoa bớt đi ạn lợi người hút cánh mũi lần trước ngửi cái này mùi thơm vẫn là tại gốc đảo đồng cắt đen bãi lâm ninh một đoàn người trở lại ga ra thời điểm nguyên bản quặng cu é gà già khu đã nhiều hơn không ít người cùng các loại các khoản siêu tốc độ chạy chẳng qua là tùy ý phiết mắt lâm ninh liền thấy chính mình trước kia màu hồng hồng kỳ f chín cùng đứng một bên một thân màu đỏ chót xe đùa phục lãnh tuyết lãnh tuyết ghim đơn giản đ u ô i ngựa hóa thành lãnh diễm t r a n g dung cả người thoạt nhìn lãnh đạm không ít một bên tô tử tử màu đen bên trong điểm đại ba lãng tinh xảo vũ mị trang xuyên màu đen v á y ngắn màu trắng để lọt tê ngắn tê trắng non thẳng tắp hai chân p h n dài dưới chân một đôi pa di pha mỹ ị t lao trà dày thân cao thoạt nhìn đến là cùng lãnh tuyết tương xứng. xuyên cố ý mua màu hồng bên trong dài bộ váy phẹt gậy m g i à y cao góc nhỏ hoàn toàn như trước đây dịu dàng thư h ư khí thầm mặc đùng luôn có thể mang cho lâm n i n h kinh hỉ bóng rổ sau lưng đại thể lo lắng quang chân à gì, mũ lươi chai màu trắng mũ lươi chai bên trên còn có một đầu rất sống động t h ẩ m tiểu h ắ c chúng nữ vây quanh lanh tuyết không biết đang nói chuyện gì ngoại trừ lanh tuyết cười đều rất s á n l ạ không thấy được tôn vân thiên thân ảnh nghĩ đến hẳn là có chính mình xa dao chương mười hai thiên mỗi người đều là một phong cảnh mỗi một chỗ đều là một bức họa lâm linh tạo nhìn gaza khu đám người cũng tại nhìn không ít người đánh giá vừa mới xuống xe lâm l á o bản lâm l á o bản trên người bộ kia phấn chơi g i à n xe đua phục nhìn rất quen mắt ngực cùng với trên bờ vai ký tên thực dễ thấy bộ phận tham quan qua hạc gaza người trong nháy mắt liền nhận ra này thần kỳ lân đắc ý cất giữ trong lúc nhất thời nghị luật ở mỹ chật chật nước pháp nữ tay đua m à kẹo lệ m ụ tổng quán quân chiến bảo kỳ lân là thật căm lòng đổi ta ta cũng bỏ được một bộ quần áo đắt đi nữa cũng liền như vậy lợi này có lý tại trang những n à y người bại gia tử bất luận phàm là có chút ý nghĩ ai không muốn cùng lâm lão bản đáp cái quan hệ không đề cập tới bối cảnh liền nàng kia tự mang hot sệ hợp thể chất tùy tiện cái gì mở mời đến đi một vòng đều có thể tại trên mạng hỏa cái mười ngày nửa tháng đúng vậy à kia cái gì phục sức cùng quán cà phê không phải liền là như vậy cho lửa cháy đến sau sau đó tuy nói có người đào ra tới nhưng không phải là đồng dạng không giải quyết được gì đương đương chính chính bán quần áo đào ra tới thì phải làm thế nào đây cũng chính là cọ nhiệt độ mà thôi liền không ai chú ý kia hai huynh đệ sinh đôi à. nhìn xuyên chính mình cất giữ đứng yên ở ga ra bên ngoài lâm lão bản kỳ lân lúc này mặt bên trên cười liền không ngừng qua cười cái rắm ngươi tiểu tử đây là kiếm lời lần này đều biết ngươi cùng l ầ m lão bản có quan hệ lao tưởng nếp h miệng không cao hứng nhi đưa tay vỗ nhẹ lên kỳ lần cái hót、oh. ha ha ha ha vừa vặn vừa vặn màu hồng tốt ha ha thật đúng là để ngươi tiểu tử được phải xem ra lão tử về sau cũng phải làm điểm màu hồng vật hiếm có lão y sờ sờ cái cảm cười nói xem số một lao dao bên kia mặt đều đen thành gì ha ha ha lúc này không h ả hê ôm đ i ề u rơi vào bùn chân liền không biết chính mình họ gì lao tưởng lúc trước kia hai chiếc cộ n nhì t bị hố không ít lúc này nhìn xe xuống một kho bên kia mặt đen mấy người tâm tình nghĩ không tốt cũng khó khăn đi thôi cùng chúng ta tiểu công chúa đi chạy vài vòng ngươi nhanh đừng làm người buồn nôn tiểu công chúa ngươi lại ra ba người vừa nói vừa cười hướng về lâm ninh đứng thẳng địa phương đi đến lào y cố ý mời tay đua yên lặng đi ở một bên lần nữa liếc nhìn lánh tuyết bên kia lâm ninh bay người lại hướng về phía trước mặt xuyên xe đua phục kỳ l ầ n mấy người nói đi thôi daniel càng đảo người ta cố ý mời đến chợ chiến tay đua thành tích cũng không tệ lắm lâm lão bản yên tâm lời nói chiếc kia bủ gạ tỉ trị r ộ n g có thể cho hắn mở lão y cho daniel một ánh mắt cười đề nghị được thôi trong mũ giáp tự mang đối với nó i lâm lão bản dùng cái này đi ngươi kia khoản n i ê n đ ạ i lâu không thế nào dễ dùng kỳ lân không biết từ chỗ nào làm cái trắng nhạt mới mũ giáp lâm linh thiết mắt hệ thống đã hoàn thành trang phục yêu cầu dứt khoát gật gật đầu cũng không có cự tuyệt nói chuyện công phu gaza nhân viên công tác đã đem mấy người yêu xe ra ra tới mấy chiếc xe theo tự lái vào đường đua đối với noi bên trong kỳ lân nói xong chiến thuật của mình ăn bài lâm lão bản l à m bùa hửa ì nỉ v ề nẹ nọ dẫn đầu chúng ta còn lại bốn chiếc song song theo sát phía sau tật lực đem chỗ đ ầ u cà chết thỏa đáng rõ ràng dựa vào an bài mấy người vừa mới điều chỉnh tốt chỗ đ ầ u một chiếc màu trắng cờ lạ d ẹ n về một sát mấy chiếc xe g á o thét mà qua trong nháy mắt liền không có bóng dáng nam lau này tiểu tử không muốn sống nữa cái này cỡ nào nhanh 247 số liệu mới vừa ra tới sẽ không chính mình xem a hô thành phố S cờ cờ cái kia tân tiến tiểu tử khả năng đi đoan chừng tại con xe thật đúng là rất yên Gan cũng chúng ta rất phù hợp, cho coi là đối ể điểm, tỉnh ta chúng khoảng không cách được, đem m kéo lại dài u n n cho phía sau xe lưu vượt qua a lưu xe vượt vị. d e l mới với ừ a kia sau cái có ngươi đối Biết, Đối thể thủ. hề. là gì về v ý nói bên trong dối bởi một mảnh lâm ninh chỉ để ý ngày mai phân tổ thi đấu về phần kỳ lân mấy người sở để nội bộ thi đấu lâm ninh căn bản liền không có mới trường học còn đang chờ mình đâu còn có tiếp tục nữ trang đạo lý năm chiếc xe chậm rãi tại trên đường đua chạy cho dù phụ xe ngồi lâm hồng mặc trên người không ít xe đua phục đầu trên mang theo đỉnh cấp mũ giáp lâm ninh cũng không có tăng tốc độ ý nghĩ vận tốc thẻ gắt gao căn bản không có siêu chín mươi ý tứ đối với nói bên trong mấy người vốn là không chút coi là gì đương nhiên sẽ không nói cái gì bảo trì đội hình kẹp lấy hai cái chỗ đầu đi theo lâm lão bản sau xe lắc lư chính là năm chiếc tổng giá trị hơn hai ước xe chậm rãi chạy tại trên đường đua thong d ò n g tự tại chiếc kia lúc trước chợt lóe lên màu trắng cỡ lạ d ẽ n về một đích sắc có rất nhanh lâm ninh một đoàn người nửa vòng còn không có chạy xong kính chiếu hậu bên trong liền lại xuất hiện màu trắng c ờ lạ d ẹ n về một bóng xe bởi vì đội hình nguyên nhân hoành hành tại đường đua năm chiếc xe lần này đến là không cho c ờ lạ d ẹ n về một vượt qua cơ hội động cơ gào thét gấp rút thổi còi phía trước chậm rãi mấy người hoàn toàn không thèm để ý n g ư lạ d ẹ n vị trí lái bên trên xoáy ca còn chưa kịp mở miệng phụ xe m ị nựa đến là trước tiên ra tiếng đệ đệ ngươi mở chậm một chút cùng đằng sau chính là nói thế nào hắc không đáng trêu chọc cũng không cần phải cho chính mình thêm phiền phức r ộ n như vậy nói bọn họ đây là tại làm gì phía trước nhất chiếc kiêm màu hồng làm bồ hộ ì nghỉ vệ nẹ nọ là lâm lão bản tại mở mấy cái này đoán chừng là đang ngồi tiểu cô nương chơi chơi ngươi gần nhất vì nội bộ thi đấu chuẩn bị thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài lâm lão bản tham gia ngày mai đỉnh cấp phân tổ thi đấu chuyện phe tổ chức cầy bù đều phát điểm khen nhà cùng ta lại không có quan hệ gì là không quan hệ chờ bọn hắn đi ngươi luyện thêm chính là ta buổi chiều còn có ăn bài không có thời gian luyện vậy cũng đ ừ n g luyện tỉ, tỉ nhà chính là cái làm tài chính đám này tỉ tỉ không thể chơi vào lâm lão bản tỉ, tỉ càng không thể chơi vào đều là một đám con mắt dài ở trên đỉnh đầu chủ ngươi thấy bồi ai chơi như vậy qua siêu cái xe mà thôi rõ ràng xe t ả i vị sao phải siêu đâu phía trên kia túm đời thứ hai chơi chính là mặt mũi và tâm tình thật không có tất yếu tìm cho chính mình chuyện nghe tỉ tỉ biết ngoan có tiền liền không có mấy cánh ốc không đề cập tới lâm lão bản kia thần bí bối cảnh vẹn vẹn kỳ lân mấy cái này trong nhà làm sản nghiệp liền không ai nguyện ý đắc tội đất hiếm ô tô thể dục dùng chân nghĩ cũng biết không phải chỉ có tiền liền có thể chơi đến chuyển đồ vật thời gian chưa từng đợi người b à i xe đua tập l á i xe quen thuộc đường đua người càng ngày càng nhiều lâm ninh một đoàn người đằng sau xe cũng càng ngày càng nhiều cổ quái chính là những ngày bình thường trương dương chủ xe nhóm tại cái này buổi sáng b à i xe đua một đám k i ê m tốn tựa như là tại mở lung l ấ y xe mấy chục chiếc các loại các khoản siêu tốc độ chạy yên lặng đi theo phía trước nhất năm chiếc sau xe vận tốc biểu liền không có siêu tám mươi bên sân nguyên bản còn lo lắng sẽ có cái gì xung đột đấu t r ư ở n g nhân viên công tác vẫn luôn chặt đề tâm rốt cuộc nới lỏng phía trước nhất lâm ninh lúc này tư tưởng đã sớm vứt da neo nhiệm vụ hoàn thành trừng phạt kết thúc nam trang trường học mới mới chuyên nghiệp bạn học mới mới vòng tròn như thế nào đem nam trang chính mình sách ra tới là lâm n i n h kế tiếp cần phải đối mặt chuyện thâm c ư không ra ngoài nhật tử lâm n i n h không nghĩ tiếp qua đã muốn quyết định thay đổi liền không có lại đi cũ đường đạo lý cao lãnh cậu ấm n h â n thiết không thể ném đỉnh lấy lâm lão bản đệ đệ danh h à o cũng không có gì nhưng tỷ đ ệ chưa từng cùng một thời gian xuất hiện thời gian lâu dài sớm muộn sẽ chọc cho người hoài nghi tức vị không có xuống tới trước đó nữ trang chỉ có thể là bí mật lao dôn có nhiều trung thành phát hiện chân tướng hậu quả liền nghiêm trọng đến mức nào cái này gúc đảo nhiệm vụ ban thưởng đặc thù đạo cụ cho dù đang chân thực nhưng thì phải làm thế nào đây chỉ cần là người ai sẽ không có tò mò tâm đột nhiên xuất hiện lại biến mất đặc thù đạo cụ chính mình giải thích thế nào rõ ràng tóc lúc dài lúc ngắn chuyện gì xảy ra ngực lúc lớn lúc nhỏ lại là chuyện gì xảy ra đây cái kia hả mẹ nó càng nghĩ càng bực bội lâm ninh nhìn trước mắt thẳng tắp đường đua phun câu bẩn đồng thời hung hăng đạp chân chân ga màu hồng làm bồ hủa ỉ nhỉ vệ nọ cùng với gạo thét giống như chi tên rời cùng bình thường trong nháy mắt hướng về phía trước liền sông ra ngoài an tính đối với nói bên trong đột nhiên toát ra một câu giọng nữ mẹ nó đem đằng sau mấy người giật nảy mình đợi kỳ lân mấy người kịp phản ứng thời điểm trong tầm mắt sớm mất màu hồng làm b ù a hựa ị nỉ v ề nẹ nọ bọc dáng lâm lão bản không có chuyện gì chứ làm sao vậy ga ra thấy đối với nói bên trong truyền đến kỳ lân thanh âm quen thuộc lấy lại tinh thần lâm ninh chậm rãi buông xuống tốc độ xe sinh hoạt còn muốn tiếp tục cuộc sống mới vừa mới bắt đầu cùng với suy nghĩ lung tung chút có không có không bằng đem hiện tại quá tốt lâm ninh thở phào một cái cười liếc nhìn một bên ngồi kế bên tài xế một mặt ngưng trọng lâm hồng ngươi nghiêm túc như vậy làm gì sợ ngươi lại nổi điên lần trước đêm đó thai nạn xe cổ c h u y ệ n ngươi sẽ không quên đi chưa có một số việc một lần là đủ rồi được rồi chúng ta trở về đi t ố t vô luận ngươi làm cái gì ta đều tại ngươi bên cạnh ân lạc bồ ù hộ ỷ nỉ h vệ nẹ nọ chậm rãi rừng s á t ở hạ số hai ga ra bên cạnh xuống xe lâm ninh tiện tay đem chìa khóa vứt cho một bên đi lên trước kỹ sư kéo ra mặt nạ cảm ơn mới vừa kêu một chút tăng tốc thật hăng hái hắc <cười> một mặt cười ngây ngô kỹ sư hình thể cùng kỳ lân bình thường cười thời điểm trên má phải còn có cái thật sâu lún đồng tiền lâm ninh cười cười đưa tay đưa mũ giáp hai xuống đưa cho một bên lâm hồng cho bọn họ nói một tiếng ta đi thay quần áo được kỳ lân đợi người trở về thời điểm ga ra bên trong đã không có lâm láo bản thân ảnh vừa mới đem v ề nẹ nó đ ầ u xong kỹ sư lần nữa tiếp nhận kỳ lân ném đến chĩa k h ó a xe chỉ chỉ một bên màu hồng v ề nẹ nó thay quần áo biết vất vả đắt đi nữa xe đua p h ụ nên không thoải mái còn không thoải mái mấy người cười đùa vào phòng thay quần áo lúc trở ra lại đổi về quần j e a náo thu n đơn giản trang điểm thừa dịp lâm lão bản không tại kỳ lân tản đi một vòng thuốc lá ba người một tay ôm trầm đi theo người m â u xe hơi tiểu tỉ tỉ tiềm tiêm eo nhỏ ngồi tại ghế s o f a khu nghỉ ngơi thôn vân thổ vụ mới vừa dọa lão tử nhảy một cái tiểu nha đầu này không biết thế nào ai biết được một câu mẹ nó đem ta đều nghe mộng đoán chừng là nghĩ đến cái gì đi về n ẹ nọ tăng tốc là thật sự không tệ nàng nếu có thể bảo trì mới vừa kia sức lực cái nào cần phải chúng ta giúp đỡ cầm cút nói cũng đúng đội xe khu sinh hoạt số hai mươi bốn lâm ninh vừa mới thay xong quần áo lâm hồng đưa tới trong điện thoại di động tây kinh nghiệp chủ đời thứ hai nhóm tụ hội mời l i ê n p h á t tới thường xuyên ồn ào hai năm không lên thành phố gõ chung liền trở về tây kinh kế thừa gia nghiệp hô thành phố ba ngốc ở trong nhóm không ngừng vòng sở hữu người cho cái ngọc chi lan địa chỉ nói là đã chuẩn bị tốt đồ ăn ngọc chi lan là cái gì lâm ninh không rõ ràng ba ngốc khiến cho v o n g hồng ấp căn cứ lâm ninh lại là không thế nào xem trọng loại này chế tạo v o n g hồng sau đó làm v o n g hồng làm trực tiếp cho cửa hàng mang hàng lợi nhuận hình thức lâm ninh thấy thế nào đều cảm thấy có chút đớt nhất người đều là có tư tâm dù ai cũng không cách nào cam đoan đại hỏa sau lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào lâm ninh liếc nhìn thời gian tả hữu cũng không có gì an bài nhóm bên t r o n g trở về cái tốt lần nữa trở lại gaza kỳ lân mấy người chính ngồi ở ghế s o f a khu nói chuyện phiếm lâm ninh cười lên tiếng c h à o cũng không có ngồi xuống y tứ khoanh tay viết mắt ngồi quỳ chân tại mấy người một bên người mẫu xe hơi tiểu t ỷ tỷ. đợi chút nữa ra biển lâm lão bản cùng nhau a không đi có chuyện gì cũng không biết là cái gì theo lâm ninh cự tuyệt bên cạnh chờ lấy mấy cái người mẫu xe hơi tiểu tỉ, tỉ. dường như đồng thời thở dài một hơi lâm n i n h nhàn nhạt viết mắt một bên mặt bên trên m a n g cười quần áo mát mẻ vóc người nóng bỏng người mẫu xe hơi tiểu tỉ tỉ đánh cái thanh thúy búng tay cùng mấy người nói tạm biệt đi ngày mai chín giờ còn ở lại chỗ này a xong màu hồng nhạt phẹn t ổ n chậm rãi lái rời đi ngang qua chiếc kia màu hồng hồng kỳ s chín thời điểm lâm n i n h ra hiệu vị trí lái bên trên lâm đông hàng tốc độ xe ga ra bên trong không thấy được lanh tuyết mấy người thân ảnh nghĩ đến cũng đã rời đi lâm linh không có trực tiếp đi ngọc chi lan ý tứ lần thứ nhất thấy hô thành phố bang ốc khi chàng không thể ném ba chiếc xe thẳng đến nghiêm ra vườn hoa tới khi điện ảnh xem hết không bao lâu nằm nghiêng lâm ninh trong tầm mắt đã thấy màu hồng chủ trạch a lần ý g i lì dạ vẫn như cũ cung kính đứng tại phen tầm bên cạnh cửa lâm ninh cởi gật gật đầu thẳng đến lầu hai phòng giữ quần áo bộ trang xử lý tóc hoa thai đồng hồ phòng giữ quần áo đi một vòng lần nữa xuất hiện tại thử áo gương phía trước lâm ninh cao không ít vàng nhạt rộng chân q u a n q u ầ n hợt ngất nhà giường mưa áo sơ mi v á lén tín n nhà tám cm đinh tán loa sắc cao gót tùy ý đem khoác lên đen dài thẳng luất đến một bên lâm ninh hơi ngất lau cái bánh đầu sắt xoăn môi lúc ra cửa y ổ cơ không biết lại tại cái nào mừng rỡ lâm ninh liếc nhìn lì ra ngực bên trong đồ đồ một cái kéo vào ngực bên trong lần này đi ra ngoài so buổi sáng điệu thấp rất nhiều màu hồng nhạt phẹn t ư ở đằng sau vẹn vẹn đi theo chiếc màu đen tozota h ạ n phát h ố thành phố ba ngốc cho địa chỉ là một tòa nháo bên trong lấy tĩnh lao n h ạ tây cửa đầu không thế nào dễ thấy đẩy cửa ra lại là có động t i ê n khác đối diện cửa chính là một bức tranh trang t r í điệu thấp nội liễm chủ bếp lan sư phụ khí chất khiêm tốn cười đem lâm ninh một đoàn người dẫn hướng ba ngốc trước tiên mấy ngày dự định hảo phòng dẫn đầu lâm đông lâm bắc dành t r ư ớ c vào phòng quét mắt về sau đứng tại phòng ngoài cửa hai bên lâm ninh vào phòng thời điểm nguyên bản náo nhiệt phòng lập tức yên tĩnh trở lại một lát sau trương nguyện ngưng ngồi ở cạnh chỗ cửa cười tiến lên đón lâm ngưng ngươi đã đến đ ồ đồ tiểu công chúa ngươi tốt lâm ninh liếc nhìn trương nguyện ngưng r ộ i ra tay thuận thế đem đ ồ đồ đưa tới ha ha lý dại v ậ n thuế lần này không mang trà trà tới đều hối hận chết rồi trương nguyện ngưng ôn nu xoa đồ đồ đồ to cười nói ngươi chú ý điểm giá hỏa này hư đây lâm linh thiết mắt t r ư ơ nguyện n g ngưng trước ngực đã lặng lẽ meo meo dối ra móng vuốt đổ đồ nhắc nhở á c h ta giới thiệu cho ngươi đây là hỗ thành phố ba ngốc thẩm siêu ngụy vệ t r ư ơ n g mẫn t r ư ơ nguyện n g ngưng nói chuyện đồng thời không để lại dấu vết đem đổ đồ móng vuốt hướng một bên g ầ y g ầ y t r ư ơ n g mẫn ngươi tốt lâm l á o bản đại danh chúng ta một chuyến này không có không biết ngươi tốt t r ư ơ n g mẫn dáng người rất không tệ không đến một trăm bảy mươi thân cao xuyên thân màu đen liền thân b á n ngắn đạp đôi tám cm dây băng n u n g tơ cao gót tiêu chuẩn vong hồng tướng mạo hẳn là có đã làm hơi chỉnh mắt to mặt trái xoan mũi rất không tưởng nổi lần đầu tiên t h ư ơ hút con người lại nhìn đã cảm thấy thoáng có chút mất tự nhiên thầm siêu nguy vệ các ngươi tốt hai người thân cao bình thường so một bên tôn vân thiên thấp hơn phân nửa đầu dáng vẻ tướng mạo bình thường một thân trang phục chính thức làm hai người thoạt nhìn có chút ông cụ non còn lâu mới có được mẹ chặt nhóm bên trong như vậy hoặc bác ngồi đi lâm l i n h gật gật đầu liếp nhìn ngồi tại lanh tuyết một bên tô tử tử trực tiếp đi tới tô tử tử liếp nhìn hướng về phía chính mình đi tới lâm ngưng ủy khuất hề hề đứng dậy đội tòa luôn cảm giác lâm lão bản là tại nhắm vào mình cảm ơn lâm ninh hướng về phía tô tử tử cười cười ngồi ngay ngắn ở l á n h tuyết bên người tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân cũng không có mở miệng ý nghĩ ta tối hôm qua đột nhiên có chuyện gì một mặt bình tĩnh l á n h tuyết hướng về phía cái ly trước mặt nhẹ nói không có gì nha hai người không hẹn mà cùng châm mặc cũng không ảnh hưởng phòng ăn mang thức ăn lên ngọc chi lan bộ đồ ăn rất có đặc điểm ngay một bên phục vụ viên giới thiệu đại bộ phận đều là chủ bếp tự mình thiết kế chế tác đừng lấy món ăn khai vị gấu trúc h ộ sứ họa gấu trúc nói là xuất từ nào đó danh ra c h i thủ lục đạo món ăn khai vị cánh gà ngâm tiêu ốc biển ngưu kiện hoa hồng bất hợp gà túng khuẩn hoang dại mộc nhĩ trong đó cánh gà ngâm tiêu nghe nói chính là lan sư phụ sáng tạo giống như bạn con trai mùi lạ ngũ thải mặt phối hợp chủ bếp cố ý điều chế mùi lạ nước tương năm loại nhan sắc nhiều loại hương vị được xưng là xuyên tây nhất tuyệt mùi giang đại đao tơ và mặt là lan sư phụ thức ăn cầm tay nhan sắc kim hoàng tơ và mặt mọc như dây trương n à o bột mì lúc không cần một giọc nước gần như thất chuyển canh thực chất là đại danh đỉnh đỉnh nước sôi cải trắng nước dùng các loại quý báo nguyên liệu nấu ăn năm giờ chế biến thịt băm loại bỏ cuối cùng chỉ lấy một bát làm tơ vàng mặt canh thực chất nhìn như bình t h ẳ n g như nước canh thực chất uống còn lâu mới có được phục vụ viên nói như vậy mơ hồ c h ỉ ít lâm ninh cho là như vậy thuần khiết chua cây phấn mấy cây miến một cái liêu tham gia toàn canh mùi vị chính liêu tham gia giòn đánh nổi tiếng ma bà đậu hũ phổ biến bọ thịt t đổi thành cùng đậu hũ bình thường lớn đoạn hữu hạn miệng vơ hạ xuống tuy nói chất thì ngon lại làm mất ma bà đậu hũ vốn có mùi vị ngọt đất Kỳ theo chưa nguyện thịt chỉ, ba bọc g ngưng ngược bên trong tiếp nhận đô đô lâm ninh cởi cùng mọi người nói đừng cuối cùng liếc nhìn không nói một lời lanh tuyết đứng dậy nhanh chân ra phòng có ý tứ chính là không đợi lâm ninh đi xa lúc trước quặng cu e phỏng liền truyền đến tô tử tử cùng cái nào đó nam nhân tiếng cười lừa lâm ninh cười lắc đầu ô m g trầm lâm hồng cánh tay tại lâm đông lâm bắc cùng đi ra ngọc chi lan cửa chính m à u hồng dồn do sợ phẹn tồn xếp sau lâm ninh yên lặng nhìn ngoài cửa sổ xe muôn hình muôn vẻ người đi đường một tay vớt ngược bên trong đồ đồ một cái tay chỉ vác tại trên cửa sổ xe gậy nhẹ nhân tình ấm lạnh bất quá là một chiếc gương vào đều vào lui đều lui làm không được thẳng thắn đối đãi không bằng một người lạc cái nhẹ nhõm tự tại âm hưởng mở lớn một đường không nói chuyện chương mười bốn thịnh thân gia hộ trên mặt mang theo cười lâm ngưng đi trong phòng nguyên bản hơi có vẻ áp lực không khí không có các ngươi như vậy có phải hay không có chút quá phận nhanh m ộ m nhanh miệng thẩm mặt đủng dùng đũa go gõ đĩa có chút khó chịu quá phận cái gì nàng đối với chúng ta hở h ữ g còn để chúng ta cứng rắn liếm a nói chuyện chính là trưng mẫn n ế t miệng thực vẽ mặt không sao cả các ngươi lần thứ n h ấ t thấy không hiểu rõ nàng nàng l ờ i nói vẫn luôn rất ít tâm là tốt trương nguyện ngưng đ u ố t u ố t lông mày nghĩ đến vừa mới cái kia nhìn như kiên cường bóng lưng nhẹ nói vậy các ngươi vừa rồi tại sao không nói chuyện ngụy vệ l i ế c nhìn trương nguyện ngưng trực tiếp nói ta ta ta đây không phải không biết nói cái gì nha ai hẳn là khí tràn g vấn đề vừa mới tại bãi xe đua nàng một người đè ép sở hữu người không dám siêu nàng nàng không có cảm giác chúng ta bao nhiêu sẽ chịu điểm ảnh hưởng người nha suy nghĩ lung tung không thể tránh được không nói không sai không làm không tội tôn vân thiên thở dài nghĩ đến vừa mới đường đua đoạn trước nhất trước kia làm bồ ù hộ y nghĩ về nẹ nọ cảm khái nói đúng à vạn không cẩn thận nói nhầm chọc tới người làm sao bây giờ còn không bằng không nói tự nhiên đắc tội với người nàng h â n ra l ữ thần, tất nhiên muốn n ù cao cao lạc, ta thiểu nữ tử này nhưng không nữ tử tử này mới mười tám tuổi mười tám tuổi làm sao vậy ta cũng không phải là nàng m ụ dựa vào cái gì nuông c h i ề u nàng đúng đấy không thể trêu vào không để ý tới chính là nhà địa cầu thiếu đi hay cũng không phải là không chuyển đủ rồi vẫn luôn mặt lạnh dường như tại đè nén cái gì l ã n h tuyết đột nhiên quát k h ẽ nói nói thế nào bữa tiệc người tổ chức n g ụ vệ bưng bưng thân thể nhìn ngồi đối diện mặt màng sắc mặt giận dữ lanh tuyết không có gì đi lanh tuyết đứng dậy đi thẳng thắn dứt khoát chúng ta ấp căn cứ không đi lần sau đi ta đi xem một chút lanh tuyết thầm mặc đùng r ứ t lời chạy c h ậ m đuổi theo ta đi xem hai nàng trương n g u y ễ n ngưng có chút xin lỗi liếc nhìn bên cạnh bàn ăn mấy người xách qua bao đứng dậy bước nhanh đi theo ra ngoài đều là nhị đại đều có tính tình ngụy vệ viết mắt lần lượt rời đi ba nữ nhìn về phía cao mày tôn vân thiên tôn đại luật nói thế nào còn có đi hay không chúng ta căn cứ cho chúng ta điểm đề nghị không đi ba người bọn h ắ n nữ chỗ này cũng không phải tây kinh ta vẫn là đi xem điểm tốt hôm nay trước hết như vậy đi thật rất xin lỗi lãnh tuyết tính tình đều rõ ràng thông cảm xuống đi tôn vân tiên thở dài n h é o n h é o mi tâm ngượng ngùng ra phòng một bữa cơm tan rã trong không vui tô tử tử nhún vai liếc nhìn vắng vẻ chỗ ngồi dường như nhớ ra cái gì đó tại trương mẫn bên thai một hồi nói t h ầ m chỉ chốc lát sau hai người liền nợ đủ cười nhận được hệ thống ngày đó trở đi lâm ninh thận trọng trông coi bí mật phòng ngừa cùng quen thuộc chính mình người tiếp xúc từ vừa mới bắt đầu lo lắng xe sang trọng biệt thự nơi phát ra giải thích không rõ đến lúc sau lo lắng đặc t h ù đạo cụ dị thường bị người phát hiện đến hiện tại lo lắng rôn sau khi biết chân tướng kết quả hệ thống theo một cấp lên tới m ộ ư ơ i cấp vấn đề nhìn như giải quyết cũng đều không có giải quyết cùng nhau đi tới lâm ninh như dẫm trên băng mỏng không dám rỡ xuống một tia đ ể phòng không ai biết lâm ninh có nhiều lâu không nghe được qua an ủi không ai biết lâm ninh có nhiều lâu không nghe được qua quan tâm trương n g u y ễ n ngưng đợi người quan tâm lâm ninh cảm giác được nhưng giả thủy trung là giả lựa chính là lửa đổi về nam trang bọn họ sẽ còn hưu sẽ một một tả một hưu dịu l ấy c h í nay h m ì chúng n t a nữ đối chính mình hảo không đành lòng nói dối vạch trần ngày ấy đối với chúng nữ tổn thương cho nên lâm ninh trên mặt mang nhàn nhạc cười giả bộ thong dong cho nên lâm ninh yêu thích một người uống rượu thừa dịp say giả điên cuối cùng liếc nhìn phía sau n h à tây lâm linh thu hồi gõ nhẹ cửa sổ xe tay rụt rụt thân thể chậm rãi đem đồ đồ nâng tại trước mặt nhẹ nhàng dùng mặt cọ cọ đ ồ đồ đ ầ u to trở về đi nghèo màu hồng nhạt phẹn tổng chậm rãi lái rời lúc trước muôn hình muôn vẹn g ư ờ i ánh mắt hâm mộ lãnh tuyết yên lặng thở dài kinh ngạc nhìn biến mất tại góc đường màu hồng nhạt đuôi xe cảm giác nàng vẫn luôn t ạ i kéo căng sức lực sống rất mệt tâm tư cẩn thận chưa nguyện ngưng nhìn lãnh tuyết ánh mắt ở xa nhẹ nói thứa tốt nhất nghiên kỷ sống thành rất nhiều người nghĩ muốn dáng vẻ nghĩ muốn dáng vẻ là nàng nghĩ muốn sao có phải hay không này trọng yếu sao nghiêm ra vườn hoa chủ trạch vẫn là cái k i a chủ trạch cửa ra vào vẫn là lý dạ cùng y d i ờ xuống xe lâm ninh không có giống lúc trước như vậy thẳng đến lầu hai phòng khách cười tống cổ lý dạ cùng y d i ờ ánh mắt ngăn lại muốn đi theo lâm đông lâm bắc lâm ninh cúi t h ấ p đầu yên lặng đi tại vườn hoa cục đá đường nhỏ dưới chân dày cao gót chẳng biết lúc nào đã không có bằng dáng màu hồng nhạt bên bể bơi lâm ninh kéo lên vàng nhạt ống quần trắng non p ấ n nộn hai chân tinh tế trắng non bắc chân phá vỡ mặt nước bình tĩnh tòa nhà càng lúc càng lớn người bên cạnh càng ngày càng nhiều lại giống lúc trước như vậy không chút kiên kỵ tại trong bể bơi bơi cho đến tinh bị lật tẫn lúc này hiển nhiên đã thành hy vọng xa vời cầm b ì n h rượu chúc mừng hạ lâm ninh dâm lên nước nhìn mặt nước từng cơn sóng gợn nhẹ nói chúc mừng cái gì chúc mừng ta thịnh thân gia hộ thịnh thân gia hộ người cầm chính là ngao lâm h ồ n g đi lâm ninh đem tròn tại trên vai tóc dài vớt đến một bên hướng về phía trên mặt nước tịnh lệ thân ảnh cười nói thẻ đen tòa nhà lâm đông lâm bắc còn có những xe kia đều là của ngươi ta chỉ cần lâm hồng đồ đồ iogut này không quá p h ậ n đi cười coi như ngươi là đồng ý ha ha cùng nhau cố gắng xem ai trôi qua càng tốt hơn lâm hồng đi đến nhanh trở về cũng nhanh lâm n i n h tiếp nhận bình rượu cùng làm ấp chén uống một hớp cái sảng khoái tại cái này ánh nắng tươi sáng buổi chiều màu hồng bên bể bơi phơi nắng mặt trời hy vọng tương lai mỗi một ngày đều có thể ánh nắng một chút lãnh tuyết đến n chặt thời điểm bình rượu bên trong rượu đã thiếu đi hơn phân nửa ngồi ngay ngắn ở bên bể bơi lâm linh dường như uống rượu nguyên nhân hay là phơi rất lâu mặt trời gương mặt p h í m hồng vẫn như cũ vỡn lên thẳng t ắ c e o có chút cơ chén rượu trong tay lâm ninh hử phát hồi nhỏ giai điệu một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng cười tiếp nhận lâm hồng đưa tới điện thoại h ẹ chặt bên trong là vài câu lời an ủi cùng một cái ra tới ngồi một chút mời lâm ninh cười trở về điều ta rất tốt uống một hớt rượu lại trở về câu không đi đường là tự chọn cùng với tại trong khi nói dối chìm nổi không bằng sạch sẽ một mình không lỗ không nợ chương mười lăm thân sinh mặt trời hạ xuống xong lâm linh mang theo còn lại một ba bình rượu rời đi trong bể bơi một chi dần dần châm xuống làm ấp chén bên bể bơi mấy cái dần dần biến mất bàn chân nước đọng tự nhiên trượt xuống vàng nhạt ống của nước hơn phân nửa gió nhẹ thổi qua thời điểm hiện ra từng tia từng tia lạnh lẽo màu hồng chủ chạy cửa trước lâm linh gỡ đem đầu tóc liếc nhìn ý dở bên chân mang theo cố định thanh n ẹ p lẹ lười ì ô gút hơi nghi hoặc một chút nói ì ô gút thanh n ẹ p còn không có hủy đi sao vẫn luôn không biết khôi phục tốt chưa nghĩ đến nhiều đeo đeo hẳn là có thể càng tốt hơn một chút lâm hồng ngồi xồn người xuống vớt vớt v người cũng nói là nghĩ đến vẫn là nghe chuyên nghiệp a cũng thế tìm gian sủng vật bệnh viện nhìn xem ta nhớ được ngày đó đi trường học đi ngang qua có một nhà mấy tầng nhìn cũng không tệ lắm tuất ta đây đi cho hạ l ầ n nói lâm hồng thực yêu thích gì ổ gôn chỉ cần là đối ý ổ gôn hảo lâm hồng vẫn luôn thực tích cực không cần chính chúng ta đi lâm đông phải vẫn là chiếc kia mẹ xe dt sáu vẫn còn có chút chặt chẽ xếp sau đi chân đất lâm ninh tự nhiên mà vậy đem chân khoác lên lâm hồng hai đầu gối bên trên mặc cho lâm hồng giúp đỡ chính mình xuyên kia đôi lúc trước không biết bị ném ở đ â u tám cm loã sắt đinh tán g i à y cao gót ta phát hiện mỗi lần thấy lanh tuyết ngươi đều phải mang g i à y cao gót lâm hồng cầm đ i ề u màu hồng khăn tay sắt lâm ninh trắng non hai chân cẩn thận đem giày b u ộ c lại ta muốn so nàng cao vấn đề giống như vậy lâm hồng hỏi qua một lần lâm ninh lúc này cuối cùng cho đáp án a chỉ đơn giản như vậy chỉ đơn giản như vậy tốt ta tấc đất tấc vàng hỗ thành phố vốn tầng lâu sùng vận bệnh viện mang theo cố định thanh nẹm tóc vàng xuyên xuyên sẽ sáng tỏ đại sành Ở giữa hình tròn dẫn đường trong ngồi hồng mang ngọt ngào, nhìn vào cửa hàng đài, dài, tiểu Tiểu cười cửa hình ánh theo nhìn tròn dẫn xuyên ôn nu mắt tỷ tỷ. tỷ tỷ áo vào màu mấy mỉm vị lâm lão bản một Lâm nhiệt tình thân thiết. đoàn láo người, bản. rõ ràng cũng không có làm nhiều ngụy trang lâm linh đánh vào cửa một khắc này liền bị nhận ra được ngươi tốt dẫn hắn đến xem lâm linh cười đưa tay chỉ chỉ một bên lâm hồng ngực bên trong y ấu gút tiểu gia hỏa dung mạo thật là xinh đẹp là muốn hủy thanh đ ẹ đi tác á i này cho tiểu gia hỏa an bài chạy chữa dẫn đường rất nhiệt tình nói xong lời hay lâm l i n h liếc nhìn đi theo dẫn đường phía sau ôm ì ổ gụt rời đi lâm hồng giả bước đi tới bên kia sùng vật tự do khu từng gian trong suốt trong phòng kế đại bộ phận đều là mèo mèo chó chó góc bên trong còn có không ít con thỏ từng cái xinh đẹp đáng yêu tiểu ra hỏa hoặc ngủ gật hoặc lay gian phòng cái nắp hoặc là cùng cùng gian tiểu đồng bọn chơi đ ù a lâm l i n h quanh tay đánh giá một vòng so ì ổ gụt đẹp mắt rất nhiều so đổ đồ xinh đẹp không có I.O. gụt khôi phục rất tốt lâm ninh không đợi bao lâu lâm hồng liền ôm phá hủy cố định thanh nẹp ì ổ gụt về tới lâm ninh bên cạnh kiểm tra khôi ph đề nghị trở về cho nhiều hắn nấu điểm canh xương hầm bồi bổ canxi liền tốt lâm hồng luốt vớt ngực bên trong vừa mới phá hủy thanh nẹp có chút không q u a nhị ô cười nói trở về đi lâm ninh một đoàn người tại cửa hàng thú cưng bên ngoài c h ờ lâm đông lấy xe thời điểm một chiếc lượng màu đen làm b ù a vựa i nhì ạ vẽ nở đỏ trực tiếp mở đến lâm ninh mấy người trước mặt ạ vẽ nở đỏ vị trí lai、like、cái kéo cửa nhanh chóng dâng lên một cái ôm chỉ màu trắng cái lỗ thai lớn con thỏ nữ hải vô cùng lo lắng vọt vào sủng vật bệnh viện lâm ninh liếp nhìn ạ vẽ nở đỏ bên trên đường chữ tộp t h t r o n g ấn tượng ngày đầu tiên để hối lúc, bên ngoài bãi, chính là chiếc này mercedes g 6 5 chậm dai hướng nghiêm ra vườn hoa chạy bưng ngồi ở hàng sau lâm ninh lúc trước ý nghĩ tại đầu bên trong dần dần rõ ràng có thể xác định chính là vô luận lâm đông lâm bắc vẫn là lâm hồng không ít dân mạng đều nhận ra được nếu như không mang theo bọn họ chính mình không đề cập tới lại có ai sẽ đem chính mình cùng lâm lao bản liên hệ với nhau đã quyết định muốn đem nam trang chính mình sách ra tới một gian chỉ thuộc về nhà trọ của mình hiển nhiên là cái không tồi lựa chọn À lần thực chi kỷ lâm ninh đợi người về đến nhà không bao lâu l â u một nhà ăn nhỏ bàn ăn trên đã chuẩn bị xong đơn giản bữa tối cháo hoa gạch cua bao tiểu hoa cuốn chút thức ăn uống một bụng rượu lâm ninh trong lòng cho ạ lần điểm mấy c á i tán ăn cơm xong ngồi trở lại thư phòng lâm ninh bước đến cửa sổ s ắ t đất bên cạnh liếc nhìn bên ngoài phụ trách cảnh giới bảo vệ đội viên lặng lẽ tại bên người lâm hồng bên thai nói vài câu rời đi lúc lâm hồng trên người tấm chi phiếu kia trong thẻ nhiều một trăm vạn đây không phải lâm ninh lần, lần thứ nhất vì chính mình lấy tiền công tước phủ thẻ đen là thuận tiện không sai nhưng lão dôn trung thành chính là di trúc là di trúc bên trên lâm ngưng hiện tại chính mình dùng càng nhiều nói dối vạch trần ngày đó hậu quả liền càng nghiêm trọng hơn tức vị không có kế thừa trước vẫn là không nên chủ động liên hệ tốt ngồi ngay ngắn thư trả lời bản lâm ninh l ậ t sách giáo khoa nhớ kỹ bút ký nghe hai mảnh mới chuyên nghiệp lưới khóa lại rời đi lúc bàn đọc sách trong ngăn kéo n h i ề u một chương ấn có công tức phụ tộc hụy z thẻ đen tháo trang sức tắm rửa lên giường nửa rửa đầu giường lâm ninh đem lặng lẽ meo meo nhảy lên giường đồ đổ, đổ kéo vào ngực bên trong một tay cầm qua tay cơ không bao lâu nghiệp chủ nhị đại nhóm bên trong liền có thêm điều lâm ngưng tối nhóm nhắc nhở nhìn thấy đầu này nhắc nhở không ít người the o dịt các tờn khách sạn phòng xếp vừa mới tắm rửa qua chưa nguyện ngưng yên lặng thở dài trước mắt là đêm đó lần thứ nhất thấy lâm ngưng lúc t r à t r à bổ nhào lâm ngưng trên chân hình ảnh thầm mặc đùng có chút không vui vẻ đưa điện thoại di động ném qua một bên hồi tưởng lại lần thứ nhất tại tầng năm mươi mốt thấy lâm ngưng ấn tượng rất sâu sắc ngoại trừ đêm đó chiếc tia điên cùng bẹn h ì thêm càng còn có cái tia trên sân khấu lóa mắt nữ hải lãnh tuyết tâm đột nhiên méo một cái dường như ném đi kiện quan trọng đồ vật sương mù ngông lung trong tầm mắt là thai nạn xe cộ đêm đó điên cuồng lầm ngưng là buổi hòa nhạc đêm đó lóa mắt lầm ngưng là ngồi ngay ngắn ở tầng năm mươi mốt bên cạnh bàn ăn cao lãnh lầm ngưng là đen phòng ăn cái kia băng lãnh lầm ngưng là ủn cái kia không chút kiên kỵ lầm ngưng là sinh nhật đêm đó b u ổ i chính mình uống rượu trên mặt mang nhàn nhạt cười lầm ngưng là như khóc như tụng hát kia thủ thật xin lỗi lầm ngưng lầm ngưng thối nhóm lâm ninh vẫn còn ở đó a ta tỉ t ố i nhóm a vỗi người tỉ t ố i nhóm ngươi vui vui vẻ như vậy làm gì? Cười khóc. chương nguyện ngưng tin tức về sau có thêm một cái mang theo b u ồ n cầu cái chốt con thỏ biểu tình không có lương tâm ngươi tỉ chân trước ra nhóm ngươi cái này đụng tới vô tay phẫn nộ thầm mặc đ ù n g tin tức về sau giống nhau là cái phẫn nộ thẩm tiểu hát biểu tình bao vừa mới chuẩn bị vê mở ngươi ngươi liền đụng tới ngươi tỉ không có chuyện gì chứ đang ở nhà gia niên hoa thật không tới quay đầu hội sở uống rượu a tôn vân t i ê n bình tĩnh không ít so sánh lâm ngưng lâm ninh tốt hơn ở chung chút quen hơn chút không đi được trong nhà làm chuyển trường về sau đều tại hô thành phố trấn đán đại học quốc tế chính trị chuyên nghiệp hoa a nhất ăn tiếng anh chuyên nghiệp có người tiểu tử nhức đầu cười trộm vân thiên nói không sai rất có tiền đồ tương lai quốc gia lương đ ó n g cố lên chiếu c ô tốt n g ư ờ i tỉ có chuyện gì tùy thời nói với ta lâm hồng trở về thời điểm lâm linh ngay tại nhóm bên trong cùng mấy người trò chuyện lửa nóng hoan trách chính mình không thể đi ra niên hoa nói lâm lưng tổng khi dễ đ ệ đệ loại này một người điểm sức hai sừng cảm giác có khi rất mệt mỏi có khi lại rất có ý tứ suy nghĩ kỹ một chút nếu là thật có cái như vậy tỉ tỉ hẳn là cũng không t h lắm điện thoại ném đến một bên lâm linh một mặt chờ mong nhìn lâm hồng thanh âm rất nhẹ thế nào phòng ở làm xong chưa thuê được rồi bên ngoài b à i thép ẹ t n g h n sụ lạ hổ tẹn trung cư hai trăm sáu mươi bình hai phòng hai sảnh tam vệ tặng kèm hai cái chỗ đậu khách sạn mỗi thứ sáu thứ phòng gian quét dọn ba lần ga giường thay giặt một tháng mười hai vạn ba tháng khởi thuê ta dựa vào ngươi ý tứ trước thuê nửa năm lâm hồng thanh âm giảm thấp xuống không ít nói chuyện đồng thời theo mặc áo túi bên trong lấy ra trường gác cổng thẻ xinh đẹp t i ê hai thiết hàm hàm đâu lâm linh nhanh chóng tiếp nhận thẻ ra vào thuận tay nhét vào dưới cái gối từ sáng chuyển vào tối dù sao nguy hiểm vẫn còn hai người bọn họ sẽ đổi loại bảo vệ hình thức tiến hành bảo hộ có thể xe đâu rồi sắp xếp xong xuôi sao theo vẹn m ỉ n s ù là h ồ tẻn có lễ tân xe cùng thuê xe phục vụ trung cư khách trọ có chiếc khấu nghe n g ư ờ i ý tứ chọn chiếc điệu thấp màu đen mẹ xe d s 6 5 m ộ t tháng c h i ế c sau sáu vạn khách sạn phụ trách mỗi tuần rửa năm lần xe hiện tại đặt tại trung cư tặng kém chỗ đ â u s s á có phải hay không quá thương vụ còn có chiếc màu bạc a s t o n martin g bờ m giá tiền đồng dạng ngươi không phải nói phải khiêm tốn một chút nhà Ta chọn xe thời điểm xem chiếc kia từ a chọn x từ xe đến g ra niên hoa kết thúc chúng ta trở về nằm đem lần trước mua không xuyên qua lấy tới một nhóm đã đáp ứng dương san san xem băng hai lâm ninh liền không có phóng dương san san bổ câu ý nghĩ vừa vặn nhờ vào đó trở về thu thập ít đồ cũng coi là nhất cử lưỡng tiện tâm sự nhi đã xong uống nhiều rượu lâm ninh lúc này đến là có bối rối mang đối với cuộc sống mới ước mơ đêm nay lâm ninh ngủ được vô cùng an tâm đêm nay lâm ninh không nằm mơ trời tối đến trời sáng t r u n g báo vang lên thời điểm lâm ninh ít có không có nằm bì không có soát điện thoại thẳng thắn dứt khoát rời giường thẳng đến phòng tắm một phen rửa mặt p h ò n g giữ quần áo trang điểm gương phía trước lâm ninh hóa cái tao nha trang trang sức hết thệ không có mang vẹn vẹn đeo kia khoản màu hồng t ệ t ẹ t phi lìp v ẹ e z không không một đồng hồ đen dài thẳng hiển nhiên so tony thiết kế tỉ mỉ màu trà bên trong điểm đại ba lãng hảo xử lý nhiều lắm một trải rốt cuộc tùy ý đâm cái đơn đôi ngựa chính là màu lam nhạt thẳng ống quần jean màu khói xám áo hủ ti thiên sứ tiểu bạch dày màu trắng mũ lơi c h a i hết thể xuất từ hờ mật nhà trước gương bôi cái trong s u ố t s o n môi thìa tay ôm khoản không biết tạ lần từ chỗ nào làm đến hờ mật ra cá sấu cồn sẵng sơ bao lâm linh khỏe môi n h ế c lên cười bước chân nhẹ nhàng đi xuống lầu đầu bậm thang vẫn như cũ đứng cùng kính mang một bên nhà ăn nhỏ trắng nhạt bàn ăn trên đã bày xong bữa sáng vài miếng bánh mì vài miếng thịt muối một viên lột trứng một ly sữa bò một ly nước chanh m ớ i ước biệt t h ử bữa sáng chính là như vậy giản dị tự nhiên lâm ninh ngăn đến rất nhanh chưa nói tới y ê u nhã không tính là khó coi mặt mỉm cười há lần theo lần đó bị rôn mắng vài câu ngu xuẩn về sau đến là rốt cuộc không có ho khăn qua chủ trạch bên ngoài màu hồng nhạt phẹn tùng đã chuẩn bị tốt lâm ninh liếc nhìn vị trí lái lâm đồng cắn miệm ra cửa trước thuận tay cầm quả táo mẹ xe dsg s dẫn đầu tojo ta hạn phát bọc hậu một chuyến ba chiếc xe thẳng đến hô thành phố quốc tế bãi xe đua chưa từng nghĩ ra trận thời điểm lại là gặp phải phiền thoái chương mười sáu xung đột hô thành phố quốc tế bãi xe đua bên ngoài nối liền không dứt đến đây xem thi đấu rất nhiều người siêu tốc độ chạy càng nhiều chẳng biết tại sao những cái đó nguyên bản d ừ n g ở gaza siêu tốc độ chạy có không ít bị chủ xe kéo ra ngoài dừng ở các nơi phương c ầ u lạc bộ cờ xí sau trong đó hô thành phố s c s Xuyên Du s c sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq sq một nghìn chín t r m ngỡ lạ rèn p một lúc này chỉ có thể khuất tại xếp sau dẫn đầu đều là bù gatti m e r c e d e s b e n z cô ấy ní sệt chở hi hữu xe sang trọng câu lạc bộ cờ sĩ trước quần áo ngăn nắp xinh đẹp chủ xe ố n bên người cô nương thành hình tam giác đối lập mang theo nhãn đấu t r ư ở n g nhân viên công tác bước nhanh xuyên qua đang đối đầu đám người trong lúc đó trên mặt mang theo cười thỉnh thoảng tại khuyên nói gì đó loại này khó gặp tràn diện tự nhiên không thể thiếu tham gia náo nhiệt mọi người vây xem chụp ảnh chụp video chỗ nào cũng có so sánh cấp bách đấu trường nhân viên công tác truyền thông nhân viên công tác lúc này thì là nhạc nở hoa t hận u không thể rằng có tam phương lúc này đến trận toàn vũ hành xe sang trọng mỹ nữ hội đồng tin tức có nhiều kình bạo không cần nghĩ cũng biết mang theo lĩnh bài màu hồng n h ạ t phẹn tuần vào sân thời điểm nguyên bản ngăn ở chính đạo bên trên rằng có tam phương không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước nguyên bản ầm ĩ cũng an tĩnh không ít bưng ngồi ở hàng sau lâm n i n h liếc nhìn ngoài cửa sổ xe xuyên du địa phương câu lạc bộ cờ xí hạ dẫn đầu lao y ỉ kỳ lân lao tưởng ba người ra hiệu vị trí lái lâm đông ngừng xe phẹn tuần cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống lâm linh khỏe m ô i nít lên cười chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác các ngươi đây là làm gì đâu ách lão y mấy cái tiểu huynh đệ tới chậm một chút vào sân lúc cùng hô thành phố S t cờ, cờ cờ câu lạc bộ người bên kia biệt hạ n g lúc này đối tượng về phần kinh đô S t cờ cờ câu lạc bộ bên kia chính là thuần túy đến buồn nôn l ã o y、ấy. lâm lão bản xe đua phục chính là chính mình tài trợ tự nhận quan hệ gần một chút kỳ lân cười tiến lên giải thích nói tốt ta t í n h ta một người tony có câu nói nói không sai bằng h ữ đều là theo người xa lạ nơi ra tới nhiều chút có thực lực bằng h ữ tổng không phải chuyện xấu Đã quyết định đổi, quyết muốn thay đổi, lâm ninh lúc này tự nhiên tự Lào Lào không nói chuyện từ một bên lâm hồng tay trong cầm qua tay cơ bày ra trong điện thoại di động bốn người hẹn chặp nhóm thái độ rõ ràng kỳ lân lao y lao tưởng nhìn kia không thể quen thuộc hơn được giao diện không hẹn mà cùng cười ra tiếng trước kia dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng lập tức tiêu tán chống không màu hồng nhạt phen tưởng dưng ở rằng có tam phương ở giữa không ít người nhìn kia đen đỏ l ĩ n h bài cùng kỳ l ầ n ba người bên cạnh nói đùa lâm lao bản bên miệng một câu ngươi đại gia tiểu đỏ lao trong lúc nhất thời lại là nói không nên lời con di náo hủ t ỷ tiểu bạch dày đơn đôi ngựa mũ lươi chai ngoại trừ áo hủ t ỷ ống tay háo hạ như ẩn như hiện đồng hồ tại t r a n g tùy tiện một cô nương mặc trang điểm đều so lâm ninh xa hoa vừa vặn nhiều lắm tại t r a n g tùy tiện một người mặc cao gót cô nương nhìn như đều so lâm ninh cao không ít nhưng mà chính là này a một thân đơn giản trang điểm lại ép tới tại tràng cô nương liền hô hấp tựa hồ cũng chậm chút nguyên bản địa vị n g a n g nhau càng ngày càng nghiêm trọng ba đợt người cũng tựa hồ bởi vì lâm ninh gia nhập trở nên lý trí rất nhiều kinh đô ét cờ cờ câu lạc bộ khả nhạc có chút khó chịu viết mắt kỳ lân bên kia nói thật mẹ nó làm kỳ lân bọn họ cùng lâm lao bản đáp lên quan hệ đồng hương a cũng không biết tây kinh cùng xuyên du hôn cái gì sức lực lại nói tiểu nha đầu kia sẽ không là yêu thích mập m ặ p đi ngươi xem bên kia ngoại trừ láo tưởng lào ý cùng kỳ lân đều rất béo lao giao nói thế nào ta đây chẳng phải là càng béo ngươi lại ra ta hỏi ngươi hiện tại làm thế nào ai quản ngươi béo không hợp cá nhân đề nghị xem náo nhiệt chính là l i ê n ngươi cũng nói như vậy chính là không thể t r e o vào rồi hảo ta hội trưởng kia là lĩnh bài lĩnh bài lại làm sao vậy ai còn không có điểm quan hệ là không có gì ngoại giao liền không có hảo kết thúc trước mấy ngày tin tức không thấy à một cái người phương tây bao tại nhà ga bị trộm nửa giờ liền đồng dạng không ít vật quy nguyên chủ đổi lại người bình thường giấy chứng nhận có thể tìm trở về ngươi đều phải cảm ơn trời đất về phần đồng dạng không ít suy khoan hay nói vòng tròn bên trong chưa từng thấy qua ai mang theo phó lĩnh bài khắp nơi khoe khoang đúng vậy a đầu năm nay nhà ai quan hệ không phải che giấu sợ bị người bắt tới cũng liền nha đầu này một bộ không có sợ hai hình dáng thật đúng là không sợ hố cha nha đầu này mới mười tám chỉ có thể nói trong nhà có đủ sủng có quá c h â u không phải xe này bài trên mạng đều bạo nhiều như vậy trời ạ cũng không gặp ai bác bỏ tin đồn cũng không gặp ai níu lấy không thả nha đầu này không có chuyện gì liền lên cái hotse up ngươi nói ngươi chọc giận nàng làm gì vẫn là nói ngươi cũng muốn đi theo trước hotse up làm cái b ố i cảnh bản kết quả bất luận không cẩn thận chính là một thân canh ngươi nói ngươi chọc giận nàng đồ cái gì Ta k h ô người sao sức sang nha hai nhi nhạ phiến tử làm gì, chính là không quen nhìn kỳ lần cái nhóm này đắc ý sức lực. Không quen nhìn liền nhắm nghiêng cũng thôi, chỗ cái tiểu cái đắc lực. khác tử từ từ nhắm hai mắt thôi, đầu đầu đ làm là gì, kỳ ý ợ c chút chuyện. bao lớn n g ư xem một chút h ố thành phố s cờ cờ bên kia hiệu trưởng tần khoái mới vừa không phải nhảy h o a n à lúc này cũng bắt đầu chơi điện thoại di động rõ ràng không nghĩ nhạc này không nói nhạc à hủ quốc l í n h bài hai người bọn họ trong nhà tại hủ quốc vốn là một đám l ạ n sự vậy bây giờ làm thế nào chờ thôi chờ h ố thành phố s c c bên kia chị vua lao giao nói không sai khi thấy lâm l á o bản đứng tại xuyên du câu lạc bộ cờ xí trước thời điểm hô thành phố S cờ cờ câu lạc bộ người liền đã lòng sinh thái ý cân nhắc lợi hại là mỗi cái thiên tính của con người càng đừng đề cập đám này xuất thân yêu việt nhị đại ngoại trừ đầu góc nước vào thật đúng là không ai nguyện ý cho nhà mình gây phiền thoái đầu năm nay chăn nữ hố thảm người lại không phải là không có nguyên bản kêu kêu quát quát nhị đại nhóm trong nháy mắt trở nên khiêm tốn điệu thấp từng người x o á t điện thoại di động thỉnh thoảng liếc trộm hạ lâm lão bản thỉnh thoảng nhìn dẫn đầu tự nhà câu lạc bộ hoàng hội trưởng trong đám người gọn gàng khỏe miệm mang theo、cười. nhẹ nhàng dùng khựu tay đụng đụng một bên như có điều suy nghĩ hung thạt thấy được chưa thấy được nghe tỷ tỷ không sai a nhị đại cũng là phân cấp bậc chúng ta mảnh đất này chính là không bao giờ thiếu kẻ có tiền đừng đề cập ngươi có vài ứ c chính là vài tỷ ở chỗ này thật không có tác dụng gì ân h ô m qua đa tạ tỷ tỷ chuyện nhỏ hiệu trưởng tân khoái bọn họ hiện tại là có ý gì hai người bọn họ có thể có ý gì rõ ràng không muốn trêu chọc lại không nghĩ lạc h í n h mình mặt mũi chờ lao hàng chịu thua đâu hai người bọn họ đều không thể trêu vào ngươi không phải thật thông minh a như thế nào lúc này vờ ngớ ngẩn ngươi nói chọc giận nàng n h ư đồ gì ngươi hôm qua không phải nói mặt mũi và tâm tình a đệ đệ ta hiện tại tin ngươi là nhà giàu mới nổi tốt ta bị ngươi phát hiện lớn tuổi một vòng lại là tiểu cô đ ư ơ n g đạo lý đơn giản như vậy nhìn không ra t ỷ t ỷ tốt nói một chút chứ nhị đại giống người không ít ngươi thấy ai g i ố n quan ữ nhân càng đừng đề cập là cái mười tám tuổi tiểu cô đ ư ơ n g nữ làm sao vậy lẫn nhau xé cũng không ít làm ta không nói gọn gàng liếc nhìn một bên vô thạc nghiêng đầu lúc trong mắt thất vọng trợt lói lên cái này ngẫu nhiên quen biết đệ đệ tựa hồ đối với nữ nhân xem rất nhạt tựa hồ ngoại trừ mới đầu mới mẹ cảm giác bên ngoài cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy lão hoàng đi qua vương thạc hơi hít mắt nhìn người cũng không như thế nào tự nhiên tự nhà câu lạc bộ hội trưởng nhẹ nói n h a tỷ tỷ làm sao vậy ha ha không có gì tỷ tỷ hào hứng không thế nào cao ha ha chương mười bảy bắt đầu thi đấu theo hô thành phố S cờ cờ câu lạc bộ hội trưởng lão hoàng đi lên trước nguyên bản đối lập tam p ư ơ n g không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào lâm lão bản trên người lão hoàng cái này người lâm ninh có ấn tượng vẫn luôn tại trên mạng khắp nơi xé có minh tinh vợ trước nhiệt độ cầm hai tử nói chuyện cũng không biết làm mưu đồ gì lâm lão bản lão y ỉa làm gì lâm ninh một bộ không thèm để ý dáng vẻ thân là xuyên du ét cờ cờ câu lạc bộ hội trường lão y tự nhiên mà vậy tiếp lời cho các minh đệ nói lời xin lỗi buổi sáng chúng ta bên này có điểm chuyện bé xé ra to sửa xe hẳn là tiền chúng ta nhận hôm nay cứ như vậy đi lão hoàng có chút cười cười xấu hổ nhẹ nói ngươi nói cái gì quá ổn nghe không rõ a lao y dùng ngón ú t móc móc lỗ thai xoay người lại liếc nhìn nhà mình xuyên du câu lạc bộ huynh đệ tìm vội không nghe rõ thanh âm quá nhỏ lớn tiếng chút căn bản không cần lao y mở miệng đằng sau vẫn luôn lưu ý bên này đám người nhao nhao hô lớn nói ta cho các huynh đệ nói lời xin lỗi sửa xe tiền ta nhận xin lỗi lão hoàng thật không hổ là làm đại sự như người co được dán được lần này thanh âm rõ ràng lớn hơn rất nhiều cắt này mẹ nó không sức lực hè nhát thứ hè nhát xuyên du ép cờ, cờ bên này người còn không nói gì Tô thành phố bên kia đến là trước tiên ra tiếng, thanh phố là bên đến kia ra â một còn có câu ích. có không nhỏ, không Thẳng đến Hoàng mang người Ninh không nhìn hữu Hoàng vài lời rời đi, lâm Linh đều không có lại Lâm đều Lao Lao m c h ú trận loại này lôi kéo này vợ t ư tượng ớ c chủ, có mánh Lâm Một Ninh nhiên không có ấn xé tự tốt. t gì r n h á o kịch theo lâm lão bản tham gia trước tiên thu trận nguyên bản lo lắng xung đột nhân viên công tác vẫn luôn chặt để tâm cuối cùng là để xuống xuyên du ép cờ câu lạc bộ bên này trong lúc nhất thời khí thế dâng cao lúc này thấy thế nào lâm lão bản như thế nào thuận mắt mặt trời trói trang một đám xe trùng trùng điệp điệp vào trận dẫn đầu màu hồng n h ạ t phẹn tuồng tại những này các khoản g các loại siêu tốc độ chạy trước không chút thuốc kém theo thi đấu chuyện người phụ trách cùng tương quan lãnh đạo đọc lời chào mừng kết thúc lý cự tinh minh tinh đoàn đội rốt cuộc lóng lánh đăng tràng hạng a ra khu nghỉ ngơi ngồi ngay ngắn tại ghế s o f a bên trên lâm linh tay trong cầm viên quả táo có chút nhàm chán nhìn trên màn ảnh mình tinh thai to mặt lớn xe đều không như thế nào dọn lớn lên cũng đều chẳng ra sao cả một bên kỳ lân đội người, người hiển nhiên đối với những cái này mình tinh không thế nào quan tâm học theo gặm trong tay quả táo đến là không ai hút thuốc lý cự tinh đại biểu minh tinh đoàn đội cùng một quỹ ngân sách gây nên t ừ lúc trước ở trước mặt mọi người xin lỗi hô thành phố s cờ cờ hoàng h ộ i t r ư ở n g ngay sau đó thượng trận áo mũ chỉnh tề hoàng h ộ i t r ư ở n g đâu còn có vừa mới t r ậ t vật hình dáng h á n giọng một cái chứng trả đàng hoàng đại biểu cho quảng đại siêu tốc độ chạy xe hữu hô hào mọi người chú ý giao thông công cộng an toàn hô hào chủ xe nhóm an toàn chạy tại lái hào xe đồng thời càng phải lái xe xịa ngùng ốc lao y nhất miệng nhìn trên màn ảnh lao hoàng trực tiếp phun bẩn là rất ốc đặt n ư n g â n thật đúng là có mô hình có dạng ha, ha. lâm n i n h nhàn nhạt cười cười liếc nhìn phân cảnh bên trong xếp tại đường đua đoạn trước nhất làm b ù a hựa ỉ nỉ g h v ề nẹ nọ bên cạnh người m â u xe hơi tiểu t ỷ t ỷ cũng không biết cái này dáng người tướng mạo đều tốt tiểu t ỷ t ỷ vì có thể đứng ở v ề nẹ n ó bên cạnh trả giá cái gì đại giới càng tốt xe ống kính càng nhiều này không khó lý giải mở ra đường đua chủ khán đài quảng đại mê xe tiếp xúc gần gũi đoạn trước nhất đặt mấy chiếc xe nói câu người ta tấp nập cũng không đủ không ít người xuyên đấu trường phát màu ca máu thun g ơ máy ảnh điện thoại hoặc ngồi x u ồ hoặc bò hoặc quỳ hoặc nằm loại này toàn phương vị không góc chết quay c h ụ thủ pháp cũng không biết là đang quay xe vẫn là đang quay quần áo nóng bỏng tiểu t ỷ t ỷ dưới váy gần ngàn chiếc siêu tốc độ chạy bên trong là thuộc nở lở sắc l à m g ù a hựa y nỉ v ề nẹ nọ cùng chiếc kia chân c h â u bạch phiến sắc song đua bủ gạ t ỷ c ờ dị ẩn chụp ảnh chung tiểu t ỷ t ỷ nhiều nhất những cái đó vòng mập đến gầy thiên tiểu bám mị các tiểu t ỷ t ỷ bày biện tự nhận đẹp nhất tư thế mặt bên trên tràn đầy nụ cười xán l ạ đến là cho cái này nụ cười xáo lạc đến là cho cái này nụ ư ờ i phong cảnh không ít xe phối theo ê m cùng x hình cực đáp biển số xe. Càng là khắp nơi có thể thấy、được. Những cái đó thường xuyên nhà danh biển càng nơi xuyên nói cực có đáp được. đó cái i số xe, là g hào khó hiện nhiên không tiểu đồng bọn, hiện nhiên là chủ ó tìm đúng p ư ơ n g pháp. Theo h c sự phương tiện ý nhắc nhở trên trận tiếp xúc gần gũi các loại siêu tốc độ chạy mê xe theo tự trở lại khán đài không bao lâu nguyên bản tính trí siêu tốc độ chạy nên đón chủ nhân của bọn hắn trận trận động cơ tiếng oanh minh trong n g á y mắt đem đấu trường báo phủ một trận quy mô siêu việt dĩ vãng siêu tốc độ chạy thịnh hội chính thức mở màn gần ngàn chiếc đến từ cả nước các nơi siêu tốc độ chạy ở thế giới cấp trên đường đua sốt ruột chạy từng chiếc siêu tốc độ chạy x ô n g qua t r u n g điểm tuyến thoát khí tiếng gầm cùng với lốp xe ma sát mặt đất phát ra đặc thù mùi vị loại này thị giác bên trên sung kích thính giác bên trên rung động cũng làm cho tất cả mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là nhiệt huyết sôi trào cảm khái liên tục tương lai mua một chiếc ba ba liền có thể mở bảo bảo x i n h đẹp xe xe học tập cho giỏi liền có thể mở x i n h đẹp xe xe sao không cho phép gặp người đi tìm mụ mụ chơi đi ba ba đi đi nhà vệ sinh mụ mụ nghe ngươi ba ba úc ba ba không phải xanh hoa nghiệp sao đúng vậy a hắn nhất định không có học tập cho giỏi bà bảo ngươi muốn đi nhà vệ sinh sao ta đừng đi nhà vệ sinh ta phải đẹp xe xe muốn chiếc kia màu hồng trên khán đài tiểu nam hải trong miệng chiếc kia màu hồng chủ xe lúc này tại có chút nhàm chán ngồi tại ghế sofa bên trên nghe một bên đồng dạng n h ả m chán kỳ lân mấy người nói chuyện tào lao chút có không có rõ ràng chính là mở màn biểu diễn du hành ga ra bên trong mấy người đều không có hứng thú gì kỳ lân bọn họ làng án lâm ninh là lười du hành lại không tính nhiệm vụ cần gì phải đi cho truyền thông tài liệu về phần trước kia làm bùa hửa ỉ nỉ v ề nẹ nọ vị trí lái bên trên lái xe ga ra bên trong có rất nhiều người cướp làm không đề cập tới xe thuộc về c h ỉ ít đã từng mở qua v ề nẹ nọ cũng là một cái mỹ lệ tốt đẹp hồi ức du hành toàn bộ làm như nhận xe chân chính kịch liệt phân tổ thi đấu chính thức kéo ra màn tre lâm ninh cũng không hiểu rõ phe tổ chức là theo hàng lượng điểm tổ vẫn là theo giá xe tóm lại trên trận đua tốc độ cỗ xe thật đúng là xe gì đều có chín t r ă cùng phe ra d f 1 2 đều có thể bị phân đến một tổ vẫn là rất chuyên nghiệp bên trên đường đua luận bản kỹ thuật điều khiển hạ đường đua cùng hưởng thao thiết bị thực kỳ lân đợi người thật biết chơi ga ra một góc cỡ nhỏ trong phòng họp lúc này đã xếp trồng chất mấy cái lửa nhỏ n ồ i cùng không ít tinh xào đồ ngọt trên khán đài mê xe mồ hôi đầm địa hưng phấn ăn tự mang xác mũi bánh mì nước khoáng mua giá cao thức ăn nhanh cơm hộp ga ra bên trong mấy người thổi điều hòa không khí một bên nói chuyện phiếm vừa ăn lửa nhỏ nổi uống vào tươi ép nước trái cây bọt khí nước chúng ta là buổi chiều ba giờ số một bên kia ra bốn chiếc xe lý cự tinh bên kia có cái minh tinh mượn chiếc cổ n niset lâm n i n h rửa tay công phu kỳ lân liếc nhìn một bên lào y ỉa cười nói còn có hai tiệp tóc vắng h ồ n g một chiếc cổ niset một chiếc bù gà t ì không đợi lao y mở miệng lao tưởng đoạt trước nói là cái kia vương nguyên a kỳ lân nhũ nhũ mày trực tiếp hỏi ân còn có cái làm trực tiếp trực tiếp bình đài Là ân mấy năm này trên mạng một đống loại này ai biết đánh từ lâu ra một đám tư nhân máy nội bộ đỉnh cấp xe sang trọng ngẫu nhiên còn làm làm trực tiếp rất đùa như vậy à lào y ngươi hỏi trước một chút đi đừng gặp phải cái mắt không mở ngu ngốc hỏng tâm tình làm xuyên du nhãn hiệu lâu đời đỉnh cấp nhị đại lao y giao thiệp không cần chất vấn trong điện thoại di động một phen thao tác đợi tẩy qua tay lâm ninh trở về thời điểm phía dưới cái nhóm này tiểu đệ liền cho lão Y trở về tin làm xong còn rất ngoan nói là sẽ đi theo chúng ta đằng sau chỉ lâu đánh đó lao y nhét miệng k h o á t k h o á t tay cơ ý t h ì đại thiếu danh hảo vẫn có chút dùng nha xéo đi làm sao vậy đánh ai vừa mới ngồi xuống lâm ninh liếc nhìn cười mắng kỳ lần cùng lão ý t h ì hơi nghi hoặc một chút nói không có nhiều mấy cái dự thi mới vừa lao y giúp đỡ an bài kỳ lân cười nói d ừ n g t h ọ n tay cho mấy người ngã nước trái cây a lâm hồng đã có an bài lâm ninh liền sẽ không hỏi lại kéo qua một bên lâm hồng ngồi xuống lúc đ à o lần kia hai nạn xe cộ về sau lâm ninh mặc kệ là ăn cái gì trước đó lâm hồng đều sẽ ăn trước một lần lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ về phần kỳ lân mấy người nghĩ như thế nào nào có chính mình an toàn quan trọng đều là đỉnh cấp nhị đ ạ i từ nhỏ an toàn giáo dục tự không thể thiếu lâm láo bản diễn xuất mấy người nhìn ở trong mắt ngoại trừ nhìn nhau cười một tiếng đều không chút coi là gì t ư ăn thật ngon lâm hồng để đua xuống cười khen câu tuy là đơn sơn một chút nhưng cũng coi là chúng ta bốn người bữa thứ nhất nước trái cây bọt khí nước thay rượu cà ly ký lân liếc nhìn lần nữa đứng trở về lâm láo bản phía sau lâm hồng giơ ly lên bên trong nước trái cây đề nghị c ạ n ly cà ly nhất đốn lựa nhỏ nổi mấy người quen thuộc không ít a n chính là cười cười nói nói phụ trách nói chính là kỳ lân lào y ỉa láo tưởng lâm ninh ngẫu nhiên cười cười kỳ lân mấy người không có nói cái gì câu đ ù a tục h í n h là một ít tin đồn thú vị một ít n u ô i trẻ kinh nghiệm nếu không phải phòng h ọ p nhỏ bên ngoài những cái đó thỉnh thoảng hướng về phía bên này liếc mắt đưa tỉnh quần áo nóng bỏng người mẫu xe hơi lâm ninh kém chút liền tin này ba cái nam nhân tốt n h â n thiết ăn cơm nói chuyện thiếm thời gian không sai biệt lắm thời điểm lâm ninh cùng mấy người bắt chuyện qua mang theo lâm hồng đợi người thẳng đến đội xe khu sinh hoạt số hai bệ tự t r ư ơ n g mười tám quan quân kỳ lân mấy người hẳn là nhẫn nhịn rất lâu lâm linh chân trước vừa rời đi chân sau ba người đã nhân thủ gấp một đ i ề u thuốc t thoải mái kỳ lân hung hăng hít một hơi trong tay rộng bên trong chi phun mấy cái vòng khói ha ha ta cảm thấy cùng lâm lão bản ở lâu có thể có thể đem thuốc lá giới lao tưởng gõ gõ khói bụi cười nói thôi đi nhận biết ngươi đã bao nhiêu năm giới đến hiện tại cũng không gặp ngươi giới thành công lao y nhất miệng cho lão tưởng một cái khinh bị thủ thế cái kêu gọi lâm hồng rất ác độc c con mắt đều không nháy liền lần l ư ợ tan một lần chính là một chút không mang theo sợ hồi tưởng lại lúc trước lúc ăn cơm lâm hồng diễn xuất kỳ lân cảm khai nói là rất tác động trọng điểm là nha đầu kia không có chút nào k h á c h khí một bộ thành thói quen bộ dáng lão y thở phào một cái hiển nhiên lúc trước không ít bí mật quan sát như là từ nhỏ dưỡng thành ăn ý cũng không biết là cái gì thần tiên gia đình ra tới mấy ca ai từ nhỏ bên cạnh có người như vậy đừng nói này lâm hồng cửa ra vào vẫn đứng kia hai s o n g b à o thai lão tử ta đều không có nói thật mấy cái kia túi bên trong thật muốn có cái gì đặc thù giấy chứng nhận ta không có chút nào kinh ngạc đội xe khu sinh hoạt số hai biệt thự lâm ninh xe nhẹ đường quen đem kỳ lân t ả i chợ bộ kia p h ấ n chơi gian quán quân chiến b ả o bờ uff xong cho dù là lâm ninh buổi sáng đi ra ngoài cố ý chọn lấy thân vận động nội y ỉa lúc này cảm giác vẫn chẳng ra sao cả không thể không nói này nữ khoản xe đua phục cao e o thiết kế thật đúng là cân nhắc không thế nào chu toàn hệ thống nhiệm vụ bên trong trang phục yêu cầu đằng sau dấu chấm hỏi lần nữa biến thành cao quý lâm ninh n ế t miệng đi ra ngoài bước chân cũng không như thế nào tự nhiên lần nữa trở lại gaza kỳ lân mấy người đều đã đổi sóng xe đua phục chính ngồi liệt tại thượng phát lên nhìn màn ảnh bên trong trao giải lâm ninh có chút hiếu kỳ nhìn nhìn kém một bậc đường lĩnh thưởng đài bên trên cũng không nhìn thấy lãnh tuyết thân ảnh người chiếc kia hổng kỳ s chín tiếp bại dường như nhìn ra lâm ninh n g h i hoặc kỳ lân cười nói thứ mấy thứ mười tổng cộng mấy chiếc á c h thứ nhất là cái kia hỗ thành phố s cờ cờ mới thêm tiểu tử a vương cái gì tới lão y hẳn là nhìn ra kỳ lân hơi lung túng một chút xen vào giải vây vương thạc nay tiểu tử rất đùa vượt qua người thứ hai một vòng trong màn hình linh thưởng đài hai ba tên đều là lý cự tinh mang đến minh tinh tuyển thủ những n à y bình thường trên t v ngăn nắp x i n h đ ẹ p chủ lúc này một đám cưỡi đều không như thế nào tự nhiên lấy không được thứ nhất không có gì bị người bộ vòng đích sắc có đủ xấu hổ đến chúng ta đi thôi kiểm tra c ố xe lúc trước chỉ đạo vẫn sức chờ phát động một trận đỉnh cấp thần xa chi gian đ ọ sức đang ở trước mắt nguyên bản liền rất là náo nhiệt khán đài lúc này càng là vỡ tổ tiếng hò hét cố lên thanh nối thành một mảnh Bugatti, -Nice, làm bùa hửa ý n h ỉ vệ nọ hào nói không khoa trường cấp cao nhất năm một xe triển đều không có như thế quy mô mang theo mũ giáp lâm n i n h yên lặng ngồi tại điều khiển vị phụ xe lâm hồng lặng lẽ mở ra dây an toàn một trận tốc độ cùng kích tình thịnh yến theo tiểu tỷ tỷ rơi xuống đất váy chính thức khai tiệc h xe số một vị màu hồng lạ mùa hùa y nhỉ vê lẹ đỏ mang theo chấn thiên gào thét trong n g á y mắt liền xông ra ngoài mười mấy chiếc đỉnh cấp thần xa lần lượt xuất phát lẫn nhau truy đuổi mỗi một cái trực đạo đều là một lần dũng cảm tiến tới mỗi một chỗ đừng rẽ đều là đúng tay đua một lần thử thách lâm linh hết sức chăm chú nhìn phía trước đường đua bên hai là kỳ lân lợi người lục tục đã vào chỗ nhắc nhở làm k i n h chiếu hậu bên trong xuất hiện quen thuộc mấy chiếc xe lúc lâm ninh vẫn luôn sách theo tâm rốt cuộc để xuống tốc độ xe cũng tự nhiên chậm không ít theo một trận gió đến từng đạo h ư ảnh đến từng chiếc xe theo cực nhanh đến cực chậm đỉnh cấp phân tổ thi đấu chính l à như vậy không thể n ắ m lấy vận tốc b ê ngoài n chỉ dùng nửa phút không đến trên khán đài chính r ắ t cuống họng hét ò h mê xe nhóm trong nháy mắt mất thanh vang động trời hò hét cố lên biến thành nhà danh chửi mắng lão tử dùng tiền mua phiếu chính đang chửi như vậy lẽ thẳng khí hùng mẹ nó đây là làm cái gì đâu lão tử quần điệu khởi liền cho lão tử xem này n à y mẹ nó chính là tại ôn nhu khoét của hiện tại đỉnh cấp nhị đại đều như vậy dưỡng sinh rồi sao dưỡng sinh địch gặp qua dưỡng sinh xe đua hôm nay xem như mở rộng tầm mắt không hiểu cũng đừng bất b ư ớ c dẫn đầu chiếc kia màu hồng về nẹ nọ đằng sau song song chạy bốn chiếc chỗ đ ầ u rõ ràng có chú ý tập gắt gao đằng sau nghị siêu cũng khó khăn này vừa nhìn chính là chiến thuật nha huynh đệ chân nhân bất lộ tướng a cho nói một chút chứ bốn bảo một nói ngươi cũng không hiểu thân mẹ nó bốn bảo một ngươi coi ngươi là g ngờ n g chẳng lẽ không phải ảm mẹ nó ta bên trên ta cũng được đầu tiên ngươi đến có chiếc không thua kém mẹ xe deadbenz xe hình tiếp theo ngươi phải nói phục ba chiếc b ù gạ tỉ cùng một chiếc mẹ xe deadbenz chủ xe phối hợp ngươi cuối cùng ngươi còn muốn có có thể chống đỡ được bị cản người lựa dận thực lực l i ê n ngươi nói nhảm nhiều màu hồng làm b ù a hủa ì nỉ vệ nẹ nọ chậm d ã i chạy qua t r u n g điểm tuyến nhìn một bên không ngừng vùng vệ ô vương tiểu kỳ lâm ninh trước ngực đột nhiên trống rỗng một loại thất lạc tự nhiên sinh ra tựa hồ trong lúc nhất thời đã mất đi cái gì còn không tới kịp lấy xuống trong mũ giáp l à đến từ kỳ l ầ n mấy người chúc mừng ngồi tại điều khiển vị lâm ninh viết mắt hệ thống ý nghĩ khe nhúc đ í c h nhiệm vụ đường đua tranh phong đã hoàn thành ban thưởng trang phục tệ hai trăm đã phát cho ban thưởng danh vọng năm trăm đã phát cho còn sót lại một trăm danh vọng trong nháy mắt bạo tăng đến hai nghìn sáu trăm trang phục tệ cũng theo trước kia hai trăm biến thành bốn trăm trừng phạt kết thúc nhiệm vụ mới còn tại tạo ra lâm ninh nhẹ nhàng sờ sờ trước ngực yên lặng thở dài này đột nhiên nhỏ cái mã thật đúng là có chút không quen còn lại lĩnh thưởng lâm linh không có hứng thú gì tìm kỳ lân an bài cái nhân viên công tác đại linh chính là lần nữa đổi về lúc trước quần di náo hủ tỷ trang điểm lui bộ kia đội xe khu sinh hoạt số hai biệt thự lâm linh có chút ngượng ngùng ngồi tại gaza nhìn kỳ lân mấy người thương lượng kế tiếp an bài dù sao mấy người giúp chính mình không nhỏ bận điệu lúc này cầm ban thưởng liền đi không khỏi cũng quá bất cận nhân tình điểm buổi tối ra biển đi ngươi thuyền trên đầu bếp kia nướng tay nghề không tệ kỳ lân liếc nhìn lão tưởng đề nghị đều được xem lâm lão bản đi chúc mừng đoạt giải quán quân nhà lâm lão bản nói sai lão tưởng nhún nhún bay Trường học có biến động. 19, tâm. nhiều ì n n Lâm n nói. ngươi an bận h bài, i Các trước đ như vậy ngày qua lão rôn phát tin nhắn không ít không phải xin chỉ thị chính là báo cáo lâm ninh duy nhất có thể một chút xem hiểu cũng liền đầu này lâm ninh không tin h y để loạn c á tả â m cho k lại phát cái tin nhắn đi qua đợi một khắc đồng hồ vẫn không có thu được lao giôn trả lời sự tình tựa hồ trở nên có chút quỷ dị lâm ninh c a o mày suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ rõ ràng vấn đề là xuất hiện ở đâu làm sao vậy dường như nhìn ra lâm ninh dị thường vẫn đứng tại lâm ninh một bên lâm hồng thấp giọng hỏi hủ quốc bên kia hẳn là xảy ra vấn đề lao dôn liên lạc không được lâm ninh lúc này cũng muốn tìm người thương lượng một chút dứt khoát trực tiếp nói hủ quốc bên kia làm sao vậy thực phiền phức sao hẳn là xảy ra vấn đề gì vậy làm sao bây giờ chờ tả h ư u cũng nghĩ không thông chờ dôn tin nhắn chính là lâm ninh thở dài ngượng ngùng ra cửa lâm lão bản sắc mặt cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt kỳ lân đợi người tự nhiên nhìn ra được nhưng đều thực ăn ý trái chú ý cái khác cúc tiểu tuệ linh trở về chỗ ngồi chúng ta đã đặt xong bên ngoài bãi du thuyền sẽ hoặc là ung vỡ sẽ lâm lão bản nói thế nào kỳ lân một bên nói một bên đưa tay chỉ chỉ trên bàn trà màu hồng cái bệ thủy tinh c ú c để chỗ này đi lâm ninh vốn dĩ đối với cúc cũng không có cái gì hứng thú dự thi đều chỉ là vì nhiệm vụ lúc này trong lòng có chuyện gì tự nhiên không có gì hào hứng ta đây liền để cất giữ phòng liền phóng bộ kia xe đua phục nguyên bản vị trí quán quân phối quán quân Tại t h h hợp í c b ấ t quá. Ân, tốt. kia buổi tối các ngươi nhìn làm định được rồi địa chỉ phát ta ta về trước đi chuyến càng nghĩ càng không đúng sức lực lâm ninh lúc này cũng ngồi không yên vừa dứt lời liền vội vàng mang theo một đoàn người ra gaza lên xe nhìn cấp tốc lái rời màu hồng phẹn tuộm kỳ lân tản đi vòng khói tống cổ bên cạnh vây quanh người mẫu xe hơi tiểu tỉ tỉ hướng về phía lao tưởng lao y nói nha đầu này sốt u ruột bận điệu sợ về nẹ nọ cùng bù ga thì liền phóng nơi này kỳ lân nói chuyện đồng thời đưa tay chỉ chỉ ga ra bên trong hai chiếc màu hồng quái thú đoán chừng là xảy ra chuyện gì ngươi mới vượt như thế nào không hỏi xem lao y tạp đ i ề u thuốc phiết mắt trên bàn trà màu hồng q u ố c ta hỏi thế nào chuyện không rõ rành rành nha tiểu nha đầu kia bối cảnh đều cảm thấy chuyện phiền phức ta không cảm thấy ta liền có thể giúp đỡ giải quyết đã không giải quyết được còn hỏi kia làm gì tiểu nha đầu cần hỗ trợ tự nhiên sẽ nói nàng rõ ràng không muốn nhắc tới chúng ta lại đi hỏi này không thuần túy cho người ta ngột ngạt nha ra vẻ mình thực có thể giống như tóm lại mấy ca vẫn là lưu tâm một chút đi vạn nhất tiểu nha đầu nói ra khẳng định phải tận phân lực kỳ lân nhẹ gật đầu thuật tay đem rút non nửa thuốc lá vứt xuống cái gạt tàn thuốc nay không nói nhảm à từ nhỏ nha đầu buổi sáng lượng h ẹ chặt nhóm một khắc kia trở đi ta liền không nghĩ tới khoanh tay đứng nhìn lao y nhất miệng cho kỳ lân một cái khinh bị ánh mắt muốn người ra người đòi tiền ra tiền bất quá ta cảm thấy kỳ lân ngơi ư đây là quan tâm sẽ bị loạn lao tưởng bóp thuốc lá trong tay liếc nhìn cao mày kỳ lân hy vọng đi vội vàng hướng nghiêm ra vườn hoa đổi lâm ninh cũng không biết kỳ lân đợi người quyết định ngồi tại phẹn tùng xếp sau lâm ninh cũng xa xa không có nhìn từ bề ngoài như vậy bình tĩnh l ã o dôn bên kia tin nhắn chậm chạp không trở về hiển nhiên là xảy ra vấn đề gì lâm ninh thở dài trực tiếp cho lao dôn bắt trở về xảy ra chuyện rồi làm sao vậy cú điện thoại này không phải đánh xảy ra chuyện gì sao lâm hồng có chút nghi hoặc nhìn lâm ninh hiển nhiên không có rõ ràng lâm ninh ý tứ vẫn luôn không người nghe nếu quả thật ra cái gì chẳng uống này thông mis cồn đoán chừng muốn chuyện xấu lâm ninh thở phào một cái đến là có chút hối hận vừa mới xúc động ngươi không phải vẫn luôn nói bên kia là phiền phức sao dứt khoát không cùng bên kia liên hệ được rồi hoặc là ta mang theo lâm đông lâm bắc đi qua đem bọn họ toàn đưa tiễn đưa cái dám a người sống tại thế dù sao cũng phải tìm cho chính mình cái mục tiêu cái gì không phải mỗi ngày mua mua mua cũng quá n h ả m chán điểm mục tiêu ngươi cũng có thể lý giải là dạ giả tâm Dạ tâm kỳ lân bọn họ những n à y đỉnh cấp nhị đại kết giao ta là vì cái gì buổi sáng những cái đó nhị đại sợ chính là ta sao chỉ có tiền thì có ích lợi gì đằng sau đám người kia ai không bao nhiêu tiền còn không đều một đám sợ cùng chim cút giống như h ú n g chi ta chính là không bao giờ thiếu tiền lâm ninh hơi hít mắt khoe môi n ế t lên tia khinh thường thế nhưng là chúng ta thật không có tiền gì thuê phòng ở xe mua quần áo trên người ta chỉ còn lại không đến mười vạn k i a mấy khoản nhưng dễ nhìn túi sách cũng mua không nổi ngâm miệng thật nhưng dễ nhìn không có lửa ngươi bại r a nơ ư n g môn lâm hồng nhẹ n miệng k h o á t tay đầu ngón tay một mặt ủy khuất dáng vẻ đường đề cập có nhiều làm giận lâm ninh không cao hứng nhi viết mắt hệ thống không đến sáu mươi vạn tiền mặt số dư còn lại yên lặng chuyển năm mươi vạn đến lâm hồng tấm thẻ kia bên trên lần này cầm nữ trang soát tiền không vì mình không vì nữ trang chỉ vì lâm hồng mua đi thôi lâm ninh ánh mắt có chút cưng chiều thanh âm lại rất bình thản không đủ nha c úc t nhìn méo miệng lâm hồng lâm ninh thực sự có chút nghĩ không thông rõ ràng rất có tiền chính mình như thế nào đột nhiên liền cái bao cũng mua không nổi x o á t như vậy nhiều tiền đều chạy đi đ â u rồi mười cấp hệ thống một phút đồng hồ mười khối đầy tăng thêm một trăm một ngày một trăm bốn mươi b ố vạn liền trừng phạt những ngày gần đây cũng không nên chỉ có mấy chục vạn lâm ninh có chút bực bội nắm lấy tóc luôn cảm giác chỗ nào có vấn đề nghiêm ra vườn hoa số hai phó lâu trong thư phòng a lần lúc này cho mày cổ bảo bảo vệ đội đội trưởng r ắ t sần vội vàng một trận điện thoại làm cái này màu hồng t r ạ c h viện trở nên vô cùng ngưng trọng hủ quốc nổi danh huyết hội ngân sách chủ tịch tổn sần đột nhiên chết bất đắc kỳ tử dôn bị hủ quốc chính phủ liên hợp đội chấp pháp mang đi thẩm vấn trước mắt tại huyết cổ bảo nhân viên điều tra rất nhiều đang tìm một bộ rôn hai mươi bốn giờ sát người mang theo mã hóa điện thoại trong điện thoại di động có cái gì a lần có thể đoán cái đại khái phu nhân cùng tổn sần chết có quan hệ hay không, không mới biết a lần chỉ biết là nếu như ngồi vững tổn sần chết cùng phu nhân có quan hệ hậu quả khó mà lường được có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục đạo lý ạ lần hiểu đồ vật giấu ở đâu kế tiếp nên như thế nào vận hành dôn trước đây không lâu từng có giao phó nhưng cho dù lúc trước dôn đã làm tốt chú đáo chặt chẽ bố trí nhưng chấp hành bố trí suy cho cùng vẫn là người là người liền không có đơn thuần cổ bảo có bao nhiêu người là duy trì phu nhân duy trì dôn ạ lần không rõ ràng ạ lần c h ỉ biết mình này một c h i đội ngũ là đứng tại dôn bên này là đủ rồi ạ lần c h ỉ biết là này hỗ thành phố này nghiêm g i a vườn hoa chính mình là đợi không thành đối với nói bên trong gọi tới vừa mới hộ tống phu nhân trở về ạn dạ lần vuốt vớt lông mày thấp giọng nói chúng ta phải trở về bên này tạm thời chỉ có thể dựa vào phu nhân chính mình dắt sân lúc trước liên lạc với ta làm ta cùng tiểu đội của ta nghe ngài chính là luôn luôn ôn hòa ạn dạ lúc này ngưng trọng rất nhiều ánh mắt hoàn toàn như trước đây kiên định đều vào lúc này cũng đừng che giấu có cái gì nói thẳng đi trước mặt tàn có chút muốn nói lại thôi ạ lần dứt khoát trực tiếp hỏi muốn hay không cùng quý tộc nghị viện bên kia liên hệ trước tiên đem lão j o n tiếp ra tới không dùng tại tước vị không có xuống tới trước đó quý tộc nghị viện bên kia cũng không có nhúng tay hủ quốc chính phủ chấp pháp lý do dù sao phu nhân trước mắt chỉ là di trúc người thừa kế còn không phải công tước a lần thở dài chuyện này trước kia a lần có cùng rôn đề nghị qua kết quả cũng không lý tưởng chúng ta có thể dùng tương lai công tước danh nghĩa danh bất chính nôn bất thuận thân phận không ngang nhau bên kia sẽ không để ý tới huống chi quý tộc nghị viện bên kia cũng không hoàn toàn là đứng tại chúng ta bên này hủ quốc thiếu một cái công tước nghĩ đến sẽ có không ít người mở trảm ứ n chúc mừng kia chúng ta đi phu nhân bên này làm sao bây giờ cùng phu nhân chủ chủ t r ạ c h mấy cái kia thực lực như thế nào là cao thủ rất lợi hại cái chủng loại này cùng lâm hồng tương xứng lâm hồng ta biết lần trước tại húc đảo nàng liền rất lợi hại ta hỏi chính là kia đôi huynh đệ người xác định cùng lâm hồng tương xứng hô hấp bước nhiều lần ánh mắt thậm chí là bãi cánh tay b i ê n độ mỗi cái động tác mọi cử động tiêu chuẩn không tưởng nổi nói như thế nào đây giống như là dự định hảo chương trình như vậy này thực không khoa học phu nhân không đơn giản a lao dôn thử điều tra qua không thu hoạch được gì có cái loại này thù hạ Này rất bên ì vì n thường. Số hai cách đó không xa màu hồng chủ trạch. Ngồi ngay ngắn ở trang điểm gương phía trước bổ trang Ninh này cũng không biết lần đã tại vì đi làm chuẩn Ninh đến nhà h phó cách chủ trạch. phía không trước biết tại rời Số đó lâu Lâm lúc làm Lâm lâu, lân màu điểm đã đi kỳ xa vừa mới ạ ở bổ bị. b về kia i l ề ngoài đã địa phát hội chỉ. tới buổi tối tụ buổi Bên n bãi du thuyền sẽ cái này đỉnh cấp xa hoa thần bí hội sở nếu như không phải di trúc nguyên nhân đoán chừng lâm ninh trong thời gian ngắn cũng không thể vào đi trên đời này có tiền đi địa phương mà không đến được không nhiều bên ngoài bãi du thuyền sẽ vừa lúc chính là một cái trong số đó cái này nhãn hiệu lâu đời hội viên chế đỉnh xa xỉ hội sở tập trung hoa quốc thậm chí các nơi trên thế giới phú hào q u y ề n quý một cái mời chế càng là chặt đứt không ít nhà giàu mới nổi cùng phá bỏ và di rời hộ n i ệ m tưởng kẻ có tiền cũng là có khác nhau nhà này tọa lạc ở bên ngoài bãi hoàng kim khu vực tây lâm hoàng phổ giang sáu tầng độc lập kiến trúc có đầy đủ lực lượng đem không ít kẻ có tiền h ư ở n cự tuyệt ở ngoài cửa tất nhiên ngoại trừ hội viên chuyên hưởng bên ngoài bãi du thuyền sẽ cũng sắp đặt mở cửa bán bộ phận bao quát thuê du thuyền trung tâm hoạt động đối ngoại phòng ăn trở loại này vận hành hình thức chẳng những thỏa mãn phần lớn người lòng hiếu kỳ lòng hư vinh cũng gián tiếp cho chuyên hưởng hội viên cung cấp so sánh ưu việt cảm giác cớ sao mà không làm đặc biệt vì lâm lão bản đoạt giải quán quân tích l ũ y cục lâm ninh người trong cuộc này đương nhiên sẽ không như b à i xe đua như vậy một thân đơn giản cao đ ổ i áo hủ tỷ trang điểm đơn đuôi ngựa đổi thành lâm hồng học trộm tự tôn y bàn phát kia đôi giọt nước hình ngọc lục bảo hòa thai mang tốt hóa cái cao quý trang dung lâm ninh chậm rãi chuyển đến phòng giữ quần áo thử đổ kính bên cạnh vẫn như c ũ là vàng nhạt rộng chân q u a n quần đen trắng rừng mưa áo sơ mi trang điểm tám cm đ ổ i thành vã len t ì n ổ i nhà dây băng đ u n g tơ hơi ngước đầu lâm n i n h sắt qua son môi mấp máy đôi môi cực nhỏ gót dày dẫm tại màu hồng nhạt trên bậc thang cộc cộc rung động phu nhân đầu bậc thang y giờ đ ổ i thành ạ lần lâm n i n h liếc nhìn ạ lần n h u chặt lông mày đưa tay chỉ chỉ lầu một tiểu phòng khách sau khi ngồi xuống lâm n i n h không chút do dự trực tiếp hỏi nói đi xảy ra chuyện gì hội ngân sách chủ tịch tổm sần chết bất đắc kỳ tử ạ lần liếc nhìn phòng khách một bên đứng thẳng lâm đông lâm bắc thấp giọng nói ồ、oh, tổm sần chết bất đắc kỳ tử rồi này thật đáng tiếc mặt ngoài bình tĩnh lâm n i n h trong lòng đã sớm nhạc nở hoa cố chủ đều treo nghĩ đến cũng không có ai sẽ ngây ngốc cùng chính mình không qua được dôn bị hủ quốc liên hợp đội chấp pháp mang đi điều tra trước mắt có mấy tổ điều tra viên ngay tại cổ bảo tìm manh mối một bộ điện thoại À lần thanh â m rất nhẹ ngữ tốc nhanh hơn không ít điện thoại lao dôn hai mươi bốn giờ mang theo người mã hóa điện thoại cho nên lâm n i n h tự nhiên rủ xuống tay có chút một nắm cười hỏi dôn trước đó hẳn là có dự cảm cho ta từng có giao phó cho nên ta bên này không thể lại vì phu nhân phục vụ đi làm ngươi nên làm này chén coi như là trước tiên cho người khánh công lâm ninh nói chuyện đồng thời đứng dậy từ một bên trên kệ rượu sách qua hai chi chén rượu c h â m hơn phân nửa chén dán g vẻ va nhau chén rượu phát ra thanh thúy tiếng vang lâm ninh liếc nhìn hai tay giơ cái chén ạ l ẩ n trước tiên đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch ạ l ẩ n nhất định sẽ không để cho phu nhân thất vọng còn có hội ngân sách bên kia một lần nói xong hội ngân sách chủ tịch đột nhiên chết bất đắc kỳ tử công tước phủ tài khoản trước mắt bị đông cứng điều tra trong lúc đó bên trong ngài tia trương thẻ đen nói chuyện này thời điểm ạ lần có chút nói q u a n co dù sao cho dù ai biết chính mình tiền bị đông cứng không thể dùng tâm tình cũng sẽ không hào đi nơi nào biết trường học chuyện ngươi rõ ràng bao nhiêu so với thẻ đen h i ệ n nhiên lâm ninh càng để ý trường học chuyện cái này lao dôn chưa hề đã nói với ta chỉ nói là tự có an bài phu nhân không ngại dành thời gian đi trường học nhìn xem được tôi h kia ạn d ý giờ ly dạ bọn họ đâu lâm ninh nhẹ gật đầu liếc nhìn cách đó không xa ạn d hỏi tiếp ta sẽ cùng nhau mang đi bên kia không biết là cái gì tình huống mang nhiều điểm người tin cẩn cũng có thể nhiều một chút nhân thủ định hảo thời gian sao định máy bay thuê bao tùy thời chén thứ hai hết thể thuận lợi cảm ơn À lần một đoàn người đi lâm ninh không có tiến đưa lâm ninh chỉ là đứng tại chủ trạch lầu hai ban công uống vài chén l í n rượu nhìn trước kia t o y o ta qua sơ đường tắt vườn hoa lái ra c h ạ y viện chạy bằng điện đại môn chậm rãi đóng lại thời điểm lâm ninh mỉm cười sắc mặt cổ quái nghĩ đến lúc trước đặc biệt vì nam trang thuê phòng ở xe lâm ninh nhẹ nhàng đánh hạ chính mình mặt chương hai mươi nq con người thật kỳ quái rất nhiều người nơi mọi nơi mọi nơi thành bằng hữu nơi thành người yêu nơi thành thân nhân nơi thành cựu nhân nơi thành người xa lạ nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói a lần ý dơ lì dạ những n à y người chỉ là người hầu dù sao cũng là linh tiền lương trung thành chính là kia phần phẩm đức nghề nghiệp là kia phần trải qua thời gian dài thói quen nghề nghiệp là kia phần cường giả cánh chim d ư ớ i an nhàn có ít người không cần trông cậy vào quá nhiều có một số việc coi nhẹ kỳ thật cũng không có gì chúng sinh đều có thể từ bỏ một phần di trúc cùng lắm một cái đặc thù đạo cụ kinh tế loại ném đi cũng liền ném đi bao lớn ngồi câu bao lớn cá phần này di trúc nói đạo lý trói buộc lâm linh rất lâu nếu như ngay từ đầu cùng lao rôn liên hệ là bởi vì khuyết thiếu an toàn cảm giác là bởi vì sợ lần nữa bị người sờ vớt bên trên cổ như vậy theo lâm hồng t r ư ở n g thành lâm đông lâm bắc đến lâm linh thật không có gì phải sợ thuốc lần kia là thân thể trung sinh trở lại quá khứ là linh hồn trung sinh chỉ là một người có tiền lâm linh đã là chỉ là một người có tiền không khỏi quá nhàm chán điểm người sống một đời dù sao cũng phải tìm cho chính mình điểm về vui đứng tại chỗ cao đi nhìn xuống thế giới này đi đối với những cái đó tân tân khổ khổ bỏ lên người nói câu nào n đối với lâm ninh lâm hồng không thể quen thuộc hơn được không chút chẳng qua là cảm thấy chính mình rất đùa vẫn luôn lo lắng nở tờ cờ, cờ tìm chính mình phiền phức lâm ninh nếp miệng ngón tay gậy nhẹ chén rượu nờ tờ cờ non tỉ ở trạ ra cờ một câu tiêu chuẩn hủ quốc hang lâm ninh tâm tình vào giờ khắc này rõ ràng rất không tệ người tiếng anh thật tuyệt lâm hồng rất phối hợp một mặt sùng bái tha diệu lâm ninh cho cái mỉm cười đối dựng đứng tại mặt bàn bình rượu khoa tay cái nổ súng thủ thế gọi lâm đông lâm bắc đem viện tử kiểm tra một lần thuận tiện tiếp quản bảo vệ hệ thống không muốn cho ta nói ngươi làm không được này rất đơn giản xinh đẹp đi thôi lâm ninh thanh em rất nhẹ nhìn lâm hồng rời đi thân ảnh lâm ninh hơi hít mắt một cái tay giơ chảy đến rượu bơ bả vai, trong miệng hừ phát giai điệu, gọi sáng sớm kỳ lân phát tới hẹ chặt giọng nói mời thời điểm lâm ninh trước mặt luis m ư ơ i ba đã thấy máy bình、Bên、kia rất ồn ào rất nhiều người lâm ninh liếc nhìn cổ tay đồng hồ nhẹ nhàng đem ly rượu đặt ở mặt bàn một tay chống đỡ ban công rào chắn nhảy xuống tám c mở cao gót thậm chí còn không có lâm ninh trong tầm mắt đã là lâm hồng kia quen thuộc n g ũ quan như thế nào đột nhiên nhảy bởi vì có người a trắng nó tay sờ sờ lâm hồng mặt lâm ninh chậm rãi theo lâm hồng ngực bên trong đứng lên liếc nhìn bên người lâm đông lâm bắc đánh cái thanh thủy bùng tay chuẩn bị xe màu hồng phẹn tồn chậm rãi lái ra nghiêm ra vườn hoa đằng sau không có mấy ngày nay trước kia quen thuộc tô dô ta hạn phạt không có ăn dứt chở một đám bảo vệ đội viên vị trí lái lâm đông hết sức chăm chú phụ xe lâm bắc ngồi nghiêm chỉnh lâm hồng nhẹ nhàng xoa lâm n i n h khoác lên chính mình hai đầu gối bên trên bắp chân liếc nhìn bởi vì uống rượu gương mặt phiếm hồng lâm n i n h a đồ đồ cùng ỷ ổ gụt làm sao bây giờ số hai phó lâu cho đồ đồ số ba phó lâu cho ỷ ổ gụt này rất tốt phân ta là sợ trong nhà không ai bọn chúng chạy mất bọn chúng lại không biết bay như vậy lớn vườn hoa cao như vậy tường đây tùy bọn hắn đi ú c thực sự không yên lỏng điện thoại xem theo dõi không phải l i ề lạ cũng đúng màu hồng phẹn tùng chậm rãi rừng sắt ở bên ngoài bãi du thuyền xe trước cửa chính nguyên bản có chút l ờ i biếng lâm n i n h thu hồi khoác lên lâm hồng hai đầu gối bên trên chân lần nữa bưng ngồi ở hàng sau nhìn ngoài cửa sổ xe bước nhỏ chạy tới tiếp khách xoáy khí tiểu ca đi đầu xuống xe lâm bắc hiển nhiên sẽ không cho tiểu ca mở cửa xe cơ hội chỉ là một bước liền đem tiểu ca cùng lâm n i n h phân ra hai thế giới đắp lâm bắc cánh tay lâm n i n h xuống xe bước tiêu chuẩn bộ pháp hơi ngước đầu không coi ai ra gì vào du thuyền xe cửa chính cỗ này cao ngạo sức lực mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả lâm ninh lúc này t ú i bên trong chị có không đến mười v ạ n khối du thuyền sẽ lầu một đại sảnh khoang thuyền hình thiết kế khảm nạm tại vách tường cự đại cá trong dương bơi lượn qua không ít kim long ngân long bình phong thức bể thủy tộc bơi lượn qua không ít hy hữu cá loại các loại cá thùng ở giữa vài vòng vàng nhạt ghế sofa lúc này ngồi không ít quần áo ngăn nắp xinh đẹp nam nữ nam tân h sĩ nữ đ o a n trang liền cười đều là vểnh lên tay hoa che miệng cái loại này lâm ninh quanh tay không nhìn những cái đó thỉnh thoảng dò xét mình ánh mắt nhìn trước mắt bán cung e o quản lý đại sảnh một thân chế phục váy ngắn trang điểm tất chân màu đen ba cm xạ vạ tổ phẹt gệ mổ thông cần dày quản lý đại s ả n h hơi tốt ngũ quan bên trên tràn đầy nhiệt tình cười tiểu tương tổng đã đã thông báo bọn họ lúc này ngay tại hầm rượu s i g a d i lâm lão bản có hứng thú có thể nhìn xem nhà chúng ta đ ồ cất giữ nhà chúng ta có hơn vạn bình thế giới đỉnh cấp danh trang hiện hách cất vào hầm không cần lâm linh đè ép hát tay ngăn lại quản lý đại s ả n h bên miệng lời nói theo lâm hồng tay trong cầm qua tay cơ không bao lâu kỳ lân liền mang theo trùng trùng điệp điệp một đám người chạy tới lâm lão bản lâm lão bản trao hỏi rất nhiều người lâm ninh cười gật gật đầu liếc nhìn theo sát tại mấy người phía sau nam tử xa lạ vương viên một cái xuyên du tiểu huynh đệ buổi chiều thi đấu lúc ấy tại chúng ta phía sau xe bộ vị chiếc tia cổ hẻn mì s t chính là hắn lao y ôm trầm vương viên mai cười giới thiệu nói ngài tốt lâm lão bản có chuyện gì ngài phân phó là được cảm ơn vương viên thực khiêm tốn tư thái rất thấp lâm ninh cười nói q u a tạng không chủ động không tự tuyệt đi thôi chúng ta định ba chiếc thuyền bao quát lao tưởng mới đến kia chiếc ký lân mấy người rõ ràng không có giới thiệu phía sau đám người kia y tứ lâm linh đương nhiên sẽ không chủ động kết bạn cười đi theo dẫn đầu kỳ lần phía sau một đám người trùng trùng điệp điệp hướng bến tàu đi đến bên k i a là t à i phú trung tâm ngũ đại đầu hành kinh thường tại chỗ này làm thực diệu định kỳ tổ chức chút tác phẩm nghệ thuật giám thưởng văn hóa giám thưởng đặc sắc thực diệu t à i phú diễn đàn chờ hoạt động bên k i a là tiệc tùng trung tâm nghề nghiệp t r u hoạch đ o à nội đ đ ỉ n h cấp tiệc tùng thể nghiệm bên k i a là thuyền buồng câu lạc bộ xem như hô thành phố nhà thứ nhất đại thuyền buồng câu lạc bộ lao tưởng hẳn là thường đến lúc này đến là kiêm thượng hướng dẫn du lịch, lâm, nửa dựa lâm hồng trên mặt mang cười thỉnh thoảng gật gật đầu bên k i n là hội sở chuyên môn bến tàu cái khác đại bộ phận đều là đừng câu lạc bộ thuê thuyền của ta chính ở đằng kia lao tưởng chỉ chỉ ở xa rõ ràng so một bên đặt du thuyền mới không ít du thuyền cười nói thiên đạt số một bên cạnh kia chết phi tiểu xem bộ dáng l à ạt mù bảy mươi hai đi lâm linh hướng về phía lao tưởng ngón tay phương hướng lướt nhìn nhẹ nói ân xem ra lâm lão bản đây là người trong nghề a một chút liền nhận ra lao tưởng khoa tay cái ngón tay cái cười khen một bên lao y k ỉ ký lân vương viên mấy người cũng không thế nào ngoài ý mớn dù sao cũng là lâm lão bản một chiếc du thuyền thật không tính là gì người trong nhà biết chuyện nhà mình lâm ninh chỗ nào được xưng tụng người trong nghề chẳng qua là lúc trước lao dôn để cập đại đồ chơi bên trong có một chiếc gạt mu bảy nói là gần đây sẽ giao phó lâm ninh lúc ấy có chút hiếu k ỳ tra một chút tư liệu mà thôi người trong nghề không tính là ta có một chiếc 78. lâm ninh một bộ xem thường dáng vẻ nhàn nhạt cười cười đúng lúc hiện ra chút thực lực này không có gì không tốt ạt mu b ả là chiếc thuyền tốt ta lúc ấy đặt trước thời điểm động q u a tâm chủ yếu là dự định thời gian quá dài ít nhất phải đợi ba năm về sau Ta tính tình xuất ruột, cuối cùng đành phải cuối lao ù i lại việc l mà cầu khác. tưởng mới thuyền gần hai mươi ba mét chiều dài hai tầng thân tàu nhờ vào nhà thiết kế đối không gian sử dụng cho dù lúc này có mười mấy người cũng không như trong tưởng tượng như vậy chen trúc khu nghỉ ngơi mặt hướng biển cả bị phân chia thành khác biệt công năng khu một vòng ghế xạ lòn dài một bên lúc này đã bảy cái vị nướng du thuyền đồ vật bên trong chọn tài liệu cao cấp tinh xảo nội bộ trang trí cùng chất gỗ cứng rắn trang giống như tự nhiên một loại không sợ thời gian ưu nhã cảm giác đập vào mặt mấy gian đơn giản khoang tư mật tính mười phần hiện đại cảm giác đồ dùng trong nhà đại diện tích cửa sổ thủy tinh vô địch tấm mắt ngoài cửa sổ là tráng lệ cành biển ngoại trừ dày cao góp dẫm tại gỗ tít bong tàu bên trên có chốt trượt bên ngoài chiếc thuyền này thể nghiệm lâm ninh cho cái thực cao điểm số lâm lão bản cảm giác thế nào đi thăm một vòng lần nữa trở lại bông tàu lão tưởng cười hỏi rất không tệ người kia chiếc bảy mươi tám sẽ chỉ càng tốt hơn biểu thị chờ mong lâm ninh cười rất tự nhiên chờ mong cũng là thật làm thâm niên biển mê ai lại không có ảo tưởng qua có một ngày l á i thuyền của mình theo gió vượt sóng xuất phát theo lão tưởng ra lệnh một tiếng này chiếc ngân bạch giao nhau phi kiểu du thuyền chính thức xuất phát bên bờ cực kỳ hâm mộ ánh mắt sắt vách du thuyền bên trên trương dương hò hét ba chiếc tạo hình khác nhau du thuyền tại màu vàng gợn sóng bên trong nhuộm nạo bên cạnh không ngừng lướt qua chính là bên ngoài bãi ven bờ đèn đuốc sáng trưng đầu thuyền lâm ninh cho dù xuyên tám cm dày cao gót vẫn như cũ đứng thẳng tắp một tay bưng lâm hồng đưa tới chén rượu một tay tại hư không dường như nắm lấy cái gì hiếm thấy t r ư n g d ư ờ n g hiếm thấy tùy ý. dư quan g bên trong đêm đó con đường kia đêm đó kia t r ư ờ n g ghế dài thoáng qua liền mất lâm ninh từ từ nhắm hai mắt ngẩng đầu lên khóe môi n i ế t lên kia khinh miệt vung xuống đầu trên cuộn lại tóc dài đây là ngập trong vàng son mười dặm đô thị có nhiều người nước ngo đây là một đám người cuồng hoan nam l a o nhìn phía dưới cái tia chơi bồn u bội từ xoài a thật giã vóc người này mẹ nó tuyệt lớn lên cũng tuyệt trên cổ kia hai đ ạ o sẹo tất cả đều là chuyện xưa cánh tay trên sẹo cũng không ít lao nương đều xem động tâm tâm động tính cái p ta đều nô、no. người mẹ nó mới vừa sợ gì thế nào này vị nhi cái này giờ chơi buồn quản lý nơi tại suy nghĩ cái gì chương hai mươi mốt bán manh bên ngoài bãi du thuyền sẽ an bài đầu bếp nổi danh tay nghề rất không tệ nhất đốn đơn giản trên biển nướng lâm linh ăn chính là khen không dứt miệng thừa dịp học lén mấy tay chỉ chờ lần sau nhị đại nhóm bờ bờ cờ cho tôn vân thiên bộc lộ tài năng cơm nước no nê、e, kỳ lân mấy người nhăn nhó dáng vẻ đừng đề cập có nhiều khó chịu lâm linh liếc nhìn đồng hồ cười ra hiệu lao tưởng có thể trở về địa điểm xuất phát du thuyền để dựa vào bến tàu thời điểm bến tàu một bên đứng rất nhiều vóc người nóng bỏng tiểu t ỷ t ỷ một đám hẳn là lạnh quá sức để c h â n đôi chân dài tại chỗ dậm chân quần áo từng cái từng cái mặc ít trong ấn tượng dẫn đầu cái kia chính là buổi chiều bãi xe đua đứng tại chính mình trước kia làm bồ ù hộ ý nị v ề nẹ nọ bên cạnh xe vị kia tiểu t tỉ ỷ t tỉ ỷ tịnh thân cao chí ít một trăm tám mươi quần ngắn áo ngực trang điểm càng lộ vẻ thân cao chân dài đích thật là có đủ lạnh lâm ninh cười cùng thuyền trên mấy người nói tạm biệt rơi xuống thuyền không nói một lời hướng về phía trước mặt một đám tiểu t ỷ t ỷ đi đến nguyên bản lựu d i u các tiểu t ỷ t ỷ không hẹn mà cùng túi t h ấ p đầu yên lặng hướng hai bên lui mấy bước n h ấ t một bên một cái tiểu tỉ tỉ càng la suýt nữa bị dồn xuống nước dẫn tới một hồi dối đợi lâm ninh một đoàn người đi xa về sau dẫn đầu thú thú đưa tay kéo kéo ngực liếc nhìn mang theo hai nam một nữ chậm rãi rời đi lâm láo bản g không đừng dễ. bản nhân không có cảm thấy rất dễ nhìn à, so với ta nhỏ hơn so ta chân ngắn không phải liền là có tiền nhà có gì đặc biệt hơn người đúng đấy tuấn cùng nhị ngũ bắt vạn không phải liền là đầu cái hảo thai nha nói ít vài câu đi hai n g ư ờ i t ư ở n g ca đến rồi t ư ở n g ca nhân ra nhớ ngươi vừa mới còn một mặt khó chịu thú thú dường như trong nháy mắt biến thành người khác không thể không nói nữ nhân mặt thật so lật sách còn nhanh hơn l ê t u y ề n đêm nay chúng ta quyết chiến đến hướng đông lao tưởng cuối cùng liếc nhìn lâm lão bản rời đi phương hướng vung tay lên ô m thú thu e o nhỏ nhanh chân lên thuyền rõ ràng chính là mấy cái này nhị đại quần hoan vừa mới bắt đầu rõ ràng chính là đám này bình thường trương dương ương ngạnh nhị đại lúc trước đích thật là thu liễm rất nhiều màu hồng nhạt phẹn t ư n g chậm dãi hướng nghiêm ra vườn hoa chạy đi ngang qua the vẹn nghìn xụ lạ hổ tèn thời điểm lâm ninh ra hiệu vị trí lái lâm đ ô n g ngừng xe đi đem nam trang cầm bề thuận tiện nhìn xem, thuê phòng ở xe có thể lui không dù sao tiền đều không phải gió lớn thổi tới có thể tiết kiệm vẫn là đến tiết kiệm một chút lâm linh viết mắt hệ thống k i a thảm đạm tiền mặt số dư còn lại hướng về phía một bên lâm hồng nói úc xuống xe lâm hồng chạy chậm hướng vào khách sạn phẹn t ẩ m xếp sau lâm linh thất thần nhìn ngoài cửa sổ xe đèn đuốc cũng không biết qua bao lâu lâm hồng trở lại lúc ngực bên trong bao lớn bao nhỏ ôm không ít phía sau còn đi theo cái ôm mấy cái mua sắm túi khách sạn phục vụ viên tiểu ca cho hai trăm i tiền đoa màu hồng nhạt phẹn t ẩ m tại tiểu ca cực kỳ hâm mộ bên trong nên ngang rời đi lâm linh mặt bên trên nhiều tia tiểu ý đưa tay từ một bên lâm hồng trên đùi mấy cái mua sắm trong túi xách ra xong nam k h o ả n hờ mật giải c phen t u m lái vào nghiêm ra vườn hoa thời điểm lâm ninh trên chân kia đôi tám cm dây băng nhung tơ cao gót đã đổi thành màu trắng d à y cứng thân trên áo sơ mi ngực vị trí cũng đột nhiên xẹp không ít lâm hồng quả nhiên có đủ yêu thích gì ogud phen t u m vừa mới dừng sắt ở màu hồng chủ trạch cửa phía trước lâm hồng liền đã không kịp chờ đợi an bài lâm bắc đi tìm không biết ở đầu tiểu g i a hỏa lâm ninh cười liếc nhìn vội vàng rời đi lâm bắc đi lại nhẹ nhàng vào chủ trạch so sánh y ogud đồ, đồ hiển nhiên trạch rất nhiều thậm chí không cần cố ý đi tìm vừa mới lên lầu hai lâm ninh chỉ là tùy ý viết mắt ban công phương hướng liền thấy bốn t r ả o cùng tồn tại nhìn qua trang khuyết đồ đồ tiểu gia hỏa dường như cảm nhận được lâm ninh ánh mắt nghiêng đầu sang chỗ khác mở to vô tội mắt to màu xanh lam ngốc manh nhìn lâm ninh lâm ninh cắn m ô i ý nghĩ khẽ nhúc đ í c h đen dài thẳng đột nhiên biến thành nam khoản tóc ngắn đồ đồ lần này lại là phá lệ bình tĩnh m g è o m g è o tiểu gia hỏa liếm liếm móng l u ố t kia nhìn qua ánh mắt phối hợp kia hai tiếng m h o gọi thật đúng là rất da dáng đây là tại măng ta lâm ninh có chút rợ khóc rợi liếp nhìn đồ, đồ hướng về phía một bên lâm hường hỏi nghe không hiểu xem ánh mắt kia hẳn là đi lâm hồng nín cười ôm lúc trước tại the vẹn nghìn xù lạ hổ t ẹ n trung cư cầm lại nam trang bước nhanh vào phòng giữ quần áo tháo trang sức t ắ m rửa đổi qua nam trang ở nhà quần áo lâm ninh nửa tựa tại đầu giường theo tủ đầu giường cầm qua điện thoại dồn bên kia còn chưa hồi phục ạ lần đợi người còn ở trên máy bay mới thêm bốn người h ẹ chặt nhóm thử k ế t lặng không cần nghĩ liền biết đám này hẳn là không tay chơi điện thoại nghiệp chủ nhị đại nhóm bên trong tô tử t ử phát không ít hô thành phố ba ngốc gấp căn cư ảnh c h ụ cùng tiểu thị tần ngoại trừ chủ nhóm trương u y ệ n ngưng tôn vân thiên mấy người đến là có chút qua loa chứng mẫn hỏi tôn vân thiên không ít liên quan tới đại vây rời t r ư ớ c pháp luật tương quan vấn đề này ba thật đúng là xứng đáng ba ngốc danh hảo lúc trước thế mà quên ký đồng hành cạnh tranh hạn chế chỉ là theo một cái fans ba khối tiền bồi thường liền có thể rời trước trăm phương ngàn kế tân tân khổ khổ dưỡng ra tới trăm vạn fans v n g hồng bị người khác tốn ít tiền liền đào sạch sẽ nghĩ đến liền có đủ khổ cực lâm bảo nhi an tĩnh rất nhiều dương san san phát điều hỏi thăm v ẹ c h á n lâm n i n h nghĩ nghĩ r ứ t khoát định sáng m a i bay tây kính vé máy bay đã đáp ứng dương san san đi xem phim đương nhiên sẽ không leo cây Trường t chuyện cũng học phải ì một trường thăm mặc m hỏi c h ú trận Nữ t xe đua ra liên hoa lâm lão bản lấy bồ phen số nhiều hơn trăm vạn tổng số hơn bảy trăm linh vạn phen lâm ninh cũng không biết tính là gì tiêu chuẩn dù sao cái này với bồ đều chỉ là vì làm nhiệm vụ cho nên ngoại trừ quẹt thẻ nhiệm vụ kia mấy lần theo ậ luận t thế nào. Mới nhất một tuyên tham thành tốc ít thay thả rất trụ. không khu không chơi như hô phố chạy hoa, bình Ninh nhiều ảnh h nào. vẫn niên người gia có Mới với siêu mới là Lâm bộ, đầu độ bố ra ra trận lúc bãi xe đua bên ngoài xung đột đến đỉnh cấp phân tổ thi đấu đến thi đấu lúc bốn bảo một hồi hình thật đúng là văn hay chữ đẹp nhà không ít người bình luận nhau nhau trong đó điểm tán nhiều nhất bình luận còn muốn số kia mấy nhà xa xỉ phẩm bể bồ buổi sáng lâm lão bản đứng tại kỳ lân lợi người bên người tấm hình kia một đống bể bồ đi theo làm bình luận tại tè phi lìp v ẹ đồng hồ hai nhà lấy bồ dò số chỗ ngồi các loại cầu v ò n g cái giám một đống đại khái chính là s ư ớ n g phối hợp nhất lưu lâm l á o bản đồng phương đẹp nhất loại hình ca ngợi bình luận điểm tán tối cao còn muốn số van cờ lìp vảm ạp kẹo bảo bảo ngã sấp xuống nữ thần không mang bảo bảo nhà đồ vật bảo bảo ra một tiếng ôm nữ thần chân khóc lên đường đường chính chính ấy bồ b á n một tay hảo manh còn thật là khiến người ta dở khóc dở cười suy nghĩ kỹ một chút này van cờ l ì vảm ạ kẹo chính mình thật đúng là có đoạn thời gian không có mang lên sân khấu CL, v vì vì không, không, không hơi chỉ chốc lát ngay tại soát cây bồ có chú ý lâm lao bản dân mạng không thể tin rủi rủi mắt trước mặt nguyên bản phong phú mì tôm chạm đông trứng luộc nước trà lập tức liền không thơm chương hai mươi hai khoe của mọi người đều biết lâm l á o bản phát vẩy bổ toàn bằng tâm tình c h ỉ ít quảng đại dân mạng cho là như vậy so sánh những cái đó đại vây bao nhiêu mang chút mục đích tính chất vẩy bổ lâm l á o bản không mang theo hàng không đề cử không mù bb không rót canh gà không hồi phục không điểm tán thật đúng là rất tùy tính sử dụng lúc trước điểm tán nhiều nhất đầu kia bình luận vẩy bổ bên trong một dòng nước trong đỉnh cấp bạch phú mỹ chơi vẩy bổ chính xác phương thức lâm l á o bản sở dĩ bị quảng đại dân mạng yêu thích ngoại trừ đám dân mạng đối với đỉnh cấp bạch phú mỹ hiếu kỳ cùng hướng tới bên ngoài này loại không mang theo mục đích tính thuần t ú y cũng là một bộ phận nguyên nhân đương nhiên háo s á c cũng không ít dĩ vang cao lãnh hàng hiệu xa xỉ phẩm với bù gặp thiên nhi hướng lâm lão bản bình luận khu chạy không ít minh tinh thai to mặt lớn phát điểm tán một bộ rất quen thuộc d á n g vẻ nguyên nhân rất đơn giản lâm lão bản p h è n s sinh động độ đầy đủ cao bị t h u ố c canh rất nhiều bị nhiều người như vậy t h u ố c d i ụ c cầu khoe của thật đúng là không có mấy cái lâm lão bản mới một đầu với bù ngoại trừ một cái c ư ờ i trộm biểu tình chính là cựu cung cách h n h t r ụ không có nói nhiều một câu nói nhảm nhưng mà chính là này chín tấm h n h t r ụ lại tại cái này sâu bình thường đêm suýt nữa làm đầy bù vỡ tổ sự thật chứng minh sẽ khóc hải tử có sữa ăn lâm lão bản mới một đầu lấy bồ bên trong lúc trước bị khuất bán manh hàng hiệu x a xỉ phẩm một nhà không rơi chín cái ảnh trụ đồ đồ thân ảnh chiếm hơn phân n ữ a còn lại chính là những ngày này ngày qua lâm lão bản lấy bồ quẹt thẻ hàng hiệu x a xỉ phẩm lợp tờ nhà quả nhiên là lâm lão bản chân ái bức ảnh đầu tiên bên trong đồ đồ chính đưa tiểu thịt t r ả o lay nữ trang tất cả đều là k i ể u mới nhất cùng khoản cùng màu lợp tờ nhà nữ trang mỗi khoản không dưới nam bộ hoàn toàn mới lợp đ ợ nhà lấy bồ rất biết làm việc h ẳ n là có cố ý cho lâm lão bản lấy bồ sắp đặt nhắc nh tấm thứ hai ảnh chụp đồ đồ bước ưu nhã bước chân đi lại tại nguyên một mặt tường giày cao gót bên trong này nguyên một mặt tường giày cao gót bao gồm vạc lén tín độ nhà năm nay hết thẻ kinh điện khoản hạ lược khoản tiểu mới nhất không ít nhàm chán dân mạng đếm bình tĩnh bình câu bốn trăm ba mươi tám đôi mấy nhà ấy bồ lúc này đến là chưa kịp bình luận nghĩ đến hẳn là không nhận ra được trên cùng bãi kiểu dáng dù s a o này nguyên một gian phòng giữ quần áo đều là ạ lần lúc trước chuẩn bị trong đó không ít đều là theo tú trận trực tiếp đưa tới t ấ m thứ ba ảnh c h ụ n g hờ nga kiểu mới nhất lưu trang tiểu công chúa đồ đồ dưới thân đầu kia cùng khoản màu lam nhạt con jean xếp trồng chất mười đầu áo hủ ti áo sơ mi bày biện chỉnh tề thiên sứ tiểu bạch dày cùng khoản g cùng màu cùng hoa văn người khác một cái nói ít cũng muốn huyên mấy ngày quần áo lâm lão bản chỗ này mỗi dạng b à y một sớp nếu không phải biết đây là lâm lão bản phòng giữ quần áo nói câu là hờ mười kho hàng đều không ai hoài nghi tầm thứ tư ảnh t r ụ n cháy n chỉ có bao cùng ở giữa kia khoản túi bên trong giỏ dỉ ra đồ đồ đầu to kinh điển khoản hạn lựa khoản thị trường có không có chỗ này toàn có hỗ thành phố c h é nổ nhà kỳ hạm cửa hàng người bồ lúc này đã tại bình luận khu khóc lóc kể l ệ lâm l á o bản nhà túi sách so tiệm bên trong hàng có sắn đều đủ uy khuất nghi mớn t ấ m thứ năm ảnh trụ màu hồng biểu tủ cùng chừng mắt mắt to màu xanh lam hướng lên lay biểu tủ đồ đồ biểu tủ thực vắng vẻ so sánh trước mấy chương điệu thấp không ít màu hồng nhạt đồng hồ trong tủ lẽ loi trơ trọi hai chi màu hồng đồng hồ cóp đỉn vẹt phỉ v ẹ chỉ thế thôi Về phần lúc tờ r ư ớ c di thứ n sáu ảnh lâm ninh chụp k vẫn là bao hớt ngất cồn sảng sở hai mươi mấy con bờ kín mười mấy con trong đó kia khoản g lúc trước r a kính tối cao bạch kim khảm kim cương bờ kín tùy ý nhét vào màu hồng nhạt trên sàn nhà một bên tiểu công chúa đồ đồ ngay tại cắn xe phía trên ngựa con trang sức hai trăm vạn đơn phẩm thảm tao đồ đồ độc trảo bình luận khu đã có không ít cùng loại bung ra cái túi sách kia để cho ta tới bình luận n ữ tấm thứ bảy ảnh c h ụ phong giữ quần áo chính giữa màu hồng nhạt đặt ngang hình tròn đồ trang sức b à n nhìn xuống góc độ tiểu công chúa đồ đồ mắt to màu xanh lam giống như tinh không hoa thai dây chuyền vòng tay những này tương đối tốt cầm lúc trước đến hỗ thời điểm lâm hồng mang theo tới sớm nhất ra kính này chuỗi nhi van c ờ lệ i p h m ạ kẹo nhà đầy toàn lắc tay ngay tại trong đó đồ đồ dưới thân các loại các khoản chui sức không biết lõe mủ nhiều thiếu nữ dân mạng hai mắt cọc tin nhà bẫy bổ càng là cái thứ nhất làm bình luận khóc nhà chúng ta hạ lượn giọt nước hình hoàng toàn hoa thai như thế nào thiếu một chỉ lâm lão bản sẽ không là làm vứt đi lặng lẽ nói cho nhặt được các bạn nhỏ ngàn vạn nhớ rõ vật quy nguyên chủ hoặc là trả lại cảnh sát một đầu tám chữ số không có nói sai nhớ lấy một đầu tám chữ số vung hoa vòng tay dây chuyền hoa thai hắc bảo bảo nhà đồ vật thật xinh đẹp câu chú ý câu điểm tán bằng này s ắ dình xoắt có thể tới bảo bảo nhà nhận lấy năm nguyên để trừ c u ố n một chương nghe hỏi chạy đến van cờ l i m phạm à kèo nhà bơi bồ h i ệ n nhiên là chuẩn bị đem bán manh tiến hành tới cùng cũng không biết này năm nguyên để trừ quấn rốt cuộc có làm được cái gì tấm thứ tám ảnh trụ có lẽ là góp đủ số nay chuỗi buổi hòa nhạc bên trên chỉ đeo qua một lần van c ờ lưu phạm ạ kẹo nhà đẩy chui dây chuyền tấm ảnh bên trong chính mang tại đồ đồ trên cổ bởi vì tia sáng cùng màu hồng bối cảnh vấn đề tấm ảnh bên trong bốn trào cùng tồn tại tiểu công chúa đồ đồ hiện ra màu hồng n h ạ t huyền quang tiên khí mười phần vung hoa bảo bảo nhà dây chuyền thật là dễ nhìn cảm ơn tiểu công chúa đồ đồ khuynh tình diễn dịch bảo bảo trở về liền thúc giục nhà thiết kế tiểu tỷ tỷ ra một bộ đầy đủ sùng vật hệ liệt đưa cho đồ, đồ cố gắng tấm hình này duy nhất xa xỉ phẩm chỉ có van cơ lưu m ạ kẹo van cơ lưu ạ kẹo nhà lấy bố lại làm sao có thể bỏ qua cũng không biết cái gọi là s ù n g vật hệ liệt là thật là giả cũng không biết lâm lão bản có nhìn hay không được tấm thứ chín ảnh chụp cựu cung cách ảnh chụp ở giữa nhất kia t r ư ơ n g cũng chính là t r ư ơ n g này nhìn như tiện tay vỗ phòng giữ quần áo toàn cảnh kém chút làm gậy bồ vỡ tổ vô số dân mạng điên cuồng tại tấm hình này hạ bình luận không phải là bởi vì màu hồng trang trí không phải là bởi vì nào đó không gian đại sư nói chắc như đinh đóng cột một trăm bốn mươi bình phòng giữ quần áo mà là bởi vì ảnh chụp một góc bị mát sắc dân mạng đào ra tới nội ý khu xếp trồng chất chỉnh tề vớ màu da vỡ cao màu đen xếp trồng chất chỉnh t ề màu đen màu hồng màu đỏ viền gen nội y ý ỉa tơ tằm váy ngủ số lượng không tốt tính toán nhưng ít ra cũng có trên trăm kiện có chuyện tốt dân mạng cố ý đao l o a n ảnh trụ phóng đại móc đồ sau đó ninh lình nội y ý ỉa tơ tằm váy ngủ trong nháy mắt thượng hotsệ ớt ninh lình hoa thể tiếng anh t h e o thụa nội y ý ỉa tơ tằm váy ngủ vô số dân mạng tìm kiếm xuất xứ trong đó lấy nam dân mạng nhất là tích cực bình luận khu càng là kêu rên một mảnh trong lúc nhất thời vậy bộ ngược lại là lực không ít trước kia nói lâm lão bản là làm bắn quân ta không tin hiện tại t a tin vì khuất lâm lão bản đây là ra trong nhà tiệm quần áo sao nội ý nhãn hiệu tại sao là nịch lỉn vì cái gì bảo bảo tìm không thấy khóc điên cuồng một đầu lờ tợ n h à rộng chân q u a n q u ầ n cùng khoản cùng màu lâm lão bản mua năm cái đây là con g i ế t tà cười khóc à các ngươi chỉ có thấy được quần áo lại không nhìn thấy này phòng giữ quần áo thân ở vô c h i màu hồng nhạt sàn nhà màu hồng nhạt tủ quần áo màu hồng áo chống đỡ màu hồng quả nhiên là lâm lão bản chân ái đầu chó cách không hút mèo đô đô tiểu công chúa hà manh tiểu t h i trảo thẻ tư lan mắt to hoa、wow, hoa、wow. kết nối lâm lão bản tiệm tạp hóa yêu thích các bạn nhỏ có thể tới nhìn xem nhà chúng ta là quan phương chỉ định nhà đoạt được khoản tiền đồng đều sẽ dùng làm từ thiện cười ngây n ô khiêu vũ hò hét l a o lâm lão bản nguyên vị cái này ra tới sao thất chân nội y yể g i à y cao góp ta muốn hết phẫn nộ giá cao cạnh tranh lâm lão bản nguyên vị không thiếu tiền tự tin thất chân nội y yể có thể lý giải giải cao góp là làm gì làm câu c h ư ớ n tư thế g i ả cao góp mười loại cách dùng kết nối lao cao thủ bốn trăm linh bốn cầu tm ê hoa a n bên trên đã có người trộm đồ ta ngày điểm tán trong nháy mắt quá ngàn thấy được tiêu đề nghịch ngợm meo t ì n h nhân chỉnh lý phòng giữ quần áo mệt mỏi quá nha lao tử kém chút cười phun cô nương này n ố c sao trộm đồ cũng không biết thu liễm ninh liền bài nội y không đề cập tới lâm lão bản những n à y h ạ định kia cũng là đi qua nhãn hiệu quan phương trang chủ ninh l i n nội y ỉa thơ t ầ m váy ngủ phát h ỏ a in bên trên không ít âu mỹ đại vệ cùng thời thượng mai thủ đều tại tìm cái này nhãn hiệu có không ít đại cả biểu thị yêu thích cái này tơ tằm thiết kế hosse ậ p đều s ớ m thượng này không nói nhảm a hàng hiệu mua không nổi nữ thần cùng khoản nội y váy ngủ khẽ cắn môi vẫn là có thể mặc một chút cười khóc trên lầu kia ca môn n g ư ờ i nói ra ngươi chuyện xưa ta đi cái kia lâm l á o bản tiệm tạp hóa là thật cá khô quan phương cho chứng nhận hoảng sợ nguyên m ù i vị ta đến rồi chạy không cần đi xác định vững chắc không có chạy mấy chương ảnh chụp liền lên hosse ấp hỏa đến in lâm linh vậy bù phát không bao lâu đã ngủ say xưa trắng non cánh tay khoác lên một bên đồ đồ trên người hai đầu mỡ đông chân dài kẹp lấy chăn hai tay để trần nếu có dân mạng nhìn thấy bây giờ lâm l á o bản dáng vẻ không biết lại sẽ làm cảm tưởng gì t r u n g báo vang lên thời điểm bị gắp suốt cả đêm chăn lúc này toàn chuyện trên đầu đứng lên đi ngươi không phải định vé máy bay sao kéo màn cửa lâm hồng l i ế c nhìn dùng chăn c h e lại đầu lâm ninh cười nói ngủ tiếp m ộ ư ơ i phút đồng hồ trong chăn truyền đến lâm ninh teo trên hiển nhiên không có rời giường ý tứ lâm hồng không có lại nói cái gì liếp nhìn lặng lẽ meo meo leo đến lâm ninh chân một bên đồ, đồ cho cái ánh mát k h í c lệ đồ đồ n g ư ơ i lại ra che lại đầu lâm linh trắng n o n hai chân vô ý thức l o ạ n đạp đến t ự trên hai chân lông xù s ú c cảm cùng ướt át nhiệt độ làm lâm linh bồi dối lập tức tiêu tán t r ố n g không g i á n g người mạnh mẽ đồ đồ nhanh như chớp chạy vội tới ban công nửa d ự a đầu giường lâm linh thuật tay ôm cái gối đầu đã đánh qua đồ đồ liếm liếm móng nuốt nhàn nhã nằm tại bị lâm linh nhét vào trước người trên gối đầu khiêu khích r ô i lưng một cái lâm linh không cao hứng nhi chừng đồ đồ một chút nửa g i a đầu giường thân thể hướng phía dưới rụt rụt chớ ngủ the bẹn nhìn xũ lã hổ tẻn trung cư bên kia lui khoảng muốn một tuần sau vừa mới đường đi làm rơi xuống thông báo năm nay quản lý phí năm mươi vạn lâm hồng không hổ là sinh hoạt trợ lý cầm trong tay cái tiểu ánh á c thoạt nhìn thật đúng là rất ra dáng cái gì quản lý phí lâm ninh thiết mắt hệ thống mười mấy vạn số dư còn lại nghi ngờ nói nhà này tòa nhà là lịch sử bảo hộ kiến trúc hàng năm cấp cho đường đi làm giao quản lý phí còn có tháng trước phí điện nước những cái đó không sai biệt lắm hai vạn hơn dáng vẻ phong ốc của mình còn muốn giao quản lý phí lại nói nhà ai tiền điện đắt như thế cái này quản lý phí phải cùng nhất phẩm quốc tế chung cư bên kia bất động sản phí không sai biệt lắm bộ kia hai mươi b ố giờ đỉnh cấp bảo vệ hệ thống rất hao tốn điện cho nên bộ phòng này ta chỉ ít một tháng muốn xuất ra không sai biệt lắm mười vạn không ngừng nay còn không có tính những xe kia bình thường bảo dưỡng giữ gìn rửa sạch những này trước kia đều là ạ lần đang phụ trách ta cũng là mới m biết được còn gì nữa không ngươi một lần nói xong đi còn có chính là nhất phẩm quốc tế t r u n g cư bên kia bất động sản phí chỗ đậu thuê phí ký sổ tiêu phí bèn n h ỉ thêm c à n g tiền sửa chữa hôm qua đường đua sử dụng phí kỹ sư giờ công phí hạc n i ê n kỷ phí ngâm miệm nhất phẩm trung cư bên kia không phải năm ra sao bên kia vẫn là hàng năm tháng m ộ ư ơ i một nộp hết không biết là bởi vì cái gì thông báo là như vậy viết bao nhiêu tiền không sai biệt lắm một trăm vạn dáng vẻ người nói cái gì bao nhiêu trong đó ngươi thuê tám cái chỗ đ ầ u một năm hai trăm tám mươi tám nghìn bất động sản phí một bình một ư ơ i chín một năm là một trăm m ư ơ i bốn nghìn người tại quán b a tiêu phí vẹn vẹn t i ê u bình thiên luận liền ba mươi vạn còn có hai bình luis o m ộ ư ơ i ba đỉnh cấp năm vạn nhất bình còn lại chính là đại vệ bình thường đưa bữa ăn đưa nguyên liệu nấu ăn ký sổ đại vệ rời trước lúc cố ý theo ngươi phân phó đem nghiệp chủ phương thức liên lạc sửa đổi thành ta hóa đơn tối hôm qua đã phát cho ta ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ gặp lại ngươi không phải nói tiền liền số lượng cũng không tính sao đây là thế nào nha lâm ninh một bộ như cha mẹ chết hình dáng làm lâm hồng hơi nghi hoặc một chút bớt nói nhảm mau đưa van cờ l i ệ h ả m ạ kẹo nhà kia khoản năm hoa vòng tay cho ta lấy ra a để ngươi cầm thì cầm nhanh đi lâm hồng chạy chậm rời đi phòng ngủ lâm ninh liếc nhìn lâm hồng bóng lưng rời đi lúc này trong lòng đừng đề cập có nhiều phiên mượn không hiểu có loại bị chủ thuê nhà t h u ố c d ụ c giao tiền thuê nhà cảm giác trọng điểm là tiền thuê nhà trước mắt còn không biết đánh từ đ â u ra đường đường thần hảo trên mạng tiếng tăm lừng lẫy lâm lão bản lúc này tính đến mới chuyển cho lâm hồng năm mươi vạn liền nhà cửa tử đều nuôi không nổi này mẹ nó tính cái gì thần hảo suy nghĩ kỹ một chút từ khi cầm lý dung ba ngàn vạn chính mình về sau tựa hồ liền không chút để ý nữ trang s u ấ t tiền về sau có thẻ đen càng là chưa từng đem tiền coi là gì hiện tại thẻ đen đông kết lý dung tiền tiêu xong ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới soát tiền cho trường học gót này mẹ nó thật đúng là nghèo lâm hồng cầm vòng tay trở về thời điểm lâm linh chính ảo nào, nào nằm lấy tóc đột nhiên liền không nghĩ trở về tây kinh nay vạn nhất bị nhất phẩm quốc tế trung cư bất động sản ở trước mặt muốn giao nộp chính mình trong lúc nhất thời lại không bỏ ra nổi đến cái này cỡ nào xấu hổ theo lâm hồng trong tay tiếp nhận nữ khoản vòng tay một phút đồng hồ mười khối kỳ thật cũng không ít nhìn hệ thống kia mỗi phút đồng hồ nhảy một cái tiền mặt số lượng nghĩ đến tối hôm qua kia sáu t r ư ơ n g mỗi chương gần hai vạn khoang hạng nhất vé máy bay lâm linh lúc này hối hận phát điên điện thoại vang lên thời điểm lâm linh ngay tại rửa mặt lâm nữ t h o ạ sĩ ngày m h tốt hô thành phố quốc tế bãi xe đua đội xe khu sinh hoạt số hai biệt thự hóa đơn bởi vì một số vấn đề chưa thể hoa sổ sách thành công thuận tiện biết ta sẽ giải quyết thẻ đen đều bị đông cứng còn nói là bởi vì một số vấn đề ít phục vụ đích sắc có đủ huyền truyền đã lớn như vậy lần thứ nhất bị người đòi nợ cảm giác thật chẳng ra sao cả không đợi đàm hâm nói xong lâm ninh trực tiếp c ú ố điện thoại một phen rửa mặt phong giữ quần áo đổi thân lâm hồng lúc trước mua hờ miếng nam trang đơn giản quần jean tiểu bạch dày áo hủ ti kỳ thật cảm giác cùng nữ khoản thật không có cái gì kém thử đồ gương phía trước lâm ninh phiết mắt hệ thống tiền mặt số dư còn lại do dự mãi lặng lẽ meo meo đi một chuyến nội y khu về sau tựa hồ là nhớ ra cái gì đó lại tại đặt hờ miếng nữ trang tủ quần áo trước tìm tòi một phen lần nữa đứng ở thử đồ gương phía trước lâm ninh vẫn không ư c thể không nói linh linh viên gen nội y ỉa đích xác xúc cảm cực dài không thể không nói a lần lúc trước chuẩn bị tất chân thật sự có đủ tơ lụa nam khoản hờ n g h c tiểu bạch dày bên trong lâm ninh tiêu phấn nộn ngón chân không tự chủ được chống đỡ tất chân đến tự viện gen nội y cùng tất chân chỗ giao hội phản hồi không đề cập tới cũng được rất lâu không có mặc tất chân lâm ninh lúc này trong đầu đều là chút đồ vật loạn thất bát tao một cái dưới bậc thang chân đến làm ề m n h ũ n mấy phần gương mặt hồng nhuận không ít n g ư ờ i thế nào lâm ninh dị dạng lâm hồng như thế nào lại nhìn không ra vội vàng quan tâm nói không chút kiếm tiền nào có không khổ cực kiếm tiền ta là nghiêm túc kiếm tiền kiếm tiền gì n g ư ờ i không hiểu n g ư ờ i đi thu dọn đồ đạc thuận tiện liên hệ hỗ thành phố b a i xe đua đem bên kia hóa đơn rõ ràng một chút ta lúc trước cho ngươi chuyển năm mươi vạn hẳn là đủ rồi ngươi chuyển tiền không phải làm ta mua túi sách sao lâm hồng n h é o miệng một mặt thủy khuất dáng vẻ đừng đề cập có nhiều làm giận trên lầu nhiều túi sách như vậy một ngày một đầu hai tháng đều không mang giống nhau còn mua cái dám úc ta cố ý xác nhận qua lúc trước nhìn thấy kêu mấy con hờ mè súi h e o trong nhà không có xéo đi úc lần nữa viết mắt hệ thống tiền mặt số dư còn lại cũng không biết vì cái gì lâm hồng vừa sáng sớm cố ý làm cháo gạo bánh bột mì thức nhắm lúc này đột nhiên liền không thơm nhất đốn điểm tâm lâm ninh ăn chính là mặt t mày trau ngồi ngay ngắn tại ghế sofa bên trên lâm ninh hung hăng xoa nhẹ đem n g ư ợ c bên trong tiểu công chúa đồ đồ trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng thật vất vả trừng phạt kết thúc đổi về nam trang thế mà mẹ nó không có tiền luôn cảm giác chính mình là tại cho lâm ngưng làm c ô n g nàng hưởng thụ xong cái mông vô đi hóa đơn toàn lưu cho chính mình thật sự hào khí có hay không chỉ là thay cái quần áo liền mua hai ngày biệt thự đầy trung liền ở không đến một giờ vẹn vẹn bởi vì tâm tình không tốt liền đem chính mình mua bện n g thêm càng tiến vào trong ránh một cái bao bỏ ra hai trăm vạn quần áo một mua mua một đống cũng c đều lâm ninh yên lặng thở dài lúc này bước chân đã không có tối hôm qua lúc xuống xe nhẹ nhàng lâm hồng thu thập hành lý thời điểm lâm ninh vừa mới sửa lại vé máy bay ba giờ hành trình khoang thương gia kỳ thật cũng là có thể như vậy to con tòa nhà dù sao cũng phải lưu người giữ nhà dứt khoát trở về không được mấy ngày nay tàu xe mệt mỏi cũng không cần mang theo ý ổ g ụ t cùng đồ đồ chịu khổ phiếu vụ công ty hiệu s u ấ t thực cao nhìn loại bỏ hao tổn sau gần mười vạn tới sổ tin nhắn lâm ninh sắc mặt rốt cuộc bình thường điểm cho dù lâm đông lâm bắc lại thế nào thuyết phục lúc này cũng không cách nào thay đổi lâm ninh chủ ý lưu lại giữ nhà đừng cầm an toàn nói chuyện lúc trước bảo vệ đội chiếc kia mẹ xe dt sáu lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng vị trí lái lâm ninh hướng về phía ngoài cửa sổ xe lâm đông lâm bắc phất phất tay cuối cùng liếc nhìn chủ trạch lầu hai ban công phơi nắng đồ đồ cùng cách đó không xa mừng rỡ ý ogut châm lửa chân ga màu đen mẹt xe dt sáu quả quyết lái rời nghiêm ra vườn hoa ta vẫn là không yên lòng ý ogut cùng đồ đồ vẫn là mang lên đi mở hướng sân bay trên đường lâm hồng đột nhiên nói không phải giao phó lâm đông lâm bắc sao ý ogut ra đây không nhất định nghe t i ế hai bớt nói nhảm không đói chết là được làm xong việc liền trở lại úp đúng rồi ngươi cùng đại vệ liên hệ sao còn không có đâu đừng liên hệ lần này ta lặng lẽ trở về đi lặng lẽ tận lực khiêm tốn một chút vì cái gì n g ư ơ i từ đâu ra nhiều như vậy vì cái gì làm theo chính là úc nếu không phải còn muốn trở về trung cư cầm vài thứ nói đạo lý lâm ninh đều nghị trực tiếp trở về lao c h ạ c h thấu hoạt một đêm nhất phẩm quốc tế trung cư gần một trăm vạn khoản tiền còn không biết đánh từ đâu ra tận khả năng đ i ự u thấp rất có tất yếu hỗ thành phố không hổ là quốc tế thành phố lớn sáng sớm sân bay liền có không ít lui tới hành khách bãi đỗ xe cũng ngừng không ít xe dừng xe xong lâm ninh theo thủy thân nam khoảng ba lô bên trong lật ra cặp kính mắt cùng khẩu trang nhét vào chính muốn xuống xe về phía sau chuẩn bị t h ù n g cầm hành lý lâm hồng trong tay làm gì xem trong tay khẩu trang cùng kính dâm lâm hồng nghi ngờ nói mang tốt thuận tiện đem tiểu tóc chỉnh đôn xuống thay cái bộ dáng khác úc lâm hồng lần này không có hỏi nhiều nữa một phen thao tác kém chút làm lâm ninh cắn được chính mình đầu lưới n à m lâm hồng nguyên bản ngang thai nữ khoảng bên trong tóc ngắn đột nhiên biến thành áo choàng lâm ninh lúc này cuối cùng rõ ràng đồ đ ộ nhìn thấy chính mình mặc đặc thủ đạo cụ lúc tâm tình êm đẹp một người tóc đột nhiên dài quá nhiều như vậy suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là thật hù dọa người ta chỉ là để ngươi thay cái k i ể u tóc đâm cái chiêm chiếc cái gì ngươi này đột nhiên biến thành áo chẳng là nghĩ nháo loại nào lâm l i n h không tin tả sờ lâm hồng tóc dài x ó a vai khoan hay nói xúc cảm chính là có đủ mềm mại hẳn là lần trước qua đi t r ư ớ c năng mới ngươi vừa mới nói đổi kiểu tóc ta mới phát hiện còn có giống như lâm hồng tóc mày gái đầu dường như hơi nghi hoặc một chút còn có cái gì cảm giác có thể tạm thời biến hóa tướng mạo nhưng là ta thử hạ lại không được trước mắt xem ra chỉ là tóc nhiều nhất duy trì bốn giờ bộ dáng một câu biến hoa tướng mạo làm lâm ninh chính mở cửa xe tay đột nhiên ngừng cả người trong nháy mắt xứng sở ngay tại chỗ một cái ý niệm trong đầu tại lâm ninh trong đầu dần dần rõ ràng chương hai mươi b ố đổi mặt một cái thế thân trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết nếu như lâm hồng có thể thay đổi thành chính mình tướng mạo cho dù chỉ có bốn giờ như vậy nam trang nữ trang chưa từng cùng một thời gian vấn đề xuất hiện liền rốt cuộc không là vấn đề đặc t h u đạo cụ tầm quan trọng lúc này nghiễm nhiên nói ra một cái tầm cấp không được hoàn mỹ chính là nhiệm vụ ban thưởng không thể khống đó là cái vấn đề lâm ninh cũng không biết lần sau nhận được cái này thăng cấp đạo cụ sẽ là lúc nào duy nhất có thể xác định chính là hệ thống tại một số phương diện vẫn là đáng để mong chờ nhìn trước mắt mang theo kính r â m khẩu trang tóc dài xóa vai lâm hồng lâm ninh cũng không cảm thấy còn có dân mạng sẽ đem chính mình cùng lâm lao bản liên hệ với nhau xuống xe lúc lâm ninh cả người dễ dàng không ít ngoại trừ trong quần jean tất chân còn có chút hành hạ bên ngoài nữ khoản vòng tay tính không được cái gì hợp n h ấ t nhà màu khói sám mang m ũ nữ khoản áo h ủ ti kỳ thật cùng nam khoản thật không khác nhau nhiều lắm l í n vé máy bay kiểm an gửi vận chuyển hành lý đăng ký ngoại trừ qua kiểm an thời điểm bị tiểu tỷ tỷ sờ mấy cái cái mông bên ngoài đến cũng không có gì gợn sóng có lẽ là một thân hờ mất nguyên nhân khoang thương gia tiếp viên hàng không ân cần không ít hỏi han ân cần uy ngồi sổn thức phục vụ kia căng cứng vơ cao màu đen cùng bao mưa máy thật đúng là xem lâm ninh có chút xuần xuần rục động nhìn nửa ngồi ở một bên tiểu tỷ tỷ nghĩ đến trên cổ khăn vông là vì phòng lộ hàng đi máy bay cất cánh không lâu lâm ninh có chút nhàm chán lay hay át thần tiểu hát chiến ký đổi mới thực sự có đủ chậm tới, tới lui lui chính là như vậy mới tập thở mặc nùng hiển nhiên là lười biếng n ử a dựa vào cửa sổ lâm linh sững sờ nhìn ngoài cửa sổ này túi bên trong không có tiền nhật tử quả nhiên có chút khó qua gần nhất nghe nói văn vòng làm đại động tác đối với ngươi ảnh hưởng lớn không lớn hàng phía trước giao lưu hai cái tiểu tỷ tỷ thanh n â m không lớn không nhỏ vốn là n h ả m chán lâm linh thêm chút ngưng thần liền nghe cái rõ ràng không có ảnh hưởng gì im thực thể ta căn bản liền không nghĩ tới nói thế nào như vậy phật hệ ai ngươi cũng biết giai đoạn trước thành tích vẫn luôn rất tốt chiếm bảng chuyện mới thứ nhất rất lâu kết quả như thường ký kết bị cự tuyệt hai lần nếu không có không ít tiểu đồng bọn ủng hộ và cổ vũ đoán chừng đã sớm không viết ngươi không phải ký hợp đồng a l ạ ký về sau xóa một đống sửa lại một đống đổi đại cương tăng thêm nhà ta biên tập đại đại quyết đoán mới miễn cưỡng không sai biệt lắm hai mươi vạn chữ thời điểm ký t không phải đều nói ba vạn chữ một khảm nha ba vạn chữ không thu được đứng ngắn liền có thể không viết n g h e ai nói mò đâu rồi ba vạn chữ sách ngươi lại nhìn nhà sẽ không kia không phải lạc đề ta hỏi chính là lần này đại động tác đối với ngươi có ảnh hưởng không có đề tài vấn đề có thể ký kết liền thỏa mãn về phần cái khác đem chuyện xưa nói hảo là đủ rồi không phải nói về sau sẽ toàn miễn phí nha lại làm sao có thể không có ảnh hưởng thật có một ngày như vậy ta đây liền cho bình luận khu phong cái mã hai triệu ta tiểu đồng bọn đều không thiếu tiền trên mặt đất rơi năm mao đều không hiếm có nhặt nghĩ đến một ngày một mao vẫn là bỏ được ngưu ít không nói a i vách mạch rừng vạn nhất bị nhiều chuyện nhi phát hiện đoán chừng lại được vào phòng tối không có chuyện gì vào vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận lười biếng đi bắc cực xem chim cánh cụt không thể so với gõ chữ hương ngươi thế nào không đi nam cực xem heo đâu khiến cho trụ nam cực người không ăn thịt heo giống như đúng rồi có vấn đề ta vẫn luôn thật tò mò làm sao vậy ngươi hiện đang đi vê đút cờ là đi nhà vệ sinh nữ vẫn là nhà vệ sinh nam tắm rửa đâu ta ý là cái loại này công cộng nhà tắm Cút! hảo hảo mắng người nào a ta không muốn cùng heo nói chuyện một vắt khối đứng lên học ba tiếng heo gọi thừ thừ thừ ta đi ngươi tiết tháo đâu rồi huệ chặt cho ngươi chuyện một vắt khối đứng lên học ba tiếng heo gọi h ừ h ừ hừ cho ngươi quay trở lại hai ta đây coi là cái gì cho đại gia biểu diễn học heo gọi vô c h i này gọi vì gdp làm công hiến hàng phía trước hai cái cũng không biết là nam hay là nữ tiểu t ỷ t ỷ càng trò chuyện càng này xếp sau lâm n i n h kém chút cười ra tiếng hai người lần lượt đứng lên học heo gọi thời điểm lâm n i n h có lặng lẽ lưu ý qua áo choàng tóc dài da thịt trắng nón xinh xắn ngũ quan tao nhã t r ă n g dùng gò m á thoạt nhìn đều còn rất khá dáng vẻ chính là trí thông minh này thật sự là có đủ làm cho người ta bắt sốt ruột nếu như có thể lâm ninh cũng muốn học vài tiếng heo gọi dù sao vì jdp làm công hiến người người đều có trách nhiệm ba giờ hành trình thoáng một cái đã qua hai người trước mặt vai dựa vào vai an t ĩ n h không ít hai người phía trước bàn nhỏ bản thả bộ ipad mang theo thai nghe cũng không biết là cái gì á nỉm điện ảnh có vẻ như vẫn là thương bản lâm ninh thông qua thành ghế khoảng cách liếc nhìn ipad màn hình không thể không b ộ i phục hoa quốc tử thiện người làm việc này băng hai lần đầu mới mấy ngày trên mạng liền đã có máy bay bình ổn đáp xuống tây kinh sân bay hàng phía trước hai người hành lý không nhiều gặp thoáng qua thời điểm lâm linh liếc trộm hạ cái kia tiểu tác giả q u o n jean áo hủ thị tiểu bạch dày trang điểm ngoại trừ bảng hiệu không thế nào dọn đến là cùng chính mình lúc trước nữ trang lúc bình thường thân cao hình thể cũng cùng chính mình kinh người tương tự người đi lấy hành lý điện thoại liên lạc liếc nhìn hai người bóng lưng rời đi lâm linh sờ sờ cái cảm hướng về phía lâm hồng nói ngươi làm gì đi lâm hồng có chút buồn bực liếc nhìn lâm linh nghi ngờ nói ta cũng thật tò mò nàng rốt cuộc là đi nhà vệ sinh nữ vẫn là nhà vệ sinh nam cùng đi lên x e một chút a ngươi vừa mới ngủ lúc ấy k i hai người ở trên máy bay đi qua phòng rửa tay n h a cùng đi còn chờ đợi rất lâu ồ đột nhiên cảm giác ta giống như bỏ qua cái gì tây kinh quốc tế sân bay lâm ninh cũng không lạ l ắ m dĩ vãng đến thời điểm không phải bẹn n h ỉ còn n ủi nẹn tổ chính là dồn giật sợ phẹn tuồng ngồi sân bay xe bus đây là đầu một lần thượng xe bus lâm ninh trong mắt loạn chuyển dường như đang tìm kiếm cái gì người đang tìm cái gì sau khi ngồi xuống lâm hồng nghi ngờ nói không có tìm cái gì lâm ninh bay ngượng ngùng nói mới vừa trên máy bay hàng phía trước kia hai người ra một chiếc cà sắc mini đi ta mới vừa thấy được nha thế nào cảm giác này sân bay xe bất có điểm c h e n được rồi chúng ta vẫn là đi gọi cái chuyến đặc biệt được rồi lâm ninh dứt lời trực tiếp xuống xe lâm hồng nín cười lôi kéo vali đi theo lâm ninh phía sau một giờ đường xe chuyến đặc biệt thẳng tới nhất phẩm quốc tế trung cư lâm ninh xuống xe lúc viết mắt hệ thống tiền mặt số dư còn lại đào đi sáu trăm i tiền xe chuyến này xe chính mình tới là kiếm lời hơn một chung cư vẫn là cái kia trung cư ngoại trừ lục thực thất bại điểm cùng rời đại i Ninh túi đi lúc Lâm lầu có đầu, bước chân không kém. thấp nhanh, mắt nhìn thấy Dẫn đến mắt một đầu đầu, đ rất số sánh thời điểm, bên chuyển đến một cái quen thuộc thanh thời thuộc tai một điểm, cái Đại âm. vệ lâm ninh có chút không thể tin nhìn trước mắt đại vệ trí nhớ bên trong mình đích thật cho đại vệ nói qua rời trước loại hình là ta hoan n ê n về nhà một thân thường phục đại vệ sống lưng thẳng tắp mặt bên trên cũng mất ngày xưa mọi mệt tràn đầy nụ cười sán g l ạ không phải để ngươi rời trước s a o như thế nào còn ở lại chỗ này、đây? đến các ngày nhìn xem thuận tiện đem những xe kia đều đánh cái hỏa hâm nóng xe để phòng không có điện đại vệ không để lại dấu vết đưa trong tay cái túi chuyển c h ắ p sau lưng lâm ninh thiết mắt trong túi mấy khối khăn lau cùng nhựa tợn lạt tiệc găng tay trong lòng không hiểu chua chua cùng nhau ai nhất phẩm quốc tế trung cư tầng cao nhất biệt thự rốt cuộc nên đón nó chủ nhân nhìn trước mắt t r ơ n bóng như gương sàn nhà xanh biết lục thực không nhốn b ụ i trần đồ dùng trong nhà lâm ninh yên lặng thở dài vất vả ha ha hẳn là mỗi ngày đều đến đại vệ không nói chuyện cười gật gật đầu giữa trưa kêu lên trần tỷ cùng nhau ăn một bữa cơm nhất phẩm quốc tế vốn riêng đồ ăn ải lái xe sao đi đón nàng đi không có mở hạn số ta làm nàng ngồi xe bớt đến liền tốt không cần thiết đại vệ gãi đầu một cái theo túi quần lấy ra điện thoại mở trước kia phẹn t u m đi đón đều khiến ngươi cho ta làm lái xe cho trần t ỷ cũng làm một lần làm như vậy không được thời gian eo hẹp lời nói ta làm nàng đi nhờ xe tới liền tốt đi đón đi ngươi biết chìa khóa ở đâu lâm ninh vẫy vây tay không có lại nói cái gì yên lặng đi tới quầy ba bên cạnh rút ra chi l u i m ư ơ i ba màu hồng chân trâu bạch song đua phẹn tuần chậm rãi lái ra nhất phẩm quốc tế chung cư địa khố chiếc xe này đại vệ không phải lần đầu tiên mở so sánh di vãng một thân đồ lao động bao tay trắng hôm nay đại vệ một thân thường phục trên tay cũng không có lại mang găng tay phen tuấn đỗ trước cửa nhà thời điểm đại vệ theo túi bên trong lấy ra điện thoại cho người yêu đi điện thoại giữa trưa lâm tiên sinh mời chúng ta ăn cơm ngươi thay quần áo khác ta tại cửa tiểu khu c h ờ ngươi lâm tiên sinh lâm l á o bản đệ đệ ta lần thứ nhất thấy cái kia là hắn ngươi nắm chắc thời gian đừng để lâm tiên sinh chờ lâu rõ ràng chính là đại vệ cũng không có cho người yêu nói qua lâm linh thực tế là lâm lao bản nữ giả nam trang sự thật chứng minh không có nhân xấu xí chỉ có lười nữ nhân hàng nội địa hàng hiệu bộ váy mỏng như cánh ve v ớ màu da ba c mở giày cao góc nhỏ dịu dàng t r ă n g r ù n g ánh mắt tự tin cho dù ai đều không thể đem hiện tại trần thốn tâm cùng xuyên đôi khởi mau tất chân xuyên qua tại nhân tại thị trường giao dịch kia nữ nhân liên hệ với nhau lao công lao bà vẫn luôn nhìn trung cư cửa chính phương hướng lý đạt mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc cười sửa sang lại quần áo chạy chấm đi tới phụ xe bên cạnh cửa đây là lâm lão bản chiếc kia a trên mạng rất hỏa lâm lão bản tại hỗ thành phố còn có một chiếc trắng nhạt đúng vậy a lâm tiên sinh c ủ a ý an bài làm ta ra tiếp ngươi này nhiều không thích hợp ngươi cho ta nói một tiếng ta đón xe tới chính là ta cũng là như vậy cho lâm tiên sinh nói mau lên xe đi đừng để lâm tiên sinh đợi lâu lâm tiên sinh mới vừa xuống máy bay phen tồn chậm dãi hướng nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại chạy tới trần thốn tâm nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu đẩy trời sao trần xe thì thầm nói thật là giống như sao trời thật xinh đẹp buổi tối càng xinh đẹp lý đạt thanh âm rất nhẹ ánh m ắ t lại là lão vô vậy ôn cùng nu. Đúng Thật tốt. bàn ả n chúng n đối với h ta nhà thật rất tốt. ư g 25, ước định. Nhất phong ẩ m quốc c tế tầng a h ấ t vốn n r i ê đồ ăn, k h ẩ u vị hoàn toàn như toàn t ư r ớ c đây đ á n g tin chưa ậ y Một bàn p o n g phú câm t r tân khách đều vui mừng ngoại trừ lâm ninh ở giữa có điểm thất thần lâm ninh thất thần nguyên nhân rất đơn giản vẫn luôn không chút coi là gì lâm lão bản tiệm tạp hóa không nghĩ tới tài khoản tiền còn thật nhiều cũng không biết trần thốn tâm là thế nào kinh doanh vô thanh vô tức tài khoản bên trong nằm hơn trăm vạn này còn không có tính ninh tiểu nhã cùng nàng bằng h ữ buồn đầu kia một phần hơn một trăm vạn nhìn như còn không bằng lúc trước kia khoản ba o quý nhưng cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi chính gặp phải lâm ninh thiếu tiền khoản này hơn trăm vạn khoản tử lâm ninh quả thực do dự nửa ngày trước sử dụng quay đầu chờ trong tay dư giả bổ khuyết thêm kỳ thật thật không có gì nhưng mà lâm ninh cuối cùng vẫn qua không được trong lòng cửa này dù sao ngay từ đầu liền nói là dùng làm từ thiện nếu như cuối cùng để cho chính mình chuyển làm hắn dùng không khỏi cũng quá bị ổi một chút nhiều như vậy dân mạng tin cậy ở đâu là chút tiền ấy có thể so rất nhiều chuyện chính là như vậy một ý nghị sai lầm kết cục có lẽ chính là hai cái phương hướng đại vệ hai vợ chồng đi rời đi lúc bóng lưng rất hạnh phúc lâm linh liếc nhìn đại vệ ôm trần thốn tâm v ò n g e o thô giáp bàn tay lớn nhẹ nhàng đánh hạ chính mình mặt bữa tiệc bên trên đại vệ có n h ấ c lên hai người xuất sinh cái k i ê n g nghèo khó tiểu sân thôn hàn huyên không ít hai người vì tại thành phố lớn cắm dễ bởi vì không có giáo dục bối cảnh ăn xong khổ so sánh dưới chính mình đều có hệ thống thế mà còn không thỏa mãn không có chuyện gì cùng chính mình phân cao thấp xoắn suýt nam trang vẫn là nữ trang bây giờ suy nghĩ một chút chính là ăn nhiều chết no dành đến hoảng thế giới cần thiện người cần kinh hỷ cho nên lâm ninh tại chính mình mục tiêu bên trong lặng lẽ thêm một bút cho nên lâm ninh cho đại vệ phát đ i ể u mới tin tức ta chỗ này không cần phải mỗi ngày tới trần tỷ kia tiền ngươi đi mua văn phòng phẩm mua sách bản g mua chút hài đồng quần áo thể dục vận dụng định kỳ đưa đi xung quanh xà xôi sân thôn tốt muốn hay không cùng nơi đó người phụ trách liên hệ không cần tư nhân hành vi ngươi cùng trần tỷ là khổ ra tới tin tưởng ngươi sẽ làm rất tốt đừng để ta thất vọng nhất định sẽ không thuận tiện đem ngươi thấy ghi chép lại chỉnh lý tốt về sau hữu dụng mắt thấy mới là thật nhiều chạy chạy trước theo chúng ta xung quanh bắt đầu được vất vả hẳn là lâm ninh người tin cần không nhiều đại vệ vừa lúc tính một cái về phần tại sao không trực tiếp quên cho địa phương đổi cờ t h ư ờ n g hoặc là quên cho mấy cái kia tiếng t â m l ừ n g lấy quỹ ngân sách tổ chức lâm ninh cũng không biết nguyên nhân chính là không nghĩ ngồi ngay ngắn ở thư phòng lâm ninh viết mắt trên điện thoại di động thời gian trực tiếp cho trường mặc đi điện thoại trường học vấn đề nghĩ đến t r ư ờ n g mặc cái này phụ đạo viên hẳn phải biết một ít lâm ninh điện thoại tới thời điểm chương mặc chính ở văn phòng nghỉ ngơi nhìn thấy điện báo biểu hiện bên trên lâm n i n h tên t r ư ơ n g mặc thở v à o một cái bởi vì chuyển trường xảy ra vấn đề học sinh t r ư ơ n g mặc những năm này gặp qua không ít đều có các nguyên nhân nhưng giống như lâm n i n h này loại t r ư ơ n g mặc còn là lần đầu tiên sai lầm sai lầm có ý tứ gì chấn đắn đại học bên kia không cho giải thích chỉ nói là lầm giới tính giới tính ta đây học tịch hiện tại ta xem như bên nào học sinh đúng vậy a chỉ nói là giới tính sai lầm cái khác không nói gì ngươi học tịch lẽ ra còn tại chúng ta bên này nhưng là hiện tại xảy ra vấn đề xảy ra vấn đề gì học tịch tài liệu tương quan không tìm được học tịch còn có thể tìm không thấy đúng vậy à, t ự a n h ư là hư không tiêu thất hư không tiêu thất điện tử không có giấy chế chẳng lẽ cũng hay không ân hồ sơ của ngươi bao quát dĩ vãng lưu trữ cha không được cũng điều không già, tựa hồ có người tại đ ạ ép thuận tiện lời nói ngươi vẫn là hỏi một chút người cha mẹ đi cảm ơn không có gì trường học cũng không hy vọng tổn thất ngươi cái này học sinh biết cảm ơn chương mặc bên kia thực khắc khí biết gì nói nấy lâm giới tính hư không tiêu thất mấy cái này từ mấu chốt ngay tại bên thai lâm ninh lại làm sao có thể không rõ ràng vấn đề xuất hiện ở đâu cúp điện thoại lâm ninh thở dài không thể không nói hệ thống này thật là có điểm không gì làm không được nếu như không có đón sai chấn đán bên kia không chừng còn phải nữ trang đổi lại trước kia lâm ninh thả rằng không hơn học cũng sẽ không nữ trang đi trường học nhưng bây giờ tựa hồ cũng không phải là không thể được tiếp nhận tri thức là học cho chính mình nữ trang nhiều nhất chỉ là thân quần áo vì nhiều soát ít tiền chính mình không giống nhau chủ động xuyên qua nội ý ỉ tất chân nữ khoản áo hụ tỳ đeo vòng tay suy nghĩ kỹ một chút chỉ cần không ném đi bản tâm mặc cái gì thật sự có trọng yếu như vậy sao huống chi trước mắt đều chỉ là suy đoán không đến cuối cùng m ộ t k h ắ c ai có thể cam đoan kết quả đại học sư phạm nữ sinh ký túc xá một trăm linh hai dương san san dị thường cử động tự nhiên chạy không khỏi một trăm linh hai chúng nữ hai mắt san san ngươi đây là cái gì tình huống như thế nào đột nhiên trang điểm rồi lưu thiến liếc nhìn ngồi ngay ngắn ở bên bàn đọc sách đột nhiên hóa khởi trang dương san san cười hỏi đúng đấy san san này lại là lần đầu tiên gặp ngươi trang điểm vương anh một mặt bắt quái nhìn cái này khai giảng không bao lâu liền bị cao phú x o á y học trưởng theo đuổi cùng phòng trên mặt mang cười ha ha buổi tối không với các ngươi ăn cơm a muốn đi xem p h sợ hai dương san san tính cách sáng sủa làm người nhiệt tình có chút tiểu mơ hồ t u ổ i tác lại là một trăm linh hai nhỏ nhất cái kia cho nên bình thường cùng cùng phòng quan hệ nơi vô cùng tốt rốt cuộc bỏ được xem à nha lần đầu bảo ngươi ngươi không đi nghĩ như thế nào hôm nay đi hắc hắc chờ mong thật lâu rồi đâu chập c h nay còn không có lau má mặt đỏ liền đỏ lên như thế nào cảm giác san san chờ mong cùng chúng ta nghĩ không giống nhau à ngươi nói là không anh tử bàn giao đi ngươi không giao đại hôm nay coi như không ra được vương anh dứt lời theo giới giường giường đem cái ghế bày tại cửa ký túc xá khẩu cả người vượt ngồi lên không có gì h ắ n trở về hẹn ta đi ăn cơm xem phim dương san san xong mặt đ ỏ bừng nhẹ cắn môi thẹn thùng cực kỳ hán ngươi cái kia thần bí cao trung ba năm nam ngồi cùng bàn lưu tiến h lúc này cũng ngồi không yên mang theo cái ghế song song ngồi xuống vương anh bên n g một trăm linh hai nữ ngủ cửa lần này thật đúng là bị phá hỏng sơ trung cũng ngồi qua ngồi cùng bàn chật chật đây là ngồi cùng bàn ngươi a ai cưới đa sầu đa cả ngươi hưởng cho ngươi còn lập trí làm ngữ văn lao sư ngồi cùng bàn ngươi tia hát chính là t i ế t nối được chứ ngươi vẫn là giáo thể r ụ c đi đ ừ n g thai họa tương lai tổ quốc đói hoa không đợi dương san san mở miệng lưu thiến đưa tay gõ xuống vương a n h đầu đầy vẻ khinh bỉ lại nói là ngựa chết hay là lựa chết mang ra lưu lưu a vẫn luôn hỏi ngươi tên ngươi không nói chẳng lẽ lại còn là cái gì danh nhân cái gì ngôi sao nhỏ tuổi không phải ngôi sao nhỏ tuổi nhưng hẳn là có chút ít d à n h đi dương san san k h ẽ cắn lông máy bút cuối cùng thanh âm có chút mờ mờ ai nha vẫn là cái võng hồng ta nói với ngươi a san san loại nam nhân này không thể tin dù hoặc quá nhiều chúng ta còn nhỏ ngươi hiểu ta ý tứ đi hắn không phải loại người như vậy rất cao có đẹp trai hay không dáng người thế nào trường học nào không phải thức cao nhưng cao hơn ta một trăm bảy mươi tả hữu đi rất gầy ta cảm thấy rất x o á i ta đi một trăm bảy mươi đây không phải còn không có lao n ư ơ n g cao lao nương đều một trăm bảy mươi lăm vương anh r ứ t lời đứng lên để c h â n một chân dẫm tại vừa mới ngồi ghế bên trên theo dương san san góc độ nhìn sang ân màu đỏ chân thật rất dài rất trắng ngươi chú ý điểm ngươi chỉ mặc kiện thương cảm dương san san không cao hứng nhi viết mắt vương anh cầm lông mi tay điểm một cái vương anh và t á o phương hướng n à y có cái gì cũng không phải là không có cùng nhau tắm qua tắm không có cùng nhau ngủ qua lần nào xét đánh ngươi không phải tại ta ổ chăn làm gì hiện tại nam nhân trở về liền đem lão nương từ bỏ cái gì nam nhân a nào có nhanh như vậy xem ra người nào đó đây là có chút không thể chờ đợi a gia đình điều kiện thế nào làm tỉ tỉ cho ngươi kiểm định một chút đúng đấy nhanh giao phó không muốn ngây ngốc bị người lừa điều kiện rất tốt so với ta tốt ta ký túc xá ngoại trừ vừa học vừa làm vương văn tĩnh liền ngươi điều kiện kém cỏi nhất ta có thể đừng bắt ngươi đối nghịch so a vương anh thiết mắt cạnh cửa vắng vẻ chỗ nằm lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn hẳn là so hai ngươi tốt một chút đi dương san san nghĩ nghĩ lâm ninh chiếc xe kia thành thật nói có xe không bình thường quần áo đều là nhãn hiệu gì quả dưa ả o a d i p h a m i l y lever bình thường đều có cái gì yêu thích có xe cái khác ta nào hiểu những này bằng hiệu hắn rất thích ă n t a ma ma làm thịt kho tàu ách khó trách ngươi hồi trước mỗi lần về nhà đều cho chúng ta mang thịt kho tàu nói là ngươi làm làm nửa ngày là bắt chúng ta làm chuột b ạ c h đâu hh ắ c ắ các c ngươi cũng nói ăn thật ngon nha được rồi trang điểm đi hai ta đợi chút cùng ngươi đi chiếu cấu ngươi cái kia ngồi cùng bà ngươi vậy cứ thế quyết định vương anh vung tay lên w thiến bà vai hiển nhiên không có cho dương sàn sàn ý cự tuyệt cái kia ta chỉ mua hai chương vé xem phim dương san san liếc nhìn đồng dạng bắt đầu trang điểm thay quần áo hai cái cùng phòng yếu ớt nói ai mà thèm với các ngươi đi xem phim a ăn cơm nghiệm nhân phẩm ngươi cũng đừng đau lòng ngươi kia ngồi cùng bàn chúng ta muốn làm thịt hắn nhất đốn hung h ă n đến đúng đấy các ngươi định đâu ta có đáy biển v ấ t hát hải hội viên có cần hay không ta đến ăn bài hắn nói ngay tại trường học bên cạnh có cái gì vốn riêng đồ ăn ta không có nhớ kỹ đã cùng phòng không đi theo đi xem phim ý tứ dương san san đến là không có lúc trước kháng cự hiện tại là nhà, nhà hàng đều gọi vốn riêng đồ ăn Ngươi hắn nói, liền định thực chất Vương Anh ra cảnh không sai, một tháng tiền sinh hoạt gần hải sai, cho thực chất hoạt một mỏ. ra bởi ạ n vẫn luôn lấy đại tự cho mình là. Cho nên Dương San San mấy người bình thường cùng một chỗ, đều là Vương Anh tại quyết định, dù sao Vương Anh đối với chúng nữ chiếu cố, làm không thể giả. Ta đây cho hắn lấy là. là đều quyết mấy đại đối tại với chiếu giả. nói tỷ tự một thể Ta một cho Cho chỗ, cố, cho chút. nhìn dù Dương cùng sao San liếc đây phòng, yên lặng d à cự tuyệt lại là lời. nói Bởi không nên lời. Bởi vì nhiều dương san san hai cái cùng phòng lâm ninh cố ý thay đổi lúc trước hết thể nữ trang không nói còn cố ý cho lâm hồng hóa trang đổi thân bộ váy liên tục xác định không ai có thể đem trước mắt cái này khoác lên tóc dài mang theo kính dâm trang dung dịu dàng thư ký hình dáng lâm hồng cùng lâm lao bản bên người cái kia lâm hồng liên hệ với nhau về sau lâm linh vừa rồi vào phòng giữ quần áo đơn giản tiểu b ạ c h dày quần jean áo thun mỏng áo khoác di chắc lệ đồng hồ thử đ ồ gương phía trước dạo qua một vòng nhìn như hết thệ thuận lợi lâm linh lấy xe thời điểm lại là xảy ra vấn đề ở đâu ăn nhiều hai người lâm linh kỳ thật không chút coi là gì nhưng mà cũng là bởi vì nhiều hai người địa k ố xe lại là một chiếc cũng không dùng tới phe gia di b 8 n bèn nhỉ con núi n e n t o 911, n t r dồn dơ s ở phen t ư ở n g lạ bùa hủa ý nhị ạ vẽ nơ đỏ nhìn chung toàn trường thật đúng là không có một chiếc xe có thể ngồi hạ năm người lâm n i n h đuốt đuốt lông mày liếc nhìn trước kia đặt bèn nhi thêm càng chỗ đầu thử cho lanh tuyết đi điều h ệ chặt ta trước kia bèn nhi thêm càng đã sửa xong sao còn đang chờ linh kiện ngươi trở về c h u n g cư rồi cần dùng xe lanh tuyết bên kia hẳn không phải là bề bộn nhiều việc h ệ chặt trở về rất nhanh trở về vậy quên đi đi xe của ngươi không phải thật nhiều sao không ngồi được ân ta công ty có chiếc t ô d o ta hạ phạt ngươi chở ta gọi lái xe đưa cho ngươi có được hay không ngươi tại cửa tiểu khu chờ xem nàng nhiều nhất hai mươi phút đồng hồ cảm ơn không khách khí ngươi tỉ còn tốt sao rất tốt vậy là tốt rồi có chuyện gì tiếng chào hỏi là được ta về sau khả năng thường xuyên sẽ đi tới đi lui hô thành phố có cần cho ngươi tỉ mang tùy thời tìm ta đi hô thành phố làm gì không có gì trước bận rộn nha lãnh tuyết làm việc rất đáng tin cậy lâm ninh cùng lâm hồng tại chung cư trước cửa chính không đợi bao lâu một chiếc màu trắng tô dô ta hạn phạt chậm rãi rừng s á t ở trước mặt hai người lâm tiên sinh n g à i tốt ta là lãnh tổng lái xe ngài gọi ta tiểu vương là được vị trí lái bên trên nữ nhân nhìn không ra tội tác tướng mạo bình thường khí chất đặc biệt cảm giác được là c ù n g hô thành phố nhận biết t r ư ờ n g phẳng có chút tương tự hẳn là có đã từng đi lính vất vả đi đại học sư phạm t i ế p người phải đại học sư phạm ngay tại biêu điện đại học về phía tây hai chỗ đại học không có cách bao xa lâm ninh đến thời điểm dương san san đã mang theo hai cái cùng phòng ở cửa trường học đợi có đoạn thời gian dương san san hẳn là có cố ý trang điểm liền thân váy dài trắng váy đến gối thanh tân đạm nhã trăng d ù n g loa sắc giày cao góp nhỏ dày một con gấu nhỏ ba lô phối hợp kia đôi đôi ngửa kiểu tóc nhà bên nữ hải quen thuộc cảm giác chạm mặt tới lâm ninh lúc này mắt bên trong thật đúng là chứa không nổi bên cạnh đồng dạng trang điểm qua lâm nữ cho dù trong số ba nữ dương san san thân cao thấp nhất dáng người nhất đồng dạng cái này cấp hai cấp ba ngồi cùng b à n mỗi lần gặp mặt kiểu gì cũng sẽ cho lâm ninh không giống nhau kinh hỉ cái kia lúc trước cương nham muội lên lớp ăn vụng đồ ăn vặt mèo thèm ăn cái kia không có chuyện gì luôn yêu thích dùng cánh tay đối chính mình tiểu mơ hồ đầu kia ba tám tuyên chế định người cái kia yêu thích cho chính mình chuyển tờ giấy tú kiểu chữ nhà dánh lao sư ủy viên học tập cái kia trí nhớ bên trong dương san san lui bước ngây n ô có như vậy trong nháy mắt lâm ninh đột nhiên liền không nghị xuống xe cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn dương san san khi đó tuổi nhỏ năm tháng tính hảo điện thoại vang lên thời điểm lấy lại tinh thần lâm ninh trên mặt mang nhà nhạc n cười tojo ta ạn phạt cửa sau chậm rãi mở ra là ta điện thoại cúc đi xem ngươi nửa ngày chán ép dừng lâu như vậy đang làm gì tại nhìn ngươi đáng ghét ta giới thiệu cho ngươi đây là ta cùng phòng hảo khuê mật vương anh lưu tiến còn có một cái vương văn tĩnh có ra giáo k h o a không đến các nàng nhưng chiếu cô ta dương san san bỏ mặt đem một bên xứng sở lượng nữ hướng về phía trước kéo một bước ngươi ngươi tốt lâm n i n h ngươi tốt lâm lâm n i n h lưu tiến vương anh lúc này đâu còn có lúc trước tại ký túc xá mạnh mẽ hình dáng lượng nữ như thế nào cũng không nghĩ tới có chút ít mơ hồ cùng phòng san san mỗi ngày treo ở bên miệng ngồi cùng bàn t ứ nhiên là phỏ dùng trường học cái kia sắt vách đại học tiếng t â m l ử n g lấy cậu ấm lâm ninh các ngươi tốt lâm ninh cười gật gật đầu hướng về phía dương san san đưa tay ra ngươi muốn làm gì đỏ mặt cắn môi dương san san giờ khác này đừng đề cập có nhiều mê người lên xe đồ đẩn úc ta tự mình tới ba nữ lần lượt lên xe bởi vì lâm hồng lúc trước đã ngồi xuống hàng thứ ba cho nên dương san san vừa mới cũng không nhìn thấy lúc này lên xe sau khi nhìn thấy thoát khí chất dịu dàng quần áo bộ váy lâm hồng dương san san vội và nói đông nha a di tốt vừa mới không thấy được ngài thật xin lỗi có chút bồi d ô i dương san san đứng dậy thời điểm một đầu đụng phải chân xe đồ đẩn lâm ninh một tay nâng cái chán liếc nhìn xoa đầu tay chân l u ô n c u ố n g dương san san ngoại trừ một câu đồ đẩn còn thật không biết nói cái gì cho phải vương anh chân đích s á c có đủ dài tojo ta ạn phạt hàng thứ ba chỗ ngồi cũng không như trong tưởng tượng như vậy rộng rãi cho nên vương anh bị dương san san đặt tại lâm ninh bên người độc lập trên ghế ngồi cái này xuyên dì mỹ cũ nhà sáu c m cao gót màu đen liền thân v á n ngắn vớ cao màu đen trải lấy mái bằng tóc ngang vai hình c ô đ ơ n vóc người nóng bỏng vũ mị chọn người cho dù ai cũng sẽ không đem vương anh cùng tương lai lao sư liên hệ với nhau vẫn là ngữ văn lao sư so sánh dưới mặt tròn đơn đôi u ngựa một trăm bảy mươi tả hữu thân cao ba c mở giày cao góc nhỏ thẳng ống quần jean áo sơ mi trắng mắt kính không gọn g lưu tiến đến là có chút lúc lao sư dáng vẻ lâm n i n h không để lại dấu vết nghiêng đầu sang chỗ khác đem ánh mắt theo vương anh chỉ đèn chân dài bên trên dịch chuyển khỏi cũng không biết là bắt đầu từ khi nào cao trung lúc ấy còn vì chi mê mội tất chân cặp đùi đẹp đã không có lực hấp dẫn đối với chính mình đôi chân dài vương anh có đầy đủ tự tin cố ý mặc chỉ đen váy ngắn chính là muốn nhìn một chút dương san san trong miệng ngồi cùng bàn phản ứng lâm ninh cử động vẫn luôn thay khuê mật bí mật quan sát vương anh cùng lưu thiến đương nhiên sẽ không bỏ lỡ mặc kệ là thật là giả c h ỉ ít trước mắt xem ra lâm ninh không hề giống một cái đói người càng thiếu cái gì càng để ý cái gì lâm ninh đối với chính mình thân cao vẫn luôn không thế nào hài lòng cho nên xuống xe lâm ninh tận lực phòng ngừa cùng xuyên qua cao gót hơn một m tám vương anh đi cùng một chỗ nhưng mà chính là động tác này lại làm cho vương anh cùng lưu thiến đối với lâm ninh có cái không tồi đánh giá đáy biển mất phòng vẫn là như vậy phục vụ viên tiểu t ỷ t ỷ hoàn toàn như trước đây nhiệt tình cũng không biết vì cái gì nữ sinh tựa hồ đối với nổi lầu luôn có loại không h i ể u thiên vị một bữa cơm phần lớn thời gian đều là chúng nữ đang nói lâm n i n h tại xuyến dương san san cái này tiểu mơ hồ vừa mới xuyến đồ ăn cùng thịt c h ư ớ c mắt liền không tìm được vốn là đối lửa nổi không có gì hào hứng lâm n i n h đ ổ i phó công khoản nhìn chằm chằm dương san san bỏ vào đáy nổi nguyên liệu n ấ u ăn tính toán thời gian lần lượt kẹp đến dương san san trước mặt không đĩa bên trên toàn bộ làm như cho tiểu chư ta chính mình có thể người cũng ăn Ngồi đối dương i hai ệ n cùng phòng ánh mắt, xem d san san xấu quen hổ không được, theo thói quen dùng khủy dùng được, đối đối tay liếc â m n n ăn trễ, ngồi không nhằm chán.、Hai、nàng trông ngươi, không không h chưa Hai hai phải tới trông thấy người, Ta trễ, rất một tới ta cơm có i b t xấu hổ tuyệt. Dương san san liếc nhìn ngồi đối diện hai cùng phòng kia bắt quá hình dáng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn nhưng người sang dán lâm ninh lỗ thai nhỏ giọng nói không có gì rất tốt các nàng đợi chút liền đi ta mua tám giờ bốn mươi phiếu ân ta mua tình lữ tỏa cái kia dương san san bỏ mặt có chút muốn nói lại thôi lâm linh liếc nhìn dương san san trước mặt có chút cũ hoa vì điện thoại lý giải gật đầu ta lát nữa đem phiếu tiền cho ngươi a được rồi ta hiện tại phát cho ngươi đi lâm linh dứt lời điện thoại di động bên trong cho dương san san chuyển hai trăm khối nghĩ đến hai trường v ẽ xem phim hẳn là đầy đủ dương san san liếc nhìn điện thoại giao diện biểu hiện không cao hứng nhi nghiêng đầu sang chỗ khác ngượng ngùng chọc trong mâm lâm linh vừa mới kẹp cho chính mình lát cá đáy biển b ấ t phòng không lớn hai người chỉ là tận lực thấp r ộ n g cũng không phải là không có tiếng âm ngồi đối diện vương anh cùng lưu thiến như thế nào lại nghe không được vương anh liếc nhìn trước mặt hai người trực tiếp ra tiếng san san ngươi như thế nào mua muộn như vậy phiếu tám giờ bốn mươi xem hết không được m ộ ư ơ i hai giờ ký túc xá một ư ơ i một giờ liền khóa cửa đầu đặt trước vẽ thời điểm chậm chỉ có cái này giờ ai vậy làm sao tốt vậy ngươi buổi tối trụ cái nào a v ậ y nhà trụ nhà ngươi xa như vậy trở về được hơn một giờ đi nhiều ảnh hưởng thúc thúc ca di nghỉ ngơi a ta cho ta ba ba gọi điện thoại hắn nói sẽ đến cửa viện tiếp ta lâm ninh ngươi nói thế nào dương san san nói rất có đạo lý lâm ninh cũng không cảm thấy cần hỏi chính mình ý kiến nhưng theo lễ phép vẫn là cười cho đáp lại dương thúc là đáng tin f a n bóng đá cho nên đêm nay một chút có thiết n h ĩ tây dương thúc chắc chắn sẽ không b ỏ lỡ ta đến lúc đó sẽ đưa dương san san về nhà các ngươi yên tâm đi a cứ như vậy ánh mắt ngươi có phải hay không vào đồ vật vương anh nháy mắt ra hiệu bộ dáng thật không thế nào để mắt lâm ninh t h i ế t mắt vương anh lập tức đem ánh mắt đặt ở đáy n ổ i vừa mới dương san san thả chỉ tôm đi vào lúc này không sai biệt làm được rồi dương san san hai gò má đỏ bừng thật không thể không đem lâm ninh ném vào đáy nổi bên trong cố ý mặc tiểu váy trong suốt tất chân thế mà không có một cái hên ương đáy nổi có lực hấp dẫn thật không biết lâm ninh trong đầu đều đựng cái gì kỳ thật cũng có thể không cần về nhà dường như nhớ ra cái gì đó lâm ninh để đua xuống đột nhiên nói đúng đúng có thể không quay về vương anh thở phào một cái cuối cùng không có làm chuyện vô ích người đi bao cái chật đi cái này ta nhớ được không cần chờ thời gian cho dù lại thế nào thiếu tiền chúng nữ trước mắt lâm ninh cũng sẽ không keo kiệt kia mấy vạt khối dứt khoát vô vỗ lâm hồng vai g i a hiệu lâm hồng đi trên lầu dạp chiếu phim làm cái đặt bao hết ách đây chính là ngươi nghĩ biện pháp vương anh có chút không thể tin nhìn lầm lình luôn cảm thấy da hỏa này mạch não cùng người bình thường không giống nhau thế nào hiện tại hơn sáu giờ chúng ta định bảy giờ xem hết chín giờ hơn như thế nào cũng được trở về túc xá được tôi rất tốt không tốt rất đắt ta không muốn xem đắt như vậy vẫn luôn mắc cỡ đỏ mặt dương san san đột nhiên ra tiếng ngựa khi ít có kiên trì đặt bao hết nào có c ô ý chọn tình lữ c h â u ngồi có ý nghĩa t u t nghe ngươi ân chúng ta xem chiếu bóng xong nhanh lúc về đến nhà ta cho ta ba ba hệ trạng hắn sẽ tại cửa viện chờ ta yên tâm đi Tốt, ta ố t t cũng đã lâu không gặp dương lão sư dương lão sư thuốc lá giới thành công không không hh t t hh t t vậy chờ hạ mua hai đầu một nghìn chín trăm mười sáu không muốn mua quá hảo ta ma ma đặc biệt chán ghét hắn khoe khoang không nhiều tiền yên nào úp hai người vai dán vai một hồi nói t h ầ m rõ ràng vô luận là dương san san vẫn là lâm ninh hai người đều không có đêm không về ngủ ý nghĩ ngồi đối diện vương anh cùng lưu tiến lúc này cuối cùng rõ ràng chính mình hẳn là hiểu lầm đợi lâm hồng mua qua đơn mấy người tại đáy biển v ứ t cửa phía trước nói tạm biệt lâm linh đi theo bước chân nhẹ nhàng dương san san thẳng đến trên lầu dạp chiếu phim vương anh cùng lưu thiến nhìn mặt mỉm cười đi theo dương san san phía sau lâm linh yên lặng thở dài v ề phần lúc trước giúp đỡ khảo sát thăm dò nói tử hai người thực an ý không có nhắc lại một câu lần thứ nhất cùng lâm linh xem phim dương san san vẫn là rất chờ mong g ó c tình lữ tỏa càng là dương san san đã lớn như vậy đầu một lần đạo hình trái tim thành đế tương liên chỗ ngồi theo ra trận bắt đầu dương san san mặt liền bỏng lợi hại tâm lại bình tĩnh như nước một bên lâm ninh lúc này cũng không chịu nổi dương san san nữ tính khí tức tứ chi bên trên trong lúc lơ đãng đục vào nếu không phải lâm hồng liền đứng tại bên cạnh hai người không chừng lâm ninh tay liền đổi vị trí một bộ phim hoạt hình nhìn ra phim văn nghệ hiệu quả ra phòng chiếu phim hai người tâm tư dị biệt dạp chiếu phim giám đốc một mực cung kính đi theo lâm hồng phía sau vừa mới vì đứng tại lâm ninh bên cạnh lâm hồng lượng cái kia tiểu sách vợ hiển nhiên đem này người trung niên nam nhân dọa cho phát sợ dương san san toa lét đi rất lâu chạy chậm trở về thời điểm dương san san ánh mắt phá lệ ô nhu một đoàn người ra trung tâm thương mại chiếc kim màu trắng tô dô ta h n phát lẳng lặng dừng ở mấy người lúc xuống xe địa phương lâm ninh cởi cùng tài xế nói quá tạng đưa dương san san trên đường đi ngang qua cửa hàng giá rẻ thời điểm lâm ninh ra hiệu lâm hồng đi mua hai đầu một nghìn chín trăm m ư ơ i sáu điện ảnh thật là dễ nhìn ân lần sau còn phải xem sao trước tiên cho ta nói ta an bài xong thời gian hh ắ c ắ c đã nói đã nói kia là dương lão sư đi lâm ninh nói chuyện đồng thời ngầm đầu chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe chính ngồi s ổ m ở đường biên vỉa hè bên trên hút thuốc nam nhân la ta ba ba như thế nào như vậy nhanh liền đến a dương san san nhẹ le lưới liếc nhìn bọc lấy áo ngủ trải lấy đại bối đầu nhà mình lao cha là rất nhanh màu trắng lạn phạt rừng sát ở ven đường dương tiêu tạp điếu thuốc đứng lên hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn rừng ở chính mình trước mặt xe dương lão sư ba ba cửa xe từ từ mở ra lâm ninh theo lâm h ồ n g trong tay nhận lấy điếu thuốc đỡ dương san sàn cùng nhau xuống xe lâm ninh đã lâu không gặp khuyên nữ có lạnh hay không như thế nào ngày này nhi còn mặc váy rất tốt ta nghe dương san san nói ngài thăng dạy bảo mỹ thuật tương đối nhàn phó kiêm một chút sư mẫu rất tốt ta lần trước ăn sư mẫu làm thị t kho tàu vẫn là như vậy ăn ngon đều rất tốt ngươi lần trước mang quà lưu niệm ta ăn hơn phân nửa có lòng người nhà ngươi thế nào đều còn tốt đó chứ đều rất tốt cảm ơn dương lão sư các ngươi mau trở về đi thôi ta đi trước lâm l i n h r ứ t lời cười đưa trong tay cái túi nhét vào dương san san trong tay vội vàng lên xe nhìn biến mất tại không xa góc đường ạn phạt dương tiêu cười lau một cái nữ nhi đầu nay tiểu tử không phải không sợ trời không sợ đất ta như thế nào lúc này cùng con t h ỏ giống như nhanh như chấp nhi liền chạy mất dạng con t h ỏ cũng sẽ không cho người ta thuốc lá ta cái này kêu là con t h ỏ trở về thuốc lá mang đi như thế nào tùi trỏ còn mang đi bên n g o à i n g o ặ t tiểu không có lương tâm mau trở về đi thôi ngươi mụ cố ý cho n g ư ơ i nấu canh chính minh sách thử